Chương 122 triệu ra mời chào, thú triều sắp tới, chương 122 triệu ra mời chào, thú triều sắp tới. Chúc mừng Diệp Cảnh Vân đột phá, thật đáng mừng đáng chúc. Triệu Nhược Vũ Vũ đã biết tin từ trước, nhưng khi thấy Diệp Cảnh Vân thật sự đột phá, nàng vẫn hơi kinh ngạc. Theo nàng thấy, Diệp Cảnh Vân chỉ là tán tu linh căn chúng phẩm, không có gia tộc làm chỗ dựa, lại còn cực kỳ quý trọng mạng sống, không nỡ ra ngoài mạo hiểm. Theo ước tính của nàng, Diệp Cảnh Vân trong vòng 3 đến 50 năm khó lòng đột phá. Lúc này, nàng chợt nhớ đến chuyện Diệp Cảnh Vân ở Hồng Liên Tiên Thành, lập tức chợt hiểu ra. Sở dĩ Khâu Hồng Lan bị ám sát, là do đồ đệ của mình phản bội. Chuyện này cực kỳ không mảy may vang, mặc dù Hồng Liên Tiên Thành đã cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng vẫn bị truyền ra. Dù sao Hạ Lương tuần rượi vào tại nguyên cấp được từ sư phụ Khâu Hồng Lan, đã đột phá đến cảnh giới tự phụ, còn gia nhập Tử Yên Cốc, chuyện lớn như vậy căn bản không thể giấu được người khác. Mà Triệu Nhược Vũ thân là người của Triệu gia Tử Phủ, tự nhiên cũng từng nghe qua, biết được vai trò của Diệp Cảnh Vân trong đó. Theo nàng thấy, Khâu Hồng Lan nếu vì thế mà ban thưởng cho Diệp Cảnh Vân một viên địa linh đan, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Diệp Cảnh Vân cười khổ nói, Triệu đạo hữu đừng trêu chọc ta nữa, để đột phá, ta đã tốn không ít công sức, kém xa Triệu đạo hữu ngươi. Triệu Dược Vũ đã sớm đột phá đến cấp cơ trung kỳ từ 5 năm trước. Dù sao nàng là người của Triệu gia tử phủ, lại còn là linh căn thượng phẩm, nghe nói không cần dùng địa linh đan mà đã đột phá. Triệu Dược Vũ khẽ mỉm cười, nói, ta đây chỉ là nhờ phúc của gia tộc, so với tu sĩ như Diệp đạo hữu ngươi tự mình phấn đấu mà thành, ta kém xa lắm. Lúc này, Diệp Cảnh Vân mời Triệu Dược Vũ lên lầu, lấy ra một số phù lục đã vẽ xong, nói, Triệu đạo hữu, đây là phù lục ngươi đã đặt trước, nhớ kiểm tra xem phẩm chất thế nào. Triệu Dược Vũ không thèm nhìn, trực tiếp nhét vào túi trữ vật, nói, chúng ta đã hợp tác nhiều lần như vậy rồi, không cần kiểm tra nữa đâu. Xem ra, Diệp Đạo Hữu bây giờ không chỉ là phụ sư nhị giai trung phẩm, mà còn trở thành luyện khí sư nhị giai hạ phẩm, thật là đa tài đa nghệ. Diệp Cảnh Vân khẽ mỉm cười, xem như thừa nhận. Cấp độ kỹ nghệ mà hắn thể hiện ra bên ngoài hiện tại là như vậy, ước chừng phải 10 năm 8 năm nữa, hắn mới biểu hiện ra kỹ nghệ luyện khí nhị giai trung phẩm. Nếu không, trong mắt người ngoài, thuật luyện khí của hắn tiến bộ quá nhanh. Lúc này, Triệu Đức Vũ đột nhiên tiến lại gần vài phần, nói: "Diệp Đạo Hữu, linh mạch tỷ bà đạo của ngươi chỉ là nhị giai trung phẩm, không biết sau này ngươi có dự định gì?" Linh mạch nhị giai trung phẩm Thông thường chỉ có thể dung nạp 2 tu sĩ chúc cơ trung kỳ, nếu tu sĩ chúc cơ hậu kỳ ở trong đó sẽ làm chậm tốc độ tu luyện rất nhiều. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hướng thú hỏi, Triệu đạo Hữu có kiến nghị gì? Triệu Nhược Vũ cười nói, nếu đạo Hữu có ý, có thể đến Triệu gia ta làm trưởng lão ngoại tộc. Triệu gia ta tuy không cường thịnh, nhưng cũng có 2 tu sĩ tử phủ, hơn 20 tu sĩ chúc cơ, lại còn có linh mạch Tam giai chúng phẩm, ở đế quốc cũng là một trong những gia tộc chính đạo có tiếng. Ngoài ra, Triệu gia ta có đến 5 trưởng lão ngoại tộc, gia tộc đối xử với mỗi trưởng lão đều như nhau, điểm này Diệp đạo Hữu có thể đi hỏi thăm. Còn về vấn đề lãnh hộ, Diệp đạo hữu cũng không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. 40 năm sau, Triệu gia ta sẽ cung cấp Huyền Linh đan để giúp đạo hữu đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn có thể cung cấp Khôi lỗi nhị giai. Nói xong những lời này, Triệu Lực Vũ liền nâng chén trà lên, kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp của Diệp Cảnh Vân. Theo nàng thấy, Diệp Cảnh Vân 10 phần 89 sẽ đồng ý. Lần này nàng cố ý đến Mai Hoa Phượng, chính là nhận được chỉ thị của lão tổ Triệu Kim Long, đến chiêu mộ Diệp Cảnh Vân. Giá cả nàng đưa ra rất có thành ý. Một viên Huyền Linh đan, giá cả thường vào khoảng 3 vạn linh thạch, lại có tiền mà không mua được rất nhiều đệ tử triệu gia của chính mình cũng không lấy được, ở bên ngoài cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa Diệp Cảnh Vân thân là linh căn chu phẩm, nếu không ngượng đang dưỡng, hy vọng đột phá quả thật rất mong manh. Khôi lỗi nhị giai thì khỏi phải nói, Diệp Cảnh Vân là phu sư, ít khi ra ngoài lịch luyện, chiến đấu không phải sở trường của hắn. Khôi lỗi này là thứ Diệp Cảnh Vân vẫn luôn luôn đã nhắc đến với Triệu Nhược Vũ nhiều lần. Đáng tiếc, về chuyện tiết Thanh Long, Triệu Nhược Vũ lại không hề hay biết. Đó là vì Diệp Cảnh Vân đã đặc biệt dặn dò hoàng thị vận mấy người đem công lao giết tiết Thanh Long đều gán lên người hạ trưởng đốc. Mục đích là để hạ chương được thuận lợi đổi cống hiến tông môn, tiện thể thu hút những kẻ có khả năng báo thủ và để Diệp Cảnh Vân tự mình giữ thái độ khiêm tốn. Mà Sở Dĩ Triệu gia đưa ra điều kiện cao như vậy, là vì Diệp Cảnh Vân là nhân tài song song hiếm có, phụ sư kiêm luyện khí sư, giúp ích rất lớn cho Triệu gia. Đặc biệt trong điều kiện Triệu gia không có phụ sư nhị giai chúng phẩm, Diệp Cảnh Vân càng trở nên quý giá. Hơn nữa, Câu Hồng Lan của Hồng Liên Tiên Thành còn nợ Diệp Cảnh Vân một ân tình, điều này cũng vô cùng quan trọng đối với Triệu gia. Điều nằm ngoài dự liệu của Triệu Nhược Vũ là, Diệp Cảnh Vân lại từ chối. Diệp Cảnh Vân nói: Triệu Đạo Hữu, thật sự xin lỗi, ta đã quen tự do rồi, không muốn bị giằng buộc gì nữa. Mặc dù điều kiện Triệu Nhược Vũ đưa ra quả thật không tệ, nhưng hắn cũng biết, muốn có được Huyền Linh đan này không hề đơn giản như vậy, e rằng phải giúp Triệu gia lập nhiều công lao mới được, Khôi Lỗi Nhị giai cũng tương tự. Hơn nữa, hiện tại Lâm Hồng Cốc cũng đang học Khôi Lỗi thuật, thiên phú Khôi Lỗi của hắn không tệ, hiện tại đã là Khôi Lỗi sư nhất giai thượng phẩm, nói không chừng ngày nào đó sẽ đột phá đến Nhị giai. Quan trọng nhất là, nếu ở lại Triệu gia, có lẽ Huyền Linh đan có hy vọng. Nhưng Triệu gia chắc chắn không thể cung cấp Tử Dương Ngẩn thần đan cho hắn để giúp hắn đột phá tự phụ. Đến lúc đó sẽ giống như hắn trước đây ở chùa ra, vẫn phải rời đi, chi bằng cứ ở lại thì bà đạo. Còn về chuyện linh mạch, hắn đã có ý tưởng, chính là bồi dưỡng linh mạch, khiến nó thăng cấp lên nhị giai thổ phẩm. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, điều kiện ưu đãi như vậy, lại bị từ chối. Lúc này, nàng mới phản ứng lại, có chút gượng cười nói, cũng được, Diệp đạo hữu sau này nếu đổi ý, ta tùy thời cung nên. Những điều kiện này, luôn có hiệu lực đấy. Nàng nhẹ nhàng mở câu, liền chuyển đề tài, tránh khỏi sự ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy tiếc cho Diệp Cảnh Vân, điều kiện Triệu gia có thể đưa ra hẳn là ưu việt nhất trong tất cả các thế lực, có thể còn mạnh hơn Hồng Liên Tiên Thành. Dù sao Hồng Liên Tiên Thành không thiếu một phù sư nhị giai trung phẩm như Diệp Cảnh Vân. Tiếp đó, nàng lấy ra bốn tấm da yêu thú nhị giai trung phẩm lớn, nhìn diện tích, đủ để cắt ra 40 tờ phù chỉ. Nàng nói, Diệp đạo hữu, đây là nguyên liệu phù chỉ, xin Diệp đạo hữu nhanh chóng vẽ thành phù lục nhị giai trung phẩm. Lần này cần gấp, tỷ lệ thành công cứ tạm tính 5 phần 10. Còn về phù lục nhị giai hạ phẩm thì tạm thời không vẽ nữa. Triệu gia cách đây không lâu, có một tộc nhân trở thành phù sư nhị giai hạ phẩm. Tự nhiên không cần dùng đến Diệp Cảnh Vân nữa. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Sao lại gấp vậy? Triệu gia có chuyện quan trọng sao?" Triệu Nhược Vũ có chút thần bí nói: "Diệp đạo hữu, ngươi có biết trong cổ Đãng Sơn mạch có một kim đan yêu vương kim nhãn điêu không?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Tự nhiên biết, yêu thú này từng 20 năm trước gây ra thú triều gần Hồng Liên Tiên Thành, sau đó bị bốn thế lực kim đan hợp lực đánh lui." Triệu Nhược Vũ nói: "Cách đây không lâu, ta nghe tộc trưởng nhắc đến, kim nhãn điêu đã đột phá đến tứ giai hậu kỳ, đang cùng củng cố cảnh giới. Theo ước tính của tộc trưởng, kim nhãn điêu này không bao lâu nữa, nhất định sẽ lại gây ra thú triều, tấn công Hồng Liên Tiên Thành." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, vội vàng cảm ơn nói, đa tạ tin tức của Triệu đạo hữu, 1 tháng sau, Triệu đạo hữu đến lấy phù lục là được. Tin tức thú triều này, đối với phù sư như Diệp Cảnh Vân mà nói, cực kỳ quan trọng. Đợi đến khi chuyện thú triều thật sự truyền ra, đến lúc đó các loại tài liệu, phù lục vở vở nhất định sẽ tăng giá. Mà nếu hắn có thể chuẩn bị tài liệu trước, liền có thể kiếm một khoản lớn. 1 năm sau, Ngọc Tuyết Vương, hai tán tu trúc cơ đang trò chuyện, nghe nói chưa, Hồng Liên Tiên Thành lại sắp nổi lên thú triều. Đương nhiên rồi, tin tức này sớm đã truyền khắp nơi, Hồng Liên Tiên Thành đang chiêu mộ người, cùng nhau chống lại thú triều đấy nghe nói phần thưởng vô cùng phong phú, ngay cả Tử Dương Nguyên Thần Đan cũng được đem ra. Vậy chúng ta có nên đi góp vui không? Nghe nói lần thứ chiều trước, lão Vương đã kiếm được một khoản lớn, mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đi, đương nhiên phải đi, phú quý hiểm trung cậu. Tán tu chúng ta chỉ có liều mạng mới có cơ hội có được Địa Linh Đan. Đâu có nguy hiểm như ngươi nói, nhân tộc chúng ta đối mặt với ngoại địch, xưa nay đều đồng lòng chống lại. Lần thứ chiều trước, ngay cả bốn thế lực Kim Đan cũng đều đã đi. Mặc dù miệng nói phú quý hiểm trung cậu, nhưng hai người đều cực kỳ quý trọng mạng sống. Nếu thật sự quá nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ không đi. Hai người vừa nói, vừa đi về phía một tiệm phù lục trong Ngọc Suối Vương. "Cái gì? Phù lục đều bán hết rồi?" Hai người nhìn nhau. Tiểu Nghị trong tiệm cười buồn nói, "Từ khi tin tức thú triệu truyền ra, phù lục liền luôn khan hiếm. Thêm vào đó nguyên liệu cũng khan hiếm, cho nên tiểu điếm cũng khó lòng bổ sung hàng." Thú triệu sắc khởi, yêu thú trong cổ đảng sơn mạch bắt đầu tụ tập thành đàn. Do đó, độ khó săn yêu thú tăng mạnh, cho nên ra thú nhất thời khan hiếm rất nhiều. Hai tán tu nhìn nhau, một người trong số đó nói, "Đại ca, ta biết xa xa có một mai hoa phượng, trong đó có đến hai phù sư nhị giai chúng phẩm, chúng ta đến đó xem thử đi." Huynh đệ tốt, cứ theo lời ngươi nói. Trong Mai Hoa Phượng, Diệp Cảnh Vân nhìn những khách hàng ra vào tấp nập, cùng với linh thạch không ngừng rơi vào túi, trong lòng khoan khoái khái, hắn tự đủ. Sau khi Triệu Nhược Vũ nhắc nhở, ta nhanh chóng đi một chuyến đến Hồng Liên Tiên Thành. Ta đã không phải là người biết tin sớm nhất, sau khi đến nơi, giá gia thú đã tăng nửa thành. Nhưng theo ta thấy, gia thú này sau này chắc chắn sẽ còn tăng. Ta liền hạ quyết tâm, mua đến tận 4 vạn linh thạch gia thú nhị giai. Sự thật chứng minh không sai, từ khi Hồng Liên Tiên Thành công bố chuyện thú Triệu, giá gia thú và phụ lục liền tăng hơn ba thành. Bọn họ thật là tàn nhẫn a. Diệp Cảnh Vân thở dài, Sau đó cũng điều chỉnh giá phụ lục của mình tăng ba thành. Hắn cũng không cố ý như vậy, chỉ là nếu giá quá thấp sẽ dẫn đến sự công kích của đồng nghiệp. Sau thú triều, lại hạ giá xuống là được. Theo ước tính của hắn, lần thú triều này xuống, hắn bảo thủ cũng có thể kiếm được 3 vạn linh thạch. Lúc này, Phương gia tộc trưởng Phương Hán Tùng, râu tóc bạc phơ, bước vào tiệm. Diệp phu sư, lão hữu Phương Hán Tùng bày kiến, xin hỏi Phương Cầm có ở đây không? Diệp Cảnh Vân gật đầu, gọi Phương Cầm ra. Hiện tại thú triều sắp đến, nhu cầu phụ lục tăng vọt, Phương Cầm cũng được hắn điều đến Mai Hoa Phường vẽ phụ. Phương gia tộc trưởng liền dẫn Phương Cầm Vào một bao phòng tử lâu, tự mình rót cho Phương Cầm một chén rượu. Phương Cầm thấy vậy, không khỏi thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối. Phương gia tộc trưởng nói, "Cầm Nhi, thú triều sắp đến, tổ địa gia tộc ta cũng gần cổ đặng sân mạch, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lần này ta đến, là muốn mời ngươi trong khoảng thời gian này, về gia tộc chống lại thú triều. Ngươi không chỉ là luyện khí cửu tầng, mà còn là phụ sư nhất giai thượng phẩm duy nhất trong gia tộc, vô cùng quan trọng đối với gia tộc." Phương Cầm hiện tại 54 tuổi, do nàng chỉ là linh căn hạ phẩm, dù ở trong linh mạch nhị giai, cũng tu luyện rất chậm. Cho đến 1 năm trước, mới đột phá đến luyện khí cửu tầng. Phương Cẩm nghe vậy, vẻ mặt khó xử, trong lòng rối bời. Theo lý mà nói, nàng là tộc nhân Phương gia, đối mặt với mệnh lệnh của tộc trưởng, không thể từ chối chút nào. Nếu là ngày thường, nàng có lẽ có thể đi. Nhưng hiện tại, Diệp Tiền Bối bên này đang cần nàng vẽ phụ, nàng căn bản không thể rút thân ra được. Do dự một lát, Phương Cẩm nói, "Tộc trưởng, thật sự xin lỗi, Diệp Tiền Bối bên này đang bệnh." Nói xong, nàng cúi đầu không dám nhìn tộc trưởng, trong lòng lo lắng. Nàng làm như vậy, tương đương với việc giữa gia tộc và Diệp Cảnh Vân, nàng đã chọn Diệp Cảnh Vân. Đối với việc chọc giận tộc trưởng, nàng tự mình thì không dám nhưng sợ sẽ vì thế mà liên lụy đến cha mẹ nàng. Phương gia tộc trưởng nghe vậy, nhìn sâu vào Phương Cầm một cái, trong lòng khẽ thở dài. Xem ra, Phương Cầm này e rằng đã hoàn toàn là người của Diệp Cảnh Vân rồi. Hắn không khuyên nữa, cũng không cưỡng ép, dùng thế lực cá nhân. Dù sao, Phương Cầm hiện tại là thuộc hạ của Diệp Cảnh Vân. Mà Diệp Cảnh Vân không những là trúc cơ trung kỳ, mà còn có quan hệ sâu sắc với Chu gia, Hồng Liên Tiên Thành, Thanh Vân Tông vợ vợ tùy tiện là có thể kéo ra ba năm người bạn trúc cơ. Phương gia nhỏ bé, căn bản không thể chọc vào Diệp Cảnh Vân. Chỉ bằng ngón tay Phương Cầm, kết giao mối quan hệ tốt với Diệp Cảnh Vân. Phương gia tộc trưởng nói, Nếu đã vậy, vậy Cẩm Nhi ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi. Trong tay ngươi nếu có phù lục dư thừa, có thể bán cho ta không? Ngoài ra, sau này gia tộc nếu thu hoạch được gia thú, còn mong Cẩm Nhi có thể giúp vẽ một số phù lục. Thái độ của hắn rất khiêm tốn, trông hoàn toàn như một trưởng bối hiền lành. Phương Cẩm thấy tộc trưởng đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Nàng đã đưa ra lựa chọn như vậy, thì định trước mối liên hệ của nàng với Phương gia trong tương lai sẽ ngày càng mật nhặn. Sau đó lấy ra một đống phù lục lớn, đưa cho tộc trưởng. Đây đều là những thứ nàng tự mua gia thú vẽ trước đây, định làm quỹ riêng của mình để chuẩn bị tài nguyên cho chúc cơ. Mặc dù nàng là linh căn hạ phẩm, hy vọng chúc cơ mong manh, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Những năm qua, nàng tiết kiệm chi tiêu, không bao giờ tiêu xài lung tung, đã tích lũy được 3000 linh thạch. Phương gia tộc trưởng liền theo giá Phương Cầm nói, mua hết số phù lục này. Hắn không trả giá, thú triều sắp đến, có một phù sư chuyên vẽ phù lục đã là khó có được. Hùng chi, giá của Phương Cầm còn rẻ hơn một thành so với giá thị trường hiện tại. Sau đó hắn liền lấy ra rất nhiều da thú nhất giai, đưa cho Phương Cầm. Từ đó mà thấy, hắn đối với việc Phương Cầm sẽ từ chối, đã sớm có dự liệu. Phương Cầm trở lại diệp phủ đường sau, tự nhốt mình trong phòng, tâm trạng phức tạp. Nàng tự nhủ, đưa ra lựa chọn như vậy, ta bây giờ đã dần xa cách gia tộc rồi. Mà phu gia, dù sao cũng là nơi nàng đã ở mười mấy năm. Rất lâu sau, nàng mới thu xếp lại tâm trạng, ánh mắt trở nên kiên định, tiếp tục vẽ phù lục. Ngồi trong đại sảnh, Diệp Cảnh Vân thần thức chú ý đến cảnh tượng này, trong lòng khẽ thở dài, đã hiểu rõ sự việc. Lựa chọn này, chỉ có Phương Cầm tự mình có thể làm, hắn không tiện nhúng tay. Nhưng dù Phương Cầm đưa ra lựa chọn nào, hắn cũng sẽ ủng hộ. Mà Sở Dĩ hắn dùng thần thức quan sát, là vì hắn thấy Phương Cầm trở về tâm trạng buồn bã sợ nàng bị đe dọa, mới đặc biệt chú ý một chút. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không dùng thần thức lén lút nhìn trộm. Cùng lúc đó, trong cổ đãng sơn mạch, Âu Dương Tuân và tên thuộc hạ béo phì của hắn đang ẩn nấp trong một sơn động. Lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ầm, cho thấy trên đó có rất nhiều yêu thú cỡ lớn. Nơi ẩn nấp của hai người là một linh mạch tuần dấu, trên đó tự nhiên sẽ có yêu thú tụ tập. Tên tu sĩ béo phì nói, "Lại ca, gần đây yêu thú hoạt động ngày càng thường xuyên, e rằng thú triều đã không còn xa nữa. Chúng ta còn trốn ở đây, liệu có bị phát hiện không?" Hai người vô cùng cẩn trọng. Trong 10 năm này, trừ thỉnh phượng ra ngoài gây án, phần lớn thời gian đều ở trong cổ đảng sân mạch. Mà Hùng Liên Tiên Thành để truy nã hai người, đã nâng tiền thưởng lên một viên Huyền Linh đan. Cho nên, hiện tại đã có không ít tu sĩ tử phủ đều chú ý đến hai người, dự định chỉ cần gặp được bọn họ, liền tìm kiếm một viên Huyền Linh đan miễn phí cho con cháu đời sau. Hai người một chút cơ hậu kỳ, một trung kỳ, tuy trông rất mạnh, nhưng trong mắt tu sĩ tử phủ, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Âu Dương Tuân nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ ra ngoài." Đến khi thú triều bắt đầu, Hồng Liên Tiên Thành chắc chắn sẽ không còn tâm trí quản chúng ta nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi cướp bóc một phen thoải mái, tiện thể trừ bỏ cái tên Diệp Cảnh Vân đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta trước đây. Trong mắt hắn, lóe lên một tia hàn quang. Đối với hắn mà nói, Diệp một Diệp Cảnh Vân chỉ là một chuyện nhỏ có thể làm tùy tiện. Chương 123 Tương lai dự định, ác khách đến nhà, chương 123 Tương lai dự định, ác khách đến nhà. Một tháng sau, tại Mai Hoa Phượng. Hoàng thị vận sải bước tiến vào Diệp phủ đường, nói: "Diệp đạo hữu, nơi này của ngươi có phụ lục độn thuật nhị giai chúng phần không?" Diệp Cảnh Vân đáp: "Tất nhiên là có." Chẳng lẽ Hoàng đạo Hữu cũng muốn đến Hồng Liên Tiên Thành sao?" Hoàng Thi Vận cười nói, "Hồng Liên Tiên Thành mời gọi rộng rãi các tu sĩ của đế quốc, đặc biệt là các trận pháp sư. Ta tự nhiên muốn đi xem thử." Nàng hiện là trận sư nhị giai chúng phẩm. Nếu vận dụng trận pháp tốt, khi thủ thành có thể phát huy tác dụng lớn. Trong số các phần thưởng của Hồng Liên Tiên Thành, có rất nhiều truyền thừa nhị giai thượng phẩm, bao gồm trận pháp, phù lục, luyện khí, vv. Chẳng lẽ Diệp đạo Hữu không có hứng thú sao? Truyền thừa mà sư phụ Hoàng Thi Vận để lại cho nàng chỉ đến nhị giai chúng phẩm, sau đó nàng phải tự mình tìm kiếm. Lần này nàng đến Hồng Liên Tiên Thành chính là để tìm kiếm truyền thừa trận pháp nghị giai thừa phẩm. Tuy cũng có thể đến các buổi đấu giá để mua một số truyền thừa, nhưng truyền thừa được các thế lực kim đang cất giữ, dù sao cũng tốt hơn những gì lưu truyền trên thị trường. Hoàng Kỳ vận chính là hình ảnh chân thực của một tán tu, luôn phải buôn ba vì đủ loại tài nguyên. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi thấy đạo đồ vô vọng, hoặc là gia nhập thế lực lớn, hoặc là tự mình lập gia tộc. Diệp Cảnh Vân tự nhiên từ chối, hắn nói, ta không giỏi chiến đấu, ở lại phía sau vẽ phù lục cũng có thể góp sức vào việc chống lại thú triều, nên ta sẽ không ra tiền tuyến. Khi thú triều đến, tụ tập quá nhiều nguy hiểm, không thích hợp với hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã có truyền thừa phụ lục nhị giai thượng phẩm. Tuy truyền thừa luyện khí vẫn chưa có, nhưng hắn cũng không đợi. Kỹ nghệ luyện khí nhị giai trung phẩm hiện tại của hắn chỉ mới nhập môn, còn cần củng cố, cách đột phá còn rất xa. Thêm vào đó, Hóa Thanh Bình quan trọng nhất đã được luyện chế xong. Nếu muốn thăng cấp nó, còn cần từ từ tích lũy tài liệu. 2 tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành. Cách thành gần rậm, một dòng nước đen kịt bao phủ mặt đất, cuồn cuộn đổ về Hồng Liên Tiên Thành. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện dòng nước đen kịt này lại được tạo thành từ vô số yêu thú. Phía sau cùng của thú triều, có hai bóng dáng yêu khí ngập trời, đều là yêu thú tứ giai. Một con tự nhiên là Kim Nhãn Điêu tứ giai hậu kỳ, con còn lại là Địa Sát Ma Lang tứ giai trung kỳ. Địa Sát Ma Lang cao ba trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, che khuất nửa bầu trời, toàn thân được bao phủ bởi lớp vải đen kịt. Đôi mắt nó đỏ rực, như hai ngọn lửa đang cháy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Liên Tiên Thành. Tưởng Tiểu Cầm đứng trên tường thành, gương mặt đầy vẻ lo âu. Nàng quay đầu nhìn về phía sư phụ Khâu Hồng Lan bên cạnh, hỏi: "Sư phụ, lần này Tử Yên Cốc có đến chi viện chúng ta không?" Hồng Liên Tiên Thành hiện tại chỉ có Hồng Liên chân nhân, Thanh Vân chân nhân, cùng Thái thượng trưởng lão của Ngô gia, ba vị đại năng kim đan trung kỳ này. Đối mặt với hai đầu yêu thú tứ giai, chỉ có thể dựa vào trận pháp của Hồng Liên Tiên Thành để chống đỡ, rất khó phản công. Hiện tại trong tứ đại kim đan thế lực của Tế Quốc, chỉ còn thiếu Tử Yên Cốc chưa đến. Nhưng kể từ sau sự việc hạ lương tuần lần trước, quan hệ giữa Hồng Liên Tiên Thành và Tử Yên Cốc đã trở nên rất căng thẳng. Tưởng Tiểu Cầm lo lắng, Tử Yên Cốc sẽ vì thế mà không đến. Khâu Hồng Lan đã hoàn toàn bình phục, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Thú Triệu, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nói: "Yên tâm đi, Thử Vân Chân Nhân rất biết đại cục, nhất định sẽ đến." Thử Vân đạo nhân là trưởng môn của Tử Yên Cốc, Kim Đan trung kỳ. Khâu Hồng Lan giải thích: Tuy chúng ta và Từ Yên Cốc có nhiều bất hòa, nhưng đối mặt với yêu tộc, vẫn sẽ đồng lòng hiệp lực." Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, chợt hiểu ra gật đầu. Khâu Hồng Lan tiếp tục nói, "Hơn nữa, một khi Hồng Liên Tiên Thành của ta bị diệt, toàn bộ đế quốc sẽ không còn nơi nào để thủ vững. Yêu thú nhất định sẽ thẳng tiến, gây họa cho toàn bộ đế quốc, Từ Yên Cốc tự nhiên cũng không thể thoát khỏi. Lúc đó, Từ Yên Cốc sẽ phải tiêu hao rất nhiều nhân lực để thiết lập phòng tuyến. Một lần chi viện và sự hao tổn lâu dài, cái nào nặng hơn, Từ Yên Cốc tự nhiên sẽ hiểu rõ. Chỉ dựa vào điểm này, Từ Yên Cốc cũng nhất định sẽ đến cứu viện." Từ Lâu Tùng Liên Tiên Thành đã đóng vai trò trấn giữ biên cương đế quốc, bảo vệ nhân tộc. Trên tường thành, đã chợt kiến tu sĩ đến từ khắp nơi của đế quốc, có cả tu sĩ của các tông môn lớn nhỏ và cả nhiều tán tu. Trong số đó có không ít bạn cũ của Diệp Cảnh Vân, như Nhậm Mộng Trúc, Triệu Nhược Vũ, Hoàng Thi Vận, Quan Đan Sư, v.v. Nhậm Mộng Trúc nhìn thú Triệu, ánh mắt sáng ngời, dường như có chút hưng phấn. Triệu Nhược Vũ và Hoàng Thi Vận thì vẻ mặt nghiêm trọng, Hoàng Thi Vận thậm chí còn có một tia lo lắng. Kinh nghiệm, đối cảnh của ba người khác nhau, tâm thái đối mặt với thú Triệu cũng rất khác biệt. Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở lầu 3, tính toán kế hoạch tương lai. Trước đó, khi Triệu Nhược Vũ đến tiêu mộ, đã đề cập đến chuyện linh mạch. Linh mạch của tỷ bà đạo chỉ là nhị giai trúc phẩm. Sau này nếu hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, linh mạch đó sẽ không đủ dùng. Lúc đó, ngoài việc đầu quân cho thế lực lớn, chỉ còn ba con đường để đi. Hắn tự lẩm bẩm, hắn chắc chắn sẽ không đầu quân cho thế lực lớn. Hắn là một người ngoài gia nhập giữa trường, căn bản không thể có được tự dương ngận thần đan. Với linh căn trung phẩm của hắn, nếu không có tự dương ngận thần đan hỗ trợ, xác suất đột phá đến tự phụ còn chưa đến 1 phần 10. Một là như Bạch Đạo Hồi hiện tại, chuyên đoạt một linh mạch nhị giai thượng phẩm. Nhưng chuyện này không dễ dàng. Dù sao tu sĩ có thể chiếm giữ một linh mạch nhị giai thượng phẩm đều không phải hạng tầm thường, nhất định có bối cảnh phi phàm, phổ biến đều có thế lực tự phụ làm chỗ dựa, thậm chí còn có thể là thế lực kim đan. Cũng có thể đi cổ đảng săn mạch, cướp một linh mạch từ tay yêu thú, nhưng cái này cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa, phương pháp này không thích hợp với Diệp Cảnh Vân, một người cô độc, mà thích hợp hơn với tu sĩ có gia tộc. Những năm này, lãnh thổ của nhân tộc về cơ bản đều được mở rộng như vậy. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Hồng Liên Tiên Thành cũng là như vậy mà cắm rễ, sau đó di cư một lượng lớn phàm nhân đến, mới dần dần trở thành dáng vẻ phồn vinh như ngày nay. Con đường này cũng quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn phát triển gia tộc nên không định làm như vậy. Hay là đi thuê linh mạch bên ngoài, tứ đại kim đan thế lực đều có linh mạch cho thuê. Linh mạch nhị giai thượng phẩm, tiền thuê khoảng 1500 linh thạch mỗi năm. Con đường cuối cùng là thăng cấp linh mạch hiện có, nhưng đầu tư khá lớn. Thông qua việc bố trí tụ linh trận, luyện hóa linh thạch, có thể nâng cao đẳng cấp của linh mạch. Trong đó, để nâng linh mạch từ nhị giai trung phẩm lên nhị giai thượng phẩm, cần đầu tư 5 vạn linh thạch. Ngoài ra còn cần một pháp khí nhị giai thượng phẩm làm trận nhãn và mời trận pháp sư bố trí tụ linh trận, tổng chi phí khoảng 6 vạn linh thạch. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Khoảng 30 năm. Tất nhiên, cũng có thể chọn chi 2 hoặc 3 lần linh thạch để rút ngắn thời gian này xuống còn 5 năm, thậm chí 1 năm, nhưng Diệp Cảnh Vân không cần. Theo ước tính của hắn, hắn muốn đột phá đến Chúc Cơ hậu kỳ, cũng còn cần 3 40 năm nữa, lúc đó linh mạch vừa vận được nuôi dưỡng tốt. Dù sao, hắn từ khi mới vào Chúc Cơ đột phá đến chu kỳ, cũng đã tốn tròn 23 năm. Mà nếu dùng số linh thạch này để thuê linh mạch bên ngoài, tính theo 1500 linh thạch mỗi năm, có thể thuê 40 năm. Nhưng như vậy, còn cần bố trí lại trận pháp, luyện khí các, v.v. nên cần một lần nữa đầu tư một vạn linh thạch. Tất nhiên, hắn cũng có thể chọn cho thuê linh mạch tỷ bà đảo, cũng có thể cho thuê 1000 linh thạch. Vì vậy, tính toán ra, mỗi năm cần chi thêm 500 linh thạch. 5 vạn linh thạch để cải tạo linh mạch này, đủ để Diệp Cảnh Vân thuê 100 năm. Nhưng nhược điểm là, sau 100 năm, Diệp Cảnh Vân không thu được gì, tương đương với việc làm công cho người khác. Ngoài ra, nếu thuê linh mạch, vì Mai Hoa Phượng gần đó không có linh mạch thích hợp, hắn nhất định phải đến một vùng đất xa xôi, lúc đó nhất định khó có thể chăm sóc Mai Hoa Phượng. Dù sao, Mai Hoa Phượng còn có 1 phần 10 cổ phần của hắn, mỗi năm có thể mang lại cho hắn 800 linh thạch thu nhập. Tuy không nhiều, Nhưng may mắn là bền vững và rủi ro rất thấp. Vì vậy, vẫn là cải tạo linh mạch của mình thì hợp lý hơn. Nhưng trên thực tế, tuy sổ sách dễ tính toán, nhưng tu sĩ thực sự làm như vậy lại rất ít. Dù sao, khi ở Chúc Cơ trung kỳ, tán tu có thể một lần lấy ra 6 vạn linh thạch, thực sự không có mấy người. Mà đợi đến khi tu vi đạt đến Chúc Cơ hậu kỳ, những tán tu này có thể dễ dàng gia nhập một thế lực lớn và trở thành cao tầng, không cần tự mình tốn công sức nuôi dưỡng linh mạch. Chỉ có những gia tộc kinh doanh nhiều năm, không thể dễ dàng di chuyển, mới đưa ra lựa chọn như vậy. Nói chung, thủ đoạn này chỉ được sử dụng trên các mỏ khoáng lớn. Nơi cần tu sĩ trấn giữ, vì vậy mới cần nuôi dưỡng linh mạch. Đợi sau khi sự việc thú triều ở Hồng Liên Tiên Thành kết thúc, sẽ bắt tay vào việc nuôi dưỡng linh mạch. Hiện tại vì thú triều, giá cả các tài nguyên tu luyện tăng vọt, thực sự quá không đáng. Ngoài việc nuôi dưỡng linh mạch, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như tiếp tục tu luyện, rèn luyện thuật pháp, nâng cao trình độ phụ lục, luyện khí, nuôi dưỡng thanh vũ, trồng linh điện, v.v. May mắn là Phương Cầm có thể đảm nhiệm việc linh điện, giúp hắn tiết kiệm không ít tâm sức. Một tháng sau, tỷ bà đạo. Phương Cầm đứng ở giữa đạo, nói với một tộc nhân họ Phương, "Tốc tốc, diệp tiền bối không có ở đây." con sẽ không mời người vào. Người này là tộc nhân họ Phương chuyên trách liên lạc với Phương Cẩm, dù sao những việc chạy vặt như thế này không thể lúc nào cũng để tộc trưởng họ Phương ở chốc cơ tùy làm. Diệp Cảnh Vân đã sớm dặn dò Phương Cẩm, chỉ cần hắn không có ở đây, sẽ không cho phép người lạ vào Tỷ Bà Đảo, người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mai Hoa Phượng cách Hồng Liên Tiên Thành xa xôi, bình thường tu sĩ chốc cơ cũng phải bay nửa tháng, nên khi thu triều đến, nhu cầu phụ lục ngược lại lại uýt đi một chút. Vì vậy một tháng trước, Phương Cẩm đã xin phép Diệp Cảnh Vân, nói muốn về Tỷ Bà Đảo chăm sóc linh điền, linh ngư, vv. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý. Vị tu sĩ họ Phương kia nghe vậy, không hề bất ngờ, chỉ nói: "Cầm Nhi, lần này ta mang theo 10 tấm da thú, nhờ ngươi giúp vẽ thành phù lục. Tỷ lệ thành công vẫn tính 6 phần, phần dư ra đều là của ngươi." Phương Cầm vui vẻ chấp nhận, nàng hiện đang tích lũy tài nguyên để trúc cơ, đơn hàng càng nhiều càng tốt. Mà ở Hồng Liên Tiên Thành, phù sư nhất giai nhiều vô số kể, không cần phải chạy đến Mai Hoa Phượng xa xôi để mua phù lục. Vì vậy dù thú triều đến, những đơn hàng như thế này cơ bản cũng không đến lượt Phương Cầm. Chỉ có những tu sĩ đi ngang qua Mai Hoa Phượng, trên đường đến Hồng Liên Tiên Thành, mới mua phù lục nhất giai ở Mai Hoa Phượng. Tuy nhiên, tổ địa của Phương gia cũng cách Hồng Liên Tiên Thành rất xa, thêm vào đó Phương Cẩm không nhân cơ hội tăng giá, tộc trưởng Phương gia liền quyết định đến tìm Phương Cẩm vẽ phủ. Phương gia làm như vậy, một là không để tài nguyên chạy ra ngoài, hai là nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với Phương Cẩm. Dù sao, Phương Cẩm hiện tại cơ bản chỉ có thể coi là nửa người Phương gia, một nửa còn lại là ở chỗ Diệp Cảnh Vân. Theo phán đoán của tộc trưởng Phương gia, Phương Cẩm dưới sự bảo hộ của Diệp Cảnh Vân, tương lai rất có khả năng trúc cơ. Ngay cả khi nàng không thể trúc cơ, có một chút tình nghĩa này, một ngày nào đó Phương gia thực sự gặp nguy hiểm cũng có thể thông qua Phương Cầm mà bám vào con truyền lớn Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân có mối quan hệ sâu rộng, nói không chừng chỉ cần một câu nói, liền có thể giải quyết nguy cơ của Phương gia. Đối với Phương gia, khi thực lực gia tộc không thể nhanh chóng mở rộng, nỗ lực mở rộng mối quan hệ cũng là một cách. Tu tiên không chỉ có đánh đánh giết giết, cũng không thể thiếu nhân tình thế thái. Tộc trưởng Phương gia mấy chục năm qua, có thể dẫn dắt Phương gia vượt qua nhiều nguy cơ, chính là nhờ câu nói này. Tiếp đó, vị tu sĩ Phương gia này liền túi người, nhặt lấy túi trữ vật mà Phương Cầm đã ném sẵn, lấy ra nhiều phù lục từ đó, rồi đặt ra thu vào, liền quay người rời đi. Phương Cầm đợi hắn đi xa, mới điều khiển trận pháp lấy túi chứa vật vào. Nàng đến xong gia thú, lộ vẻ phấn khởi, tự lẩm bẩm: "Vẽ xong lô phù lúc này, ta chắc chắn sẽ tích lũy được 4500 linh thạch. Càng ngày càng gần đến 1 vạn linh thạch cần cho chúc cơ đan. Nếu có thể chúc cơ thành công, diệp tiền bối bên kia." Nàng mươn ngộng, không khỏi đỏ mặt. Lúc này, Thanh Vũ đưa đầu lại gần, nhẹ nhàng cọ vào đuổi Phương Cẩm, tỏ vẻ rất thân thiết với Phương Cẩm. Trong thời điểm thu triều ở Hồng Liên Tiên Thành, sự kiểm soát của các thế lực lớn đối với các khu vực xung quanh tự nhiên yếu đi rất nhiều. Vì vậy, nhiều ma tu ẩn mình đã xuất hiện, bắt đầu thừa nước đục thả câu mà các thế lực lớn đã có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với thú triều, cũng hiểu rõ tình hình này. Ngoài Hồng Liên Tiên Thành đang dốc toàn lực chống lại thú triều, các thế lực này đều có đối sách riêng. Ví dụ như Thanh Vân Tông, hiện đã phái rất nhiều tu sĩ của chấp pháp đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thảm án xảy ra. Một tháng sau, gần sơn môn của một tông môn nhỏ, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cầm thanh phi kiếm màu xanh, đang cùng với vài tu sĩ luyện khí kỳ, vây công một con liệt hỏa sư nhị giai trung phẩm. Nhanh lên, lão vương, mau dùng phụ lục. Tu sĩ luyện khí lão vương nghe vậy, lập tức kích hoạt thất kiếm phù nhị giai hạ phẩm. Phù lục lập tức hóa thành bảy thanh phi kiếm màu xanh, để lại vài vết thương trên cánh yêu thú. "Tốt, không hổ là phù lục của Diệp phù sư Mai Hoa Phượng." Vị tu sĩ Chúc Cơ thấy vậy tinh thần chấn động, tăng cường tấn công. Chưa đầy 3 chiêu, sau một tiếng kêu thảm thiết, yêu thú lập tức ngã xuống đất, không còn nơi tở. Vị tu sĩ Chúc Cơ thấy vậy, lập tức cười lớn, "Thông môn của ta trấn hưng, bắt đầu từ con liệt hỏa sư này." Hiện tại trên người hắn có vài vết thương sâu đến tận xương, trông rất chật vật. Vài tu sĩ luyện khí xung quanh cũng không khá hơn là bao. Lúc này, hai bóng người từ một ngọn núi nhỏ bay ra, từ xa đã hô lên, "Chúng ta là khách buôn từ xa đến." Muốn mua con liệt hỏa sư này, không biết đạo hữu có thể nhường lại không." Vị tu sĩ trúc cơ nghe vậy, lập tức sắc mặt căng thẳng, hô lên: "Tự nhiên có thể, nhưng xin hai vị đạo hữu hãy dừng bước trước." Nói rồi, hắn thu thi thể liệt hỏa sư lại, vội vã chạy về phía sơn môn. Hai người này đến không có ý tốt, trong sơn môn có trận pháp nhị giai bảo vệ. Hai bóng người nghe vậy, tốc độ không giảm mà còn tăng. Một khắc sau, cùng với tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên, tông môn nhỏ này liền hoàn toàn bị diệt. Hai người này, tự nhiên là Âu Dương Tuân và vị tu sĩ béo mập dưới trướng hắn. Âu Dương đại ca, sao tông môn này lại nèo như vậy? Vị tu sĩ béo mập phần ăn. Âu Dương Tuấn khẽ lắc đầu, nói, "Chuyện này rất bình thường, dù sao tông môn nhỏ này chỉ có một tu sĩ chúc cơ sơ kỳ, có được những thứ này đã là không tệ rồi. Họ chắc hẳn đã đổi tất cả tài nguyên thành phù lục, pháp khí, v v để chống lại thú triều lần này." Âu Dương Tuấn lấy ra một tấm phù lục, nhìn logo Diệp Phù Đường trên đó, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo, nói, "Đi, chúng ta đến Bạch Đảo Hồ dạ một chuyến." Logo này do Diệp Cảnh Vân tự tay thiết kế, nhằm mục đích thuận tiện cho việc đổi trả sau khi bán phù lục. Mười ngày sau, Bạch Đảo Hồ. Âu Dương Tuấn và hai người sau khi cải trang, đứng bên ngoài tỉ bà đạo. Hô lên. Xin hỏi Diệp phụ sư có ở đây không? Chúng ta là khách buồn, muốn làm ăn với Diệp phụ sư." Phương Cầm đang tới linh điện, nghe vậy lập tức chạy đến bên hồ, cung kính nói với hai tu sĩ chú cơ. "Diệp tiên bối không có ở đây, hai vị có thể để lại danh tính bên ngoài đạo, đợi Diệp tiên bối về, ta sẽ giúp bẩm báo." Âu Dương Tuấn nghe vậy, nói: "Cũng tốt, xin Phương đạo hữu mở trận pháp, chúng ta muốn vào đạo nói chuyện." Phương Cầm tự nhiên không chịu. Trong tay Âu Dương Tuấn đột nhiên ngưng tụ ra một con hỏa long, ầm một tiếng đánh vào trận pháp hộ đạo, làm trận pháp rung chuyển nhẹ. "Có địch nhân, thanh vũ!" Phương Cẩm sắc mặt biến đổi, lấy ra một khối lệnh bài, điều khiển trận pháp chống đỡ. Thanh Vũ cũng nhanh chóng lấy ra lệnh bài, dốc yêu lực vào đó. Trận pháp này do Hoàng thị vận đặc biệt thiết kế, để Thanh Vũ cũng có thể giúp đỡ chống đỡ. Mà việc trận pháp có người điều khiển hay không, khác biệt cực lớn. Trên không tỷ bà đạo, lập tức sáng lên ánh sáng xanh mờ ảo, như thể vật chất, chống cực kỳ mạnh mẽ. Linh Thạch chôn trong đảo cũng lập tức kích hoạt, dốc toàn lực chống đỡ. Âu Dương Tuấn thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực bắt đầu công kích điên cuồng. Chương 124 Phương đàn hồn mê, Âu Dương chặt đầu, chương 124 Phương đàn hồn mê, Âu Dương chặt đầu. Hồ Bách đảo chỉ vỏn vẹn 30 dặm, tiếng ầm ầm vang dội rất nhanh đã truyền tới hai vương chính lâm. Y dị tức tốc bay vút lên không, hướng mắt về phía đảo Tỳ Bà, lập tức trông thấy Âu Dương Tuân cùng kẻ đồng hành. Y dị giận dữ quát lớn vào mặt hai kẻ kia, "Yêu nhân phương nào, dám cả gan mạo phạm Hồ Bách đảo của ta?" Vừa dứt lời, y đã định lao ra khỏi đảo, tiếp viện cho đảo Tỳ Bà. Đúng lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Âu Dương Tuân chợt quét tới, tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu vương chính lâm. Y dị lập tức ngừng phát lại, không chút do dự con mình trở về đảo. Y dị chỉ mới chốc cơ sơ kỳ, đối mặt với hai sát tinh này, dựa vào trận pháp phòng thủ thì còn có thể Chứ không ra nên chiến trận khác nào tự dâng mình làm mồi. Hiện tại trong hồ Bắc đảo, chiến lực chúc cơ chỉ có Y và Lâm Hùng Cốc, hai kẻ chúc cơ sơ kỳ, cùng với Thanh Vũ, một yếu tố nhị giai trùng kỳ. Gộp cả thể lại cũng không đủ để hô Dương Tuân và đồng bọn đánh. Y dị truyền âm đến Đảo Tỳ Bà, "Phương Cầm, một mình ngươi căn bản không thể thủ vững. Mau để Thanh Vũ đưa ngươi đến đảo của ta." Thanh Vũ mang một tia huyết mạch thanh loan, tốc độ cực nhanh, có thể đưa Phương Cầm thoát hiểm an toàn. Mà lúc này, Phương Cầm đang khoanh chân ngồi giữa đảo, quanh thân nàng bao phủ một vòng sáng màu xanh. Mỗi khi một tiếng nổ trầm đục vang lên, gương mặt nàng lại trắng bệch thêm vài phần. Lực phản chấn này đối với tu sĩ trúc cơ có thể dễ dàng chống đỡ, nhưng đặt vào thân thể phu cầm, một luyện khí tầng 9, lại là một sức nặng không thể chịu nổi. Nếu tiếp tục cố chấp, nàng thậm chí có thể bị chấn động đến chết. Thế nhưng, nếu không có người điều khiển trận pháp, trận pháp sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nghe thấy truyền âm của Vương Trình Lâm, nàng mím môi, không hề động đậy. Trên đạo đều là tâm huyết của Diệp Tiên Bối, ta nhất định phải bảo vệ thật tốt, dù có phải đánh đổi cả tính mạng này. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Phụt! Lại một đòn tấn công nữa ập tới, nàng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ và áo trước ngực. Thanh Vũ thấy vậy, Quân quít bay vòng vòng quanh nàng. Nó linh trí không cao, chỉ tương đương với một đứa trẻ 7-8 tuổi, chỉ có thể giúp vận chuyển yếu lực, căn bản không thể điều khiển trận pháp. Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên hung quang, sát khí thuộc về yêu thú dần lan tỏa, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nó vỗ cánh một cái, bay vọt đến rìa đảo, hung tợn nhìn chằm chằm hai kẻ bên ngoài trận pháp, hận không thể xé xác chúng. "Khụ khụ, Thanh Vũ, đừng ra ngoài." Giọng nói có phần yếu ớt của Phương Cầm truyền đến. Lâm Hồng Cốc nhìn Âu Dương Tuân và đồng bọn vây công đảo Tỳ Bà, lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng, hai kẻ kia đã vô tình phong tỏa con đường y tiến vào đảo Tỳ Bà. Và y ghét Một chút cơ sơ kỳ, nếu xông vào mạnh mẽ chỉ có thể bị chặn giết giữa đường. Hiện tại, ý chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nửa khắc sau, gã tu sĩ béo lùn đột nhiên xoay người, bay về phía sườn Đảo Tỳ Bà. Lâm Hồng Cốc thấy vậy, thần sắc chấn động, lập tức sử dụng một tấm thần hành phù nhị giai trung phẩm. Ý Nhi vận dụng tân pháp, với tốc độ vượt xa bình thường, bay về phía Đảo Tỳ Bà. Phương Cầm, mau giúp ta mở trận pháp, cho ta vào. Ý Nhi truyền âm. Phương Cầm nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, mở ra một góc trận pháp, định tiếp ứng Lâm Hồng Cốc. Trận pháp này đã sớm thăng cấp lên nhị giai trung kỳ, có Lâm Hồng Cốc chủ trì, thêm thành vũ hỗ trợ, Trận pháp sẽ kiên hứng cố như thành đồng vết sắt. Gia sản của Diệp Tiên Bối cuối cùng cũng có thể giữ được rồi." Nàng nghĩ thầm, trước mắt từng trận tối sầm. Âu Dương Tuân nhìn bóng dáng Lâm Hồng Cốc, khóe miệng hé nở một nụ cười kỳ lạ. "Không ngờ, ngươi lại thực sự xuất hiện, quả là có tình có nghĩa." Gã tu sĩ béo lùn có thể tránh ra, tự nhiên là kế sách của Âu Dương Tuân, chỉ là muốn mượn cớ này để dụ Lâm Hồng Cốc ra ngoài. Nếu không, nếu Lâm Hồng Cốc cứ mãi ẩn mình trong trận pháp, Âu Dương Tuân muốn bắt được y, còn phải tốn không ít công sức. Hắn thân hình lóe lên, lập tức bay đến sau lưng Lâm Hồng Cốc, pháp lực hóa thành một bàn tay lửa đỏ khổng lồ chụp lấy sau Lâm Lâm Hồng Cốc. Lâm Hồng Cốc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức tái mét. Ilya hiện tại cách lưới vào trận pháp của đạo tỉ bà vẫn còn vài trượng, và khoảng cách vài trượng này, lúc này lại tựa như thiên la địa võng. Đúng lúc này, bóng dáng Thanh Vũ chợt lướt qua trước mắt Ilya, tốc độ cực nhanh, để lại một tàn ảnh trong mắt Ilya. Thanh Vũ há to miệng, phun ra một luồng lửa đỏ sẫm, vừa vặn chặn đứng bàn tay lửa đỏ. "Ồ, con linh sủng này thật thú vị." Âu Dương Tuân hứng thú nhìn Thanh Vũ, nhưng ra tay lại không chút lưu tình. Hắn vung tay áo, lập tức có vài con chim lửa hình thành, mang theo khí tức bạo liệt, đánh về phía Thanh Vũ. Thành Vũ sau khi chặn được bàn tay lửa đỏ, thấy Lâm Hồng Cốc đã tiến vào trận pháp, không hề ham chiến. Nó vung cái một cái, tránh được đòn tấn công của Âu Dương Vân, bay vào trong đảo, trận pháp phòng hộ trong gang tấc cuối cùng cũng kết lại. Sau đó, những con chim lửa va chạm vào đảo, ầm ầm vang dội, khiến trận pháp rung chuyển, lúc sáng lúc tối. Lâm Hồng Cốc cuối cùng cũng an toàn tiến vào trận pháp, ý còn chưa kịp thở, giữa tiếng ầm ầm, bay đến bên cạnh Phương Cầm, và từ tay Phương Cầm, tiếp nhận lệnh bài trận pháp. Hồng Cốc đại ca. Phương Cầm nhìn người đến, khóe môi Vương ngáo khẽ cong lên, dùng chút sức lực cuối cùng, đưa trận kỳ cho y. Sau đó Nàng lại nôn ra một ngụm máu lớn, ngất xỉu trên mặt đất. Đòn tấn công vừa rồi của Âu Dương Tuân đã trở thành giọt nước tràn ly đối với nàng. Với sự tiếp quản của Lâm Hồng Cốc, trận pháp lập tức ổn định. Mặc cho Âu Dương Tuân và đồng bọn tấn công thế nào, trận pháp cũng chỉ hơi rung lắc, ngay cả tiếng ầm ầm cũng nhỏ đi rất nhiều. "Phương Cầm, Phương Cầm." Lâm Hồng Cốc đứng một bên, vẻ mặt lo lắng. Trong cảm ứng của y, Phương Cầm lúc này đã hơi thở thoi thóp, ngũ tạng lục phủ đều dần nứt. Thanh Vũ một bên cuống quýt kêu gù gù, không ngừng xoay vòng. Đúng lúc này, nó chợt linh cơ khẽ động, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên Bạch Hoa Ngọc Lộ Đan, đút cho Phương Cầm. Đây là bí truyền đan dược nhị giai trung phẩm của thần âm cốc, hiệu quả chữa thương cực mạnh, là do An Chi Lan tặng cho Diệp Cảnh Vân trước khi rời đi. Và Diệp Cảnh Vân sau khi có hóa thành bình, liền không cần đến Bạch Hoa Ngọc Lộ đan này nữa, nên đã để lại đan dược trên người Thanh Vũ. Thanh Vũ dù sao cũng là yếu thú nhị giai, do nó bảo quản sẽ an toàn hơn nhiều, có cần cũng có thể trực tiếp đút cho Phương Cầm. Bạch Hoa Ngọc Lộ đan sau khi được uống vào, lập tức hóa thành một luồng dược lực tinh thuần, chạy vào tứ chi bách hải của Phương Cầm, từ từ phục hồi những vết nứt trong cơ thể nàng. Một lát sau, hơi thở của Phương Cầm đã bình ổn hơn rất nhiều. Lâm Hồng Cốc và Thanh Vũ thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Tuân và đồng bọn thấy không thể công phá trận pháp đạo tỉ bà nữa, liền quay sang đảo của Lâm Hồng Cốc và Hoàng Thi Vận. Hai kẻ này tốn chút thời gian phá vỡ trận pháp, cướp bóc một phen rồi rời đi. Lâm Hồng Cốc gần mình trong đạo tỉ bà, nhìn Âu Dương Tuân và đồng bọn tùy tiện cướp bóc bộ sưu tập của mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ý gì đến quá vội vàng, đồ đạc căn bản không kịp thu dọn, giờ đều chui vào túi của Âu Dương Tuân. Thôi vậy, coi như cho chó ăn. Ý thì tự an đuổi mình như thế. Đáng tiếc con khôi lỗi nhị giai hạ phẩm của ta, hao phí 1 năm tâm huyết, mới hoàn thành chưa được một nửa. Lâm Hồng Cốc đấm một quyền vào một cái tay lập tức khiến la cây xao xác, rơi xuống không ít trái tây xanh. Một lúc lâu sau, ý nhặt một quả cắn một miếng, khuôn mặt lập tức nhăn nhó. Chua quá. Cùng với sự chua xót trong lòng ý li, quả càng trở nên chua hơn. Ý thì tiện tay ném đi, ném xuống định tỷ bà. Lúc này, Thanh Vũ vô cánh đáp xuống bên cạnh cây ăn quả, nhặt quả ăn màu nghiến, ăn một cách ngon lành. Đây là loại cây ăn quả phổ biến, tên là thanh sả quả, được trồng đặc biệt cho Thanh Vũ ăn. Lâm Hồng cốc thở dài vài hơi, liền quay về trung tâm đạo, mắt không thấy tâm không phiền. Đạo tỷ bà tạm thời an toàn rồi, nhưng Diệp đại ca vẫn còn ở bên ngoài, nếu không biết tin tức nói không chừng sẽ bị mai phủ trị thế lớn, nhưng làm sao để truyền tin đây? Ý Nhi nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy Thanh Vũ, mắt lập tức sáng dựng. Tốc độ bay của Thanh Vũ y vừa mới chứng kiến, so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không hề kém cạnh, truyền tin rất thích hợp. Tuy nhiên, vẫn phải đợi hai kẻ ôn thần này đi rồi mới được. Nửa tháng sau, Phường Mai Hoa, tại Cổng Thành, hai tu sĩ đang buồn chán canh gác. Hai người đều là đệ tử Chu gia, lại cùng thế hệ, một người xếp thứ 9, một người thứ 5. Ngũ Ca, canh gác cổng thành này thật vô vị. Người đó, Cửu đệ, há chẳng nghe nói, bình an là phước? Bao nhiêu người muốn có chức vụ này, còn phải nhờ vào quan hệ mới được. Ngũ Ca ngươi hiểu ta mà, ta thả lên chiến trường chém giết một phen, cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Tu sĩ được gọi là Ngũ Ca nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu đệ của hắn cũng chỉ nói xong thôi, thật sự đến chiến trường, há chẳng phải khóc cha gọi mẹ. Lúc này, lão Cửu chỉ lên trời nói: "Ai, Ngũ Ca ngươi mau nhìn lên trời, đó là cái gì?" Ngũ Ca ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng màu xanh từ trên trời rơi xuống, lao thẳng xuống đất, tốc độ cực nhanh. Yêu thú dị giai, màu chạy. Ngũ Ca nhấp nhợ. Lão Cửu nghe vậy, Lập tức sợ đến kẻ giặc quân, la lộn bò liệt chạy vào trong công thành. Ngũ Ca vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức muốn khởi động trận pháp phòng ngự. Trên không phường Mai Hoa, trận pháp khẽ lóe lên, muốn đóng kín công thành. Bóng dáng màu xanh này, tự nhiên chính là Thanh Vũ. Thanh Vũ thấy công thành sắp đóng, tốc độ lại tăng thêm 3 phần, trong khoảnh khắc ngàn cần treo sợi tóc, bay vào trong trận pháp, sượt qua vai Lão Cửu. Lão Cửu ở rất gần Thanh Vũ, gần đến mức có thể nhìn rõ ánh mắt sắc bén, bóng đuôi sắt nhọn của con yêu thú này. Thanh Vũ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Lão Cửu một cái, lập tức khiến sắc mặt Lão Cửu tái mét, suýt nữa ngã xuống đất. Sau đó Hắn nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này khó mà quên được. Con yêu thú bài phong lẫm liệt vừa rồi, đang ngoan ngoãn đứng trước mặt một tu sĩ áo xanh, mặc cho người đó vuốt ve đỉnh đầu. Đây là tu sĩ Trúc Cơ sao? Lão Cửu đứng một bên, phát ra giọng nói như mượn trong diệp phủ đường. Diệp Cảnh Vân ngồi ở lầu 3, vừa rồi hồ sơn đại trận của phường Mai Hoa đột nhiên khởi động, hắn tưởng có chuyện bất ngờ, liền ra ngoài xem thử, không ngờ lại là Thanh Vũ. Thanh Vũ, ngươi lần này đến tìm ta, có chuyện gì sao? Trong ấn tượng của hắn, Thanh Vũ rất ít khi đi xa như vậy. Thanh Vũ nghe vậy, lập tức cuống quýt kêu gù gù, sau đó lấy ra một mộc giản đưa cho Diệp Cảnh Vân. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân chau mày, trong mắt lóe lên hàn quang. Âu Dương Tuân và đồng bọn đã tấn công Hồ Bắt Đạo, hiện tại đã rời đi. Một chút cơ hồ kỳ, một trung kỳ. Phương Cầm bị trọng thương, vẫn còn hôn mê. Còn về việc tại sao lại mai phục hắn, theo hắn phỏng đoán, phần lớn là vì chuyện Khâu Hồng Lan bị ám sát 10 năm trước. Lúc đó, Âu Dương Tuân và vài kẻ khác đang cùng Hạ Lương Tuấn cướp bóc buổi đấu giá. Diệp Cảnh Vân phát hiện ra, đã dẫn dụ tu sĩ tử phủ đến, phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, hắn lập tức thu Thanh Vũ vào túi linh sủng, điều khiển phi thuyền trở về hồ bất đạo, hắn phải lập tức đến cứu Phương Cầm, tiện thể ra cô trận pháp phòng ngự của đảo tỷ bà. Phương Cầm vốn có thể trốn đến đảo của Vương Chính Lâm, nàng vì muốn bảo vệ tài nguyên trên đảo của Diệp Cảnh Vân mới bị trọng thương, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn về phu lục, mấy ngày nay đã có không ít người mang giả thú đến đội phu lục, hắn cũng đã vẽ không ít phu lục. Theo ước tính của hắn, đủ để bán đến khi thú triều kết thúc. Còn về Âu Dương Tuần và đồng bọn, bọn chúng rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội thú triều, tiếp tục cướp bóc các thế lực khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian chờ ta. Nếu như mai phục ta giữa đường, vậy thì thật đúng lúc. Hiện tại trong phường Mai Hoa, ngoài Diệp Cảnh Vân ra, còn có Chu Thu Phòng, Tống Trung Dương hai người, đều là trúc cơ trung kỳ. Chỉ cần Diệp Cảnh Vân muốn, có thể dễ dàng gọi một trong hai người giúp đỡ, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Dù sao, nếu thật sự gặp Âu Dương Tuần, bọn họ thậm chí có thể trở thành gánh nặng, ngược lại khiến Diệp Cảnh Vân khó thi triển pháp thuật tứ giai. Có Thái Vũ, một yếu tố nhị giai trung kỳ giúp đỡ kiềm chế là đủ rồi. Thật sự đánh không lại, cũng còn có thể dựa vào Túng Địa Kim Quang Phủ để chạy thoát thân. Hai ngày sau, Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền, đang gấp rút đến đảo Tỳ Bà. Lúc này Âu Dương Tuân và đồng bọn xuất hiện phía trước, bọn chúng vừa cướp bóc một gia tộc nhỏ trở về. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy hai kẻ đó, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bấy nhiêu năm qua, dám đến sào huyết của hắn làm loạn, Âu Dương Tuân là kẻ đầu tiên, bọn chúng đến thật đúng lúc. Dù Âu Dương Tuân không đến tìm hắn, hắn sau này cũng nhất định sẽ đi tìm hai kẻ đó báo thù. Ồ, đây chẳng phải Diệp phu sư sao? Việt Lai vô dạng, lâu không gặp vẫn bình an. A. Âu Dương Tuân nhìn Diệp Cảnh Vân trên phi thuyền, trong mắt tràn đầy vẻ chêm ngươi, tưởng rằng mình đã nắm chắc Diệp Cảnh Vân trong tay. Âu Dương Tuân nói miệng, nhưng tay lại không chút lưu tình, trong tay ngưng tụ ra một tấn trường lửa khổng lồ chính là pháp thuật chiêu bài của hắn Xích Viêm Trưởng. Hắn chính là dựa vào pháp thuật này mới tạo nên uy danh lẫy lừng. Hắn Trưởng lựa tỏa ra khí tức nóng bỏng, bay về phía Diệp Cảnh Vân. Hắn cười gằn, như thể đã nhìn thấy Diệp Cảnh Vân bị thiêu thành tro bụi. Trước khi đến, hắn tự nhiên đã điều tra kỹ lưỡng về Diệp Cảnh Vân, biết người này thực lực thần bí, rất ít người từng thấy hắn ra tay. Hắn sợ lại xảy ra bất trắc, nên vừa lên đã dùng sát chiêu. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, trước tiên thả Thanh Vũ ra, để nói đối phó với gã tu sĩ béo lùn, chính cho mình bị địch giáp công. Hắn nhìn Âu Dương Tuần, mắt khẽ nheo lại, hít sâu một hơi. Hô Kiếm khí thượng thủy thái thanh màu xanh nhạt từ tận của hắn dâng lên miệng, dưới sự kiểm soát của Diệp Cảnh Vân, lập tức hóa chặt Âu Dương Tuân, bay về phía kẻ này. Âu Dương Tuân có thể hành hành nhiều năm ở gần Hồng Liên Tiên Thành, ác hẳn có chỗ hơn người. Hơn nữa tu vi của hắn cao hơn, cái đột phá tử phủ đã không còn xa, chậm trễ sẽ suy biến, phải nhanh chóng giải quyết. Hiện tại xem ra, hai người cũng có vài điểm tương đồng, chỉ là uy lực của sát chiêu khác biệt rất lớn. Kiếm khí thượng thủy thái thanh xuyên qua xích viêm trưởng, để lại trên đó một lỗ nhỏ màu xanh nhạt. Tiếp đó, lỗ nhỏ màu xanh này lập tức mở rộng, biến xích viêm trưởng thành một làn khói xanh, tan biến vào không trung. Ma khí tức của kiếm khí thượng thủy thái thanh lại hầu như không suy yếu chút nào. Âu Dương Tuân cảm nhận được khí tức của kiếm khí thượng thủy thái thanh, nụ cười gần liền hóa thành kinh hãi. Đợi đến khi nhìn thấy xích viêm trưởng bị phá hủy, kinh hãi lập tức biến thành hoảng sợ. Hắn cố sức giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi sự khóa chặt của kiếm khí thượng thủy thái thanh. Một lát sau, theo một luồng ba động như nước bùng nổ trong cơ thể Âu Dương Tuân, ngũ tạm lục phủ của hắn lập tức hóa thành một bài thịt nát, nhưng bên ngoài cơ thể hắn lại không nhìn ra bất kỳ vết thương nào. Diệp Cảnh Vân tế ra hóa thành bình, ong, một luồng hấp lực bùng nổ, lập tức thu thi thể vào trong. Sau đó Ánh mắt hắn liền nhìn về phía gã tu sĩ lùn méo. Thanh Vũ đang cố sức xoay sở với hắn, nhưng lại ở thế hạ phong, lông Vũ đã dụng mất vài miếng. Cái gì? Thấy Âu Dương Tuân đã chết, gã tu sĩ lùn béo vô cùng hoảng loạn. Pháp thuật kỳ lạ đó là cái quái gì? Mau chạy. Hắn nghĩ thầm, một chiêu bức lui Thanh Vũ, xoay người bay về phía xa. Thanh Vũ thấy vậy, lập tức đuổi theo. Gã tu sĩ lùn béo đâu thể chạy nhanh hơn Thanh Vũ, không lâu sau liền bị chặn lại. Diệp Cảnh vân điều khiển phi kiếm, bay một vòng quanh cổ hắn, lấy đi đầu của kẻ này. Ta tu Âu Dương Tuân hành hành tề quốc nhiều năm, hôm nay đã chết tại góc vô danh này. Cùng lúc đó, bên ngoài Hồng Liên Tiên Thành, năm bóng người đang quy chiến, chính là ba vị Kim Đan chân nhân của nhân tộc cùng hai con yêu thú tứ giai. Hiện tại, Kim Nhãn Điêu một mình chống hai, còn hơi chiếm tự phòng, nó cờ lớn. Ha ha, xem ra Tử Yên Cốc quả nhiên đã trở mặt với ngươi rồi, nếu lão già Tử Yên kia còn không đến, các ngươi liền đều ở lại đây đi. Hồng Liên chân nhân nghe vậy, giận dữ quát, không cần đến Tử Yên Cốc, Kim Nhãn Điêu, ngươi nhiều lần phạm vào Hồng Liên Tiên Thành của ta, hôm nay nhất định sẽ bắt được ngươi. Kim Nhãn Điêu kêu lên một tiếng chói tai, lập tức chấn động khiến khí huyết Hồng Liên chân nhân cuộn. Hồng Liên, trả mạng cho ta! nói đoạn, trong mắt nó kim quang lóe lên, hai luồng kim quang bắn ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hồng Liên chân nhân, muốn xuyên thủng Ili. Lúc này, một bóng người mặc áo tím đứng trên tường thành, đang lặng lẽ nhìn cảnh này. Người này chính là trưởng môn tử yên quốc tử yên chân nhân cảnh giới Kim Đan. Ili à đang ẩn mình trong một trận pháp kỳ lạ, để che giấu khí tức của bản thân. Cơ hội tốt. Hiện tại Kim Nhãn Điêu vì tấn công, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào phía trước. Thân hình y lóe lên, hóa thành một luồng tử quang, trong nháy mắt đã đến sau lưng Kim Nhãn Điêu. Trong lòng bàn tay y lấp lánh tinh thần, một trưởng vô vào sau lưng Kim Nhãn Điêu. Chương 125 thú triều kết thúc, Phương Đản tứ tỉnh, chương 125 thú triều kết thúc, Phương Đản tứ tỉnh. Ngoài thành Hồng Liên Tiên Thành, Kim Nhãn Điêu không chút phòng bị, chúng chọn một chưởng này. Nó tức thì khẽ miệng rỉ máu, bị đánh bay xa mới dặm. Nếu nhìn về phía sau lưng nó, sẽ thấy một dấu trưởng tinh thần khủng lồ. Kim Nhãn Điêu cố nén vết thương, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, nó cất tiếng hỏi: "Từ Yên lão quỷ, người rõ ràng đã trở mặt với Hồng Liên Thành, sao còn dám đến đây, không sợ bị mai phục sao?" Từ Yên chân nhân cười lạnh một tiếng: "Đắc, không như các ngươi yêu tộc, nhân tộc ta đối đãi ngoại địch luôn đồng khí liên chi. Nếu không như vậy, Nhân tộc ta làm sao có thể đánh hạ được Giang Sơn rộng lớn đến thế này. Nói đoạn, bốn vị tu sĩ của Tử Yên Chân Nhân liền cùng nhau xông lên, tấn công Kim Nhãn Điêu và Địa Sát Ma Lang. Rút lui. Kim Nhãn Điêu hằn học liếc nhìn bốn vị nhân tộc chân nhân một cái, phát ra một luồng dao động kỳ dị, truyền lệnh cho đám yêu thú phía dưới. Ngay sau đó, Kim Nhãn Điêu cùng Địa Sát Ma Lang liền liều mạng chạy trốn về sâu trong cổ đãng sơn mạch. Đám yêu thú nghe lệnh, cũng bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Bốn vị Kim Đan nhân tộc tự nhiên không thể bỏ qua chúng, đặc biệt là Kim Nhãn Điêu đã đạt tới tứ giai hậu kỳ, nếu sau này đột phá ngũ giai, ắt sẽ là đại họa của toàn bộ thế quốc. Đuổi theo, Hôm nay nhất định phải giữ lại hai nghiệt xúc này. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng thừa cơ hội đánh chó cùng đường. Tại một góc chiến trường, nhậm ngộng chốc nhìn đám yêu thú đang bỏ chạy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng điều khiển phi kiếm, một đạo kiếm quang mỏng làm xẻ qua, đầu của một con cự hùng nhị giai liền rơi xuống luân tiếng. Cùng lúc đó, Đạo tỷ bà, Diệp Cảnh Vân vừa về đến Đạo tỷ bà, Lâm Hồng Cốc liền đón đợi lên, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói, "Diệp đại ca, may mà huynh không sao. Nếu giữa đường bị Âu Dương Tuân mai phục thì nguy hiểm rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ mỉm cười, "Đắc, may mắn, Âu Dương Tuân hai người chắc đã đi xa rồi." Hắn không nói thật, dù sao theo lẽ thường, chuyện hắn phản sát Âu Dương Tuần căn bản không thể giải thích được, mà lúc đó nhân chứng duy nhất là Thanh Vũ, nhưng Thanh Vũ lại không biết nói, không biết viết chữ, tự nhiên cũng không cần lo lắng tin tức bị lộ ra. Đương nhiên, đợi yêu thú đạt tới tam giai, liền có thể luyện hóa xương hầu, có thể nói tiếng người. Nhưng Thanh Vũ chỉ có huyết mạch trung phẩm, liệu có thể đột phá tam giai hay không còn là hai chuyện. Ngay cả khi thật sự có thể đột phá, lúc đó lại dặn dò Thanh Vũ một phen là được. Phương Cẩm ở đâu? Diệp Cảnh Vân hỏi. Diệp đại ca theo ta. Lâm Hồng Quốc liền dẫn Diệp Cảnh Vân đến khuê phòng của Phương Cẩm. Vừa vào phòng, Diệp Cảnh Vân liền thấy bóng dáng tiểu Diễm nằm trên giường. Hiện tại Phương Cầm đang nhắm mắt, rơi vào hôn mê sâu, sắc mặt tái nhợt, khiến Diệp Cảnh Vân không khỏi lòng thắt lại. Diệp Cảnh Vân nhanh chóng đến bên giường, nắm lấy cổ tay Phương Cầm, vận chuyển pháp lực, xoay một vòng trong cơ thể nàng. Sau khi thăm dò xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Phương Cầm chỉ dựa vào Bạch Hoa Ngọc Lộ Đan để phục hồi ngũ tạng lục phủ, nhưng các bộ phận khác của cơ thể vẫn còn nhiều vết nứt nhỏ, đều là những nơi dược lực của Bạch Hoa Ngọc Lộ Đan không thể đạt tới. Trong những vết nứt này, có vài đạo ảnh hưởng đến nội bộ, chính là thủ phạm khiến Phương Cầm hôn mê đến nay. Theo suy đoán của hắn, Chỉ cần chữa lành những vết thương này, phương cầm phần lớn sẽ có thể hồi phục. Về cách điều trị, Diệp Cảnh Vân đã có kế hoạch trong đầu. Hắn đuổi Lâm Hồng Cốc ra ngoài, sau đó lấy ra Hóa Thanh Bình, đổ ra một giọt bản nguyên cam lộ từ trong đó, dùng pháp lực ba bậc lấy, trấn cho dược lực bay hơi. Bản nguyên cam lộ này có màu xanh biếc, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Diệp Cảnh Vân nhìn giọt cam lộ này, chỉ cảm thấy mỗi phần cơ thể đều hoạt động trở lại, dường như khát khao giọt cam lộ này. Nhưng hắn biết, đây chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể. Hiện tại cơ thể hắn hoàn toàn không bị tổn thương, căn bản không cần. Hắn cố nhịn sự khát khao này, đặt cam lộ vào miệng phun cầm. Một lát sau, một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm bùng nổ trong cơ thể Phương Cẩm. May mà Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, sớm đã ngưng tụ ra pháp lực khí cháo bao phủ Phương Cẩm bên trong, tránh cho Lâm Hồng Cốc bên ngoài cảm ứng được. Hắn lại đưa tay thăm dò một phen, phát hiện các vết nứt trong cơ thể Phương Cẩm đang dần lành lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Hắn liền yên tâm, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn căn phòng của Phương Cẩm. Khuê phòng của Phương Cẩm tổng thể lấy màu xanh lam nhạt làm chủ đạo, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, trang trí một mạc giản dị, ý như tính cách của Phương Cẩm. Trở về phòng của mình, Diệp Cảnh Vân bắt đầu kiểm kê những thứ thu được sau khi giết Âu Dương Tuần. Hắn mở túi trữ vật, đập vào mắt là một thi thể yêu thú khổng lồ, đây là yêu thú liệt hỏa sư nhị giai trung phẩm. Thi thể yêu thú này có nhiều vết thương, lồi lõm, nông sâu khác nhau, đủ loại pháp thuật, vừa nhìn đã biết là bị các tu sĩ cấp thấp vây công đến chết. Đáng tiếc, hư hại quá nặng, không làm được bao nhiêu phù chỉ, thi thể này chỉ có thể bán được 8000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu. Tiếp theo là nhiều pháp khí, đầu tiên là một thanh trường đao pháp khí nhị giai thượng phẩm, vừa vận dụng làm trận nhãn cho tụ linh trận nhị giai thượng phẩm. Ồ, phi chu nhị giai trung phẩm. Diệp Cảnh Vân lộ vẻ vui mừng. Chiếc phi chu này là một trong những pháp khí đặc trưng của Âu Dương Tuấn, Âu Dương Tuấn chính là nhờ chiếc phi chu này mà có thể đi lại tự do, gây ra nhiều vụ án lớn. Loại phi chu này vì nguyên liệu phức tạp, luyện chế khó khăn nên cực kỳ quý giá, giá bán hẳn phải trên 15000 linh thạch, hơn nữa thưởng là có giá mà không có hạn. Đến đúng lúc, chiếc Thiên Quang Chu cũ từ tôn ra, tốc độ đã không đủ dùng, còn chậm hơn cả khi ta toàn lực phi hành, đúng lúc nên đổi rồi. Nhưng chiếc phi chu này quá nổi bật, vẫn phải luyện lại một phen, ít nhất phải thay đổi hình dáng và màu sắc. Kể từ khi Diệp Cảnh Vân trở thành luyện khí sư, Việc xử lý những pháp khí này trở nên dễ dàng hơn nhiều, không còn sợ bị phát hiện nữa. Còn về chiếc Thiên Quang Chu Cú, có thể bán cho Chu gia, họ rất cần chiếc phi chu này để vận chuyển hàng hóa. Cuối cùng là một pháp khí nhị giai trung phẩm, chỉ giá 4000 linh thạch. Hắn lại lấy ra mấy khối ngọc giản, lần lượt xem xét. Thiên Hỏa Kim Nghiên Quyết, thích hợp cho tu luyện linh căn hỏa, kim, có thể tu luyện đến đột phá tứ phủ, không tồi, không tồi. Công pháp này phẩm chất cực cao, uy lực gần như tương đương với công pháp chân truyền của các đại tông môn, cực kỳ hiếm có. Âu Dương Tuấn chính là nhờ công pháp này mới tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng. Truyền thừa luyện khí nhị giai thượng phẩm. Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, có chút vui mừng. Không hổ là Tà Tu nổi tiếng, ngay cả truyền thừa quý hiếm như thế này cũng có, ta vừa vặn còn thiếu cái này. Truyền thừa luyện khí cũ của hắn đến từ Điền Ngọc Minh, nhưng chỉ đến nhị giai trung phẩm. Ngoài hai ngọc giản này ra, đều là những truyền thừa bình thường, không đáng nhắc tới. Còn lại là vô số tài liệu, một phần dùng để luyện khí, phần còn lại cho Thanh Vũ ăn. Những vật liệu khôi lỗi này, chắc là cấp của Lâm Hồng Cốc rồi. Đáng tiếc không thể trực tiếp trả lại cho hắn, chỉ có thể coi như vật liệu luyện khí, ta tự mình dùng. Tổng cộng những vật liệu khôi lỗi này, ước chừng trị giá 5000 linh thạch. Lâm Hồng Cốc vì bảo vệ đạo tỉ ba cũng tổn thất nặng nề, sau này sẽ bù linh thạch cho hắn, tiện thể bù cho hắn chiếc pháp khí nhị giai trung phẩm thứ kia. Dù sao Lâm Hồng Cốc vì bảo vệ đạo tỉ bà cũng đã bỏ ra không ít công sức, còn mạo hiểm không ít. Diệp Cảnh Vân rất hài lòng về điều này, lúc trước không ủng công hắn cho viên trúc cơ đan. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình ngọc, bên trong có một khối chất lỏng màu xanh nhạt, những chất lỏng này tụ lại thành hình cầu. Hắn vui mừng nói, ngọc liên dịch. Đây là vật liệu chính cần thiết để nâng cấp hóa thanh bình, là vật liệu luyện khí tầng nhai, rất hiếm thấy ở toàn bộ đế quốc, chỉ giá khoảng 2 vạn linh thạch. Nếu lúc trước có thể kiếm được thứ này, hắn đã trực tiếp luyện chế hóa thanh bình nhị giai thượng phẩm rồi. Nhưng bây giờ cũng không muộn, đợi hắn học xong thuật luyện khí nhị giai thượng phẩm kia, liền luyện lại hóa thanh bình một lần, thêm ngọc liên dịch vào trong đó. Ngoài những thứ này ra, còn có một vạn linh thạch. Không tính ngọc giản và tài nguyên bổ sung cho Lâm Hưng Cốc, tổng giá trị của những thứ này cộng lại là hơn 6 vạn linh thạch, trong đó phần lớn là pháp khí và vật liệu. Sau khi phân tích, hắn liền nghĩ đến phương pháp luyện chế pháp khí khác mà hắn có được khi đột phá trúc cơ từ kiến mộc trường sinh đồ, đó là trường thanh kiếm. Trường thanh kiếm giỏi nhất công phạt, nếu phối hợp với thanh hoa kiếm quyết, chắc hẳn chiến lực nhất định phi phàm chỉ là những vật liệu cần thiết này, thật sự có chút khác biệt. Sương rắn của yêu thú Thanh Ly Sả Tam giai, Trường Thanh Ngục, Phượng Huyết Thạch. Hai thứ sau ta còn có thể nghĩ cách, nhưng Thanh Ly Sả ở Tề quốc đã tuyệt chủng từ lâu, huống chi là Thanh Ly Sả Tam giai, cái này khiến ta đi đâu mà tìm. Đúng rồi, An Chi Lan ở Thần Âm Cốc, nàng ấy có lẽ sẽ có tin tức, có thể nhờ nàng ấy giúp lưu ý. Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ. Nói là làm, hắn cầm ngọc giàn lên, suy ngẫm từng câu chữ. Nửa tháng sau, trên các lầu, một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, chính là Phương Cẩm. Thân thể nàng đã cơ bản hồi phục, nhưng khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt. Ngày thứ 2 sau khi uống bản nguyên cam lộ, nàng đã tỉnh lại, sau đó vẫn luôn tính dưỡng. Nhưng nàng dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, thân thể yếu ớt hơn nhiều so với luyện thể tu sĩ. Muốn hoàn toàn hồi phục, ít nhất cũng phải mất vài tháng nữa. Dù sao, vết thương nàng lần này chịu phải có thể nói là cực nặng, chỉ cách quỷ môn quan một bước. Lên đến các lầu, Phương Cầm Khế túm người, định hành lễ, bị Diệp Cảnh Vân dùng pháp lực ngăn lại. Diệp Cảnh Vân nói, "Ngồi đi." "Vâng, Diệp tiên bối." Phương Cầm Khế cúi đầu, ngồi xuống bên bàn. "Ngươi bây giờ hồi phục thế nào rồi?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Phương Cầm vành mắt hơi đỏ, Nói, ta dịp tiền bối quan tâm, ta đã không sao rồi. Trước khi hôn mê, nàng tưởng mình sắp chết. Trong một màn tối tăm, lòng nàng vô cùng sợ hãi. Mãi lâu sau, đột nhiên có một bóng dáng màu xanh lục xuất hiện, kéo nàng ra khỏi bóng tối. Diệp Cảnh Vân nhìn Phương Cầm, dịu dàng nói, "Lần này nhờ ngươi liều chết, mới giữ được đảo tỷ bản này, ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây?" Đứng từ góc độ của Phương Cầm mà nói, nàng hoàn toàn có thể trước khi đi, thu thập một lượt vật liệu trên đảo của Diệp Cảnh Vân, sau đó trả lại cho Diệp Cảnh Vân, như vậy cũng có thể vãn hồi không ít tổn thất. Nhưng nàng lại cố chấp, lựa chọn cách mạo hiểm nhất, cách có thể bảo toàn hồn đảo nhất. Linh Ngư, Linh Hạo, các kiến trúc như luyện khí các trên đảo của Diệp Cảnh Vân, cộng lại gần 2 vạn linh thạch. Đặc biệt là điệu tinh hỏa dưới luyện khí các, còn là tống trung dương đặc biệt mua từ Thiên Hạ Thành. Vì điệu tinh hỏa này, Tống Trung Dương trên đường còn bị người chặn giết, suýt mất mạng. Phương Cầm khẽ túi đầu, nói: "Diệp tiên đuối, đây đều là việc ta nên làm, không cần gì cả. Hơn nữa ngài vì chúng ta cũng đã tốn rất nhiều, ta thực sự đã làm phiền ngài rồi." Nàng bây giờ đã biết, mình đã uống một viên Bạch Hoang Ngọc Lộ đan nhị giai trung phẩm. Sau này đan dược Diệp Cảnh Vân dùng để chữa thương cho nàng, cũng nhất định vi phạm Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Đan dược vốn là dùng để ăn, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Về phần phần thưởng cho ngươi, ta đã có ý rồi. Ngươi vì bị thương, đã chậm trễ một chút tiến độ tu luyện. Bình Hoàng Nha đan này cho ngươi, mau chóng bù đắp lại khoảng thời gian đã mất này." Hoàng Nha đan là đan dược nhất giai thượng phẩm, mỗi tháng uống một viên, có thể tăng một thành tốc độ tu luyện của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bình đan dược này, đủ cho nàng dùng 2 năm. Tiếp theo ngươi cứ toàn lực tu luyện, đợi tu luyện đến luyện khí cửu tầng đỉnh phong, ta sẽ lo liệu việc chúc cơ cho ngươi. Trong tay Diệp Cảnh Vân còn một viên chúc cơ đan, đến lúc đó vừa vặn cho phương cầm. Hắn làm như vậy, trước tiên là để tưởng cho Phương Cầm, dù sao nàng cũng đã mạo hiểm tính mạng bảo vệ đạo tỷ bà của Diệp Cảnh Vân. Lúc đó nếu không có Bạch Hoa Ngọc Lộ đan giữ mạng cho nàng, nàng đã chết ngay tại chỗ, căn bản không thể kiên trì đến khi Diệp Cảnh Vân trở về. Thứ hai, đạo tỷ bà quả thực cần một chút cơ tu sĩ chúng coi, mà Lâm Hồng cấp phần lớn thời gian đều ở Mai Hoa Phượng, Phương Cầm nếu có thể thuận lợi giúp cơ, vừa vặn thích hợp. Đa tạ Diệp tiền bối. Phương Cầm vội vàng đứng dậy, nhận lấy Hoàng Nha đan. Chuyện chúc cơ, ta bây giờ đã tích lũy được 4500 linh thạch, ước chừng vài năm nữa là có thể tích lũy đủ 1 vạn linh thạch. Không cần làm phiền Diệp Tiễn bối tốn kém nữa. Diệp Cảnh Vân khẽ mỉm cười, Phương Cầm này quả thực có chút mạnh mẽ. Nhưng với tốc độ của Phương Cầm, để tích lũy đủ 1 vạn linh thạch ít nhất cũng phải 10 năm sau. Hiện tại Phương Cầm đã 54 tuổi, đợi đến 10 năm sau, đã qua thời gian tốt nhất để chúc cơ từ lâu. Hắn nói, đợi đến lúc đó, ngươi cứ trực tiếp chúc cơ là được, linh thạch không sao, sau này bù lại. Hai người lại trò chuyện một lúc, Diệp Cảnh Vân đột nhiên nói, "Phương Cầm, lần này tuy ngươi làm tốt, nhưng sau này nếu gặp lại tình huống như vậy, vẫn phải tự bảo toàn mình trước đã." Lưu Lực Thanh núi tại, bất phạm một sải tiêu. Tài nguyên chỉ là vật ngoài thân, không đáng để ngươi đánh đổi tính mạng. Ngươi một khi thân vong, ngoài ta và thân bằng hảo hữu của ngươi sẽ nhớ ngươi, còn ai có thể nhớ đến ngươi nữa? Ta không muốn có ngày ta rời khỏi đạo tỉ bà, lại là vĩnh biệt với ngươi." Phương Cầm nghe vậy, đôi mắt tức thì đỏ hoe, cố gắng hít mũi thật mạnh, mới không để nước mắt chảy ra. Nửa năm sau, trong cổ đảng sơn mạch, kim nhãn điêu hóa thành hình người, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Nó đang nhắm mắt vật công, toàn lực tiêu trừ dấu trưởng tinh thần phía sau lưng. Phụt. Mãi lâu sau, một ngụm máu vàng từ miệng nó phun ra, trong máu lại lẫn những đốm sáng lấp lánh, trông vô cùng rực rỡ. Máu này rơi xuống đất, tức thì làm tan chảy những tảng đá phía trước, để lại một vết vàng sâu hoắm. Lúc này, dấu trưởng tinh thần phía sau lưng nó cuối cùng cũng từ từ nhạt đi, dần dần biến mất. Thử Hiên lau đầu, "Trưởng này ta ghi nhớ rồi." Trong đôi đồng tử vàng của Kim Nhãn Điêu, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một năm nay, nó vẫn luôn tổng kết những được mất trong trận thú triều lần này. Nhân tộc này rốt cuộc là sao? Rõ ràng không có lệnh của cấp trên, giữa hai bên còn có hiềm khích lớn, vậy mà lại còn đến chi viện. Kim Nhãn Điêu có chút khó hiểu. Đối với yêu thú mà nói, trừ phi có lệnh của yêu thú cấp cao hơn, nếu không gặp phải tình huống như vậy, hai con yêu thú không đánh kẻ xa cơ đã là may mắn lắm rồi, huống chi là tương trợ lẫn nhau. Nhân tâm này, quả thực có ý tứ. Xem ra ta nên đi Tây Quốc du lịch một phen, tìm hiểu kỹ đối thủ này mới được. Nó hạ quyết tâm, dưới chân kim quang lóe lên, một bước đã đi xa một dặm. Nó cứ thế từng bước một, hướng về địa phận Tây Quốc mà đi. Chương 126 Thương Nghị Trận Pháp, Chu Gia Phát Triển, Chương 126 Thương Nghị Trận Pháp, Chu Gia Phát Triển. Ba tháng sau, tại Lương đỉnh trên bị bà Đào Bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ của Bạch Đảo Hồ đã đề tiểu, chính là Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vận, Vương Chính Lâm và Lâm Hùng Cốc. Bốn người họ cùng sống tại Bạch Đảo Hồ, thường xuyên tổ chức các buổi tụ họp. "Chúc mừng Hoàng Đạo Hữu, nghe nói khi ở Hồng Liên Tiên Thành, ngươi đã dựa vào thái ớt tọa linh trận, vây quốn và giết chết mấy con yêu thú nhị giai, lập được công lao hiển hách." Diệp Cảnh Vân chúc mừng. "Khoảng thời gian này, khi ta ở Mai Hoa Phượng, ta đã nghe không ít về đại danh của Thi Vận Tiên Tử." Hoàng Thi Vận nghe vậy, không khỏi cười khổ, "Chỉ là thu hoạch nhỏ bé mà thôi, sau khi trở về Bạch Đảo Hồ, ta mới phát hiện hòn đảo của ta đã bị người ta xâm bằng." Linh thảo linh dược Tài liệu trận pháp trên đảo của ta, tất cả đều bị cướp sạch. May mắn là lúc đó muội muội thi nguyệt của ta không có trên đảo, nếu không e rằng sẽ hối hận không kịp. Vương Chính Lâm nghe vậy, không khỏi hơi ngượng ngùng. Lúc đó hắn đang ở Bạch Đảo Hồ, nhưng vì ngại tu vi của hai người Âu Dương Vân, hắn không dám ra ngoài, mà chuyên tâm bảo vệ hòn đảo của mình. Nhưng hắn không hề hối hận, dù sao trên đảo của hắn còn có thế thiếp và con gái. Nếu bị Âu Dương Tuấn công phá, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Kể từ khi cùng Diệp Cảnh Vân và Hoàng Thi vận chuyển đến Bạch Đảo Hồ, đã 26 năm trôi qua. Trong những năm này, Vương Chính Lâm đã nạp nhiều thế thiếp đã sinh được hơn 40 đứa con, nhưng trong số đó chỉ có 5 đứa có linh căn. Đây là do hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là phàm nhân, tỷ lệ này sẽ còn thấp hơn. Nhưng chỉ cần hắn kiên trì sinh con, có lẽ vài chục năm nữa, Bạch Đào Hồ sẽ quật khởi một gia tộc trúc cơ cường thịnh. Diệp Cảnh Vân đề nghị, mấy người chúng ta luôn có lúc không ở trên đảo, không bằng xây dựng một trận pháp bao phủ toàn bộ Bạch Đào Hồ. Nếu lại có tà tu đến cửa, chúng ta cũng dễ dàng tương trợ lẫn nhau. Ý tưởng này là do hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đưa ra. Trong cuộc tấn công của Âu Dương Tuấn lần này, Diệp Cảnh Vân cũng tổn thất không nhỏ. Ví dụ như tài nguyên bồi thường cho Lâm Hưng Cốc, đan dược chữa thương cho Phương Cẩm, v.v. Nhưng may mắn thay, tất cả những thứ này đều đã được bù đắp từ Âu Dương Tuân. Phương Cẩm hiện tại còn vài năm nữa mới chúc cơ, hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể chúc cơ. Có Bách Đảo Hồ đại trận này, chỉ cần trong Bách Đảo Hồ có chúc cơ kỳ tu sĩ trong dự thì sẽ rất an toàn. Thêm vào đó, hồn đạo của mỗi người còn có chất pháp, tương đương với việc có thêm một lớp bảo vệ. Ngoài ra, đây cũng là để bảo vệ tụ linh trận mà hắn sắp bố trí. Chuyện tụ linh trận, hắn đã hỏi Hoàng Thi vận rồi, không chỉ bố trí trong Bỉ Ba Đảo, mà Bách Đảo Hồ cũng phải bố trí mới được. Hoàng Thi vận nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, Diệp Cảnh Vân trước đó đã thông báo cho nàng, bây giờ chỉ còn chờ Vương Chính Lâm đồng ý. Nàng nhìn Vương Chính Lâm, nói: "Bạch đảo hồ này không lớn, chỉ rộng 30 dặm, bố trí trận pháp hoàn toàn khả thi, Vương đại ca, ngươi thấy thế nào?" Còn về Lâm Hồng Cốc, thân phận hiện tại của hắn chỉ là khách thuê, không thể tham gia vào chuyện này, chỉ đứng một bên im lặng theo dõi. Vương Chính Lâm nói: "Điều này tuy tốt, nhưng ta lại chiếm lợi lớn rồi. Diệp huynh đệ có yêu thú nhị giai, lại có Hồng Cốc huynh tương trợ, hơn nữa Phương Cẩm cũng sắp chúc cơ rồi, mà muội muội Thi Nguyệt của Hoàng đạo hữu cũng cách chúc cơ không xa. Chỉ có một mình ta, cô gia quả nhân." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cười cười nói: "Vương đại ca, chúng ta còn ở Bỉ Bà Đảo rất lâu, không thể nói là thiệt tỏi hay chướng lợi. Chỉ cần phòng thủ được một lần tấn công tương tự, là có thể thu hồi vốn." Thực ra, Diệp Cảnh Vân hoàn toàn không thiệt tỏi. Trong hơn 20 năm qua, trong số những người có mặt, người ở Bạch Đảo Hồ lâu nhất chính là Vương Trịnh Lâm. Trong tương lai có thể thấy trước, tình hình phần lớn vẫn sẽ như vậy. Dù sao vợ con của Vương Trịnh Lâm đều ở đây, hắn căn bản không thể thoát thân, tuyệt đối sẽ không rời đi lâu dài. Ngay cả khi ba người Diệp Cảnh Vân đều ở bên ngoài, cũng có thể tạm thời mời người từ chu ra đến trông coi Bạch Đảo Hồ. Chi phí có thể chia đều cho ba người. Nghe Diệp Cảnh Vân nói vậy, Vương Chính Lâm cắn răng một cái, liền đồng ý. Hoàng Thi Vân nói, khác với trận pháp nhỏ, loại trận pháp lớn bao phủ rộng này tốn kém không ít. Nếu là bố trí nhị giai trung phẩm, ta có thể làm được, tốn 2 vạn linh thạch. Muốn bố trí trận pháp nhị giai thượng phẩm thì cần phải mời trận pháp sư khác ra tay, tốn khoảng 4 vạn linh thạch. Nghe thấy cái giá này, Vương Chính Lâm lập tức giật mình, sau đó nhíu mày nói, vậy thì trận pháp nhị giai trung phẩm đi, dù sao đẳng cấp trận pháp quá cao, cũng không dễ được hiện. Ta sẽ ra 1 vạn linh thạch, nửa năm sau sẽ đưa cho Hoàng Đạo Hữu. Trong bốn linh mạch nhị giai của Bạch Đạo Hồ này, Vương Chính Lâm tương đương với việc chiếm hai cái, nên hắn mới ra một nửa linh thạch. Chuyện bố trí trận pháp còn phải chuẩn bị rất lâu, nên nửa năm cũng không muộn. Lúc này, Phương Cẩm bưng đồ ăn đến, đặt lên bàn đá trước mặt bốn người. Diệp Cảnh Vân chào hỏi ba người, nói: "Mau nếm thử tài nghệ của Phương Cẩm, đặc biệt là món cá hồi xanh hấp này, là Phương Cẩm đặc biệt học từ Hồng Liên Tiên Thành." Nhìn miếng cá tươi non, Hoàng thị vận lập tức hai mắt sáng rực. Nàng gắp một miếng thịt bụng cá bỏ vào miệng, mãn nguyện nhếch mắt lại, khen ngợi: "Không tệ, không tệ, tài nghệ của Phương Cẩm này, quả thực có thể đi làm linh chủ sư rồi." Vương Chính Lâm nhìn cảnh này, lắc đầu cười. Cầm chén rượu lên ngâm nghĩa hồi lâu. "Diệp đạo hữu, chén chúc dịp thanh 20 năm của ngươi, ta đã thèm từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng đợi được rồi." Nói rồi, hắn liền nâng chén rượu lên uống cạn, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Đêm dài thâm thẳm, bốn người trên hòn đảo nhỏ này trò chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm sau, trở về nhà, Vương Chính Lâm nhìn chiếc nhẫn chứa vật của mình, cảm thấy khó xử. Hiện tại toàn thân hắn chỉ có 1 vạn 5000 linh thạch, và trong đó, 1 vạn linh thạch là của nghĩa tử Mạnh Văn Sơn của hắn, bị hắn khóa trong một chiếc giếng lớn, hắn không thể động đến. Xem ra, phải đi thăm dò cái khoáng mạch kia một chút rồi. Khai thác quy mô nhỏ, chắc sẽ không bị phát hiện. Mấy tháng trước, hắn đã phát hiện một khoáng mạch linh thạch, nhưng vì sợ tin tức bị lộ sẽ dẫn đến sự thèm muốn, hắn dự định vài chục năm nữa, đợi gia tộc của hắn phát triển lớn mạnh rồi mới tiến hành khai thác. Sau khi hạ quyết tâm, hắn liền lợi dụng màn đêm, lén lút đi về phía nam. Vùng đất đó nằm giữa lãnh địa của Chu gia và Đinh gia, thuộc về một gia tộc luyện khí nhỏ. Một tháng sau, Minh Đại Sơn. Diệp Cảnh Vân từ phi thuyền hạ xuống, đáp xuống trước sơn môn Minh Đại Sơn. Hắn đến đây lần này là để tìm Chu Thu Phong, hỏi kinh nghiệm bố trí tụ linh trận. Mấy năm trước, Chu gia cũng đã bố trí tụ linh trận ở Minh Đài Sơn, dự định nâng linh mạch lên nhị giai thượng phẩm. Sau khi con trai của Tống Trung Dương là Chu An Giang đột phá, Chu gia đã có 5 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó còn có 2 vị trúc cơ trung kỳ, linh mạch Minh Đài Sơn đã không chịu nổi gánh nặng. May mắn thay, trước đó Chu gia còn từng tiêu diệt Lâm gia, Vương gia, Lưu gia, Tôn gia bốn gia tộc lớn này và có được 3 linh mạch nhị giai trung hạ phẩm. Sau khi các vị trúc cơ của Chu gia bàn bạc, liền để Minh Đài Sơn chỉ còn lại Chu Thu Phong và Tống Trung Dương hai người trông giữ, ba người còn lại đều phân tán đến các linh mạch khác, như vậy còn rộng rãi hơn. Đồng thời, 3 năm trước, Chu gia cũng bắt đầu mở rộng linh mạch Minh Bạch Sơn, tránh cho sau này có người đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, xuất hiện tình huống linh mạch không đủ dùng đáng xấu hổ. Người phụ trách mở rộng linh mạch này chính là Chu Thu Phong. Trong phòng khách trên đỉnh Minh Bạch Sơn, Chu Thu Phong ngọc thủ khẽ vớt, rót trà cho Diệp Cảnh Vân, rồi nói: "Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn chú ý đến hành tung của Âu Dương Tuân, nhưng lại không có chút tin tức nào, cứ như thể hắn đã biến mất vậy." Tin tức Âu Dương Tuân gây họa cho Bạch Đào Hồ đã sớm truyền đến tai Chu Thu Phong. Nửa năm trước, nàng còn đích thân đến Bạch Đào Hồ một lần để tham dự hiệp cảnh vân. Diệp Cảnh Vân nâng chén trà lên, Khẽ người một hơi, sau đó buông cạn, Mãn Nguyện thở dài một tiếng, nói: "Thực ra không cần tìm nữa, loại tà tu này chỉ cần trốn vào cổ đặng sơn mạch, căn bản không ai có thể phát hiện. Đương nhiên, có lẽ họ đã đá phải tâm sắt, bị người khác tiêu diệt cũng không chừng. Còn về Bạch Bảo Hồ, ta đã định bố trí trận pháp lớn để tăng cường phòng ngự, hẳn sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa." Chu Thu Phong không khỏi gật đầu, nàng nói: "Không phải là không có khả năng này. Dù sao khoảng thời gian này, vì chuyện thú triều, nhiều cao giai tu sĩ đi lại khắp nơi. Nhưng Diệp Hình, ngươi vẫn phải cẩn thận hơn mới được." Còn về khả năng Âu Dương Tuân bị Diệp Cảnh Vân giết chết, Chu Thu Phong căn bản không hề nghĩ đến. Dù sao, Âu Dương Tuân là tà tu hành hành tệ quốc nhiều năm, cách tự phủ đã không xa, hơn nữa còn có thù hận. Mà Diệp Cảnh Vân lại chỉ là một chút cơ trung kỳ bình thường, hai người có thể nói là cách biệt một trời một vực. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Thu Phong, tụ linh trận của Chu gia ngươi, là mời hai bố trí vậy, ta muốn bố trí một cái trên bỉ bà đảo của ta, để chuẩn bị cho tương lai." Chu Thu Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhướng mày, sau đó nói: "Mời là tiền trận sư của Hồng Liên Tiên Thành, ông ấy là trận sư nhị giai thượng phẩm, giỏi nhất trong việc bố trí tụ linh trận." Nhưng, tụ linh trận này bố trí tốn kém không ít, Diệp huynh ngươi linh thạch có đủ không? Nếu không đủ, ta có thể lấy thân phận cá nhân cho ngươi mượn một ít, yên tâm, tuyệt đối không thu lãi của ngươi. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, xua tay nói, điều này không cần, những năm nay ta đã làm nhiều việc kinh doanh như vậy, vẫn tích lũy được không ít linh thạch. Chu Thu Phong nói, vừa hay ta có việc đi tìm quan đàn sư, chúng ta bây giờ xuất phát, đi Hồng Liên Tiên Thành đi, ta cũng tiện giúp ngươi giới thiệu tiền trận sư. Hai người bước ra khỏi phòng khách, Diệp Cảnh Vân liền lấy ra chiếc phi thuyền mới của hắn. Chiếc phi thuyền này toàn thân màu xanh, tựa như con thoi bay, không gian bên trong rộng lớn dài 4 trượng, rộng khoảng 1 trượng. Phi thuyền toàn thân toát lên phong cách luyện chế của Diệp Cảnh Vân, trang trí đơn giản, chú trọng thực dụng. Chiếc phi thuyền này đến từ Âu Dương Vân, Diệp Cảnh Vân để tránh bị người khác phát hiện, liền luyện chế lại một phiên, đặt tên là Thành Phong Chu. Chu Thu Phong nhìn cảnh này, ánh mắt lập tức mở lớn hai phần, nói: "Diệp huynh, chiếc phi thuyền nhị giai trung phẩm này là do ngươi tự luyện chế sao?" Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói: "Chỉ là tác phẩm thử tay, thực ra rất sơ sài." Chu Thu Phong cũng không nghi ngờ gì, dù sao nếu Diệp Cảnh Vân tự luyện chế, sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua của người khác. Lên phi thuyền, Chu Thu Phong nhìn ngó khắp nơi một lượt, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Những năm này, linh thạch và chu gia kiếm được đều dùng để nâng cao thực lực của tông nhân, những nơi không quan trọng thì có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Cho đến bây giờ, Chu gia vẫn chỉ có một chiếc phi thuyền nhị giai hạ phẩm, rất khan hiếm. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, "Chiếc Thiên Quang Chu nhị giai hạ phẩm trước đây của ta, định bán với giá 6000 linh thạch, Thu Phong ngươi có hứng thú không?" Chiếc Thiên Quang Chu đó đã theo Diệp Cảnh Vân nhiều năm như vậy, đã có chút hư hỏng. Nếu Chu Thu Phong không cần, hắn định đại tu một phen, rồi bán ra như một pháp khí hoàn toàn mới. Chẳng qua Như vậy sẽ tốn công sức, lợi nhuận lại chưa chắc cao hơn bao nhiêu, Diệp Cảnh Vân lười làm. Muốn, đương nhiên muốn. Chu Thu Phong không chút do dự đồng ý. Hiện tại công việc kinh doanh của Chu gia ngày càng lớn mạnh, quả thực cần phi thuyền để vận chuyển hàng hóa và nhân lực. Hơn nữa giá 6000 linh thạch này, so với giá thị trường còn rẻ hơn 1200 linh thạch, coi như là giá hữu nghị. Diệp Cảnh Vân làm như vậy, cũng là để cảm ơn Chu Thu Phong đã giúp hắn giới thiệu trận pháp sư. Hơn nữa, hắn cũng lười tự mình đi bán, nếu không có lẽ chi phí thời gian còn hơn thế này. Trên phi thuyền, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Thu Phong, lần này ngươi tìm quan đan sư là vì trúc cơ đan sao?" Chu Thu phong vén sợi tóc mai bên thái dương, nói, "Cũng coi là vậy. Những năm này, thực lực của Chu gia ta và Bạch Đảo Hồ ngày càng lớn mạnh, ta liền nghĩ đến việc tổ chức một buổi đấu giá lớn, mở rộng ảnh hưởng của Mai Hoa Phượng. Lần này tìm Quan Đan sư, là muốn mua một số linh đan quý hiếm từ tay ông ấy để góp sức cho buổi đấu giá này. Nếu có thể mua được trúc cơ đan thì càng tốt. Nếu chuyến đi này đạt được mục đích, ta sẽ nói chuyện này với hai đạo hữu khác ở Bạch Đảo Hồ, mời họ cũng giúp đỡ chuẩn bị một số tài nguyên. Nếu không được thì đành phải nghĩ cách khác. Trước đây, vì chuyện của Hợp Hoa Tông, Chu gia và quan đan sư đã có mối quan hệ, những năm này cũng có không ít qua lại. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, sau đó nói: "Ý này không tệ, đến lúc đó ta có thể cung cấp hai tấm Phù Lục Nhị giai thượng phẩm, có lẽ cũng có Pháp Khí Nhị giai trung phẩm." Phù Lục Nhị giai thượng phẩm, hắn hiện tại đã có 5 phần rưỡi tỷ lệ thành công, trong tay cũng đã tích lũy được mười mấy tấm phù lục rồi. Vừa hay nhân cơ hội này bán ra hai tấm, để bù đắp chi phí cho tụ linh trận. Có phi thuyền mới, tốc độ bay của hai người nhanh hơn nhiều, 10 ngày đã đến Hồng Liên Tiên Thành. 2 tháng sau, bị bà đạo. Chu Thu Phong đã đưa ra mức giá khá tốt cho quan đan sư. Cuối cùng cũng mua được một viên xúc cơ đan tứ phẩm từ tay ông ấy. Chu Thu Phong vì thế mà được khích lệ rất nhiều, bắt đầu dốc toàn lực chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Còn Diệp Cảnh Vân, dưới sự giới thiệu của Chu Thu Phong, cũng đã gặp được tiền trận sư như ý muốn. Khi hắn cầm bản đồ địa hình Bạch Đảo Hồ cho tiền trận sư xem, ông ấy lại nói: "Diệp đạo hữu, tình hình của ngươi khác với tụ linh trận thông thường, cần phải xem xét ảnh hưởng đến các linh mạch xung quanh. Chỉ dựa vào những thứ này là không đủ, còn cần phải bổ sung thêm một phen tìm hiểu quỹ lượng địa hình, địa mạo của vùng đất này mới được. Sau khi có được dữ liệu, ta cần phải thiết kế cẩn thận một phen mới có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ, đành phải quay về bị bà đảo, bắt đầu dò đặc chi tiết. Trên đất liền thì còn dễ, dưới nước thì phức tạp hơn nhiều. Vịnh bì bà của hắn sâu đến trăm trượng, còn chưa bao giờ được thăm dò chi tiết. Hắn ngưng tụ một lớp khí tráo pháp lực, lập tức nhảy xuống nước. Dưới đáy nước sâu trăm trượng, ánh sáng không tốt, đã hơi tối đen rồi. May mắn thay Diệp Cảnh Vân là chúc cơ kỳ tu sĩ, nhãn lực phi phàm, vẫn có thể dựa vào thần thức để thăm dò. Dưới đáy nước chỉ có một số tôm cua sinh sống, thỉnh thoảng có vài con rắn nước xuất hiện, bơi lượn khắp nơi. Diệp Cảnh Vân điều khiển phi kiếm, thăm dò khắp nơi dưới đáy nước. Hắn làm vậy là để tìm hiểu xem dưới nước là loại đá gì, để chuẩn bị cho việc bố trí tụ linh trận. Phi kiếm thẳng tắp vung sang một bên, xuyên sâu vào tầng đá. Đột nhiên, phi kiếm trống rỗng, lại xuyên qua lớp đá, đi vào một vùng nước ngầm dưới lòng đất. Ssss một tiếng kêu quái dị vang lên. Chương 127 dưới mặt đất hang rắn, ngưng luyện sát khí, chương 127 dưới mặt đất hang rắn, ngưng luyện sát khí. Cùng với tiếng động quái dị ấy, còn có tiếng nước chảy ào ào. Đây là một con sông ngầm dưới lòng đất sao? Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, đoạn lại ghé sát hơn, cẩn thận cảm ứng bên trong. Đúng lúc này, Một con hỏa văn sả bỗng từ trong cái hang do phi kiếm tạo thành chui ra. Hỏa văn sả vừa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, trong đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên một tia hưng phấn. Con rắn này dường như chưa từng gặp qua tu sĩ nhân loại, đối với Diệp Cảnh Vân không hề có chút sợ hãi nào, lập tức phun ra một luồng nước độc đen kịt, bắn thẳng về phía Diệp Cảnh Vân. Luồng nước độc này vừa vào trong nước liền loang ra, khiến cả vùng nước trở nên đen kịt. Cá tôm xung quanh bị ảnh hưởng, lập tức trợn trắng mắt, mất đi hơi thở. Con hỏa văn sả này là yêu thú bậc nhất thượng phẩm, cảnh giới cũng không tính là thấp. Nhưng đáng tiếc, hôm nay con sả đỏ này số phận không may, lại gặp phải Diệp Cảnh Vân. Nghiên Súc Dám làm hại linh ngư của ta." Diệp Cảnh Vân nổi trận lôi đình, đây chính là thanh hồng trăn, mỗi con có thể bán được 20 linh thạch đấy. Hắn búng ngón tay một cái, bắn ra một đạo thanh côn nhỏ, liền đánh ngất con sả đỏ. Tiếp đó, hắn tế ra Hóa Thanh Bình, thu cả con sả đỏ và vùng nước bị nhiễm độc vào trong. Độc tính của con hỏa văn sả này không tệ, tương lai có lẽ sẽ có ích. Sau đó, liên tiếp có thêm vài con hỏa văn sả nữa từ trong cái hang nhỏ đó chui ra, đều bị Diệp Cảnh Vân xử lý từng con một. Cho đến khi hắn thi pháp lập kiến cái hang này, mọi chuyện mới dừng lại. Thần thức của Diệp Cảnh Vân xuyên qua tầng đá Phát hiện phía sau quả nhiên là một con sông ngầm, bên trong tràn ngập vô số hỏa văn xà. Chỉ trong phạm vi thần thức của Diệp Cảnh Vân ba phủ, đã có mấy chục con, trong đó chủ yếu là rắn độc thông thường, nhưng cũng không thiếu yếu tố bẩm nhất. Những con rắn độc này dường như cảm nhận được hơi thở của Cát Tôn, tất cả đều tập trung về phía vịnh Ti Ba, bơi lội lung tung, thân thể quấn quýt vào nhau, trông cực kỳ trơn tuột và ghê tởm. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Sao lại có nhiều hỏa văn xà như vậy? Chẳng lẽ gần đây có hang rắn sao? Phải nhanh chóng thanh trừ, nếu không bạn nhất một ngày nào đó xuất hiện yếu tố bậc hai, linh ngư của ta sẽ gặp tai ương mất." Nói đoạn, Hắn liền lên mặt nước, rồi mở Huyền Thủy Thương lãng trận che giấu khí tức, sau đó mang theo Thanh Vũ cùng xuống nước. Thanh Vũ là yêu thú bậc 2 trung phẩm, lại trời sinh khắc chế loài rắn, không sợ độc tố, có nó giúp đỡ, việc thanh lý sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Cục cu. Thanh Vũ vừa xuống nước, có chút không quen. Diệp Cảnh Vân dẫn Thanh Vũ đến gần vách đá, thi triển thuật pháp, đào ra một cái hang lớn, sau đó dùng một trận pháp nhỏ phong tỏa miệng hang, tránh cho nước sông ngầm tràn vào. Trong những con sông ngầm này, chắc chắn tràn ngập chất độc, tuyệt đối không thể để chúng chạy vào vịnh Tỳ Bà. Nếu không, những linh ngư hắn nuôi dưỡng e rằng đều khó giữ được mạng sống. Vách đá dày khoảng hơn 10 trượng, Diệp Cảnh Vân điều khiển phi kiếm đào tới những tảng đá lớn, không ngừng tiến về phía trước. Một lát sau, một người một gã lại xuống nước, sau đó nhanh chóng vọt lên khỏi mặt nước. Dựa vào thị lực phi phàm, Diệp Cảnh Vân nhanh chóng nhìn rõ toàn cảnh. Trước mặt hắn là một đầm sâu, nước đục ngầu, sâu đến mấy chục trượng, có vô số hỏa văn sả đang quấn quýt bơi lội trong đó, thậm chí còn nuốt chửng lẫn nhau. Một con sông ngầm từ xa chảy đến, đổ vào hàn đàm, bổ sung nguồn nước cho nó. Trong sông ngầm, thỉnh thoảng có cá bơi qua. Những con cá này vừa rơi vào hàn đàm, liền có một bầy hỏa văn sả nhảy lên, tranh giành nhau thỉnh thoảng còn có rắn độc theo sâu ngầm chảy xuống, nhập vào hàn đảm, gây ra một trận xáo động. Xem ra nơi xa kia chắc chắn có hang rắn cổ đại, tạm thời bỏ qua bầy hỏa văn sàn này, ta đi sâu vào trong thảm thính trước, chính làm kinh động đến yêu thú bậc 2 có thể có. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn Thanh Vũ, trong màn đêm đen kịt này, đôi mắt xanh biếc của Thanh Vũ đặc biệt nổi bật, tựa như hai ngọn niên xanh. "Thanh Vũ, ngươi vào túi linh thú trước đi." Trong bóng tối dưới lòng đất này, đôi mắt của Thanh Vũ quá dễ gây chú ý. Hơn nữa, linh trí của Thanh Vũ cũng không cao, không giỏi ẩn nấp. Thanh Vũ khẽ gật đầu, lắc lư vài vòng biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, Nó hóa thành một đạo thiên quang, nhảy vào túi linh thú của Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân lập tức ẩn dấu khí tức, và phóng ra một đạo thuật để che dấu bản thân, men theo sông ngầm đi về phía tây, đi khoảng 40 dặm, liền đến nguồn sông ngầm. Đây là một đại sảnh, bên trong tràn ngập trường khí nồng đậm. Trứng khí này vô cùng kỳ lạ, dường như có thể ngăn cách sự dò xét của thần thức, khiến thần thức của Diệp Cảnh Vân bị nén lại chỉ còn nuôi trượng. Nhưng chỉ trong 10 trượng này, đã có hai con Hỏa Văn Sả đang ẩn mình, hơn nữa đều là bậc nhất chúng phẩm. Nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ kém đạo tỷ bà một chút. Linh mạch bậc 2 hạ phẩm. Diệp Cảnh Vân sắc mặt vui mừng, hắn thực sự không ngờ, nơi đây lại còn ẩn giấu một linh mạch. Cộng thêm cái này, gần hồ Bạch Đảo này đã có 5 linh mạch bậc 2 rồi. Địa thế tập trung linh mạch bậc 2 như thế này, cực kỳ hiếm thấy. Vùng hồ Bạch Đảo này dường như rất đặc biệt a. Tuy nhiên, vẫn nên xử lý đám rắn độc này trước đã. Trong cảm ứng của hắn, phía xa dường như có một luồng khí tức khổng lồ, dường như là một yêu thú bậc 2 sơ kỳ. Theo ước tính của hắn, con yêu thú này hẳn là thủ lĩnh của nơi đây. Nếu có yêu thú bậc 3, e rằng đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Hắn vô vào túi linh thú, Thanh Vũ liền được thả ra. Thanh Vũ Lên, chú ý đừng dùng hỏa. Nơi đây tràn ngập trường khí, một khi bị đốt cháy, e rằng hắn sẽ không thể thở được, mà lật quyển trong mương. Thanh Vũ Cúc Cu hai tiếng biểu thị đã biết, liền bay vào trong trường khí. Gián độc ở đây, lực tấn công mạnh nhất chính là độc dịch, nhưng Thanh Vũ bách độc bất xâm, lại trời sinh khắc chế loài gián. Để Thanh Vũ ra tay, chắc chắn vạn vũ nhất thất. Một lát sau, nơi đây liền trở nên hỗn loạn, vô số tiếng xì xì nối tiếp nhau vang lên. Còn Diệp Cảnh Vân, thì lấy ra hòa thanh binh, ném lên không trung. Thụ. Hắn khẽ quát một tiếng, Hóa Thanh Bình lập tức phát ra từng đợt hấp lực, chư khí trong đại sảnh liền như tranh nhau vậy, tuôn hết vào Hóa Thanh Bình. Những con rắn độc kia cũng cảm nhận được hấp lực này, lũ lượt bò sát xuống đất, cố gắng giữ vững thân mình. Mặc dù vậy, những con rắn độc bậc nhất trung kỳ trở xuống, vẫn không thể chống cự lại hấp lực, vặn vẹo kêu la, bị hút vào Hóa Thanh Bình. Hắn lại điều khiển một thanh phi kiếm pháp khí bậc 2 trúng phẩm, từng con từng con đánh ngất những con rắn độc bậc nhất hậu kỳ đang hùng dậy muốn tấn công hắn, rồi đưa vào Hóa Thanh Bình. Ngựa khắc sau, Thanh Vũ liền tóm lấy một con hỏa văn xà dài hai trượng, to bằng bắp đùi người trưởng thành, bay tới Đây chính là con hỏa văn xà bậc 2 sơ kỳ kia, lúc này đã hơi thở thoi thóp. Chỉ khi móng vuốt của Thanh Vũ nắm sâu hơn một chút, nó mới run dậy thân mình, miệng cượng dãy dụa vài cái. Thanh Vũ cúp cúc kêu, ngẩng cao đầu, dáng vẻ hoài vệ, dường như đang muốn diệp cảnh Vân khen thưởng. Diệp cảnh Vân nhìn con hỏa văn xà đáng thương này, lắc đầu, thu nó vào hóa thanh bình. Hắn và Thanh Vũ hợp tác tán ý, chỉ mất nửa canh giờ, liền quét sạch yêu thú trong đại sảnh này. Hắn thấp nhiều bó đuốc, chiếu sáng nơi đây như ban ngày, mới nhìn rõ toàn cảnh. Vùng đất này lại thể hình tròn, chu vi khoảng 1 dặm, đỉnh cách mặt đất khoảng 5 trượng. Có không ít cột đá điểm xuyên giữa các khoảng trống làm trụ đỡ để không bị sụp đổ. Nơi đây còn rải rác không ít ao hồ, trong đó lớn nhất nằm ở trung tâm, là một hầm đảm rộng khoảng 1 trượng, sâu khoảng 3 trượng. Tuy nhiên, hầm đảm hiện tại tràn ngập chất độc ô uế, vẫn phải thu dọn chúng đi. Cảm nhận linh khí nồng đậm, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Linh mạch dưới lòng đất này linh khí nồng đậm, lại có nguồn nước dồi dào, hoàn toàn có thể khai phá thành linh dược viên, trồng nhiều dược thảo bậc hai. Khi gặp nguy hiểm, cũng có thể coi là nơi trú ẩn. Nhưng trước đó, còn phải dọn sạch dấu vết do đám rắn độc kia để lại, và cả đám rắn độc bên kia nữa cũng phải xử lý. Cùng lúc đó, trên đảo của Vương Chính Lâm, một tu sĩ giàn mua đến đảo, tối chào Vương Chính Lâm, nói: "Tộc trưởng, ta đã theo lệnh của ngài, bố trí trận pháp quanh mộ linh thạch kia, che giấu dấu vết khai thác. Sau đó, ta đã huy động hàng trăm phàm nhân xung quanh, bắt đầu khai thác mộ và nghiêm ngặt theo lệnh của ngài, dặn dò họ giữ bí mật và đối đãi hữu hộ." Vương Chính Lâm nhìn lão giả trước mặt, rất hài lòng về năng lực làm việc của y. Người này tên là Vương Thành Tượng, là người cùng họ với hắn, là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ. Mộ linh thạch kia nằm trong lãnh địa của gia tộc nhỏ này. Vương Thành Tượng này chỉ là luyện khí tầng 6, lại đã ngoài 70, đã vô vọng chút cơ. Vương Chính Lâm chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền thu phục hoàn toàn gia tộc nhỏ này, biến thành chi mạch của gia tộc Vương Chính Lâm. Do cùng họ Vương, có lẽ sau trăm năm nữa, gia tộc của Vương Thành Tượng sẽ hoàn toàn hòa nhập vào gia tộc Vương Chính Lâm. Vương Chính Lâm nói, "Thành Tượng, ngươi làm rất tốt, viên huyết lộ đan này bàn cho ngươi, ngươi hãy mau chóng đột phá đến luyện khí hậu kỳ." Nhìn viên đan dược màu đỏ này, Vương Thành Tượng lộ vẻ kích động, lập tức túi sâu một lễ, nói, "Đa tạ tộc trưởng." Vương Thành Tượng đối với việc bị thu làm phụ thuộc, không hề có chút oán giận nào những gia tộc nhỏ như y, vốn dĩ phải dựa vào người khác mới có thể sống sót, nếu không tùy tiện đến một tà tu, cũng có thể diệt cả gia tộc. Bây giờ một chúc cơ đại tu chủ động tìm đến, muốn thu làm chi mạch, y còn mừng không kịp. Hơn nữa, vị chúc cơ đại tu này còn ra tay cực kỳ hào phóng. Còn về Mộ Linh Thạch kia, nếu Vương Thành Tượng tự ý khai thác, chỉ sẽ mang đến tai họa diệt vong cho gia tộc, y liền trực tiếp coi như không có Mộ Linh Thạch này vậy. Trong vùng đất này, những gia tộc nhỏ có thể truyền thừa lâu đời, tự nhiên có trí tuệ sinh tồn của riêng mình. Vương Thành Tượng trở về gia tộc, con trai cả của y là Vương Văn Tuyên đi tới, trên mặt mang theo một tia bất mãn. Cha, mộ linh thạch kia vốn dĩ là của gia tộc chúng ta, sao có thể giao cho Vương Chính Lâm đó chứ? Vương Thành Tượng nghe vậy, lập tức tức giận không thôi. Đứa con trai này của Yiye, không những không có thiên phú tu luyện, ngay cả kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng ít ỏi đáng thương. Sau này gia tộc mà truyền vào tay con trai Yiye, sớm muộn gì cũng diệt vong. Yiye hận rèn sắt không thành thép mà nói, đây chẳng phải vì ngươi không tranh khí sao? Nếu ngươi chúc cơ rồi, ai dám đi cướp? Chuyện này, ngươi nói trước mặt ta thì thôi, tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Nếu không, dù là truyền đến nhà họ Đinh hay cho Vương Chính Lâm, gia tộc ta đều có nguy cơ diệt môn bị mắng một trận tơi bời, Vương Văn Tuyên không giữ được thể diện, hắn phẫn bác: "Xung quanh chúng ta có bao nhiêu gia tộc chúc cơ, nhà họ Đinh, nhà họ Chu, còn có hai vị chúc cơ trùng kỳ ở hội bắt đạo, chọn ai cũng được, sao lại chọn Vương Chính Lâm có thực lực kém nhất chứ?" Nghe thấy lời này, Vương Thành Tượng tức đến run rẩy ngón tay: "Ai, thôi vậy, ta lười nói gì nữa. Từ hôm nay trở đi, mọi linh thạch này sẽ do nhị đệ của ngươi phụ trách. Còn ngươi, cứ ở trong gia tộc chuyên tâm tu luyện, khi nào nghĩ thông rồi hãy ra ngoài." Hiện tại ý đã hoàn toàn thất vọng về đứa con trai này, định chuyên tâm bồi dưỡng đứa con trai thứ hai của mình. Đạo tỉ bà Trong hai tháng tiếp theo, Diệp Cảnh Vân liền dùng Hóa Thanh Bình, từ từ chỉnh lý linh mạch dưới lòng đất. Những công việc tiền kỳ này tuy rườm rà, nhưng cũng chỉ có hắn tự mình làm được. Dù sao nơi đây toàn là chất độc, Phương Cầm căn bản không thể vào được, chỉ có thể đợi độc tính giảm bớt mới có thể để Phương Cầm can thiệp. Hắn trước tiên cạo một lớp đất ở đây, lớp đất đó đã bị độc dịch thấm đầy, hoàn toàn không thể sử dụng được. Nước trong các sông ngầm cũng được xử lý tương tự, tất cả đều được hắn thu vào Hóa Thanh Bình. Sau đó, hắn giao tất cả mọi việc cho Phương Cầm làm. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong phòng, trước mặt lơ lửng Hóa Thanh Bình. Trong Hóa Thanh Bình Một hư ảnh đại xà đang xoay chuyển, đuổi theo mười mấy hư ảnh yếu ớt hơn xung quanh. Những hư ảnh này chính là những con hỏa văn xà bắt được trước đó biến hóa thành. Con hư ảnh lớn nhất kia chính là dựa trên con hỏa văn xà bậc 2 hạ phần kia, dung hợp với vô số dấn độc khác mà thành. Đột nhiên, hư ảnh đại xà này thân hình loạng một cái, một cái quật đuôi liền bơi đến trước hư ảnh yếu ớt kia, há to miệng, nuốt chửng hư ảnh nhỏ đó vào. Diệp Cảnh Vân nhìn cảnh này, hài lòng gật đầu. Phương pháp luyện hóa sát khí mà ta có được từ Âu Dương Tuân, quả nhiên rất phù hợp với hỏa văn xà này. Theo tiến độ hiện tại, ước chừng sau nửa năm nữa Có thể thu hoạch được một luồng sát khí gần đạt bậc 2 trùng phần rồi. Sau này nếu có cơ hội, có thể thu thêm một vài yêu thú khác. Nửa năm sau, đạo tỉ bà Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong phòng, hắn triệu ra hoa thanh bình, phóng ra một đạo hư ảnh sát khí màu đen. Sát khí này hình dạng như cự xà, toàn thân dài khoảng 2 trượng, khắp người bao phủ những hoa và lửa. Lúc này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài phần, mang theo từng đợt hơi lạnh. Thanh Vũ vốn đang nằm trên mặt đất, đột nhiên đứng thẳng dậy, vỗ cánh bay tới. Nó thân là bạch ngô kê, đối với những khí tức này nhạy cảm nhất. Nó nhìn chằm chằm vào hư ảnh màu đen, như đối mặt với kẻ địch lớn. Ngọn lửa trong miệng tích tụ sẵn sàng bùng phát. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, ha ha cười lớn, lập tức thu hư ảnh này lại. Hắn không dám để Thanh Vũ chấn động mã phu lửa, nếu không căn nhà này của mình e rằng không giữ được. Thanh Vũ thấy khí tức này đột nhiên biến mất, sắc mặt vô cùng mơ hồ. Mất một năm trời, sát khí hỏa văn xà này cuối cùng cũng hoàn thành. Sát khí này không chỉ có thể phóng ra khí tức áp hạn, đóng băng kẻ địch, còn có thể phóng ra trùng khí, khiến chúng chúng động và làm suy yếu cảm ứng thần thức của kẻ địch. Mà thần thức của ta lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sự tiêu trưởng này có thể khiến cán cân thắng bại nghiêng về phía ta rất nhiều. Hóa thành bình vốn thiếu phương tiện tấn công, cuối cùng cũng đã bù đắp được không ít. Lúc này, Phương Cầm đưa vào, trên mặt lộ vẻ phấn khởi. Nàng đã bận rộn suốt 1 năm trời, cuối cùng cũng đã chỉnh lý xong linh mạch kia. Nàng nói, "Diệp tiên bối, ngài xem tiếp theo nên sắp xếp thế nào?" Chương 128 bố trí trận pháp, các phương chuẩn bị, chương 128 bố trí trận pháp, các phương chuẩn bị. Nghe Phương Cầm nói đã chỉnh lý xong linh mạch dưới đất, Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Nếu ở các thế lực khác, những công việc bận thủ, nặng nhọc như thế này đều do phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp đảm nhiệm, tuyệt nhiên sẽ không dùng đến tu sĩ luyện khí tầng 9 như Phương Cầm. Dù sao, luyện khí tầng 9 trong một gia tộc trúc cơ cũng đã được coi là cao tầng rồi. Thế nhưng Phương Cầm lại luôn vui đùa khổ luyện, không hề than than, từ đó có thể thấy được sự kiên cường vững chãi của nàng. Với tính cách này của Phương Cầm, khả năng trúc cơ trong tương lai cũng sẽ cao hơn người thường vài phần. Ý kia nói, Phương Cầm, khoảng thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi. Chuyện linh mạch dưới đất, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác, ngay cả Lâm Hồng Cốc cũng không được. Đây không phải là không tin hắn, chỉ là sự việc đặc biệt, càng ít người biết càng tốt. Lối vào linh mạch nằm sâu dưới đất trong trường, vô cùng ẩn mật, ta còn bố trí trận pháp tận tung ở đó. Ngày khác Ta còn định từ linh mạch dưới đất đào một con điệu đạo thông ra xa, nếu có kẻ thù không thể chống cự được sắt đến tỷ bà đảo, chúng ta có thể từ đó mà trốn thoát. Còn về lý do tại sao lại nói cho Phương Cẩm, một là vì Phương Cẩm cũng ở trên tỷ bà đảo này, y thường xuyên ra vào tỷ bà loan căn bản không thể giấu được nàng. Hai là, y không muốn tự mình quản lý linh mạch, dứt khoát giao thẳng cho Phương Cẩm. Thấy Phương Cẩm lắc đầu, Diệp Cảnh Vân liền nói ra kế hoạch đã sớm nghĩ kỹ của mình. Tiếp theo, ta định khai phá nơi đó thành dược viên, chủ yếu dùng để trồng linh dược cấp 2. Còn về chuyện hạt giống linh dược, tạm thời không cần đợi, ta sẽ nghĩ cách. Hiện tại trên tỷ bà đảo đều trồng linh dược cấp 1. Điều này là do, hạt giống linh dược cấp 1 rất dễ mua được, nhưng đối với linh dược cấp 2, các thế lực lớn đều không dễ dàng bán ra, đều coi như bảo vật ra truyền mà giữ chặt. Hơn nữa, linh dược cấp 2 có chu kỳ sinh trưởng không ngắn, cơ bản đều tính bằng 10 năm, nên trên thị trường xuất hiện rất ít. Y nghiền thầm đủ, đúng lúc 2 năm sau là buổi đấu giá lớn của Mai Hoa Phượng, đến lúc đó đúng lúc đi xem thử. Có lẽ cũng có thể đi một chuyến đến Hồng Liên Tiên Thành, nơi đó gần cổ đãng sân mạch, nói không chừng sẽ có linh dược quý hiếm được bán. Y nghiền nhìn Phương Cẩm, mỉm cười hỏi, tính toán thời gian, bình hoàng nha đan của ngươi chắc đã dùng hết rồi nhỉ? Hiện tại tiến độ tu luyện thế nào? Vừa bị hỏi đến tiến độ tu luyện, Phương Cầm lập tức có chút căng thẳng, ta cũng nói, Hoàng Nha Đan sắp dùng hết rồi, theo tốc độ hiện tại, có lẽ còn phải 2 3 năm nữa mới có thể đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 9. Nói xong, nàng cúi đầu, dường như sợ Diệp Cảnh Vân sẽ trách mắng nàng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, không nói gì, y biết Phương Cầm khoảng thời gian này tu luyện không hề lơ là. Chỉ là Phương Cầm thân mang linh căn hạ phẩm, tốc độ tu luyện vốn đã chậm, độ khó đột phá chốc cơ cũng lớn hơn. Nếu linh căn tốt hơn một chút, ví dụ như linh căn trung phẩm, hoàn toàn không cần đợi đến đỉnh phong luyện khí tầng 9, là có thể thử đột phá. Nhưng, linh căn hạ phẩm trời sinh độ thân hỏa với linh khí kém, hơn nữa khi nàng đột phá luyện khí tầng 4, tầng 7 đều đã dùng đột phá đang ngưng ngược, dẫn đến pháp lực hơi tạm nhạt. Vì vậy tốt nhất là đến đỉnh phong tầng 9, khi đan điền pháp lực sung mãn nhất, mới dễ dàng vượt qua cửa pháp lực trúc cơ. Trúc cơ tăng quan chia thành nhục thân quan, pháp lực quan, thần thức quan, thiếu một cũng không được. Diệp Cảnh vẫn nói, ngươi sau này tu luyện, đừng dùng bất kỳ đan dược phụ trợ nào nữa, dù tu luyện chậm hơn một chút cũng không sao, chỉ cần trước 60 tuổi, tu luyện đến đỉnh phong tầng 9 là được. Làm như vậy có thể khiến pháp lực càng thêm tinh thuần, dễ dàng vượt qua cửa pháp lực trúc cơ hơn. Ngoài ra, Vị nguyên nhân công pháp, thân thể của ngươi so với tu sĩ cùng cảnh giới cũng yếu hơn một chút. Tốt nhất là tranh thủ 2 năm này, tu luyện môn luyện thể thuật pháp này đến nhậm môn, nâng cao cường độ nhục thân của ngươi, mới dễ dàng vượt qua cửa nhục thân trúc cơ. Nói rồi, y đưa qua một môn công pháp luyện thể, chính là tôi cốt quyết mà y đã học ở giai đoạn luân khí. Trước đây y không đưa, là sợ làm chậm trễ phương cầm luân khí. Dù sao nàng thân mang linh căn hạ phẩm, thiên phú có hạn, có thể tu luyện tốt một loại đã không dễ dàng, huống chi là tu thêm một môn nữa. Còn về thần thức quan, thì chỉ có thể dựa vào chính phương cầm mấy mắn là nàng Tân là phu sư, thường xuyên luyện tập, thần thức so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn một chút. Phương Cẩm nghe vậy mừng rỡ, nàng nhận lấy công pháp, nói: "Đa tạ diệp tiền bối, đại ân đại đức của ngài, Phương Cẩm tuyệt đối không dám quên." Phương Cẩm vô cùng cảm kích, tuy nàng kiến thức không nhiều, nhưng cũng biết kinh nghiệm trúc cơ này vô cùng quý giá. Chỉ có những thế lực lớn truyền thừa lâu đời mới có thể tổng kết ra được. Mà Diệp Cảnh Vân sở dĩ biết được, một là vì kinh nghiệm của chính y, hai là vì y có nhiều bằng hữu của các tông môn lớn, thường xuyên giao lưu với họ, mới có thể biết được những điều này. Cấp độ giao thiệp càng cao, lợi ích thu được càng nhiều. Nhìn Phương Cẩm rời đi, Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ thở dài, những gì y có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Có thể đột phá thành công hay không, còn phải xem tạo hóa của chính phương cẩm. Năm xưa, y cũng từng chỉ đạo Lâm Hồng Nghiên, nhưng người sau vẫn đột phá thất bại. Một tháng sau, Bạch Đào Hồ hoàn thi vận lơ lửng trên không trung đạo, hai tay kết một pháp quyết, vạch ra mấy đạo quỹ tích kỳ dị trên không. Nàng nhắm mắt trầm tư, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, khẽ quát một tiếng, "Đi." Ngay sau đó, mấy đạo lưu quang từ tay nàng lần lượt bay ra, rơi xuống các góc của Bạch Đào Hồ. Tiếp đó nàng lập lại thủ đoạn cũ, không ngừng bố trí các loại tài liệu. Một lát sau, Nàng vận chuyển pháp lực đến hai mắt, lập tức nhìn thấy xung quanh toàn bộ bách đảo hồ, có rất nhiều điểm sáng màu xanh lam, đây đều là những dấu hiệu nàng đã đánh sáng trên tài liệu. Kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, nàng thở phào một hơi, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra một nụ cười. Nói rồi, nàng liên vận chuyển thân pháp, phía sau sáng lên ánh sáng xanh lam mờ mịt, đáp xuống tỉ bà đảo. Tiếp đó nàng đưa cho Diệp Cảnh Vân một lá cờ màu xanh lam, trên đó khắc họa hình ảnh tứ phương thần thú, sống động như thật. "Diệp đạo hữu, tứ tượng như y trận ta đã bố trí xong, hai mặt trận kỳ này tặng cho ngươi." Diệp Cảnh Vân nhận lấy trận kỳ, nhìn những hình ảnh tứ tượng linh động trên đó, cười nói: "Thật không ngờ Làm trận pháp sư lại còn phải kiêm tu họa nghệ. Hoàng thị vận nghe vậy, không khỏi mỉm môi cười, nói: "Khi rảnh rỗi, ta thích vẽ vài thứ. Những hình ảnh này, chỉ có thể coi là tạm được." Sau đó nàng liền rời đi, đến chỗ Vương Chính Lâm đưa trận kỳ. Diệp Cảnh Vân tay cầm trận kỳ, lập tức yên tâm hơn nhiều, ý tự nhủ: "Theo thỏa thuận ban đầu, sau này ta, Hoàng thị vận, Vương Chính Lâm ba người luân phiên trực thủ Bạch La Hồ, mỗi người một năm, thù lao là 300 linh thạch. Tu sĩ trực thủ nếu cần ra ngoài, cần tìm trước tu sĩ chúc cơ đến thay ca. 300 linh thạch thù lao này, chỉ mang tính tượng trưng, do ba người Diệp Cảnh Vân mỗi người chi trả 100." Dù sao, số linh thạch này đều do chính họ bỏ ra, cuối cùng cũng sẽ trở về túi của họ. Việc trực thủ này đối với Diệp Cảnh Vân mà nói, không phải vấn đề. Y dị thường xuyên ở trên tỷ bà đảo không nói, còn có Lâm Hồng Cốc thay phiên, sau này Phương Cầm có thể chúc cơ, cũng có thể thay phiên. 3 tháng sau, Ngọc Xuyên phường thị, Chu Thu Phong cùng Tống Trung Dương cùng nhau đi đến Khôi Lỗi Triệu gia, người phụ trách tiếp đón là Triệu Như Vũ. Triệu Nhược Vũ nói, hai vị đạo hữu chu gia đặc biệt đến thăm, có chuyện gì vậy? Chu Thu Phong chắc tay, nói, Triệu lão hữu, Mai Hoa Phượng của ta muốn tổ chức một buổi đấu giá lớn, không biết Triệu gia có thể hỗ trợ một chút cung cấp một con khôi lỗi cấp 2 được không? Triệu Đức Vũ nghe vậy, không khỏi lộ vẻ khó xử, nói: "Chu Đạo Hữu, chắc ngươi cũng biết quy tắc của Triệu gia ta, muốn mua khôi lỗi đều cần tích lũy công hiến mới được." Tống Trung Dương nghe vậy, thầm bĩu môi, "Triệu gia này giữ khôi lỗi quá chặt, muốn mua một con khôi lỗi cấp 2, quả thực khó như lên trời." Tuy nhiên hắn cũng hiểu, dù sao đối với các gia tộc nhỏ, đây là tài nguyên chiến lược tương đương với trúc cơ đan. Khôi lỗi cấp 2 do tu sĩ luyện khí tầng 9 điều khiển, có thể phát huy nửa sức chiến đấu của một tu sĩ trúc cơ. Bởi vì Lâm Hồng Cốc cũng là khôi lỗi sư, có thể sẽ có sự cạnh tranh kinh doanh với Triệu gia. Vì vậy Chu Thu Phong và hai người trước khi đến đã hỏi ý kiến trước của Lâm Hồng Cốc và Diệp Cảnh Vân, chủ yếu là xem thái độ của Diệp Cảnh Vân. Dù sao, theo Chu Thu Phong và họ, Lâm Hồng Cốc thực ra không có tình cảm gì với Mai Hoa Phượng, ở lại đây chủ yếu là vì Diệp Cảnh Vân có đại ân với hắn, mới quyết định cả đời đi theo phụ thị. Mà Diệp Cảnh Vân đối với việc này thì hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Lâm Hồng Cốc. Lâm Hồng Cốc suy nghĩ một hồi, cũng đồng ý. Hắn là để học hỏi kinh nghiệm chế tạo khôi lỗi từ Triệu gia, để nâng cao bản thân. Dù sao Triệu gia là gia tộc Khôi Lỗi đã truyền thừa hàng ngàn năm, chắc chắn đã tích lũy được nhiều bí quyết đồ môn, nội tình không thể lượng trước. Còn về chuyện cạnh tranh đồng nghiệp thì không cần bận tâm. Khôi Lỗi sư của Tế Quốc vốn đã hiếm, thêm vào việc chế tạo Khôi Lỗi chậm chạm, một tu sĩ chúc cơ phải mất 3-4 năm mới có thể làm ra một con. Vì vậy dù hai nhà cạnh tranh, cũng không lo không có chỗ tiêu thụ. Nếu không, Triệu gia làm sao có thể duy trì phương thức bán Khôi Lỗi như vậy. Cuối cùng, họ nhất trí quyết định biến Khôi Lỗi thành một trong những đặc trưng của Mai Hoa Phượng. Hắn nói, Triệu Đạo Hữu, lần này chúng ta đến là để hợp tác lâu dài. Vở đấu giá lớn này Chúng ta dự định 20 năm tổ chức một lần. Nếu Triệu gia mỗi lần đều có thể cung cấp một con khôi lỗi cấp 2, Chu gia ta có thể miễn giảm hai thành tiền thuê tất cả các cửa hàng của Triệu gia tại Mai Hoa Phượng. Tống Trung Dương phụ trách tài chính của Chu gia, tính toán chi phí rất rõ ràng. Hai thành tiền thuê được miễn giảm này, chỉ có thể vừa đủ hòa vốn sau khi danh tiếng của Mai Hoa Phượng được nâng cao. Vì vậy, đề nghị này của hắn có thể coi là rất có thành ý. Chu gia lần này là làm việc không công vị danh tiếng. Dù sao, khôi lỗi cấp 2 mà người khác cầu ông bà nội cũng không mua được, Chu gia lại có thể định kỳ cung cấp, chắc chắn sẽ thu hút không ít khách hàng. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, hơi do dự. Hiện tại Triệu gia có 3 cửa hàng ở Mai Hoa Phường, tổng tiền thuê hàng năm là 300 linh thạch, miễn giảm 2 thành có thể tiết kiệm 60 linh thạch. 20 năm xuống là 1200 linh thạch. Tất nhiên, nếu sau này Chu gia phát triển, Mai Hoa Phường chắc chắn sẽ mở rộng thêm. Dựa vào thỏa thuận này, Triệu gia có thể mở thêm nhiều cửa hàng ở Mai Hoa Phường, từ đó tiết kiệm được nhiều linh thạch hơn. Mà một con khôi lỗi cấp 2 hạ phẩm, chi phí khoảng 1 vạn linh thạch, giá bán thì là 2 vạn linh thạch, hơn nữa còn có thể thu phí bảo trì. Nếu đồng ý tương đương với việc Triệu gia và Chu gia gắn kết sâu sắc hơn một chút, còn có thể thu hoạch được tình hữu nghị của Chu gia. Chuyện quan trọng, ta còn phải bẩm báo lão tổ mới được." Triệu Nhược Vũ nói. Tống Trung Dương gật đầu, nói, "Triệu đạo hữu cứ tự nhiên, ngoài ra, đạo hữu Lâm Hồng Cốc của Bạch Đả Hổ hiện tại sắp trở thành khôi lỗi sư cấp 2 hạ phẩm rồi. Lâm Hồng Cốc là thuộc hạ của Diệp Cảnh Vân, mà Diệp Cảnh Vân là một trong những cổ đông của Mai Hoa Phượng. Điều này tương đương với việc Mai Hoa Phượng sắp sở hữu một khôi lỗi sư cấp 2. Ý của câu này là, nếu Triệu gia hiện tại không hợp tác, sau này trong cuộc cạnh tranh với Lâm Hồng Cốc sẽ ở thế yếu." Dù sao, tiền thuê cửa hàng của Lâm Hồng Cốc tại Mai Hoa Phượng thấp hơn nhiều so với Triệu gia là người ngoài, mà bên có chi phí cao hơn, không nghi ngờ gì sẽ chịu thiệt thôi. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, thân hình hơi khựng lại, trong lòng hơi hối hận. Đối mặt với Triệu Kim Long lão tổ, Triệu Nhược Vũ tự trách nói, "Lão tổ, chuyện lôi kéo Diệp Cảnh Vân năm xưa, là ta quá vội vàng, làm việc không hiệu quả. Hơn nữa năm xưa khi hợp tác luyện chế phù lục với Diệp Cảnh Vân, ta hành xử cũng hơi không thỏa đáng. Nếu năm xưa có thể lôi kéo Diệp Cảnh Vân về Triệu gia ta, Lâm Hồng Cốc cũng tất nhiên sẽ đi theo, Triệu gia ta sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như ngày hôm nay." 1 giờ sau, Chu Thu Phong và Tống Trung Dương hai người mặt mày rạng rỡ đi ra. Thoả thuận của họ với Triệu gia đã đạt được thuận lợi. Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Vân cũng đã đến Hồng Liên Tiên Thành. Mục đích của y có 3, một là với tư cách cổ đông của Mai Hoa Phượng, để gây quỹ tài nguyên cho buổi đấu giá, bao gồm tài liệu phụ lục, tài liệu lịch ký và thu mua một số linh tiểu quý hiếm từ Tưởng Tiểu Cầm. Hai là vì chuyện tụ linh trận, mời tiền trận sư đến tỷ bà đạo. Ba là để mua hạt giống linh dược cấp 2 cho linh mạch dưới đất của tỷ bà đạo. Y đi bước vào Hồng Liên Các, đây là cửa hàng lớn nhất trong Hồng Liên Tiên Thành, do Hồng Liên Tiên Thành trực tiếp kinh doanh trong đó bao la vật tượng, cao nhất có thể mua được vật phẩm cấp tự phủ. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó là các vật phẩm bên trong đắt hơn thị trường Hải Thành, thậm chí nhiều hơn. Dù Diệp Cảnh Vân có lệnh quý khách, có thể giảm giá chi phần, cũng vẫn đắt hơn bên ngoài gần một thành. Nếu không phải không mua được hạt giống ở bên ngoài, ý tuyệt đối sẽ không vào cửa hàng này. Ý đi tìm tiểu nhị, trực tiếp xuất ra lệnh quý khách của Hồng Liên Tiên Thành và hỏi, cửa hàng có hạt giống linh dược cấp 20 không? Tiểu nhị nhìn thấy lệnh quý khách, khẽ cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Quý khách đại hảo, linh dược cấp 2 của cửa hàng rất nhiều, nhưng hạt giống lại rất ít chỉ có ba loại phổ biến nhất, Nguyệt Tâm Liên, Ngân Tí Trúc, Cam Lộ Quả. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Ba loại linh dược này rất phổ biến, dù có trồng ra cũng không bán được giá tốt. Tiểu Nhị thấy vậy, nhắc nhở, nếu ngài muốn mua, có thể đến buổi đấu giá trong thành xem thử. Hiện tại Hồng Liên Các đang chuẩn bị cho buổi đấu giá Thiên Trọng Sơn 8 năm sau, nên chủng loại tài nguyên không nhiều lắm. Diệp Cảnh Vân đối với việc này, cũng đã từng nghe nói. Thiên Trọng Sơn Đại hội là sự kiện hàng đầu của đế quốc, do bốn thế lực kim đan lớn của đế quốc tổ chức, cứ 5 năm một lần, lần này đến lựa Hồng Liên tiến hành. Trong Thiên Trọng Sơn Đại hội, các đệ tử dưới 100 tuổi của bốn tông môn lớn đều sẽ công khai tỷ thí, các thế lực khác cũng có thể quan sát. Người chiến thắng cuối cùng không chỉ có thể nhận được phần thưởng phong phú, mà còn có thể nổi danh khắp nơi, nói là người đứng đầu thế hệ trẻ của Tế quốc cũng không quá lời. Sau khi tỷ thí xong, còn sẽ tổ chức buổi đấu giá, trong đó sẽ xuất hiện các loại linh vật quý hiếm, thậm chí còn có tử dương ngận thần đang đột phá tự phụ. Nhưng theo diệp cảnh văn ước tính, trong buổi đấu giá này, chưa chắc đã xuất hiện hạt giống linh dược tốt. Dù sao các thế lực lớn đâu có thiếu linh mạch, sau khi có được hạt giống linh dược, đa phần sẽ tự mình trồng, tuyệt đối sẽ không đem ra đấu giá chỉ có những hạt giống phổ biến mới có khả năng được đem ra. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân đành phải mua mỗi loại ba loại linh dược đó 10 cây, tạm thời trồng một ít. Thiếu ít cũng còn hơn không kiếm. 2 tháng sau, Tỷ Bà Đào, tiên trận sư mũi xương đỏ, tốc độ đứng trên mặt đất, đưa cho Diệp Cảnh Vân một Ngọc Giản và nói: "Diệp đạo hữu, đây là bản thiết kế tụ linh trận, ngươi xem có hợp ý ngươi không? Ta đã theo ý kiến của ngươi, tránh tỷ bà Loan và các linh mạch cấp 2 khác của Bạch Đào Hồ. Đối với việc tránh tỷ bà Loan, lý do Diệp Cảnh Vân đưa ra là sợ sự dao động của trận pháp sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của linh ngư, điều này tạm chấp nhận được." Còn về việc tránh các linh mạch cấp 2 khác, tự nhiên là sợ ảnh hưởng đến chất lượng của các linh mạch cấp 2 khác. Chuyện này, ý đã nói trước với Hoàng thị vận và Vương Chính Lâm, và đã nhận được sự đồng ý của họ. Ilya nhận lấy ngọc giản xem xét, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng. Tu linh trận này, tổng cộng có hơn 1000 trận cơ, phức tạp hơn gấp 3 lần so với Huyền thủy thương lang trận trên đảo của Ilya. Ilya dạ vừa bình tĩnh, không phát biểu ý kiến, đưa ngọc giản cho Hoàng thị vận và nói: "Hoàng đạo hữu, ngươi xem bản thiết kế trận pháp này thế nào?" Hoàng thị vận nghe vậy, lập tức hai mắt sáng rực nhận lấy ngọc giản, cẩn thận xem xét. Hoàng thị vận là do Diệp Cảnh Vân đặc biệt mời đến, giúp kiểm tra trận pháp, tránh tiền trận sư này lén lút làm gì đó. Mà Hoàng thị vận đối với việc này cũng rất vui vẻ, không thu một đồng linh thạch nào. Đối với nàng mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy bản thiết kế trận pháp cấp 2 thượng phẩm, chính là chiếm được món hời lớn rồi. Nàng xem rất nghiêm túc, kiểm tra từng chỗ một và suy nghĩ mục đích thiết kế của từng phần. Cứ như vậy, là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, nàng ngồi trong đình mát, hai tay giơ lên, xoa xoa trán, dường như đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Sau đó, nàng truyền âm cho Diệp Cảnh Vân, Diệp Bạch Hữu, trận pháp này không có vấn đề lớn. Chủ yếu nhất có thể không tốt là các trận cơ thừa được thiết kế hơi nhiều. Những trận cơ thừa này bình thường không dùng đến, nhưng nếu trận pháp có vấn đề, có thể dùng làm dự phòng. Ý ý thiết kế như vậy, độ tin cậy so với trận pháp bình thường tăng lên chưa đến nửa thành, nhưng chi phí lại cao hơn một thành. Nếu Diệp đạo hữu thấy chi phí cao, có thể bảo ý bỏ những phần đó đi. Điều hoàng thi vẫn nói, thực ra là vấn đề phong cách thiết kế của trận pháp. Ít dư thừa, tự nhiên độ tin cậy kém hơn một chút, nhưng chi phí rẻ. Nhiều dư thừa, tuy độ tin cậy sẽ hơi tăng lên, nhưng chi phí lại cao hơn nhiều. Mà đối với tiền trận sư, tự nhiên là chọn phương án kiếm tiền nhiều hơn. Diệp Cảnh Vân nghe vậy trầm tư, đối với ý mà nói, trận pháp tự nhiên càng đáng tin cậy càng tốt. Còn về đắt hơn một chút thì không sao cả. Nhưng ý vẫn gọi tiền trận sư đến, nói cho đối phương biết chuyện này, tránh để đối phương thực sự coi ý là kẻ ngốc. Tiền trận sư nghe phân tích của Hoàng Thi Vân, hơi số hổ. Nguyên liệu chính của tụ linh trận là linh thạch, tất cả đều do Diệp Cảnh Vân cung cấp, ý không thể kiếm lời từ đó. Mà chi phí bản thiết kế cũng cố định là 2000 linh thạch. Tiền trận sư liền nghĩ, muốn kiếm thêm chút tiền công, nên trong phạm vi cho phép, đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Không ngờ, trình độ trận pháp của Hoàng Thi Vân lại phi phàm đến vậy, lại nhìn ra được Nếu Hoàng thị vận truyền chuyện này ra ngoài, danh tiếng của hắn e rằng sẽ bị tổn hại ba phần. Tiên trận sư cười gượng gạo, nói: "Nếu ngài muốn giữ lại phần trận cơ thừa này, vậy phần dư ra đó, ta chỉ thu 3 thành tiền công, ngài thấy có được không? Chuyện này, xin ngài nhất định đừng nói cho người khác." Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý, sau đó tiên trận sư liền bắt đầu bố trí trận pháp. Cùng lúc đó, trong tổ địa của gia tộc Vương Thành Trượng, Vương Phátuyên, con trai cả của Vương Thành Trượng, lén lút thò đầu ra nhìn về phía xa, phát hiện không có ai canh gác, hắn tự nhủ: "Thái độ của phụ thân rõ ràng là muốn giao gia nghiệp cho nhị đệ. Ta vất vả bao nhiêu năm như vậy, Làm sao có thể để hắn hưởng lợi này? Nếu đã vậy thì không thể trách ta được. Mộ linh thạch này ta không có được thì Vương Chính Lâm cũng đừng hòng có được. Hắn cắn răng một cái, liền gión gién đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm ra báo tin về Mộ linh thạch. Hắn vừa đi ra khỏi tổ điệp gia tộc không xa, một giọng nói vang lên phía sau, làm hắn giật mình. Đại ca, ngươi đi đâu vậy? Chương 129 hợp tác khai thác mỏ, tiềm ẩn nguy cơ, chương 129 hợp tác khai thác mỏ, tiềm ẩn nguy cơ. Vương Thành tượng gia tộc tổ điệp. Vương Thành tượng hai mắt đỏ hoe, ngồi bên giường, nhìn Nhị tử đang hôn mê, lòng đau như cắt. Hắn giận dữ mắng, Vương Vănuyên cái sốx sinh này, ngay cả đệ đệ ruột cũng giằng đánh. Thì ra, vừa rồi nhị nhi tử của hắn, Vương Văn Đạt, phát hiện Vương Vănuyên muốn lén lút bỏ trốn, định ngăn lại, lại bị Vương Vănuyên một chiêu trọng thương. Nếu không phải có tộc nhân tuần tra đến đó, tiểu mệnh của nhị nhi tử hắn e rằng đã khó giữ được rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa mặt, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sai tộc nhân đi đuổi theo Vương Văn Nguyên. Bản thân hắn thì với tốc độ nhanh nhất, chạy đến Bạch Đảo Hồ, trên đảo Vương Chính Lâm. Bạch Đảo Hồ. Vương Chính Lâm nghe Vương Thành Tượng bẩm báo, mày nhíu chặt. Chuyện linh thạch hoán mạch, nếu bị đính ra biết được, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không thể ngăn cản Đinh gia. Thành tựu, ngươi đến đây mất mấy ngày? Vương Thành tựu đáp, "Bẩm tộc trưởng, 10 ngày." Vương Chính Lâm thầm than một tiếng, với cấp trình của tu sĩ luyện khí trung kỳ, từ tổ địa của gia tộc Vương Thành tựu đến tổ địa Đinh gia chỉ mất nửa tháng, cho dù hắn xuất phát truy đuổi ngay bây giờ, e rằng cũng đã không kịp rồi. Đúng lúc này, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Triệu Diệp huynh đệ có một chiếc phi chu nhị giai trung phẩm, nếu có thể lôi kéo Diệp huynh cùng đi, hoàn toàn có thể đuổi kịp Vương Văn tiên kia. Nhưng như vậy, chuyện linh thạch khoán của ta e rằng không thể giấu được nữa. Thôi được rồi, Bây giờ linh thạch khoáng này ta một mình khó giữ được, chi bằng lôi kéo Diệp huynh đệ hợp tác. Hơn nữa, linh thạch của ta hiện tại không đủ, linh thạch khoáng còn cần đầu tư nhiều hơn, Diệp huynh đệ là phu sư, chắc hẳn sẽ không thiếu linh thạch. Hắn cắn răng, trực tiếp bay đến tỷ bà đạo. "Vương đại ca, đi thôi." Diệp Cảnh Vân, Vương Chính Lâm, Vương Thành Tượng ba người lên phi chu, thẳng tiến địa phận Đinh gia. Hắn vừa nghe Vương Chính Lâm muốn mượn phi chu để truy đuổi một tiểu bối luyện khí kỳ, hắn không nói hai lời lập tức xuất phát. Trước khi đi, hắn đã ủy thác việc giám sát bố trí tụ linh trận cho Hoàng Tư Vân. Còn về việc tại sao không trực tiếp cho Vương Chính Lâm mượn phi trù, đó là vì pháp khí đều cần phải luyện hóa mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Trực tiếp đưa cho Vương Chính Lâm, chiếc phi trù này cũng không bay nhanh được. Ngoài ra, hắn cũng sợ vạn nhất Vương Chính Lâm gặp rắc rối, làm mất phi trù. Trên phi trù, Vương Chính Lâm cau mày, nhìn màn đêm, vẫn còn chút do dự không quyết. Dù sao, linh thạch khoáng này không phải là một con số nhỏ. Rất lâu sau, hắn nói, Diệp huynh đệ, có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Diệp Cảnh Vân nói, Vương đại ca cứ nói thẳng. Vương Chính Lâm từ từ nói, hai năm trước, ta tình cờ đi ngang qua Nhạn Đam Sơn, phát hiện ra một linh thạch khoáng. Sau đó, Vương Chính Lâm vì tiện khai thác, đã thu phục gia tộc Vương Thánh Tượng. Sau này vì chuyện bố trí trận pháp ở Bạch Đảo Hồ, linh thạch trong tay hắn không đủ, nên đã khai thác linh thạch khoáng này sớm hơn dự định. Nhưng bây giờ, chuyện này sắp bị đại nhi tử của Vương Thánh Tượng, Vương Văn Tuyên, tiết lộ cho đinh ra. Diệp Cảnh Vân nghe xong, lập tức hỏi, "Linh thạch khoáng này trữ lượng là bao nhiêu?" Vương Chính Lâm liếc nhìn Vương Thánh Tượng, truyền âm cho Diệp Cảnh Vân nói, "Ta chỉ phỏng đoán đại khái, ước chừng có 5 vạn linh thạch. Hiện tại phàm nhân khai thác không nhiều, chỉ có 1000 người." Linh thạch khoáng này ta một mình không thể nuốt trôi, muốn mời Diệp Vinh đệ cùng khai thác, cần ngươi đầu tư một ít linh thạch. Đợi quy mô khai thác tăng lên, tính theo mỗi năm khai thác 2000 linh thạch, đủ để khai thác 25 năm. Nghe thấy chữ lượng này, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, yên tâm hơn nhiều. Nếu là khoáng mạch lớn, hắn không dám đụng tay vào. Linh thạch khoáng có chữ lượng dưới 10 vạn linh thạch, đều được gọi là vi hình linh thạch khoáng, thường sẽ sản xuất vài chục viên linh thạch trung phẩm. Từ 10 vạn đến 1 triệu, được gọi là tiểu hình linh thạch khoáng, ngoài linh thạch hạ phẩm và trung phẩm, còn thường sản xuất vài viên linh thạch thượng phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi 100 linh thạch trung phẩm mà một viên linh thạch trung phẩm thì có thể đổi 100 linh thạch hạ phẩm. Chân pháp tụ linh của hắn khi bố trí đã tốn 4 vạn 9000 linh thạch hạ phẩm và 10 viên linh thạch trung phẩm. Hắn nói, đây chỉ là một vi hình linh thạch khoáng, với sức lực của hai chúng ta cũng có thể nuốt trôi. Diệp Cảnh Vân năm nay đã 84 tuổi, vì tu luyện trường xuân công, thọ mệnh dài đến 600 năm. Đối với hắn mà nói, 25 năm thôi, choát cái đã qua. Hắn tiếp tục nói, nhưng 5 vạn linh thạch cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ, đủ để mua năm viên chúc cơ đan, tăng cường đáng kể thực lực gia tộc. Nếu bị đinh gia biết được, bọn họ chắc chắn sẽ đến tước đoạt. Mà đinh gia hiện tại có đủ 9 vị chư cơ, trong đó còn có chư cơ hậu kỳ, chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản bọn họ. Vương đại ca, ngươi thấy thế này có được không? Nếu chúng ta có thể đuổi kịp Vương Văn Tuyên kia thì vẫn là hai chúng ta cùng khai thác khoáng mạch. Nếu không đuổi kịp thì lập tức liên lạc với Chu gia và Hoàng thị vận đạo hữu, mời bọn họ cùng tham gia. Hắn dám nhận chuyện này, một là vì mối quan hệ với Chu gia, hai là vì có một ân tình của tu sĩ tử phụ ở Hồng Liên Tiên Thành Khâu Hồng Lan. Cho dù sau này thăm dò ra trữ lượng linh thạch khoáng này khổng lồ, cùng lắm thì mời Hồng Liên Tiên Thành ra tay thu mua, hắn có thể uống chút canh cũng tốt. Vương Chính Lâm nghe vậy, khẽ thở dài, nói, chỉ có thể như vậy thôi, tìm chu gia tuy sẽ tổn thất không ít, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không được gì cả. Ba người ở Bạch Đảo Hồ đều có cổ phần của Mai Hoa Phượng, Bẩm Sinh đã là đối thủ cạnh tranh với Đinh Gia, không tồn tại khả năng hợp tác với Đinh Gia. Cho dù có thể hợp tác, Đinh Gia cũng có thể dựa vào thực lực cường đại, nắm chắc quyền chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể đá Vương Chính Lâm và hai người kia ra. Ba ngày sau, hai người đã tiến sâu vào địa phận Đinh Gia, cách tổ địa Đinh Gia đã không còn xa, Diệp Cảnh Vân đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm mặt đất. Tu sĩ luyện khí không thể phi hành. Vương Văn Tuyên chỉ có thể đi bộ toàn bộ hành trình, nhiều nhất là cưỡi ngựa. Đột nhiên, hắn mắt sáng lên, chỉ vào một bóng đen phía trước nói, "Thành Tượng đạo hữu, ngươi xem người kia có phải Vương Văn Tuyên không?" Vương Thành Tượng đã mấy ngày không nghỉ ngơi, trong mắt đầy tơ máu. Hắn vẫn luôn lo lắng, nếu gia tộc bị cuốn vào tranh chấp giữa Đinh gia và Chu gia, Bạch Bảo hộ, thì nên tự xử lý thế nào? Đến lúc đó, tiểu gia tộc của hắn rất có thể sẽ lập tức tan thành tro bụi. Hơn nữa nghịch tử này còn trọng thương nhị nhi tử của hắn, bây giờ hắn đã coi đứa con này là thai tinh của gia tộc. Vì vậy khi tìm kiếm Vương Văn Tuyên, hắn vô cùng cố gắng Vương Thành Tượng liếc nhìn một cái, lập tức tinh thần chấn động, dùng giọng khàn khàn nói, "Đúng vậy, chính là hắn." Nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Chính Lâm lập tức rời khỏi phi chu, nghiến răng nghiến lợi đáp xuống bên cạnh Vương Văn Tuyên. Thằng nhóc này, suýt nữa đã gây ra rắc rối lớn cho hắn. Vương Văn Tuyên đang phi ngựa cuồn loạn, hắn nhìn ngọn núi cao ở đằng xa, mặt lộ vẻ kích động. Chỉ cần nói chuyện linh thạch khoáng cho Đinh Gia biết, Đinh Gia chắc chắn sẽ trọng dụng ta, chút cơ chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. "Lão già, ngươi cứ chờ xem, người có thể trấn hưng Vương gia, chỉ có ta Vương Văn Tuyên." Nghĩ đến chỗ vui vẻ, hắn không tìm được phát ra một tiếng hú dài. Đúng lúc này, Phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng gió. Vừa quay đầu lại, liền thấy Vương Chính Lâm đang tức giận đùng đùng phía sau. Vẻ hưng phấn trên mặt hắn lập tức biến thành sợ hãi, vội vàng kêu lên, "Tiền bối tha mạng." Cầu xin tha mạng đồng thời, trong mắt hắn lại lóe lên một tia lác. Hắn vung tay phải, liền giải ra một bao độc phấn, ném về phía mặt Vương Chính Lâm. Vương Chính Lâm thấy vậy, suýt nữa thì bật cười, "Vương Văn Tuyên này thật đúng là một kẻ kỳ quái. Người này chẳng lẽ không biết, giữa chúc cơ và luyện khí có sự khác biệt trời vực sao?" Vương Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, dùng pháp lực ngưng tụ ra một bàn tay to màu vàng đất, liền chặn đứng toàn bộ độc phấn. Sau đó nắm chặt Vương Văn Tuyên trong lòng bàn tay. Hắn hơi dùng sức, xương cốt trên người Vương Văn Tuyên lập tức gãy mấy khúc, ngay lập tức đau đến ngất xỉu. Vương Chính Lâm thấy vậy, không khỏi lắc đầu, máng, thật là một kẻ vô dụng, suýt nữa đã để ngươi làm hoàng đại sự. Đúng lúc này, từ xa một nữ tu tóc tím nhanh chóng tiếp cận, quát lớn, kẻ nào dám làm cản ở đinh gia ta? Người này chính là một trong những tu sĩ chúc cơ của đinh gia, tên là Đinh Thiếu Nghi, tu vi là chúc cơ 6 tầng. Trong lúc nói chuyện, nữ tu này ngự sử một thanh đại đao đầu vòng, trên thân đao bốc cháy ngọn lửa màu tím, chém về phía Vương Chính Lâm. Vương Chính Lâm thấy vậy, Vũ Vàng kéo Vương Văn Tuyên cùng lùi nhanh về sau. Nốt lửa màu tím này uy thế không tầm thường, dính phải chắc chắn sẽ bị thương. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh biết lóe lên, tựa như chiếc la roi chặn trước đại đao, vững vàng giữ chặt đại đao, khiến nó không thể tiến thêm một bước nào. Thanh phi kiếm này chính là do Diệp Cảnh Vân điều khiển, hắn thấy tình thế của Vương Chính Lâm nguy cấp, lập tức thi triển thuật pháp Thiên Diệp Lạc Anh. Diệp Cảnh Vân nói, "Đinh đạo hữu, đây đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ đang thanh lý môn hộ." Đinh Thiếu Nghi đương nhiên nhận ra Vương Chính Lâm, nàng ra tay chỉ là muốn nhân cơ hội này thăm dò hai người, xem thực lực của họ. Dù sao, đi ra đã sớm kết toán với Bạch Đảo Hồ và Chu gia, có thể biết thêm tin tức, đương nhiên là tốt nhất. Đinh Thiếu Nghi quát khẽ một tiếng, ra sức thúc dục đại đao, cùng Diệp Cảnh Vân so tài. Nhưng Diệp Cảnh Vân lại không phụ nổi, kiếm quang lóe lên, liền thu hồi pháp khí. Đúng lúc này, Vương Chính Lâm đã dẫn Vương Văn Tuyền quay trở lại phi chu. "Đinh Hạo Hữu, cáo tử." Diệp Cảnh Vân khẽ chấp tay, liền điều khiển phi chu rời đi. Đinh Thiếu Nghi nhìn chiếc phi chu bay đi xa, suy nghĩ về đạo kiếm quang của Diệp Cảnh Vân. Người này tu vi tuy thấp, nhưng kiếm pháp tạo nghệ lại không tầm thường, tương lai có lẽ sẽ là đại họa của Đinh gia ta. Đúng lúc này, trong mắt nàng lại lóe lên một tia hưng phấn. Nàng thích chiến đấu, đây là thứ săn mà nàng mừng. Trên phi chu, Vương Chính Lâm nói, vừa rồi đã tạ diệp đạo hữu. Diệp Cảnh Vân cười nói, chuyện nhỏ thôi, có gì đáng nói. Vương Chính Lâm lúc này nhìn về phía Vương Thành Tượng, nói, Thành Tượng, người này ta đã bắt về rồi, giao cho ngươi trông coi cẩn thận. Vương Thành Tượng mắt đầy thơ máu, hắn lộ ra một nụ cười khổ nói, hài tử của ta xảy ra chuyện như vậy, ta khó lòng chối bỏ trách nhiệm, xin gia chủ trách phạt. Vương Chính Lâm vỗ vỗ vai Vương Thành Tượng, chỉ nói, không sao, ngươi có thể kịp thời bẩm báo, đã làm rất tốt rồi. Vương Thành Tượng nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, xem ra Vương Chính Lâm này, quả nhiên không phải là người tàn bạo. Sau đó, Diệp Cảnh Vân cùng Vương Chính Lâm hai người, cùng nhau đi đến linh thạch khoáng thâm dò một phen. Diệp Cảnh Vân cũng không thể nhìn ra điều gì, dù sao hắn cũng không có phương pháp chi tiết để xác định trữ lượng, chỉ có thể biết, trữ lượng này cao hơn năm vạn linh thạch một chút, nhưng cụ thể cao bao nhiêu thì không rõ. Vương Chính Lâm đề nghị, Diệp huynh đệ, ngươi thấy hai chúng ta, còn có cần luân phiên chủ thủ linh thạch khoáng này không? Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trầm tư một lúc, nói, chúng ta là tu sĩ chú cơ, canh giữ ở đây rất dễ gây nghi ngờ. Chí bằng, cứ giao chuyện này cho vương thành tượng và bọn họ, ngươi lại phái thêm vài tộc nhân đến trông coi. Đây là 5000 linh thạch, coi như là khoản đầu tư ban đầu của ta. Những chuyện khác, xin phiền vương đại ca lo liệu. Nói rồi, hắn đưa qua một túi trữ vật, bên trong chính là 5000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân ra linh thạch, vương chính lâm ra người và công sức, lợi nhuận cuối cùng chia 5 năm. Nếu khai thác thuận lợi, mỗi năm Diệp Cảnh Vân có thể thu về 1000 linh thạch, hắn 5 năm là có thể thu hồi vốn. 20 năm sau đó, chính là 1000 linh thạch lợi nhuận dòng mỗi năm. Đương nhiên, trong đó chắc chắn không thiếu sóng gió. 1 năm sau, Chu gia trong khoảng thời gian này, dốc toàn lực phát động nhân mạch, thu thập nhiều vật phẩm đấu giá và khắp nơi phát thiệp mời đấu giá hội. Trên thiệp mời, còn viết tiết mục trọng tâm của đấu giá hội, chúc cơ đan tứ phẩm và khôi lỗi nhị giai hạ phẩm. Vì vậy, cùng với việc đấu giá hội ngày càng đến gần, lượng người qua lại ở Mai Hoa Phượng đã tăng lên đáng kể. Ngay cả những tu sĩ chúc cơ hiếm thấy ngày đường, cũng có gần 20 vị đến, nhưng chủ yếu là chúc cơ sơ kỳ. Để duy trì trật tự của Mai Hoa Phượng, năm vị chúc cơ của Chu gia đã đến bốn vị, Bạch Đào Hồ cũng đến ba vị tu sĩ chúc cơ, chỉ để lại Vương Chính Lâm canh giữ Bạch Đào Hồ. Trong Trung Dương đang ở Diệp Phù Đường, cùng Diệp Cảnh Vân trò chuyện. Đúng lúc này, một tu sĩ mặt mũi chất phác, bước đi vững vàng bước vào. Hắn lại không nhìn các phù lục trong tiệm, mà đi thẳng đến chỗ Diệp Cảnh Vân và hai người, vỗ túi người hành lễ, nói: "Cháu trai Lưu Khánh Nghiên, bái kiến Diệp thúc thúc." Tống túc túc. Diệp Cảnh Vân vội vàng đỡ Lưu Khánh Nghiên dậy, trên dưới đánh giá một lúc, hài lòng gật đầu, nói: "Khánh Nghiên cháu trai, 2 năm không gặp, tu vi của cháu lại có tiến bộ rồi." Lưu Khánh Nghiên là con trai của Lưu Lạc Nhu, hiện là chấp sự của chấp sự Đường Thanh Vân tông, thường trú tại Hồng Liên Tiên Thành. Kể từ khi Lưu Lạc Nhu bị lưu đày đến Tiên Hà Thành, Diệp Cảnh Vân thường xuyên chăm sóc Lưu Khánh Nghiên. Mỗi khi Diệp Cảnh Vân đến Hồng Liên Tiên Thành, đều sẽ đến thăm cháu trai này một phen. Lưu Khánh Nghiên cũng rất nỗ lực, năm nay 53 tuổi, tu vi đã đạt đến luyện khí tiểu tầng, rất nhanh sẽ trúc cơ. Ngoài ra, mối quan hệ nhân mạch của Lưu đại nữu năm xưa, bây giờ đều nhờ Lưu Khánh Nghiên chạy đôn chạy đáo, giúp duy trì. Lưu Khánh Nghiên đưa lên một hộp ngọc, nói: "Diệp thúc thúc, đây là linh thảo non mà gia phụ phát hiện ở cổ đặng sơn mạch, đặc biệt sai cháu mang đến cho ngài." Diệp Cảnh Vân sau khi phát hiện ra linh mạch ngầm, liền viết thư cho những người bạn của hắn, cầu mua hạt giống linh thảo nhị giai. Không ngờ Nhanh như vậy đã có tin tức. Diệp Cảnh Vân mở hộp ngọc, lập tức sắc mặt vui mừng. Thật là Địa Linh Huyết Ngọc Thảo, thay ta cảm ơn phụ thân ngươi. Đợi trở về Tỷ Bà Đảo, ta sẽ lập tức di thực nó lên đảo. Địa Linh Huyết Ngọc Thảo này là linh dược nhị giai, là một trong những nguyên liệu chính của Địa Linh Đan. Mà Địa Linh Đan có thể hỗ trợ tu sĩ từ chúc cơ sơ kỳ đột phá đến chúc cơ trung kỳ. Vì vậy Địa Linh Huyết Ngọc Thảo này từ trước đến nay luôn rất được săn đón. Một cây Địa Linh Huyết Ngọc Thảo 50 năm tuổi, có thể bán được 5000 linh thạch. Hơn chi, nó còn có thể sản sinh hạt giống, tiện cho việc nhân giống sau này. Bồi thuốc mà Lưu Khánh Nghiên mang đến là một ân tình lớn a. Diệp Cảnh Vân Thu liễm vẻ vui mừng, cũng lấy ra một hộp ngọc, bên trong là 5 tấm phù lục nhị giai trung hạ phẩm. Lưu Khánh Nghiên tu vi thấp kém, căn bản không thể dùng phù lục nhị giai thượng phẩm. Hắn đưa hộp ngọc cho Lưu Khánh Nghiên, nói: "Khánh Nghiên, đây là một món quà nhỏ của ta làm thuốc thuốc, cháu cứ nhận đi." Còn về chuyện Lưu Khánh Nghiên chúc cơ, có công lao tích lũy nhiều năm của Lưu đại thiếu ở Thiên Hà Thành, thì không cần Diệp Cảnh Vân phải lo lắng. Sau đó, Lưu Khánh Nghiên lại lấy ra một hộp ngọc, tặng cho Tống Trung Dương. Tống Trung Dương hài lòng vỗ vỗ vai Lưu Khánh Nghiên, nói: "Khánh Nghiên cháu rất tốt, rất nỗ lực." Vừa hay, con trai ta Chu An Dàng cũng ở Mai Hoa Phượng, cháu có thể cùng nó thân cận hơn. Cùng lúc đó, địa phận đinh ra. Nữ tu tóc tím Đinh Thiếu nghi nhìn hai tà tu trước mặt, nói: "Vương gia huynh đệ, đấu giá hội của Mai Hoa Phượng sắp bắt đầu rồi, hai vị bây giờ đến tìm ta, có tính toán gì không?" Trong lúc nói chuyện, trong mắt nàng lóe lên một tia chán ghét, nhưng lại che giấu rất tốt. Nàng ghét giao thiệp với loại người này, nhưng kể từ khi Đinh Vận Lương rời đi, nhiệm vụ này liền rơi vào tay nàng. Tà tu cao gầy khẽ miệng nhếch lên, hướng thú nói: "Vừa hay huynh đệ chúng ta còn thiếu một con khôi lỗi, định nhân, cơ hội này xem sao." Chương 130 Vương thị huynh đệ Nhặt lấy khối lỗi, chương 130 Vương thị huynh đệ, nhặt lấy khối lỗi. Phường Mai Hoa, hội trường đấu giá. Một thị nữ xinh đẹp đứng trên đài, bên cạnh là một con khôi lỗi đầu hổ khổng lồ, cao hơn một thân người. Thị nữ cao giọng hô, vật phẩm đấu giá cuối cùng khôi lỗi nhị giai hạ phẩm, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. Dưới đài, mọi người lập tức xôn xao, ánh mắt dán chặt vào con khôi lỗi đầu hổ, ai nấy đều trợn tròn mắt, hận không thể xông lên cướp đoạt. Nhưng khi những người này nhìn thấy bốn vị chúc cơ tu sĩ trong hội trường, rồi lại nghĩ đến ba vị chúc cơ khác đang chủ trì đại trận bên ngoài, đầu óc họ lập tức trở nên tỉnh táo. Có được con khôi lỗi này Dù ta có chết, gia tộc cũng có thể dựa vào nó mà duy trì được rất lâu. Tộc trưởng Lưu gia, Lưu Sương Nguyên, nhìn khối lỗi, ánh mắt đầy khao khát. Lưu Sương Nguyên là trúc cơ tu sĩ duy nhất của Lưu gia, lại sắp hết thọ nguyên, còn có cường địch bên ngoài rình rập. Con khối lỗi này chính là hy vọng để Lưu gia hắn tiếp tục tồn tại. Một vạn 2000 linh thạch. Hắn lập tức ra giá. Trong những tiếng trả giá liên tục, không khí đấu giá đạt đến cao trào. Lúc này, trong gian phòng riêng, Chu Kính Đông, với khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc rờ, đang vô cùng vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Chu Kính Đông năm nay đã 117 tuổi. Do thời trẻ vì Chu gia mà liều mình chinh chiến, tích lũy không ít ám thương, nên thọ mệnh bị rút ngắn rất nhiều. Dù đã dùng một viên đan dược kéo dài thọ mệnh, nhưng vẫn sắp đến đại hạn. "Thu Phong, ta thực sự không ngờ, buổi đấu giá lần này lại có nhiều trúc cơ tu sĩ đến vậy. Chẳng lẽ ảnh hưởng của Chu gia ta đã lớn đến thế sao?" Chu Thu Phong đứng hổ một bên, nhìn phụ thân vô cùng giàn mù, trong lòng không khỏi khó chịu. Từng có lúc, Chu Kính Đông trong mắt nàng vẫn là trụ cột của gia tộc, thân ảnh vĩ đại vô cùng. Mà giờ đây, tựa như chỉ trong chớp mắt, đã trở nên già yếu đến thế. Nàng dọn dẹp tâm trạng, cười đáp, "Phụ thân nói phải, Chu gia ngày càng lớn mạnh." Thêm vào việc liên minh với mấy vị đạo hữu của Bạch Đào Hồ, chu gia chúng ta đã thực sự đứng vững gót chân rồi. Những chuyện như bị người ta vây khốn ở Minh Đài Sơn năm xưa sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chu Kính Đông nghe vậy, ánh mắt lập tức vui vẻ híp lại, lẩm bẩm: "Thế thì tốt, thế thì tốt." Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi ở góc hội trường đấu giá, nhìn chằm chằm mọi người, luôn để phòng có kẻ gây sự. Hắn ngẩng đầu lướt qua, bốn mắt chạm nhau với một lão nhân. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn mới nhận ra đó là Chu Kính Đông. Chu Kính Đông hiện tại so với trước kia càng thêm dàn mùa, tựa như ngọn nến tàn trước gió, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra dáng vẻ năm xưa. Dù có gặp lại cũng khó lòng nhận ra, mặt đầy nếp nhăn, hai bên thái dương bạc trắng như xương. Hai vạn linh thạch lần thứ nhất, hai vạn linh thạch lần thứ hai, hai vạn linh thạch lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng đạo hữu khu bính 33. Thấy cuối cùng cũng đấu giá thành công, Lưu Sương Nguyên trong lòng mừng rỡ. Chốc lát sau, hắn kiểm chế niềm vui, kéo mũ trùng xuống, che đi ánh mắt của người khác. Hắn bước lên đài trong đủ loại ánh mắt của mọi người, sau khi nộp linh thạch, liền thu khôi lỗi vào túi trữ vật. Sau đó, hắn không thèm nhìn vật phẩm đấu giá cuối cùng, trực tiếp xoay người rời khỏi hội trường. Hiện tại hắn đang mang trọng bảo, phương Mai Hoa không nên ở lại lâu. Lúc này, có vài bóng người cũng lặng lẽ rời khỏi hội trường đấu giá, bám theo Lưu Sương Nguyên. Bên ngoài phường Mai Hoa, Lưu Sương Nguyên vừa ra khỏi phường Mai Hoa, liền có hai bóng người, một trước một sau, chặn hắn lại. "Vương thị huynh đệ." Sắc mặt Lưu Sương Nguyên đại biến. Hai người này là tà tu có tiếng, một người xưng Vương lão đại, tu vi trúc cơ trung kỳ. Người còn lại tên Vương lão nhị, trúc cơ sơ kỳ. Hai người chiến lược mạnh mẽ, lại hành sự bất chấp thủ đoạn. Ngược lại, Lưu Sương Nguyên chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối mặt với Vương thị huynh đệ, căn bản không có chút phần thắng nào. "Lưu đạo hữu, chỉ cần ngươi để lại khối lỗi" Huynh đệ ta nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không làm có ngươi." Vương lão đại lang không đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Sư Nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra tay. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lưu Sư Nguyên, hắn cố gắng chống đỡ nói, "Đây là gần vườn Mai Hoa, các ngươi hành sự như vậy, chẳng lẽ không sợ Chu gia sao?" Vương lão đại hừ lạnh một tiếng, nói, "Chu gia tính là gì, dám can chuyện của huynh đệ chúng ta? Nếu đã không nỡ khối lỗi, vậy ngươi hãy ở lại đây đi." Nói rồi, pháp lực trong đan điền hắn cuộn, ngưng tụ thành một đóa băng hoa trong suốt. "Các ngươi dám Sa mặt Lưu Sương Nguyên biến đổi, vung một câu nan độc, lập tức ném ra một tấm băng kiếm phù nhị giai trung phẩm. Đây là thứ hắn đặc biệt mua ở diệp phù đường để đối phó với tình huống này. Sau đó, hắn lợi dụng lúc Vương Lão đại đối phó với phù lục, tìm cơ hội đẩy lùi Vương Lão nhị, xoay người bay về phía phòng Mai Hoa. Lưu Sương Nguyên thầm nghĩ, con khôi lỗi này, ta đã bỏ ra 2 vạn linh thạch để mua, hôm nay dù có liều chết cũng phải giữ lấy. Vương Lão đại nhìn thấy băng kiếm lao tới, hừ lạnh nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tránh ra cho ta. Đoá băng hoa trong tay hắn xoay tròn lao về phía băng kiếm khi đến gần lập tức nổ tung, muốn cùng băng kiếm đồng quy tại tận. Vương lão đại nhìn đóa băng hoa nổ tung, trên mặt lộ ra một nụ cười, lập tức muốn đuổi theo Lưu Sương Nguyên. Lúc này, thanh băng kiếm kia lại từ trong vụ nổ lao ra, tuy chỉ còn lại một chu kiếm, nhưng vẫn ngoan cường công kích Vương lão đại. Vương lão đại không phòng bị, cánh tay phải của hắn lập tức bị một vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Vương lão đại mang lớn, tấm phù lục này là sao, uy lực sao lại lớn đến vậy? Là ta." Một giọng nói lạnh lùng từ xa vọng đến. Vương lão đại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc phi thuyền màu xanh bay tới từ hướng Vương Mai Hoa, tốc độ cực nhanh. Hắn mang lớn Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa, dám cản chuyện của huynh đệ chúng ta." Vương lão đại miệng nói vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật, lập tức cùng Vương lão nhị lên phi thuyền, toàn lực bỏ chạy. Hai người trước đó đi tìm Đình Thiếu Nghi, chính là để lấy tư liệu về đội tuần tra Phường Mai Hoa, chuyến việc đã phải tâm sắt mà không tự biết. Chiếc phi thuyền màu xanh này, vừa nhìn đã biết là của Diệp Cảnh Vân của Bạch Bảo Hổ. Diệp Cảnh Vân này là trúc cơ trung kỳ, hai người bọn họ trong thời gian ngắn chắc chắn không thể giải quyết được Diệp Cảnh Vân. Hơn nữa, ngay cả phù lục do Diệp Cảnh Vân vẽ cũng mạnh hơn người thường, chiến lực của bản thân hắn cũng chắc chắn không yếu. Đây là sân nhà của Phường Mai Hoa. Một khi hai người bị kéo lại, sẽ đối mặt với tai họa diệt vong. Trên Thanh Phong Chu, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Chu An Giang ba người nhìn cảnh tượng này, đều không khỏi bật cười. Diệp Cảnh Vân nói, hai người này chạy cũng nhanh thật, nhưng giờ chạy thì đã muộn rồi. Có Thanh Phong Chu này, bọn họ không thoát được đâu. Vì phi truyền chế tạo tổn kém, nên không phải ai cũng có phi truyền nhị giai trung phẩm. Trên thực tế, ngoại trừ luyện khí sư và các trường hợp đặc biệt khác, chỉ có chút cơ hậu kỳ mới có thể có loại phi truyền cao cấp này. Chốc lát sau, Vương Thị huynh đệ liền bị Diệp Cảnh Vân và ba người bao vây, không thể thoát thân. Nhị đệ, ta đi trước, ngươi đoàn hộ. Vương lão đại nhìn cảnh tượng này, không chút do dự nói: "Hả?" Nghe lời của đại ca, Vương lão nhị lập tức vội người, đại ca hắn sẽ không nói ngược chứ. Nhưng lúc này, Vương lão đại lấy ra một tấm phù lục nhị giai thượng phẩm xuyên vân phá vụ phù, thân hình lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trốn về phía xa. Vương lão nhị nhìn thao tác của đại ca mình, lập tức hoảng sợ, hét về phía đại ca đang bỏ chạy: "Đại ca, ta là đệ đệ ruột của huynh mà!" Vương lão đại ở xa, nghe tiếng kêu của đệ đệ mình, thở dài: "Đệ đệ tốt, ta chỉ có tấm phù lục này, đành phải hủy cốt ngươi vậy. Ngươi cứ yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Vương lão đại tốc độ cực nhanh, Diệp Cảnh Vân và ba người không truy đuổi, vẫn bao vây Vương lão nhị đang đứng lên người, ba người cùng xung lên, trong chốc lát đã giải quyết được người này. Không lâu sau, Chu Thu Phong và Hoàng Thi vận hai người từ xa xuất hiện, y phục dính máu, xem ra đã trải qua một trận hắc chiến. Chu Thu Phong bay đến trước mặt Diệp Cảnh Vân, mỉm cười nói, "Vương lão đại kia hoảng loạn không cho đường, xông vào trận pháp chúng ta đã bố trí, đã bị giải quyết rồi." Trên phi thuyền trở về phường Mai Hoa, Diệp Cảnh Vân và mấy người chia sẻ thu hoạch lần này. Diệp Cảnh Vân hắn không tốn nhiều sức, cuối cùng chỉ được chiêm một pháp khí nhị giai trúng phẩm, trị giá 5000 linh thạch. Vì nguồn gốc này coi như quang minh chính đại, hắn cũng lười phải lừa lại, liền trực tiếp giao cho cửa hàng pháp khí của Chu gia nhờ họ bán hộ. Một ngày sau, hai cái đầu với vẻ mặt kinh hãi được đặt ở cổng thành phường Mai Hoa. Bên cạnh treo một tấm cáo thị. Tà tu Vương thị huynh đệ, cấp bậc khách hàng phường Mai Hoa, nay đã bị giệt trừ. Những tà tu khác vốn đang mai phục bên ngoài phường Mai Hoa, sau khi biết tin đều im hơi lặng tiếng, lặng lẽ rút khỏi nơi đây. Nửa năm sau, phường Mai Hoa. Trong phủ thành chủ, linh đường đã được bố trí xong, trên đó treo bức họa của Chu Kính Đông. Dưới linh đường, Chu Thu phong mặc tang phục, vẻ mặt bi thương. Sau buổi đấu giá, Thân thể Chu Kính Đông ngày càng suy yếu, cuối cùng 3 ngày trước đã chút hơi thở cuối cùng. Cả đời Chu Kính Đông đã trải qua quá trình chu gia từ hưng thịnh đến suy tàn, rồi lại phục hưng hoàn chỉnh. Trước khi lâm chung, Chu Kính Đông yêu cầu chôn cất cho cốt của mình ở vườn Mai Hoa, hắn muốn mãi mãi nhìn ngắm vùng đất này, hy vọng chu gia tương lai có thể nhờ đó mà bay cao. Diệp Cảnh Vân đứng từ xa, im lặng không nói. Hắn từ năm 18 tuổi bước chân vào con đường tu luyện, đến nay đã 67 năm. Trong đó, 27 năm tu luyện đầu tiên là ở chu gia, vì vậy có không ít giao tình với Chu Kính Đông. Hiện tại Chu Kính Đông thọ nguyên đã cạn mà qua đời. Trong khi con gái hắn Chu Thu Phong hiện tại vẫn còn đang ở độ tuổi chám niên, lại còn hơn 100 năm phạm mệnh. Nhìn Chu Thu Phong đau buồn, Diệp Cảnh Vân không khỏi cảm thán. Con đường tu hành, định sẵn sẽ phải đối mặt với sinh ly tử biệt của thân bằng cố hữu. Va sống càng lâu, đi càng xa trên con đường tu hành, tình huống này nhất định sẽ càng nhiều. Ví dụ như Tống Trung Dương, mười mấy năm nữa, những đứa con không có linh căn của hắn sẽ hết thọ nguyên. Lúc đó cha mẹ tiễn biệt con cái sẽ đau lòng đến nhường nào? Chẳng trách tu sĩ tu vi càng cao, đối mặt với thế sự lại càng dễ trở nên lãnh đạm. Nửa năm sau, Bạch Bảo Hồ Sau vụ Vương thị huynh đệ, nhiều người tham gia đấu giá đều nảy sinh cảnh giác, sợ lại bị cướp đoạt, dứt khoát ở lại Phường Mai Hoa một thời gian. Trong vòng 1 năm sau đó, mọi người tham gia đấu giá mới lần lượt rời đi, Diệp Cảnh Vân mới trở về Bách Bảo Hồ. Diệp tiên bối, Vương Chính Lâm tiền bối cách đây một thời gian, đã sai người gửi đến một túi trữ vật. Phương Cầm nói, đồng thời đưa tới một túi trữ vật. Diệp Cảnh Vân nhận lấy túi trữ vật, phát hiện bên trong là 2000 linh thạch. 2000 linh thạch này chính là thu hoạch từ mộ linh thạch kia. Hắn đột đầu, nói, "Phương Cầm, ngươi theo ta đến linh mạch dưới lòng đất một chuyến, cùng nhau di thực dược thảo." Sau đó, Hai người thi triển thân pháp, cùng nhau xuống đáy vịnh Tỳ Bà, mở lối vào bị trận pháp che dấu, men theo đường hầm tiến vào linh mạch. Linh mạch dưới lòng đất hiện tại đã được lắp đặt trận pháp chiếu sáng. Trận pháp này có thể mô phỏng ánh sáng mặt trời và ánh trăng, và tự động điều chỉnh độ sáng, đồng bộ với ánh sáng trên mặt đất. Bên ngoài hiện đang là giữa trưa, dưới lòng đất cũng sáng trưng, ngoại trừ không có mặt trời thì không khác gì mặt đất. Diệp Cảnh Vân lấy ra hộp ngọc, bên trong đang yên tĩnh nằm một cây địa linh huyết ngọc thảo do lưu cánh ngự tạo. Cây dược liệu này dài khoảng 2 thước, lá xanh biếc như ngọc, gân lá ẩn hiện ánh sáng màu máu, như thể có huyết mạch đang chạy trong đó. Hắn vừa thi pháp giải phong ấn cho cây dược thảo này, vừa trồng nó vào linh điền mà Phương Cầm đã khai phá sẵn. Vừa nói, "Phương Cầm, địa linh huyết ngọc thảo này rất kiều nộn cần rất nhiều linh khí. Thêm vào việc linh mạch này chỉ là nhị giai hạ phẩm, để đảm bảo nguồn cung linh khí cho nó, trong vòng ba trượng xung quanh, đừng trồng thêm dược thảo nào khác. Ngoài ra, mỗi tháng đều phải thi triển hành văn bố vũ cho nó để bổ sung nước và linh khí. Cây dược thảo này niên hạn khoảng 10 năm, lần thu hoạch tiếp theo phải đến 40 năm sau, ngươi phải chú ý tính toán thời gian cho tốt." Phương Cầm nghe đến con số 40 năm, không khỏi tặc lưỡi, nói, "Lâu như vậy Lúc đó nói không chừng ta đã già chết rồi. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không khỏi Lườm Phương Cầm một cái, nói, "Không được nói lời như vậy, ta còn đang chờ ngươi chúc cơ, tiếp tục trông coi tỷ bà đạo cho ta đó." Phương Cầm nghe vậy, không khỏi khẽ lưỡi, trông có vẻ đáng yêu. Nửa năm sau, Lâm Hồng Cốc với vẻ mặt vui mừng đáp xuống tỷ bà đạo, vừa đặt chân xuống đã nói, "Diệp đại ca, tin tốt tin tốt." Diệp Cảnh Vân bước ra, hướng thú hỏi, "Ồ, có chuyện gì lớn mà khiến ngươi vui vẻ đến vậy?" Lâm Hồng Cốc lộ vẻ vui mừng, vung tay một cái, liền từ nhẫn trữ vật lấy ra một con khôi lôi toàn thân màu vàng tím. Con khôi lỗi này cao chín thước, khí tức thâm hậu, có bốn cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí khác nhau. Trong bốn pháp khí, hai món công kích, hai món phòng ngự, hẳn là khi phối hợp lại uy lực sẽ rất lớn. Diệp Đại Ca, mất 6 năm, cuối cùng ta cũng đã thành công chế tạo ra con khôi lỗi nhị giai hạ phẩm này. Diệp Cảnh Vân nhìn khôi lỗi, hơi kinh ngạc. Lâm Hồng cấp học chế tạo khôi lỗi đến nay, chỉ mới 25 năm, đã trở thành khôi lỗi sư nhị giai hạ phẩm. Tiên phú như vậy, dù là trong nội bộ triệu gia chế tạo khôi lỗi, hẳn cũng được coi là tốt rồi. Không tệ không tệ, Phương Cầm, ngươi đến thử con khôi lỗi này xem sao." Diệp Cảnh Vân nói. Sau đó gọi Phương Cầm đang tới nước cho Linh Điền đến đến. Loại khôi lỗi nhị giai hạ phẩm này thường có hai cách sử dụng. Một là cho tu sĩ luyện khí kỳ dụng, có thể phát huy hơn nửa chiến lực của một chốc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nếu tu sĩ này thần thức vượt xa đồng kỳ, thậm chí có thể phát huy 9 phần chiến lực của chốc cơ tu sĩ. Ngoài ra, nếu cho những chốc cơ tu sĩ có thần thức vượt xa đồng kỳ dùng, có thể phát huy hiệu quả một cộng một lớn hơn 2. Nửa khắc sau, cùng với việc Phương Cầm đầu hàng, Lâm Hồng Cốc cũng ngừng tấn công. Phương Cầm một luyện khí tầng 9, có thể kiên trì lâu như vậy dưới tay Lâm Hồng Cốc chốc cơ tầng 3, chiến lực của con khôi lỗi này có thể thấy rõ. Diệp Đại ca, khôi lỗi của ta thế nào?" Lâm Hồng Cốc rất tự mãn. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói: "Thật sự không tệ, thao tác đơn giản, uy lực lớn, phòng ngự cũng mạnh. Nếu không biết, ta còn không dám tin đây là tác phẩm nhị giai đầu tiên của ngươi." Lâm Hồng Cốc gãi đầu, nói: "Diệp Đại ca quá khen rồi, nếu Diệp Đại ca đã vừa ý, vậy ta xin tặng con khôi lỗi này cho huynh." Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, nói: "Hồng Cốc, cái này ta không thể nhận, giá thành của con khôi lỗi này của ngươi chắc phải trên 18000 linh tệ nhỉ, đây không phải là số tiền nhỏ đâu." Hú hồn, con khôi lỗi này còn tốn của ngươi mấy năm tâm huyết? Lâm Hồng Cốc nghiêm mặt nói: "Diệp đại ca, đừng từ chối nữa, năm xưa Minh tặng ta chút cơ đan, ân tình lớn này ta vẫn luôn ghi nhớ, vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp ngài. Nếu Diệp đại ca không nhận, lòng ta thật sự không yên." Lâm Hồng Cốc kiên quyết muốn tặng, Diệp Cảnh Vân cũng chỉ đành nhận lấy. Còn khối lỗi này hắn có thể tự dùng, vì thần thức của hắn vượt xa đồng cấp, hoàn toàn có thể điều khiển được, tương đương với có thêm một trợ thủ chiến đấu. Và nếu dùng cho Phương Cẩm, cũng có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của tỷ bà đạo. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một viên đan dược, nói: "Hồng Cốc, Viên địa linh đan này, vốn là ta chuẩn bị mua ở Hồng Liên Tiên Thành khi đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng sau đó không dùng đến. Thực ra, địa linh đan này tổng cộng có 2 viên, đều đến từ trưởng môn họa hổ tông thượng tử giận, là do người này có được trong bí cảnh tử phủ. Sau đó người này mai phục diệp cảnh vân, địa linh đan này tự nhiên cũng đến tay nàng. Ngươi cứ coi đây là quà đáp lễ của ta, nhưng giá trị của địa linh đan này không bằng con khôi lỗi của ngươi, ngươi đừng chê. Nhưng ngươi cũng đừng từ chối, ta cho ngươi đan dược, là hy vọng ngươi có thể sớm đột phá trúc cơ trung kỳ, sớm chế tạo ra khôi lỗi nhị giai chúng phẩm, ta còn đang chờ dùng đó. Địa linh đan chỉ giá 1 vạn 5000 linh thạch, còn Khôi Lỗi Nhị giai hạ phẩm, giá bán thông thường khoảng 2 vạn. Lâm Hồng Cốc rất cảm động, sau khi từ chối một hồi, vẫn chấp nhận. Hắn đã bị kẹt ở trúc cơ tầng 3 mấy năm, cũng sắp đến lúc đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Hắn vốn nghĩ là sẽ mất thêm vài năm để chế tạo ra một con Khôi Lỗi Nhị giai hạ phẩm khác, sau đó dùng nó để tìm các thế lực lớn, xem liệu có thể đổi lấy một viên Địa linh đan hay không. Bây giờ Diệp Cảnh Vân đã cho hắn, vừa hay giúp hắn tiết kiệm được mấy năm khổ công. Chương 131 Phương đàn trúc cơ, kỳ diệu pháp khí, chương 131 Phương đàn trúc cơ, kỳ diệu pháp khí Sau 3 tháng, tỷ bà đạo. Phương Cầm đang khẽ hát, thi triển văn vũ thuật cho linh điền tưới nước. Nàng hiện tại tâm tình rất tốt, chỉ cần tiếp qua 1-2 tháng, liền có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Có diệp tiền bối chỉ đạo, ta mấy năm này lúc tu luyện cũng lại không có dùng qua năng lực, bây giờ ta chỉ cảm thấy pháp lực trước nay chưa có ngưng luyện. Diệp Cảnh Vân đi ra cửa phòng, thấy được đang tại cho linh điền tưới nước Phương Cầm, hô: "Phương Cầm, ngươi qua đây một chút." Diệp Cảnh Vân trong phòng. "Phương Cầm, nhìn ngươi tiến độ tu luyện coi như không tệ, cũng sắp 60 tuổi a." Gặp Phương Cầm nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Cảnh Vân đưa tới một cái hộp ngọc, nói: Ngươi kế tiếp một đoạn thời gian, liền yên tâm chủ bị đột phá ác tỷ bà đạo bên trên chuyện, trước hết không cần phải để ý đến. Phương Cầm nhẹ nhàng tiếp nhận hộ ngọc, sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một quả thanh sắc đang dược, chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ chút cơ đan. Nàng cắn môi một cái nhận, đồng thời nhẹ nhàng đem một cái túi chứa vật bỏ lên trên bàn, nói: "Diệp tiên bối, ta chỗ này chỉ có 7000 linh thạch, còn lại những cái kia, vô luận ta có thể hay không đột phá thành công, đều biết mau trả cho ngài." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, thôi có ngạc nhiên nói: "Nhiều linh thạch như vậy, ngươi là thế nào tích lũy?" Phương Cầm bây giờ trên danh nghĩa là Diệp phu đường phu sư. Diệp Cảnh Vân mới tháng sẽ cho nàng 50 linh thạch đồng lộc, 1 năm cũng chính là 600. Cho dù chính nàng tiếp chút vé phụ việc tư, nhiều hơn nữa kiếm lời chút, 1 năm cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 1000 linh thạch. Nhưng Phương Cầm ngày bình thường tu luyện, ăn cơm, xá giao trợ, cuối cùng sẽ có thật nhiều chi tiêu. Hắn thấy, Phương Cầm 1 năm có thể tích góp lại 500 linh thạch, cũng rất không tệ. Theo Phương Cầm giảng giải, Diệp Cảnh Vân mới biết được, nàng những năm này một mực tại bất an bất mặc, ngoại trừ Mai chú nhang đàn, phương diện khác cũng là có thể bất ti mất. Cũng tỉ như, trong những năm này, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân cùng Phương gia người mời, nàng cũng chưa từng vào tử từ lâu. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, Không khỏi cảm thán, người của số này, có phần quá quá buồn tẻ chút, dạng này tu luyện, lại có có ý tứ gì đâu. Phương Cầm nghe vậy, lại nói, ở trên nào cũng rất có ý tứ a, có linh điển, có thay vũ, còn có diệp tiền bối. Câu nói này bị nàng giấu ở đáy lòng, không dám nói đi ra. Nhìn xem Phương Cầm rời đi thân ảnh, Diệp Cảnh Vân yên lặng ngước. Thường nói, y bất như tân, người không như trước. Phương Cầm đã theo hắn 30 năm, còn vì hắn kém chút bỏ mình. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người đã là có cảm tình sâu đậm. Hắn mười phần hy vọng, Phương Cầm có thể thuận lợi đột phá. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong phòng, nghe một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần. Phương Cầm đi đến Diệp Cảnh Vân trong phòng, bịn một chút quỳ xuống, nói: "Đa tạ Diệp tiền bối cho tới nay chiếu cố, Phương Cầm sau này nguyện làm Châu làm ngựa, cho là báo đáp." Nàng bây giờ cuối cùng tại là thành công chức cơ, khí tức so ngày xưa thâm hậu rất nhiều. Diệp Cảnh Vân nhanh tiến lên, đỡ dậy Phương Cầm, cảm thán nói: "Ta chỉ là giúp chút ít việc, kỳ thật vẫn là chính ngươi không chịu thua kém, mới có thể đột phá thành công." Làm Châu làm ngựa loại lời này, về sau tuyệt đối không thể lại nói. Về sau chúng ta liền ngang hàng luận giao, cũng không cần báo ta Diệp tiền bối, gọi Diệp đại ca liên tốt. Phương Cầm đứng dậy, cảm thụ được Diệp Tiền bối nâng cánh tay của mình, tâm tình kích động. Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân, con mắt rất sáng rất sáng, lóe đặc thú tia sáng. Hôm nay nàng cố ý chu tâm hóa trang, chính là vì giờ khắc này. Nàng môi son hé mở, nói: "Diệp đại ca, ta..." Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Phương Cầm vẻ mặt này, cùng An Chi Lan trước đây đối với hắn biểu lộ tình cảm lúc, giống nhau như lúc. Nhưng bất đồng chính là, Phương Cầm thần sắc muốn càng thêm nghiêm túc. Diệp Cảnh Vân bỗng cảm giác không ổn, hắn lập tức tiến lên, dừng lại Phương Cầm. Nói: "Phương Cầm, ta biết ngươi muốn nói gì." Ngươi không cần nói đi xuống." Phương Cầm lập tức sững sốt, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, ánh mắt bên trong đã mất đi hào quang, tựa hồ có từng điểm từng điểm nước mắt tràn ra. "Ta đã biết, Diệp Tiên Bối." Thanh âm của nàng hơi có nghẹn ngào, quay người lại liền chạy ra ngoài. Trong lúc bối rối, nàng gọi sai vừa đổi xưng hô. Sau một hồi lâu, Phương Cầm trong phòng, mơ hồ truyền ra thật thấp tiếng nẻo nào. Diệp Cảnh Vân nhìn xem bóng đêm, hơi hơi thở dài. Hắn đối với Phương Cầm, có chỉ là lâu dài hình thành hữu tình, cũng không tình cảm. Phương Cầm cùng An Chi Lan khác biệt, nàng đối đãi sự tình rất là nghiêm túc. Nếu là đợi nàng chính miệng nói ra Diệp Cảnh Vân cự tuyệt nữa, chỉ có thể đối với nàng tổn thương càng lớn. Ngày thứ hai, Bạch Bảo Hồ. Phương Cầm giống tại quá khứ mấy chục năm sớm rời giường, theo Túng trận pháp bắt đầu cho linh điển tới nước. Bất đồng duy nhất là, kể từ nàng trúc cơ, pháp lực hùng hồn rất nhiều, có thể khống chế càng lớn mây mưa. Cho nên rọi khiêng linh cứu đi rọi tới, hiệu suất cũng càng cao. Diệp Cảnh Vân đi đến bên người nàng, nhìn một chút mây mưa. Cái này mây mưa mặc dù lớn không thiếu, nhưng cách trúc cơ kỳ nên có trình độ còn kém chút. Hắn nói, "Phương Cầm, ngươi còn không có tu luyện trúc cơ sao công pháp a?" Phương Cầm nghe vậy, thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức chậm rãi xoay người lại ánh mắt hơi có phức tạp nói, Diệp đại ca, đúng là không có, nhưng mà, ta cảm thấy không tu luyện cũng rất tốt. Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, nói, vì cái gì? Phương Cầm tối đầu, nói, bằng vào ta thiên phú, đời này đoán chừng liền chốc cơ chúng kỳ đều không đến được, tu luyện cái kia làm gì? Ta bây giờ đã thiếu ngài không ít, nếu là lại muốn Diệp đại ca công pháp, ta sợ mãi mãi cũng trả không hết. Nàng đi qua trong một đêm điều chỉnh, tâm tính đã là triệt để khôi phục, chỉ còn lại một chút hoán niệm. Nàng bây giờ nghĩ chính là, không thích liền không thích, ngược lại ta không có đi đâu cả, liền ỷ lại cái này tỷ bà đạo. Sớm muộn có đả động Diệp Đại Ca vào cái ngày đó. Diệp Cảnh Vân nhìn kỹ Phương Cầm biểu lộ, biết nàng đã không có việc gì, cũng yên tâm, nói, "Tốt tốt, không cho phép suy nghĩ lung tung, chốc cơ cuộc sống sau này còn dài mà. Thật muốn đưa ta ân tình, vậy thì ngoan ngoãn tu luyện, tiếp đó thay ta coi trường Hầu đạo. Bằng không thì ta cùng Lâm huynh đệ đi ra, đạo này còn phải thỉnh những người khác tới phàm thủ. Cái này có 3 môn công pháp, ngươi xem một chút cái nào thích hợp ngươi." Nói xong, hắn đưa tới 3 cái ngọc giản. Phương Cầm là Hỏa hạ phẩm, Kim Song Linh căn tu sĩ, trong đó Kim Linh căn hơi mạnh. Cái này ba môn công pháp, một cái đến từ Tôn gia, một cái đến từ Ngọa Hổ môn thượng tử giật, một cái đến từ Âu Dương tuân. Thứ nhất dễ nói, sau hai cái cũng không phải cái gì quá hiếm hoi công pháp, Diệp Cảnh Vân cũng không sợ dẫn tới hoài nghi. Đương nhiên, hắn cũng không bên can dặn Phương Cẩm, để nàng không nên nói ra. Vị Diệp Cảnh Vân nói hai câu sau, Phương Cẩm tâm bên trong ấm áp, lập tức rất là biết điều, bắt đầu chọn lựa công pháp tới. Cuối cùng, nàng truyền đến từ Tôn gia môn kia công pháp, Liệt Hỏa Kim Na Quyết. Diệp Cảnh Vân lại dặn dò vài câu, liên để nàng tiếp tục cho linh điền tưới nước. Lúc này, Lâm Hồng Yên chạy tới, vội vàng nói, Diệp tiên lối Anh ta hắn đột phá trúc cơ trùng kỳ thất bại, bản thân bị trọng thương, ngài có thể đi xem sao?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không chút do dự nắm lên Lâm Hồng Yên bay đến Lâm Hồng cốc ở trên đảo. Phương Cầm cầm trong tay ngọc giản, nhìn xem Diệp Cảnh Vân bóng lưng, hơi sững sờ. Lập tức nàng lắc đầu, tiếp tục thi triển tiểu Vân vũ thuật tưới nước khiêng linh cữu đi rộ tới. Diệp Cảnh Vân nhìn xem hôn mê Lâm Hồng cốc trong lòng thán nhỏ, lập tức vận chuyển trường xuân công vị đó chữa thương. Lâm Hồng cốc vận khí cũng thực sự là không tốt, những năm này đột phá lúc, vô luận là luyện khí hậu kỳ, vẫn là trúc cơ, đều hao phí hai lần mới thành công. Hắn loại tình huống này mới là tuyệt đại đa số tu sĩ chân thực khắc họa. Một năm sau, Tỷ bà Đạo, Ngô Đạo Hữu, rất lâu không thấy. Diệp Cảnh Vân ngồi ở đại khách trên ghế sếp, nhìn xem đối diện Ngô Khải Giang. Hắn nghe nhậm ngậm chúc nói qua, người này vốn là Kim Đan gia tộc Ngô gia tử đệ, thiên phú tu luyện không tệ, về sau cùng gia tộc có mâu thuẫn mới trốn thoát. 23 năm trước, Mai Hoa Phường phụ cận có cái tử phủ bí cảnh xuất hiện, người này từng tại Diệp Cảnh Vân ở đây mua qua phủ lục. Khi đó, người này linh thạch không đủ, hay là tìm Diệp Cảnh Vân thế chân một cái pháp khí, mới đổi đi mấy chương phủ lục. Ngô Khải Giang xoa xoa đôi bàn tay, mang theo lung tung nói, Diệp Đạo Hữu Ta lần này vẫn là muốn mua chút phù lục, chỉ là ta gần nhất tiền bạc hơi thiếu trương. Nói xong, hắn lại lấy ra cái thanh kiếm nhị giai chúng phẩm pháp khí trường đao. Diệp đạo hữu, ngươi nhìn lần này còn có thể thế chấp sao? Lô Khải Giang tâm bên trong rất thống khổ, công pháp hắn tu luyện mặc dù uy lực bất phàm, nhưng đồ thiết yếu cho tu luyện tài liệu lại là cực kỳ đắt đỏ. Lại thêm hắn đã thoát ly gia tộc, không còn gia tộc độn lộc, chỉ có thể lấy săn giết ma tu kiếm tiền. Nhưng ma tu sát đa, hắn hung danh liền triệt để truyền ra. Hắn chỉ cần vừa xuất hiện tại nơi nào đó, chúng bên ma tu lập tức núp xa xa, hắn căn bản tìm không thấy. Đương nhiên cũng có không tránh Thế nhưng một số người Ngô Khải Giang cũng không thể chơi vào. Bởi vậy, hắn tình trạng tài chính càng ngày càng giật gấu vá vai. Năm ngày trước, hắn tại Mai Hoa Phường xài 3000 linh thạch, mua cuối cùng một bút tài nguyên tu luyện. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới cộng lại, liền 300 linh thạch cũng không có. Chút tiền đấy đối với chốc cơ trung kỳ tu sĩ tới nói, cũng liền đủ ăn cơm đi, liền linh mạch đều không muốn nổi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Ngô Khải Giang cử động, hơi có bất đắc dĩ, người này là đem hắn ở đây xem như hiếu cầm đồ. Hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là nhận lấy thanh trường đao kia, vừa cẩn thận nhìn một lần. Nhìn thấy thân đao lúc, ánh mắt hắn hơi hơi ngưng lại. Lần trước Ngô Khải Giang thế chấp cái này pháp khí lúc, Diệp Cảnh Vân vẫn chỉ là cái nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, nhãn lực đồng dạng. Nhưng bây giờ, kể từ nhận được câu Dương Tuân nhị giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa sau, hắn một mực cố gắng nghiên tập, bây giờ luyện khí thuật, cách nhị giai thượng phẩm cũng đã không xa. Cho nên, hắn rất nhanh liền nhìn ra cái này pháp khí là tụ. Cái này pháp khí trang trí phong cách khác lạ, không giống như là xuất từ đế quốc luyện khí sư chi thủ. Càng quan trọng chính là, cái này pháp khí dùng tài liệu tinh lương, tay nghề bất phàm. Căn cứ suy đoán của hắn, ít nhất cũng là xuất từ tam giai luyện khí sư chi thủ. Trong lòng của hắn tự giải, không hổ là kim đan gia tộc. Tiện tay lấy ra một kiện pháp khí, liền như thế bất phàm. Tất nhiên cái này pháp khí đến trong tay của ta, nhất định phải phải hảo hảo nghiên cứu một phen, bằng không thì chẳng phải là phụ lòng cơ hội trời cho này. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân trên mặt tươi cười, nói, "Lô đạo hữu cũng là khách hàng cũ, đương nhiên có thể thế trước. Lô đạo hữu uy tín tốt đẹp, cái này pháp khí coi như làm 4000 linh thạch như thế nào, ta này liền đi lấy phụ lục." Lô Khải Giang nghe vậy lại hỉ, nói, "Ta liền biết Diệp huynh là người thông quái, Khải Giang ở đây cảm ơn qua." Lô Khải Giang sửa lại xưng hô, xem ra đối với Diệp Cảnh Vân sáng khoái rất hài lòng, hắn tiếp tục nói, Diệp Hinh, ta tới Mai Hoa Phường phủ cận, là vì truy tung một vị tên là Lưu Phá Thiên ma tu. Diệp Hinh ở đây kinh doanh nhiều năm, tin tức tất nhiên linh thông, gần nhất có thu đến tin tức về người nọ sao? Nói xong, hắn liền bắt đầu ki càng giới thiệu người này tình huống. Sau khi nghe xong, Diệp Cảnh Vân hơi trầm ngâm sau, đã nói đạo: "Ta chính xác không biết, nô huynh đệ ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta giúp ngươi viết phong thư. Ngươi mang theo tin đi Mai Hoa Phường thành chủ phủ, tìm nơi đó phòng thủ tu sĩ, hắn nhất định có thể cung cấp tin tức." Diệp Cảnh Vân xem như Mai Hoa Phường cổ đông một trong, chu gia hàng năm đều biết đem thu thập được tin tức, đưa cho Diệp Cảnh Vân một phần. Cố lại cái này Lưu Phá Thiên mới đến nơi này không lâu, hắn mới không thu đến tin tức. Nô Khải Giang trong những năm này, tiêu diệt không thiếu ma tu, danh tiếng vô cùng tốt, Diệp Cảnh Vân cũng không thiếu nghe nói người này lại danh. Lại thêm thiếu trừ ma tu sau, hắn cùng Mai Hoa Phượng đều có thể được lợi. Loại này vội vàng, Diệp Cảnh Vân tự nhiên muốn giúp đỡ một đám. 2 tháng sau, Mai Hoa Phượng phụ cận một chỗ sơn cốc. Nô Khải Giang nhìn xem vào núi cốc Lưu Phá Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lập tức đi vào theo. Lưu Phá Thiên, chạy đi đâu? Nô Khải Giang đột nhiên hô to, điều khiển một thanh kim sắc phi kiếm, đâm về phía Lưu Phá Thiên cổ. Lưu Phá Thiên nghe vậy xoay người lại, nhìn xem Ngô Khải Giang khệ miệng lộ ra một vòng kỳ quái nụ cười. "Ngô Khải Giang ngươi cuối cùng tại tới, ta đã cung kính buổi tiếp đã lâu. Ra đi, Lý La Quỷ, chúng ta một khối triều đãi triều đãi vị này Ngô đại hiệp." "Đại hiệp hai chữ?" Lưu Phá Thiên nói nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một cái vóc người gầy yếu, khí chất âm trầm tu sĩ từ số sảnh chui ra, nhìn xem Ngô Khải Giang âm trầm nói: "Họ Ngô, ngươi ỷ vào chính mình là Ngô gia người, khắp nơi săn giết ta ma đạo huynh đệ, những cái kia ma đạo đại năng đều có chỗ cố kỵ, không dám đem ngươi như thế nào. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta." Hôm nay ta liền muốn luyện ngươi, vì ta huynh đệ báo thù." Vạn Hồn Minh ngục chợt lên. Lô Khải Giang nhìn xem hai người, không sợ chút nào, cười lạnh nói, "Tới thật đúng lúc, miễn cho ta từng cái đi tìm." Cùng này đồng thời, Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân đang xếp bằng ở luyện khí các bên trong, cẩn thận nghiên cứu Ngô Khải Giang thanh trường đao kia pháp khí. Sau một hồi lâu, hắn không khỏi sợ hai thành phục. Kim vượng một cùng tiên cương sa, hai loại tài liệu vốn là thủy hòa bất dung, cái kia luyện khí sư đến tột cùng là như thế nào đem bọn nó dung luyện ở chung với nhau, lại dung luyện trả lại hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên, hắn linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thì ra là thế, là dùng tam giai trở lên lò luyện đan, lại thêm thủ pháp đặc biệt mới có thể làm được. Ai, nghĩ rõ ràng cũng vô dụng, cái này ta căn bản không học được. Bất quá những thứ khá xử lý thủ đoạn, ta ngược lại thật ra có thể tham khảo một chút. Diệp Cảnh Vân nhìn xem, dần dần có cảm mộ mới, đồng thời mở ra lò luyện khí, làm nếm thử. Sau một hồi lâu, hắn tự lẩm bẩm, giống như ta sắp trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, nghiên cứu cái này pháp khí, ít nhất để cho hắn tiết kiệm 2 3 năm khổ công. Cái này Ngô Khải Giang thật là một cái phúc tinh a. 2 ngày sau, Mai Hoa phường phụ cận trong sơn cốc Lô Khải Giang xếp bằng ngồi dưới đất, đang tại nhắm mắt điều tức. Ở bên cạnh hắn, chính là mai phục hắn cái kia hai cái ma tù, bất quá bây giờ đã đã biến thành thi thể. Nếu là cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện Lô Khải Giang khí tức so trước đó mạnh rất nhiều. Lô Khải Giang mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Nguy hiểm thật, quỷ này trận pháp cũng quá lợi hại. Nếu không phải là ta Lâm trận đột phá đến chốc cơ bảy tầng, lần này sợ là ngã tại hai người này trong tay. Cái này cũng nhắc nhở ta, ma tu nhóm cũng là có thân bằng hảo hữu, sư phó đồng môn, về sau giết ma tu, muôn ngàn lần không thể tránh trận đến đầu tiên giường. Bất quá cũng may mắn bọn hắn gia tình trạng tài chính tốt lên rất nhiều, nên đi tìm Diệp huynh. Lúc này, một đạo cường hành khí tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lô Khải Giang nhìn xem người này, bĩu môi một cái nói, "Ừ, đây không phải Nhị Túc sao? Ngài cái này người bận rộn, như thế nào có rảnh tới tìm ta a?" Lô Khải Giang trong miệng Nhị Túc, chính là Kim đang nô gia tự phụ tu sĩ, tên là Ngô Phi Vân. Ngô Phi Vân liếc Lô Khải Giang một cái, hơi có kinh ngạc nói, "Ngươi đột phá? Vừa vặn, bất đi gia tộc một hạt đan dược. Thiên Trọng Sơn đại hội 3 năm sau tổ chức, gia tộc muốn cho ngươi xuất chiến, ngươi theo ta trở về đi." Lô Khải Giang đem đầu dốn léo, nói Trước đây ta trị ủy khuất, ngươi như thế nào không tới, ta không trở về." Lô Phi Vân nhíu nhíu mày, nói, "Không nên hồ nháo, chuyện này ta đã xử lý, nơi đó phạt người đều xử phạt qua." Ngô Khải Giang lại là không chút nào mua chuộc, quay người liền muốn bay đi. Lô Phi Vân thấy thế, than nhỏ một tiếng, một bàn tay lớn màu vàng lóng đột nhiên cầm ra, giống như kim sắc đám mây, trong nháy mắt liền đem Ngô Khải Giang bắt được trong lòng bàn tay. Cái này đám mây mặc dù coi như mềm mại, nhưng vô luận Ngô Khải Giang giãy giụa như thế nào, cái này đám mây đều không núc nhích chút nào. Lô Phi Vân nói, "Ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về." Đến lúc đó tại trên Thiên Trọng Sơn đại hội biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cầm một cái đệ nhất, thắng cái tử dương ngẩn thần đang trở về. "Bằng không thì ngươi cái này kim kiếm đại hiệp tên, nhưng là Lãnh Phi." Ngô Khải Giang lại nói, "Nhi Túc, hảo Nhi Túc, trước tiên đem ta bung ra. Phụ thân ta cây dao kia, còn tại trong tay người khác, ta phải đi trục về mới được." Lãnh Phi vừa nghe vậy, nhất thời mặt đen lại, một cái tát liền vỗ tới Ngô Khải Giang trên đầu, nổi giận mắng, "Đây chính là phụ thân ngươi từ chủ gia thắng được, ngươi lại dám làm ra ngoài. Ngươi làm cái nào, ta cùng đi với ngươi trở về." Lô Khải Giang gặp nhị thúc nổi giận, cũng không dám lại nói tiếp, không dám nói đây là hắn lần thứ hai thế chân. Hắn sợ dạng này, nhị thúc sẽ tay đời hắn. Lô Vân Phi trong miệng chủ gia, là một cái khác gia tộc cự phách. Kim Đan gia tộc Lô gia, chỉ là gia tộc một cái nho nhỏ chi nhánh. Cùng ngày đồng thời, Thiên Hà Thành. Lưu Đại Nưu cung kính đứng hầu lấy, hàng năm săn giết yêu thú, trên người hắn có đồng nặng túc sát chi khí. Sư phó, ngài tự mình quang lâm Thiên Hà Thành, không biết có phân phó gì. Huyền Thanh thượng nhân xoay người lại, nhìn xem Lưu Đại Nưu tang thương khuôn mặt, ánh mắt bên trong có ba phần đau lòng, hắn nói: "Những năm này tại Thiên Hà Thành, cũng là khẩu ngươi, cũng may ngươi cũng là thu hoạch không nhỏ, đã đột phá đến chốc cơ hậu kỳ, ngươi liền tạm thời theo ta trở về tông môn, chuẩn bị Thiên Trọng Sơn đại hội a. Ngươi tại Thiên Hà thành, góp nhặt nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu, vừa vặn đi cái kia đại hội bên trên phát huy phát huy. Nếu là có thể cầm tới thứ tự, ta cũng tốt tấu thỉnh trưởng môn, miễn đi ngươi lao dịch. Lưu Đại Nưu túi đầu xưng lả, ký thức hắn có chút không muốn trở về. Cái này Thiên Hà thành mặc dù nguy hiểm, hắn cũng đã quen thuộc. Thiên Trọng Sơn đại hội còn có 3 năm liền đem đến, lần này tổ chức địa điểm là Hồng Liên Thiên Hành. Cái này tứ đại kim đan thế lực toàn bộ đều tại Ma Quyền sát trưởng toàn lực chuẩn bị. Cái này đại hội thắng lợi cũng không quyết định tiên trọng sơn bí cảnh trong tương lai trong vòng trăm năm trở về, cùng những thế lực này tương lai phát triển cùng một nhịp thở. Chương 132 Luyện Khí Tiến giai, đại hội mở ra, chương 132 Luyện Khí Tiến giai, đại hội mở ra. 1 năm sau, Bạch Bảo Hồ. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở Luyện Khí phòng, trước mặt địa tinh hỏa hùng hùng nhốn đốt, luôn cô lấy lò luyện khí tài liệu. Tại ngọn lửa chiếu rọi, khuôn mặt của hắn có một tí sầu lo. Lần này cần là không thành công, vậy ta khổ tâm thiết kế bản thiết kế, nhưng là vô phí. Nghiên cứu xong lô Khải Giang pháp khí, Hắn cảm giác chính mình luyện khí trình độ đột nhiên tăng mạnh, hẳn là đã đến nhị giai thượng phẩm luyện khí cánh cửa. Nhưng từ tại thiếu khuyết tương ứng lò luyện khí cùng tài liệu, hắn cũng không cách nào nếm thử. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thử vẽ lên một bộ bản thiết kế, phía trên dùng chút mới học thủ pháp cùng tài liệu đặc biệt, dùng cái này làm thí nghiệm. Đây là luyện khí sư thường dùng thủ đoạn, dù sao nhị giai thượng phẩm tài liệu có giá trị không nhỏ, không có khả năng tùy tiện lấy ra luyện tập. Hơn nữa, nhị giai thượng phẩm lò luyện khí cũng không tốt tu được. Hắn bây giờ dùng lò luyện khí, vẫn là trước đây từ trên thân điền bảo khánh tịch tu được nhị giai trung phẩm lò luyện khí. Nhị giai thượng phẩm lò luyện khí phía trên cần bố trí tụ hỏa trận pháp, cho nên cần nhị giai thượng phẩm trận pháp sư cùng luyện khí sư hợp tác luyện chế mới được. Lại thêm bực này pháp khí thị trường rất nhỏ, cho nên thường thường không có thành phẩm, cần đặc biệt định chế. Mà có thể đồng thời có bực này cao giai trận pháp sư cùng luyện khí sư, chỉ có tứ đại kim đan thế lực. Nhưng ta một cái chút cơ tầng muốn, đi định chế bực này pháp khí, có chút không thể nào nói nổi, rất dễ dàng gây lên chú ý. Hơn nữa ta nếu là chính mình đi tìm trận pháp sư cùng luyện khí sư, nhân gia cũng chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi. Suy tư một phen sau, hắn có biện pháp Vừa vận Tiên Trọng Sơn đại hội sắp tới gần, Nhậm Mộng Trúc cùng Lưu Lạc Nhu đều gửi thư nói bọn hắn sẽ tham gia, nghĩ nhân cơ hội này bốn người lại tụ họp bên trên tụ lại. Bốn người này, dĩ nhiên chính là trước đây giống như trên Thanh Vân tông Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Nhậm Mộng Trúc, Lưu Lạc Nhu. Trước đây giống như trên Thanh Vân tông bốn người, thế mà đều chúc cơ, hơn nữa còn duy trì tốt đẹp quan hệ, gọi là một đoạn giai thoại. Lần trước bốn người tụ hội, vẫn là 65 năm trước, tại Chu Gia Minh đại sơn. Thời gian như thời gian qua nhanh, không lưu tình chút nào a." Diệp Cảnh Vân cảm thán nói. Chính hắn thường chú Bạch Đảo Hồ tăng thêm chính mình bề ngoài cơ hội không biến hóa cho nên đối với thời gian không còn vấn cảm. Trong những năm này, chúng ta bốn người đều rất bận rộn, nhất là Lưu Đạn Niu, một mực bị vây ở thiên hà thành không được tự do. Vừa vận Tiên Trọng Sơn đại hội sau đó, còn có to lớn đấu giá hội, nói không chừng có thể mua được nhị giai thượng phẩm lò luyện khí. Cho dù mua không được, cũng có thể thỉnh nghiệm mộng chúc đứng ra, mời nàng hỗ trợ định chế. Nan Đoạn thời gian trước, đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, định chế loại này pháp khí cũng nói qua đi. Lúc này, luyện khí đã là đến thời khắc mấu chốt. Hắn hết sức chăm chú, lợi dụng thần thức điều khiển địa tinh hỏa chậm chạp chui luyện lò luyện khí bên trong tài liệu. Tốt. Ánh mắt hắn hơi sáng Thần thức khẽ động, lò luyện khí cái nắp đóng nhấc lên, lộ ra bên trong pháp khí hình thức ban đầu. Hắn lấy ra pháp khí hình thức ban đầu, cầm lấy một thanh thanh sắc rèn đúc truy, vận chuyển bạch ngọc đoàn quyết quyết. Tay phải hắn dùng sức, trên cánh tay cơ bắp lập tức từng chiếc kéo căng lên, tại trên pháp khí hình thức ban đầu gõ lên, vì pháp khí tạo hình. Nửa khắc sau đó, hắn lại đem pháp khí hình thức ban đầu đầu nhập vào trong lò luyện khí. Cái này rèn đúc truy là dùng tài liệu đặc biệt rèn đúc, chính là nhị giai thượng phẩm pháp khí, vô cùng bền bỉ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể truy phải động những thứ này nhị giai trung phẩm pháp khí. Nếu là dùng nhị giai trung phẩm rèn đúc truy tới rèn đúc nhị giai trung phẩm pháp khí, mặc dù cũng có thể dùng, nhưng 10 năm 8 năm liền sẽ báo hỏng. Cái này rèn đúc truy, hay là hắn đi dạo Hồng Liên Tiên Thành đấu giá hội lúc, một cái luyện khí sư bán ra hai tay rèn đúc truy, bằng không thì cũng phải định chế mới được. Dù sao sẽ không có người rảnh rỗi không có việc gì, mua một cái ngoại trừ cứng rắn, cái gì cũng sai truy. Đến tại nhị giai thượng phẩm pháp khí luyện chế lúc, lo luyện khí có thể dùng nhị giai thượng phẩm, không có ảnh hưởng gì, nhưng rèn đúc truy tốt nhất là dùng tam giai. Nhưng tam giai rèn đúc truy không chỉ có tài liệu đắt đỏ, còn phải thỉnh tam giai luyện khí sư ra tay định chế hao phí khá cao. Bởi vậy, nhị giai thượng phẩm pháp khí ra bán, thường thường tại 8000 linh thạch trở lên, so nhị giai trung phẩm 4000 linh thạch cao hơn bên trên không thiếu. Sau 1 tháng, Diệp Cảnh Vân nhìn xem mới luyện thành nhị giai trung phẩm pháp khí trường đao, trong lòng phải mái. Xem ra, ta trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư việc này đã 89 phần 10. Đợi có mới lò luyện khí sau, lại luyện một cái nhị giai thượng phẩm pháp khí làm thí nghiệm, liền có thể cho hóa thành bình thăng cấp. Đến tại thăng giai cần tài liệu, hắn đã từ Hâu Dương Vân nơi đó lấy được. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đối với Tiên Trọng Sơn đại hội mong đợi. 1 năm sau, Mai Hoa Phượng Lại đến 5 năm một lần đấu giá hội, nếu là ở những năm qua, trọng đầu hí hơn phân nửa là cao giai phụ lục, duyên tọ đang chờ, lần này lại đổi thành nhị giai hạ phẩm khôi lỗi. Lúc này, Chu Thu Phong đi lên trước sân khấu, hướng phía dưới đài đám người nhẹ thi lễ, sau đó nói: "Từ đó về sau, ta Chu gia mỗi lần đấu giá hội, đều sẽ có nhị giai khôi lỗi bán ra, hoan nghênh các vị đến đây." Chu gia đã sớm cùng Lâm Hồng Cốc thương lượng xong, giá cao thu mua hắn khôi lỗi, tới vì đấu giá hội khai hỏa danh tiếng. Nghe nói như thế, dưới đài đám người nhao nhao xôn xao. Nếu là mọi khi, muốn mua loại này khôi lỗi đều phải đối với triệu gia cầu gia gia cáo mại mại mới được. Tại Mai Hoa Phượng, mặc dù cũng vẫn là phải đấu giá, nhưng ít ra nhiều một cái con đường, chỉ cần bỏ tiền liền có thể mua được. Cuối cùng, cái này khôi lỗi lấy 1 vạn 8000 linh thạch bán ra. Đấu giá hội sau, đám người nhao nhao nghe ngóng, mới biết được là Lâm Hồng Cốc luyện chế khối lỗi. Lâm Hồng Cốc bởi vậy danh tiếng đại trấn, đám người nhao nhao tới cửa cầu mua, lại đều lấy thất vọng chấm dứt. Không hẳn, khôi lỗi sư luyện chế một cái khối lỗi, thường thường muốn 3, 4 5 mới được, bởi vậy phần lớn người chủ định không chấm được. Thậm chí Có người thăm dò được Diệp Cảnh Vân cùng Lâm Hồng Cốc có quan hệ sau, có không ít người tìm tới Diệp phủ đường để cho Diệp Cảnh Vân không chịu nổi kỳ nhiễu. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc, Tống Trung Dương ba người cùng lên đường, đi đến Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Hồng Cốc, ngươi lần này đi Hồng Liên Tiên Thành là vì thu hoạch địa linh đan sao?" Lâm Hồng Cốc cười khổ nói, "Diệp đại ca, lần trước ta đột phá thất bại, phụ lòng kỳ vọng của ngươi, thực sự là xin lỗi. Cho nên ta lần này dự định đi Hồng Liên Tiên Thành, suy nghĩ lại lấy thôi lỗi tới trao đổi một cái địa linh đan." Địa linh đan loại này phá giai đan thuốc rất là trân quý. Cho nên bình thường tu sĩ nhận được sau, đều biết chính mình giữ lại dùng, sẽ rất ít lấy đi ra ngoài bán. Cho dù nhị giai hạ phẩm khôi lỗi giá bán so địa linh đan cao hơn, cũng rất ít có người sẽ nguyện ý đổi. Khôi lỗi trung quy là ngoại vật, có thể tự mình đột phá khẳng định muốn mạnh hơn nhiều. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu một cái, mặc dù hắn ở đây còn có một cái địa linh đan, hắn lại là không có ý định cho Lâm Hưng Cốc. Dù sao, hắn có thể lấy ra một quả địa linh đan, còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được, trong thời gian ngắn lấy thêm ra một viên khác, quỷ đều có thể nhìn ra có vấn đề. Hắn nói, "Hưng Cốc, ngươi cái tiếp theo khôi lỗi hẳn là còn không có luyện thành a?" Nếu là thời cơ khẩn cấp, ngươi trước tiên có thể cầm ta trên nạo Khâu Hôi Lỗi đi đổi, sau đó lại tiếp tế ta liền tốt." Lâm Hồng Cốc suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Lúc này, Tống Trung Dương vừa cười vừa nói, "Lâm huynh đệ, ngươi nếu là có thu được địa linh đan con đường, nhưng nhất định muốn nói cho ta biết ta." Tống Trung Dương lần này đi Hồng Liên Tiên Thành, kỳ thực cũng là đánh đồng dạng chú ý. Chu gia tổng cộng có 5 vị chúc cơ tu sĩ, bây giờ chỉ có Tống Trung Dương cùng Chu Thu Phong hai người đến chúc cơ trung kỳ. Chu Kính Vũ cùng Chu Bình Văn hai người, cũng là trung phẩm linh căn, mấy năm trước cũng nếm thử qua không dùng đan dược mà là tự động đột phá, nhưng lại không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Hồng Liên Tiên Thành nhìn xem lui tới, chèn vai thích cánh dòng người, Tống Trung Dương mắt tròn váng. Diệp Đại Ca, như thế nào nhiều người như vậy? Diệp Cảnh Vân cũng hơi kinh hãi, hắn suy đoán nói, dù sao cũng là trăm năm vừa gặp thị sự, tứ đại kim đan thế lực đều sẽ phái kim đan chân nhân đến đây. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hồng Liên Tiên Thành chúng huynh trị an sẽ tốt hơn rất nhiều, dù sao những cái kia ma tù tuyệt không nghĩ đụng vào kim đan chân nhân trong tay. Rất nhiều tiểu gia tộc đều biết nhân cơ hội này, tới tham gia đại hội, chiếm lượng tông môn tu sĩ phong thái, đồng thời mua sắm chút vật tư. Đúng vậy, nhiều lần tứ đại kim đan thế lực thi đấu Phổ thông tu sĩ cũng có thể quan sát. Vé vào cửa có thể thu không thiếu tiền không nói, đây chính là tứ đại thế lực bày ra bản thân cơ hội tốt, có trợ tại sau này tuyển nhận có thiên phú đệ tử. Dù sao, thiên phú cao đệ tử, phóng tới nơi nào cũng là một cướp. Diệp Cảnh Vân nói, chúng ta cũng đừng đứng, đi, đi trước người môi giới mượn một đạo phủ. Mấy người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi trường một năm, khách trọ sạn tiêu phí quá cao, không gian cũng chật chội. Người môi giới bên trong, ngươi nói cái gì? Động phủ đều cho mượn. Trống Trung Dương nhìn xem thị nữ, mười phần bất ngờ nói, Tống Trung Dương vốn định hảo phóng một lần, chủ động mời khách, ai ngờ căn bản không có cơ hội này. Cuối cùng, vẫn là dựa vào Diệp Cảnh Vân khách quý lễ bày, mới thành công thuê đến đột phụ. Tống Trung Dương thấy thế, hâm mộ đập tắt lưỡi. Nửa năm sau, Diệp đại ca, Thiên Trọng Sơn đại hội ngày mai lại bắt đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Ta mời khách, phiếu đều mua xong. Tống Trung Dương đứng ở ngoài cửa, biểu tình trên mặt kích động. Đi. Diệp Cảnh Vân đi ra cửa phòng, kêu lên Lâm Hồng Cốc cùng một chỗ, hướng hội trường đi đến. Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Diệp Cảnh Vân hỏi. Tống Trung Dương hồi đáp, mỗi cái phòng khách 100 linh hạch. Toàn bộ hội trường có 1000 cái phòng khách, ngoài ra còn có phổ thông chỗ ngồi, 10 linh thạch một cái, chung 1 vạn chỗ ngồi. Vẹn vẹn vé vào cửa một hạng, Hồng Liên Tiên Thành Liễn có thể kiếm được tiền 20 vạn linh thạch. Tống Trung Dương trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Cùng ngày đồng thời, Nhập Ngộng Trúc đang xếp bằng ở trong Độc phủ, toàn lực điều chỉnh trạng thái. Cái này tứ đại kim đang thế lực, mỗi phương sẽ phái ra 4 người tham chiến, Nhập Ngộng Trúc cùng Lưu Đại Nưu cũng là một thành viên trong đó. Thiên Trọng Sơn đại hội chỉ cho phép trăm tuổi trở xuống tu sĩ tham chiến, Nhập Ngộng Trúc năm nay 88 tuổi, Lưu Đại Nưu nhưng là 90 tuổi. 3 ngày sau, Phương Viên hai giặm trên lôi đài, đang đứng hai vị nữ tu. Bên trái người kia, có mặt trái xoan, lông mày rậm, người mặc áo đỏ, khóe miệng ngậm lấy nụ cười tự tin, chính là Tưởng Tiểu Cẩm. Bây giờ trong tay Tưởng Tiểu Cẩm, đang cầm lấy một cái cùng hắn hình thể cực không tương xứng hỏa hùng đại truy, to như dưa hấu đồng dạng. Bên phải người kia người mặc thanh y liễu, ăn mặc đơn giản, con mắt sáng tỏ, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, chính là Nhậm Mộng Trúc. Nhậm Mộng Trúc bên cạnh, chính bản thân bên cạnh lơ lửng một cái phi kiếm màu lam nhạt, tản ra từng cơn gió lạnh. Hai ngày này, Nhậm Mộng Trúc hai người qua năm quan chém sáu tướng, cuối cùng tại trận chung kết bên trên sẽ mặt. Trưởng thị tỉ, tỉ đắc tội. Nhậm Ngộng chốc hai tay ôm quyền, không người thi lễ. Hai người thân là riêng phần mình trong thế lực, một trong những đệ tử đặc ý nhất, tự nhiên đã sớm được biết. Ha ha, Nhậm Muội muội khí khí. Theo bên cạnh tài phán trưởng ra lệnh một tiếng, Nhậm Ngộng chốc ánh mắt chợt lăng lệ, bên cạnh phi kiếm lam quang đại thịnh, vô căn cứ sinh ra mấy đạo băng kiếm, từ phương hướng khác nhau xông về tượng tiểu Cẩm. Tới tốt lắm. Tượng tiểu Cẩm hét lớn một tiếng, trong tay đại truy lập tức buốc lên lửa cháy hùng hực. Nàng giơ lên đại truy dùng sức vung lên, một mặt tường lửa liền như vậy tạo ra, đem băng kiếm đều ngăn trở tiếp lấy nàng mép miệng nở nụ cười, trong tay đại truy vung mạnh, tạo thành mấy đám cực lớn hỏa diễm, công hướng về phía Nhậm Mộc Trúc. Tường Tiểu Cầm thế công đại khai đại hợp, càng đánh càng mạnh. Nhậm Mộc Trúc chiêu thức thì giống như thủy triều, kéo dài không dứt, tràn diện trong lúc nhất thời cháy bỏng đứng lên. Trong dạng, Diệp Cảnh Vân mấy người chính diện mang ngưng trọng nhìn xem hai người chiến đấu. Tống Trung Dương nhìn một chút Nhậm Mộc Trúc, lại nhìn chính mình, không khỏi hữu dũ. Hắn đoán chừng, hai người này tùy ý chọn ra một cái tới, đều có thể đánh ba cái hắn, toàn bộ Chu gia cộng lại cũng không là đối thủ. Hắn trong những năm này, xuôi gió xuôi nước dưỡng thành cái kia một tia tự đại, trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, lại là mắt lộ ra tinh quang. Hắn đem chính mình đưa vào đến nhậm ngụ trúc vị trí, không ngừng suy xét, nếu như đối mặt chiêu thức giống nhau, hắn nên như thế nào ứng đối. Đến tại vì cái gì đưa vào nhậm ngụ trúc, tự nhiên là bởi vì nhậm ngụ trúc phong cách chiến đấu cùng chính hắn càng giống. Một chiêu này thực sự quá mạnh, chỉ có dùng tung điệu kim quang phụ chạy trốn. Một chiêu này, dùng thanh hoa kiếm quyết bên trong tiên diệp lạc anh hẳn là có thể ứng đối xuống, đương nhiên tiền đề ta cũng là chúc cơ hậu kỳ. Hắn vẫn là đệ nhất nhìn chiến đấu kịch liệt như thế, không khỏi ăn no thỏa mãn. Mặc dù trước kia cũng thấy qua tử phủ tu sĩ đối chiến, nhưng từ tại cách quá xa, tăng thêm cảnh giới thấp, căn bản nhìn không ra trong đó tinh diệu. Lúc này, một cái ghế lô bên trong, dáng người trung đẳng, đồng tử màu vàng kim nhắn điều, đang lạnh lùng nhìn xem trên sân chiến đấu. Thiên Trọng Sơn đại hội bực này tề quốc thị sự, hắn đương nhiên muốn tới đến một chút náo nhiệt. Sau một hồi lâu, hắn than nhỏ một tiếng. Nhân tộc, thực sự là thiên tài lớp lớp a. Trong hội trường, theo Hồng Liên chân nhân ống tay áo vung lên, đem tưởng tiểu cẩm cứu ra lôi đài, liền như vậy tuyên cáo nhậm ngụm chúc thắng lợi. Nhậm ngụm chúc sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau khẽ miệng nuối hiện lên nụ cười chợ to. Từ hôm nay trở đi, Nhậm Ngộng Chúc Chi Danh sẽ lấy tề quốc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh nghĩa, vang vọng toàn bộ tề quốc. Trong giảm, một cái tiểu gia tộc Chúc Cơ Tu sĩ có chút không hiểu. Cái này Nhậm Ngộng Chúc là người nào, ta như thế nào chưa từng nghe nói. Lúc này, bên cạnh một người thuộc như lòng bản tay giải thích nói, Nhậm Ngộng Chúc thế nhưng là thành Vân tông đệ tử thiên tài. Nàng 42 tuổi Chúc Cơ, 50 tuổi lúc tại trong thành Vân tông nội bộ thi đấu, thu được Chúc Cơ tiền kỳ tên thứ 3. 52 tuổi liền bắt đầu du lịch xung quanh tri quốc, 10 năm sau mới trở về, nửa đường trừ đi mấy vị ma tu 78 tuổi rồi, tại trong Hồng Liên Tiên Thành thú triều, dựa vào một người một kiếm, liền chém giết bảy con nhị giai yêu thú. Thiên Trọng Sơn đại hội đã kết thúc, Diệp Cảnh Vân ba người đang đi ra ngoài, lúc này, đâm đầu đi tới hai vị nữ tu. Hai người hơi sửng sở, lập tức phân biệt chạy tới Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương trước mặt. Nhìn xem trước mắt thánh khiết trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, Diệp Cảnh Vân cũng là sửng sở. An Chi Lan không phải đi thần âm cốc sao, tại sao lại ở chỗ này? An Chi Lan nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe kỳ dị quang hải, hỏi: "Diệp đạo hữu, thời gian dài như vậy không thấy, có nhớ ta hay không?" Diệp Cảnh Vân cười nói, không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Tống Trung Dương nhìn xem trong ngực cái này xinh xắn rực rỡ nữ tu, có chút không dám nhận nói, ngươi là? Minh Nguyệt. Ngươi này liền chút cơ. Chu Minh Nguyệt biết lên miệng, nói, phụ thân, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi sẽ không đem nữ nhi bảo bối của ngươi đem quên đi a? Tống Trung Dương nghe vậy, lập tức đại hỉ. Lâm Hồng Cốc nhìn một chút diệp cảnh Vân cùng Tống Trung Dương hai người, lại nhìn một chút chính mình, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn khoát tay áo, tự mình trở về thuê lại động phủ. Trong Thiên Hương Các. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hương Các kín người hết chỗ cũng may rượi vào dịp cảnh Vân khách quý lễ bài, vẫn là đặc trước đến phòng khách. An Chi Lan nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nói: "Diệp đạo hữu, ngươi những năm này, tựa hồ qua rất không tệ à, thế mà trở thành Hồng Liên Tiên thành khách quý." Có đôi lời nàng không nói ra, không hổ là nam nhân ta nhìn chúng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Nhưng kém xa Tích Tắc ngươi, ngươi mới chốc cơ 312 năm, đã đột phá đến chốc cơ tầng 5, đem ta vượt qua." An Chi Lan mặc dù là trung phẩm linh căn, nhưng tốc độ tu luyện so với thượng phẩm linh căn cũng không kém bao nhiêu. An Chi Lan cười giải thích nói: "Cũng không có, chỉ là ta tương đối phù hợp tông môn công pháp." Lần này trở về, là Chu Minh Nguyệt nàng chúc cơ thành công, muốn về nhà tộc xem, ta vừa vặn cũng nhớ nơi này, cũng liền cùng theo trở về. Đúng, Diệp Đạo Hữu, trước ngươi căn dặn ta tham gia yêu thú thanh li sả sứ dẫn, đã có tin tức. Cái này Tam giai thanh li sả cốt là Diệp Cảnh Vân bạn mệnh pháp khí, trưởng thành kiếm chủ tài. Bởi vì loại dẫn này tại Tề quốc đã diệt tuyệt, Diệp Cảnh Vân liền cho An Chi Lan viết cầu viện tin. An Chi Lan thu đến tin sau rất là xem trọng, cố ý phát động không ít nhân mạch đi tìm, cuối cùng tại tại đoạn thời gian trước có manh mối. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức đến gần chút, chờ lấy An Chi Lan nói tiếp. An Chi Lan thấy thế, Trong lòng vui mừng, cũng đến gần nói. Sương gián không có, nhưng mà lúc trước tại Thiên Âm ngoài thành một cái trong dãy núi, có người thấy qua sống Tam gia yêu thú Thanh Ly Sả. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, lập tức lắc đầu. Tam gia yêu thú công kích phạm vi đạt mấy trăm trượng, hắn tuy có tứ giai pháp thuật, nhưng căn bản không cách nào cận thân, không đả thương được đối phương. Hắn còn không có sống đủ đâu, lại không muốn đi gây sống Tam gia yêu thú. Hắn đi nơi đó, chỉ có thể trở thành Thanh Ly Sả một trận cơm trưa. An Chi lan hoạt bát nợ nụ cười, dừng một chút mới lên tiếng, "Bất quá, ta có mấy cái sư thúc dự định tại gần đây đi săn cái này Thanh Ly Sả lấy nó mật rắn luyện dược." Các sư thúc cũng là tự phụ tu sĩ, bọn hắn trong miệng gần nhất có thể còn muốn mấy chục năm. Ta sẽ sớm cho các sư thúc đã nói, để cho bọn hắn giữ lại sự giận. Chờ bọn hắn dự định hành động lúc, ta sẽ cho ngươi viết tin, Diệp đạo hữu ngươi liền đi Tiên Âm Thành. Vừa vận Hồng Liên Tiên Thành truyền tống trận xây xong, đi Tiên Âm Thành cũng dễ dàng rất nhiều. Loại này trọng yếu tài nguyên, đương nhiên không có khả năng hệ thống tin nhắn, vậy quá mức nguy hiểm. Cùng ngày đồng thời, Tống Trung Dương đang cùng nữ nhi của hắn nói chuyện phiếm, đồng thời liệu mạng cho nữ nhi nhét đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong ngày thường không thích hợp hệ thống tin nhắn vật tư, Tống Trung Dương đều nhận cơ hội này cho nữ nhi. Tống Trung Dương đầu tư như thế, một là gia tại đối với nữ nhi của mình bảo vệ, hai cũng là bởi vì nữ nhi thiên phú thực sự quá cao, tương lai chú định tiền đồ vô lượng. Trôi sinh cầm tâm, thượng phẩm linh căn không nói, càng là 38 tuổi đã đột phá đến chúc cơ kỳ. Mặc dù Tống Trung Dương không biết cái này tại thần âm cấp trình độ gì, nhưng mức này tốc độ, tại đế quốc trong lịch sử cũng không có mấy cái. Cho dù là những cái kia Kim Đan tông môn thiên tài, cũng phần lớn là tại 40 tuổi sau mới có thể chúc cơ. Cũng tỉ như nhậm ngộ chúc chúc cơ thời điểm, cũng đã 42 tuổi. Chu Minh Nguyệt tử chối một phen sau, cũng liên nhận Nàng vì trúc cơ đã tiêu hao hết trên người tài nguyên, bây giờ chính là nghèo nhất thời điểm. Đợi nàng sau đó tu vi cao, có thừa biện pháp phản hồi tra và gia tộc. Chương 1334 người luận tụ, gặp lại Kim Hồng, chương 1334 người luận tụ, gặp lại Kim Hồng. Nhậm Tiểu Hữu, ta nhớ được ngươi, tại trong 10 năm trước thú triều, biểu hiện rất là ưu dị. Lần sau thú triều gặp lại lúc, hi vọng ngươi đã mở ra tự phủ. Cái này tự dương quần thân đan, chính là lần này Thiên Trọng Sơn đại hội thủ khoa phần thưởng. Nhậm Mộng trúc nhìn xem trên bản ngọc, trong đầu quanh quần hồng liên chân nhân lợi nói. Nàng mở hộp ngọc ra, liền thấy bên trong viên kia màu tím nhạt đang rượi, nàng dùng hai ngón tay vé lên đang rượi, ánh mắt hơi hơi thất thần, lập tức trở nên kiên định. Bây giờ toàn bộ tể quốc đều biết, trên người của ta có Tử Dương Ngận Thần Đan, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối ngấp nghé. Mà ta khoảng cách mở tử phủ, ít nhất còn có 30 năm quan cảnh. Loại này trọng bảo đặt ở trên thân, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nàng lập tức đứng dậy, đi tìm sư phụ mình, mời nàng hỗ trợ bảo quản đan dược. Sư phụ của nàng cũng rất xem trọng, mang theo Nhậm Ngụm Trúc đi tìm Thanh Vân Tông trưởng môn, đem Tử Dương Ngận Thần Đan giao cho trưởng môn bảo quản. Nhậm Ngụm Trúc sau khi trở về, có vị sư huynh tới cửa. Nhậm sư muội, chúng ta mấy vị đồng môn tổ chức kiến hội, tới chúc mừng ngươi thu được khôi thủ. Liên định tại Thiên Dương Các, thời gian là ngày mai, mong rằng sư muội nhất tiết phải nảy mặt. Nhậm Ngộng chúc lễ phép mỉm cười, nói, Vạn sư huynh, thực sự xin lỗi, Ngộng chúc đã có hẹn. Nhìn xem Vạn sư huynh bóng lưng rời đi, trong lòng Nhậm Ngộng chúc thầm nhỏ, mấy ngày liên tiếp tụ hội, để cho nàng có chút mệt mỏi. Kể từ nàng chiến thắng đến nay, những cái kia hảo hữu đều rối rít đến đây, vô luận phía trước phải chẳng quen thuộc, quan hệ như thế nào, đều nghĩ mở tiệc chiêu đãi một phen, không để cho nàng thắng kỵ phiền. Đến tại vì cái gì mời? Bởi vì tại những này người xem ra, Nhậm Mộng Trúc tương lai cơ hội nhất định có thể đột phá từ phụ, cho nên đều dự định sớm đầu tư. Trong Thanh Vân Tông, từ phụ tu sĩ bất quá 20 vị, mỗi một vị cũng là có địa vị cao, tay cầm quyền cao. Cũng may, ngày mai có thể nhìn thấy Lao Hữu, Nhậm Mộng Trúc có chút chờ mong. Ngày thứ hai, Thiên Hương Các, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Nhậm Mộng Trúc, Lưu Đại Nưu bốn người ngồi ở trong dạ, tâm tình đi qua mấy năm kinh nghiệm. 70 năm trước, lúc Chu Gia Minh Đài Sơn gặp nhau, bốn người tâm tính có bất đồng riêng. Lưu Đại Nưu tình trường không được như ý, Tống Trung Dương là cái người ở rể, Diệp Cảnh Vân nhưng là chờ tại Chu gia làm tiểu phu sư. Chỉ có Nhậm Ngộng Trúc coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là một thanh vân tông phổ thông đệ tử. Ngoảnh một cái gần 70 năm đi qua, bốn người vậy mà nhao nhao chúc cơ, lại riêng phần mình đều có một phen thành tựu. Lưu Đại Nưu mặc dù bị lưu vong, lại tại thiên hà thành rết ra một đường máu, đột phá đến chúc cơ hậu kỳ. Tống Trung Dương thì từ người ở rể một đường đi tập, trở thành chu gia lão tổ, tu vi cũng đến chúc cơ tầng 5. Diệp Cảnh Vân cũng thuận lợi đột phá đến chúc cơ trung kỳ, có mình nhị giai linh mạch, dưới tay còn có hai cái chúc cơ tu sĩ. Mà Nhậm Ngộng Trúc càng là rực rỡ hào quang, trở thành thế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Bây giờ bốn người gặp nhau, tâm tình đều rất là bùng lộng. Tại quá khứ trong những năm này, bốn người mặc dù lâu không đoàn tụ, nhưng vẫn có không ít gặp nhau, một mực duy trì quan hệ tốt đẹp. Diệp Đạo Hữu, vô luận bao nhiêu năm qua đi, dung mạo của ngươi cũng là không thay đổi chút nào, ta lại là thương tăng rất nhiều. Lưu Lệ Nhu trong những năm này, tại thiên hạ thành trải qua phong sương, khuôn mặt trở nên mắt trần có thể thấy tăng thương. Diệp Cảnh Vân sờ mặt mình một cái bàng, bởi vì tu luyện trường xuân công, dung mạo của hắn chính xác cơ hồ không có biến hóa. Cũng may tu sĩ tại chút cơ sau đó, nếu như không phải là bởi vì tình huống đặc biệt, tại trước khi qua đời, dung mạo đều biến hóa rất nhỏ. Hắn như bây giờ, cũng không người có thể nhìn ra đặc thu tới. Hắn nói, "Lưu Đạo Hiếu, ngươi tại cái này Thiên Hà Thành nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhân hòa đất phúc. Bằng không thì không có nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu, ngươi tại trên Thiên Trọng Sơn cũng lấy không được hắn năm." Lưu Lãnh Nhu lắc đầu, hung hăng uống một chén rượu, nói, "Cũng là, sư tôn ta đã đáp ứng ta, sẽ thay ta cầu tình, giúp ta miễn đi còn lại trách phạt. Từ hôm nay trở đi, ta rốt cuộc không cần đi cái kia Thiên Hà Thành." Hắn vốn là trở đã quen Thiên Hà Thành, cũng không muốn trở về tông môn. Nhưng trở về tông môn chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn liền triệt để trầm mê tại trong đó an dẫn. Nhậm Ngộng khúc nói, "Lưu Đạo Hiếu, Ngươi chỉ là tại Thiên Hà Thành lâu này, còn không thích dưỡng cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu, bằng không thì rượi vào những kinh nghiệm kia, cái này Thiên Trọng Sơn đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Lạc Nưu lắc đầu, không có coi ra gì. Nhậm đạo hữu ngươi cũng không cần an ủi ta, cái kia tưởng tiểu cầm chiêu chiêu lăng lệ, đơn giản so yêu thú còn muốn hung mãnh. Liên loại này hung nhân cũng đỡ không nổi người cuối cùng cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, chớ nói chi là ta. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Ha ha, Lưu đạo hữu ngươi nếu là tự mình như thế bố trí tưởng đạo hữu, ta cần phải đi cáo trạng. Nói xong câu đó, Bốn người lập tức cười to. Sau đó, Lưu Lạc Nưu đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp đạo hữu, nghe nói trong những năm này, việc buôn bán của ngươi làm là hừng hực khí thế a, dưới tay cũng không ít nhân tài." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Nào có, mèo lớn mèo nhỏ 2 3 con, cũng chỉ là tiểu đản tiểu nháo thôi." Lưu Lạc Nưu cười cười, nói, "Diệp đạo hữu, ta đây là có một chuyện muốn nhờ. Ta cái kia bất thành khí nhi tử Lưu Khánh Nghiên 3 năm trước đây thành công trúc cơ, nhưng có lẽ là từ tại quanh năm thay ta kinh doanh nhân mạch, cho nên chiến lực dị thường không đầy đủ, ngay cả đồng giai tán tu đều đánh không lại, ta liền suy nghĩ vì hắn làm một ít hộ thân pháp bảo." Nghe nói Diệp đạo hữu thủ hạ có vị Khôi Lôi sư, ta chỉ muốn tìm vị Kiếm Lâm Khôi sư mua một bộ nhị giai khôi lỗi. Nhưng nhị giai khôi lỗi chế tác không dễ, rất là tốn thớt, cho nên liền nghĩ tỉnh Diệp huynh hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến. Nói đến đây, Lưu Lạc Nưu nhịn không được thở dài. Hiện tại thiên hà thành dãi nắng dầm mưa, giết qua nhị giai yêu thú chừng mấy chục con, như thế nào nhi tử có thể yếu như vậy? Hắn lại không nhẫn tâm được, để cho con của hắn đi thiên hà thành mạo hiểm, đành phải nghĩ biện pháp vì đó tăng thêm chút hộ thân thủ đoạn. Dù sao chỉ có chính hắn mới biết được thiên hà thành rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. 6 năm trước, Lưu Khánh Nhiên còn vì hắn đưa qua địa linh huyết ngọc quả, hắn đối với vị này hậu bội ấn tượng rất không tệ. Không nghĩ tới, Lưu Khánh Nhiên ngay cả đồng giai tán tu đều đánh không lại, đúng là quá yếu một chút. Nói như vậy, tông môn tu sĩ chiến lực phổ biến muốn so tán tu mạnh hơn một hai thành. Giống như ngậm ngụm chút luận này, thì càng không cần nói. Lưu Đạo Hữu, có lẽ Khánh Nhiên hắn chỉ là thiếu khuyết rèn luyện, sau này chậm rãi liền sẽ tốt. Cái kia Lâm Khôi sư lần này cũng tới Hồng Liên Tiên Thành, hắn đang sắp đột phá, muốn lấy nhị giai hạ phẩm khối lỗi, đổi lấy một cái địa linh đan. Lưu Đại Nưu lập tức vui mừng, Thiên Trọng Sơn đại hội tên thứ 5 ban thượng chính là một cái địa linh đang. Nếu là ở trước đó, hắn còn nghĩ lưu cho mình nhi tử. Nhưng nếu là theo khuynh hướng này xuống, con của hắn có thể hay không sống đến dùng thuốc này thời điểm còn muốn chưa biết, còn không bằng dùng để đổi chút hộ thân thủ đoạn." Lưu Đại Nưu thành cần nói, "Diệp đạo hữu, thực sự quá cảm tạ, người đây có thể nói là đã cứu ta nhi tử tính mệnh." Vừa vận 15 năm sau, Thiên Trọng Sơn bí cảnh liền sẽ mở ra, nếu Diệp đạo hữu có hứng thú, ta mang ngươi đi vào như thế nào. Bên trong tràn đầy dược liệu chất quý, mặc dù có chút yếu thú, nhưng chỉ cần ngươi theo ta cùng một chỗ tìm tòi, tính nguy hiểm liền sẽ rất nhỏ." Thiên Trọng Sơn bí cảnh là cái to lớn động thiên, mỗi 50 năm mở ra một lần, chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập. Trong đó mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. Cái này động thiên hoàn toàn bị Tứ Đại tông môn độc quyền, tán tu mặc dù cũng có thể tiến vào, nhưng lại cần thông qua Tứ Đại tông môn tới thu hoạch tư cách. Cái này Thiên Trọng Sơn đại hội chính là thông qua đệ tử giao đấu, tới quyết định bí cảnh thuộc về, cùng với các tông môn danh hạt nhiều ít. Mà Thanh Vân tông xem như lần này Thiên Trọng Sơn đại hội người thắng, tự nhiên danh hạt nhiều nhất. Tại trong Thanh Vân Tông, tư cách này sẽ từ chấp sự đường đường chủ, cũng chính là Lưu Đại Nưu sư phó tới phát ra, Lưu Đại Nưu rất tự tin có thể muốn tới mấy cái. Diệp Cảnh Vân vội vàng từ chối nhã nhặn, nói: "Vậy thì quên đi, loại này bí cảnh thực sự quá nguy hiểm, ta liền không tiến vào." Lưu Đại Nưu cũng không cứng cầu, chỉ nói: "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Diệp đạo hữu ngươi vẫn là cẩn thận như vậy." Đã như vậy, Diệp Cảnh Vân nhân tình này hắn tạm thời không có cách nào trả, chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ. Như vậy cũng tốt, có qua có lại mới là giao tình. 6 năm trước, hắn lấy được một gốc địa linh huyết ngọc thảo chính là đưa cho Diệp Cảnh Vân. Lúc này, Tống Trung Dương hứng thú, hắn hỏi: "Lưu Đạo Hữu, bí cảnh này ta có thể vào chưa?" Thứ không giam dầu dễn, ta cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, muốn kiếm chút linh thạch. Tống Trung Dương bây giờ là chu gia tu vi cao nhất tu sĩ một chồng, về mặt tu luyện, chu gia đã không giúp được hắn quá nhiều, đại bộ phận cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đương nhiên, có thể cùng một cái gia tộc tới dựa vào, tóm lại là muốn so tán tu mạnh hơn nhiều. Mặc dù ngày bình thường muốn nhiều trả giá chút, nhưng chân chính có khó khăn lúc, gia tộc tu sĩ loại này lợi ích thể cộng đồng, mới là có thể dựa nhất. Lưu Đạo Nhu nghe vậy, lập tức cùng Tống Trung Dương chuyện trò. Mà Diệp Cảnh Vân bây giờ, lặng lẽ đối với Nhậm Ngộng Trúc nói, "Nhậm đạo hữu, ngươi biết nhị giai thượng phẩm trận pháp sư cùng luyện khí sư sao?" Thiên Trọng Sơn đại hội sau khi kết thúc, ngay sau đó là tòa lớn đấu giá hội. Nhưng Diệp Cảnh Vân đã nhìn qua đấu giá hội danh lục, cũng không có thích hợp hắn lo lợi khí, chỉ có thể mời người định chế. Mà Lưu Đại Nưu mặc dù cũng là thanh vân tông tu sĩ, nhưng hắn ở Lâu Thiên Hà thành, nhân mạch tự nhiên là không bằng Nhậm Ngộng Trúc. Diệp Cảnh Vân cũng hỏi qua Lưu Đại Nưu, không có chút nào bất ngờ lấy được câu trả lời phủ định. Tự nhiên là Nhậm biết, Diệp đạo hữu là muốn định chế nhị giai thượng phẩm lò lợi khí. Nhậm Ngộng Trúc biết Diệp Cảnh Vân là luyện khí sư, Rất dễ dàng liền đoán được diệp cảnh Vân mục đích. Diệp cảnh Vân gật đầu, nói, "Thật là như thế, nhưng ta muốn mời Nhậm đạo Hưu đứng ra, tới giúp ta định chế." "Mà khác, chuyện này còn xin Nhậm đạo Hưu nhất thiết phải giữ bí mật." Nhậm Mộng Trúc cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. "Nàng chơi bựa, Diệp đạo Hưu, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, về sau ta pháp khí hỏng, ngươi nhưng phải miễn phí giúp ta tu a." Nàng đây chỉ là nói đùa, dù sao trong Thanh Vân Tông cũng không phải không có luyện khí sư, nàng không đáng cố ý đi đến ngoài vạn dặm tìm Diệp cảnh Vân. Diệp cảnh Vân cười ha ha một tiếng, đáp ứng xuống. Phòng khách bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Trời chiều chiếu vào bốn người trên thân, đem cái bóng chậm rãi kéo dài. Qua hôm nay, bốn người liền lại đem đều có tương lai riêng, mỗi người một nơi. Con đường tu hành, gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, ly biệt mới là trạng thái bình thường. Lần sau bốn người lần nữa gặp nhau, có lẽ lại là trăm năm sau Thiên Trọng Sơn đại hội. Nhưng cũng may, bốn người mặc dù cách biệt mấy và dặm, nhưng vẫn có thể thủ mong tương trợ. Nếu là chúng ta đều có thể đến tự phụ cảnh giới tốt biết bao nhiêu, khoảng cách như vậy liền sẽ không là vấn đề. Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ. Sau đó có thể hay không đột phá, thì nhìn riêng mình tạo hóa. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân thuê lại trong động phủ Diệp Cảnh vẫn khí tức trên người phong trào, sau một lát, đã là đột phá đến trúc cơ tầng 5. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm, đang quan sát nhậm mộng trúc đối chiến sau, ta đột nhiên lòng có cảm giác, cuối cùng tại thuận lợi đột phá. Xem ra, lúc nào cũng vùi đầu tu luyện cũng không tốt, hay là muốn nhìn nhiều chút trên đường phong cảnh mới được. Khoảng cách đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đã qua 13 năm. Cái này Trường Xuân cung tốc độ tu luyện quả thật không nhanh, cũng may ta tuổi thọ đủ dài, chờ được. Suy xét một phen sau, hắn liền tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố cảnh giới. Bây giờ trong động phủ này, cũng chỉ có một mình hắn. Dưới sự tiến cử của hắn, Lâm Hồng Cốc đã cùng Lưu Đại Nưu đạt trở thành giao dịch, đã trở về tỉ bà đảo lấy cái kia nhị giai hạ phẩm Khôi Lỗi đi. Cái này Khôi Lỗi bây giờ thuộc tại Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc chỉ là tạm thời mượn dùng, đợi 3 năm sau cái tiếp theo Khôi Lỗi luyện xong, sẽ trả lại cho Diệp Cảnh Vân. Vừa Văn Vương cầm đã chúc cơ, cái này Khôi Lỗi ngoại trừ đối chiến, cũng tạm thời không dùng được. Mà Tống Trung Dương biết được tin tức này, cũng mang theo hắn bảo bối kia nữ nhi Chu Minh Nguyệt, cùng Lâm Hồng Cốc cùng một chỗ, trở về Chu gia Minh Đài Sơn. Chu Minh Nguyệt thiên tư xuất sắc như thế, Tống Trung Dương dự định thuyết phục Chu gia những thứ khác chúc cơ tu sĩ, toàn lực đầu tư Chu Minh Nguyệt. Ba ngày sau, một cái cỡ nhỏ trong đấu giá hội trường. Lần này Thiên Trọng Sơn đại hội tới tu sĩ rất nhiều, muốn bán đấu giá vật tư cũng rất nhiều, sàn bán đấu giá cũng chia trở thành nhiều cái. Diệp Cảnh Vân mục tiêu lần này là một chút luyện thể tài liệu. Hắn tu Bạch Ngọc Đoán Cốt quyết đã đột phá đến nhị giai trung kỳ, bây giờ tiến độ tu luyện không tệ, cách nhị giai hậu kỳ cũng đã không xa. Tăng thêm hắn luyện khí thuật cũng đã nhanh đến nhị giai thượng phẩm, đợi đến chân chính luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí lúc, luyện thể công pháp cũng cần đến nhị giai hậu kỳ mới được, bằng không thì sẽ cực kỳ giảm xuống luyện khí xác suất thành công. Lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh, "Tiểu Hữu, gần 40 năm không thấy." Gần đây vừa vận rất tốt. Đá. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng xoay người, phát hiện là cái đồng tử màu vàng, dáng người trung đẳng tu sĩ. Người này chính là Kim Nhãn Điêu biến thành, nhưng Diệp Cảnh Vân tự nhiên là không biết. Mặc dù đã lâu không gặp, Diệp Cảnh Vân vẫn là lập tức liền nhớ tới người này. Hắn nửa người trên hơi hơi không ngợi, nói: "Nguyên lai là Kim Hồng Tiền Bối, tiểu tử ở đây hữu lễ." 40 năm trước, Diệp Cảnh Vân đang khốn nhieo tại Thanh Vũ Tiên Giới một chuyện, là vị này Kim Hồng Tiền Bối đột nhiên nhiệt thân, cáo chi Thanh Vũ chân chính huyết mạch, sau đó liền đột nhiên tiêu thất. Dù là bây giờ Diệp Cảnh Vân tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, lại như cũng nhìn không thấu người này nội tình liền vẫn là lúc trước bối xứng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây có lẽ là vị nào dạo chơi nhân gian đại năng, thái độ cung kính chút, lúc nào cũng không sai. Tiên bối này nhãn lực bất phàm, ta vì che lấp thân phận, còn cố ý đeo cái kia có thể che lấp thần thức mặt nạ, không nghĩ tới thế mà còn là bị nhìn đi ra. Nay mặt nạ là diệp cảnh vân chém giết tà tu tiết thanh long sau lấy được, có thể ngăn cách thần thức. Căn cứ hắn biết, ít nhất chút cơ tu sĩ là nhìn không đấu, đến tại tử phủ kỳ được hay không, hắn còn chưa có thử qua. Có lẽ, tiên bối này là thông qua thân hình các cái khác đặc thù nhìn ra được. Kim nhãn điêu khẽ gật đầu. Nhân tộc này ngược lại là rất có lễ tiết. Nó quét mắt Diệp Cảnh Vân Linh Sủng Đại, trong mắt kim quang hơi hơi lóe lên, lập tức hơi có chút tán thưởng nói: "Cái kia huyết mạch thuần hóa pháp ngươi lại còn thật tử, sợ là tiêu phí không ít a. Ngươi cái này bạch ngọc kê nuôi không tệ, thế mà đã đến nhị giai chu kỳ, cũng là rất hiếm thấy." Kim Nhãn Điêu nói tới rất khó được, đó là thật rất khó được, ít nhất tại nó hơn ngàn năm trong cuộc sống, chỉ nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Thanh Vũ đã đại biến dạng, nó vừa mới liếc mắt qua, kém chút không nhận ra được. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh, chợt để chắc chắn người này tiền bối thân phận. Bây giờ Thanh Vũ đang tại trong Linh Sủng Đại nằm ngáy o o. Cái này linh sủng đại hắn đã sớm đổi thành nhị giai, bằng không thì thành vũ cũng vào không được. Mà người này có thể nhìn đấu, lời Tuyết Minh ít nhất là tự phụ tu sĩ. Hắn vội vàng nói, ta tiện bối khất lệ. Kim Hồng Khẽ gật đầu, nói, lần này trong buổi đấu giá, có một gốc Thanh Liên Địa Viêm thảo đối với ngươi cái kia bạch ngọc kê rất hữu dụng. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, đa tạ kim tiền bối đề điểm. Tại Diệp Cảnh Vân trong nhận thức biết, cái kia Thanh Liên Địa Viêm thảo chỉ là một loại thường dùng luyện đan tài liệu, làm sao đều sẽ không nghĩ tới cùng Thanh Vũ có liên quan. Mặc dù không biết người này nói thật hay giả, nhưng vẫn là mua xuống trước tới, không dùng được lại ra tay chính là. Sau đó Diệp Cảnh Vân liền hoa 2 vạn linh thạch chụp được luyện thể tài liệu, lại tốn 3 vạn linh thạch mua thanh liên địa viêm thảo. Cái này phá thảo cũng quá đắt ta, Thanh Vũ ngươi ăn tốt nhất có tác dụng, bằng không thì ngươi về sau cũng là đừng nghĩ đi, liền lưu lại Bách Đảo Hồ cho ta nuôi cá. Diệp Cảnh Vân đau lòng không thôi. Trong những năm này, hắn đầu tiên là hoa 6 vạn linh thạch bố trí tụ linh trận, bây giờ lại tốn 5 vạn linh thạch mua tài liệu. Hiện tại hắn trữ vật giới chỉ bên trong, cũng chỉ còn lại có 2 vạn linh thạch, hơn nữa còn muốn xuất ra 1 vạn đi định chế lò luyện khí. May mắn bởi vì chúc cơ đan một chuyện, phương cầm đầu tiên là cho 7000 linh thạch, trong 4 năm này lại lần lượt trả 2000 Sau đó hẳn là còn sẽ có chút. Bàng Không thì, hắn đối chứ vật sợ là muốn dông tuyết. Linh thạch đều biết trở về, đều biết trở về. Diệp Cảnh Vân an ủi chính mình. Sau đó đấu giá hội, Diệp Cảnh Vân cũng không còn ra tay. Ngược lại là bên cạnh vị này Kim Hồng Tiên Giới, tuân tự chụp được một cái kim nhãn điêu trứng, cùng một khối kỳ dị yêu thú xương cốt, hết thảy hoa hẹn năm vạn linh thạch. Ở đây người vỗ xuống kim nhãn điêu trứng lúc, Diệp Cảnh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở một chút. Kim Tiên Giới, cái này kim nhãn điêu mặc dù là thượng phẩm huyết mạch, nhưng mười phần dễ hỏng, dưỡng rất khó khăn, ngài tốt nhất vẫn là lại suy nghĩ một chút. Bàng Không thì Giá khởi điểm cũng sẽ không thấp như vậy. Tin tức này, là Diệp Cảnh Vân từ tưởng tiểu cầm nơi đó biết được. Tưởng tiểu cầm sư phó liền nuôi một cái kim nhắn điêu, hao phí tới tận gần mười vạn linh thạch, mới đem nuôi đến nhị giai hậu kỳ. Kim hồng liếc Diệp Cảnh Vân một cái, lắc đầu, giải thích nói: "Giữ cái này kim nhắn điêu ngược lại cũng không khó, khăn, chỉ là thông thường hoàn cảnh không thích hợp, chỉ cần thường xuyên đút cho nó một loại đặc thù linh truyền, cũng rất dễ dàng trưởng thành." Bất quá, cái này linh truyền chỉ tồn tại tại cổ đãng sơn mạch chỗ sâu. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lắc đầu, lẩm bẩm: "Loại biện pháp này, biết cũng vô dụng. Ngoại trừ kim đan chân nhân Ai dám xâm nhập Cổ Đãng Sơn Mạch? Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, lẩm bẩm: "Vị tiền bối này, chẳng lẽ là vị nào Kim Đan chân nhân hay sao? Cũng chỉ có Kim Đan chân nhân mới dám đánh Cổ Đãng Sơn Mạch chỗ sâu chú ý. Đương nhiên cũng có thể là là đến từ tại ngự thú cổ gia. Ngự thú cổ gia là cái tử phủ gia tộc, am hiểu nhất ngự thú, hắn cái kia huyết mạch tuần hóa pháp chính là từ cổ gia mua." Hắn hạ quyết tâm, sau đó đi hỏi một chút nhậm ngộng chút cùng Tưởng Tiểu Cẩm. Các nàng thân ở thế lực lớn, đối với loại này tu sĩ cấp cao động tĩnh, khẳng định so với hắn hiểu hơn. Một nhà luyện khí các bên trong Luyện khí sư Mạnh Đại Sương nói, "Nhậm Đạo Hữu, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này tới Hồng Liên Tiên Thành tu sĩ quá nhiều, ta gần đây bận việc phải chân không chạm đất. Nhưng đã ngươi cái này tệ quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đều lên tiếng, mặt mũi này ta nhất định phải cho." Mạnh Đại Sương chè bữa, hắn chính là lâu năm nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, luyện khí kinh nghiệm phong phú, lại có một tam giai luyện khí sư sư phó. Hai người sư phó quan hệ không tệ, cho nên Nhậm Ngộng Trúc mới tìm được người này. Nhậm Ngộng Trúc nhẹ nhàng thở ra, nói, "Vậy cứ như thế định rồi, ta lại đi tìm trận pháp sư, sau đó thương lượng lại thời gian cụ thể." Chương 134 Luyện khí lô thành. Mộ Linh Thạch nguy cơ, chương 134 luyện khí lô thành, Mộ Linh Thạch nguy cơ. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân thuê lại đạo phủ, Nhậm Ngộng chúc đến đây bái phỏng, hai người hàn huyên sau một lúc, Nhậm Ngộng chúc nói: "Diệp đạo hữu, người muốn tìm trận pháp sư cùng luyện khí sư đã tìm xong. Luyện khí sư tên là Mạnh Đại Sương, luyện khí thuật nổi tiếng bên ngoài. Người này sư phó càng là bất phàm, tên là Đỗ Vân, chính là tử phủ thượng nhân, Hồng Liên Tiên Thành tu vi cao nhất khách hành. Trận pháp sư nhưng là tiền trận sư, là cái tán tu." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hơi trầm tư. Cái này Mạnh Đại Sương hắn tự nhiên nghe nói qua. Tại Hồng Liên Tiên Thành coi là tiếng lành đồn xa, danh tiếng rất không tệ. Mà cái này tiền trận sư, hắn ấn tượng liền tương đối bình thường. Hắn đã từng thỉnh người này bố trí qua tụ linh trận, lúc đó người này sử một ít thủ đoạn, suy nghĩ nhiều thu chút linh hạt, bị Hoàng Thi vận phát hiện. Bất quá bị phát hiện sau, hắn cũng không có chống chế, mà là dứt khoát thừa nhận. Nhưng trầm tư một phen sau, hắn vẫn là quyết định liền tuyển người này. Dù sao lần trước người này chỉ là muốn thu nhiều chút linh hạt, bố trí trận pháp chất lượng không có vấn đề gì cả. Bây giờ tỷ bà đạo bên trên nồng độ linh khí đã là càng ngày càng cao hơn. Còn nếu là đối khác chưa quen biết trận pháp sư, có biết dùng hay không chút thủ đoạn khác, liền có nói. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Liên hai vị này a, thật sự là phiền phức nhậm đạo hữu, vì ta sự tình bận trước bạn sau." Nhậm Mộng chốc sửa sang tóc, khẽ cười nói, "Diệp đạo hữu, chúng ta thế nhưng là hảo hữu chí giao, ngươi nếu là khách khí như vậy nữa, ta cũng sẽ không giúp cái này bận rộn. Hơn nữa, sau này ta chính là có làm phiền ngươi thời điểm." Trong những năm này, Mai Hoa Phượng danh khy là càng lúc càng lớn, ta tại Thanh Vân Tông đều thỉnh thoảng có thể nghe được. Cũng tỉ như cái kia Nghị giai khối lỗi, nói không chừng ta ngày nào cũng biết giống Lưu đạo hữu, cầu đến ngươi tới nơi này. Diệp Cảnh Vân cười cười biết nhậm mộng chúc nói có lý, chính nàng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng luôn có chút nhỏ yếu thân bằng hảo hữu sẽ cầu đến nàng nơi đó. Nàng mặc dù không có đạo lư, nhưng tương lai khó tránh khỏi sẽ có đổ tử độ tôn. Đến lúc đó, nàng còn phải dựa vào góc nhặt giao thiệp, đến giúp cái này một số người giải quyết vấn đề. Trừ phi là cô gia quả nhân, bằng không thì tu sĩ tu vi càng cao, nhờ giúp đỡ người liền tự nhiên càng nhiều. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền đem lò luyện khí đại khái yêu cầu, nói cho nhậm mộng chút, mời nàng hỗ trợ chuyển đạt. Trở về đầu, luyện khí sư cùng trận pháp sư hội hợp làm ra một phần bản thiết kế, đồng thời để cho Diệp Cảnh Vân kiểm tra một phen. Nếu là không có vấn đề, hai người liền sẽ bắt đầu lựa chế. Dạng này một bộ quá trình thường thường sẽ tốn thời gian 1 năm lâu. Sau đó, Diệp Cảnh Vân lại hỏi thăm một phen cái kia Kim Hồng Thông Tin, lại không được cái gì tin tức có giá trị. Sau 1 tháng, một vị phong độ nhã nhặn, để cho người ta tu sĩ như một xuân phong, tiến vào Diệp Cảnh Vân thuê lại động phủ sau, nói, "Diệp đạo hữu, tại Hạ Ngự thú cổ gia cổ người tiên, chuyên tới để bại phòng." Nghe Diệp đạo hữu đối với Linh sủng rất là yêu thích, không biết phải chăng là có ý định tới ta cổ gia làm khách hành. Ta cổ gia có thể trợ giúp Diệp đạo hữu bồi dưỡng Linh sủng, thậm chí có thể trợ giúp hắn huyết mạch thăng giai. Diệp Cảnh Vân từ chối nói, "Cổ đạo hữu thực sự xin lỗi, tại hạ nhàn tàn đã quen." Cầu Nguyệt Thiên gặp bị tự tuyệt, trên mặt cũng không chút nào tức giận, đầy mặt nụ cười rời đi. Diệp Cảnh Vân tại hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm, "Đây đã là trong một tháng, đợt thứ 3 tới chiêu mộ gia tộc." Sớm nghe nói cái này Thiên Trọng Sơn đại hội còn gọi là đào người lại hội, quả nhiên thật không lừa ta. Hắn bị cái này một số người khiến cho có chút bực bội, nhưng cũng không thể không thấy. Bằng không thì nói không chừng ngày nào hắn sa sút, nói không chừng thực sự khuất thân tại những thứ này thế lực lớn. Hơn nữa cái này cổ gia, đúng là có biện pháp đem linh thú tiến giai. Hán Bạch Ngọc Kê Thánh Vũ, bây giờ chỉ là trung phẩm huyết mạch, mà nếu như huyết mạch không cách nào để thăng, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá đến tâm giai. Đến lúc đó, nói không chừng còn muốn tìm cái này cổ ra. Lúc này, ngoài động phủ truyền tới một âm thanh, Diệp Đạo Hữu, Tưởng Tiểu Cẩm truyền tới để bái phỏng. Diệp Cảnh Vân đi ra ngoài nên đón, lấy trêu chọc giọng điệu nói, "Tưởng đạo hữu, ngươi sẽ không cũng là tới mời chào ta a?" Tưởng Tiểu Cẩm nghe vậy, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nói, "Bị Diệp Linh nói trúng, ta vốn là nói cho sư phó, nói ngươi trời sinh nhàn tản đã quen, nhất định sẽ không tiếp nhận mời chào." Nhưng sư mệnh không thể trái, ta vẫn phải đến một chuyến. Sư phụ ta nói, nếu như ngươi có thể gia nhập Hồng Liên Tiên Thành, nếu là biểu hiện hữu dị, nàng sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi cung cấp Tử Dương Ngần Thần Đan, chúc ngươi mở tự phụ. Diệp Cảnh Vân có chút chấn kinh, nhiều như vậy tới chiêu mộ gia tộc, đây vẫn là thứ nhất nói có thể cung cấp Tử Dương Ngần Thần Đan. Nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, muốn cầm đến Tử Dương Ngần Thần Đan, tất nhiên không đơn giản. Bất quá, cái này tốt xấu là một cái khả năng cơ hội. Sau này nếu như hắn thực sự tìm không thấy phương pháp, cái này cũng là một cái biện pháp. Hắn nói, Tưởng đạo hữu, thay ta cảm tạ Khâu Hồng Lan tiền bối ta đúng là đã quen nhà tặn, không muốn lại chịu gò bó. Hai người lại hàn huyên một hồi sau, Diệp Cảnh Vân có chút bất đắc dĩ hỏi, "Ta có chút nghi vấn, ta chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ, có được hăng nên như vậy sao? Tại trước ngươi, đã có ba đợt thế lực lớn." Tưởng Tiểu Cầm cười cười, nói, "Diệp đạo hữu, ngươi cũng không phải thông thường trúc cơ trung kỳ, không chỉ có là phụ sư cùng luyện khí sư không nói, dưới tay còn có cái khôi lỗi sư. Ba cái này vừa kết hợp, đầy đủ không thiếu thế lực lớn coi trọng ngươi. Vừa vận đúng lúc gặp Thiên Trọng Sơn đại hội, rất nhiều tu sĩ đều tụ tập Hồng Liên Tiên Thành, bọn hắn liền đều ôm thử một lần ý nghĩ tới tìm ngươi." Nghe xong Tưởng Tiểu Cầm giảng giải, Diệp Cảnh Vân mới hiểu được. Hắn bây giờ danh tiếng đã không nhỏ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra, kế tiếp nhất định phải điệu thấp chút mới được. Nhưng có đôi khi, giống như trong phòng gọi, hắn muốn điệu thấp cũng rất khó. Hắn ngay tại Bạch Đảo Hồ tại Mai Hoa Phượng, cửa hàng của hắn liền mở ở nơi đó, tự nhiên là sẽ dẫn tới các phương thế lực chú ý. Cùng ngày đồng thời, Bạch Đảo Hồ Lâm Hồng Cốc ở trên đảo, cũng tới một cái khách quý gặp. Triệu Nhược Vũ quét hồn đảo một mắt, liền thấy được rất nhiều khôi lỗi linh bộ kiện, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nàng cũng là nhị giai khôi lỗi sư, lại phẩm giai cao hơn, tự nhiên biết những thứ này cơ phần hàm kim lượng. Nàng nói, "Lâm đạo hữu, tại khôi lỗi một đạo Ngươi là không nghi ngờ chút nào thiên tài, không biết phải chăng là có ý định gia nhập vào ta Triệu gia, xem như một cái họ khác trưởng lão. Ta Triệu gia có thể miễn phí cung cấp phá giai đan thuốc, còn có nhị giai trùng kỳ thậm chí cao cấp hơn khôi lỗi truyền thừa. Lâm Đạo Hữu ngươi cũng biết, loại này cao cấp khôi lỗi truyền thừa, tại Tế quốc trên thị trường cơ bản không thấy được. Tế quốc trên thị trường, nhị giai trung phẩm trở lên khôi lỗi truyền thừa, cơ bản đều bị Triệu gia lũng đoạn, tán tu rất khó chiếm được. Có chút đại thế lực có lẽ có, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lấy ra. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, nghiemạt, tự tuyền nói, Triệu đạo hữu, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã lập chí Đời này vĩnh viễn đuổi theo Diệp Đại Ca, tuyệt sẽ không lại thêm vào thế lực khác. Triệu Nhược Vũ gặp Lâm Hồng Cốc thái độ kiên quyết, không khỏi đau đầu. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, xem ra nếu như muốn mời chào cái này, Lâm Hồng Cốc cũng chỉ có thể từ Diệp Cảnh Vân nơi đó lấy tay. Thế nhưng Diệp Cảnh Vân cũng đồng dạng là khó chơi a. Một năm sau, Hồng Liên tiên thành. Diệp Đạo Hữu, đây là cái kia lò luyện khí thành phẩm, ngươi nhìn phải trang hợp tâm ý của ngươi. Nhậm Ngộng Trúc vung tay lên, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái lò luyện khí. Diệp Cảnh Vân cảm ơn Nhậm Ngộng Trúc sau đó, liền vây quanh lò luyện khí cẩn thận kiểm tra lên. Cái này lò luyện khí cao trừng nửa trượng, lộ ra hình tròn, thực chất có bốn chân, giống như đại đỉnh, chỉ có điều mang theo cái nắp. Hắn toàn thân thanh sắc, mặt ngoài khắc lấy phức tạp trận pháp. Đối với tại cái này lò luyện khí phòng chất, hắn rất là hài lòng. Hắn thân là luyện khí sư, đối với bậc này pháp khí hiểu rõ, tự nhiên là viễn siêu thường nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia mặt ngoài trận pháp hắn xem không hiểu. Bất quá loại này trận pháp, chỉ cần thực tế sử dụng một lần, liền biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Không hổ là hoa một vạn 3000 linh thạch chế tạo lò luyện khí, chính xác so ta cái kia tứ phương lô mạnh hơn nhiều, liền đặt tên là Tứ Thanh Lô a. Thông thường nhị giai thượng phẩm pháp khí Chế tác riêng giá cả ước là 1 vạn linh thạch. Cái này lò luyện khí từ tại tăng thêm trận pháp, cho nên liền đắt 3000 linh thạch. Hắn lại thử một phen lò luyện khí tụ hỏa trận pháp, phát hiện không có vấn đề gì cả. Sau 1 tháng, Bạch Bảo Hồ. Thanh Vũ, ngươi qua đây. Diệp Cảnh Vân vẫy vẫy tay, đem Thanh Vũ gọi tới trong phòng. Bây giờ Phương Cẩm đang tại cho linh điền thi triển văn vũ thuật, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong tay vẫn còn so sánh vạch lên cái gì, xem ra là đang suy nghĩ công pháp. Đến chút cơ kỳ sau, văn vũ thuật bậc này pháp thuật nhỏ, đối với Phương Cẩm tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhất tâm nhị dụng không là vấn đề. Diệp Cảnh Vân lấy ra góc kia thanh Liên Địa Viêm Thảo đây là hắn hoa ba vạn linh thạch món tiền cục lồ, từ trong buổi đấu giá mua được. Linh dược này hắn thật chặt nắm chặt, chỉ sợ Thanh Vũ không cẩn thận, liền xem như linh dược giống vậy ăn. Dù sao thường ngày Thanh Vũ nhìn thấy linh dược, đều không chút nào nhu nhược. Nếu là không có gì hiệu quả đặc biệt, hắn quay đầu liền đem linh dược này ra tay. Thanh Vũ vừa nhìn thấy linh dược này, con mắt lập tức liền hẳng, chăm chú nhìn thảo dược này. Sau đó, nó liền ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Vân một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, cùng nhìn thấy linh dược bình thường lúc hoàn toàn khác biệt. Diệp Cảnh Vân thấy thế, lẩm bẩm, xem ra cái kia kim hồng tiền gói Đúng là không có gata. Nhưng dù là như thế, hắn cũng rất lạ đau lòng. Ba vạn linh thạch đều đủ mua một quả Huyền Linh Đan để cho hắn đột phá đến cấp cơ hậu kỳ. Hắn hung hắc nhất tâm, vung lòng tay, liền đem cái này Thanh Liên Địa Viêm Thảo bỏ vào thành vũ trước mặt. Thành vũ cúi đầu dương lên, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, hai cái liền đem cái này Thanh Liên Địa Viêm Thảo nuốt vào. Thành vũ hài lòng ngủ cục kêu hai tiếng, liền muốn lên tới cọ cọ chủ nhân khóc cướp. Nó mới vừa bước hai bước, thân thể nhưng có chút lay động. Ba một chút, nó ném xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Cảnh Vân giật mình kêu lên, vội vàng tiến tới, lại phát hiện cơ thể của thành vũ rất bỏng. Hắn thử đem pháp lực thăm dò vào trong cơ thể của Thanh Vũ, chỉ cảm thấy cây thuốc tiên thảo đang không ngừng tản ra dược lực, chậm rãi cải tạo cơ thể của Thanh Vũ. Hẳn không phải là chúng độc, Thanh Vũ có chu tức huyết mạch, trời sinh liền bách độc bất xâm. Xem ra, đây là Thanh Vũ một hồi tạo hóa, cũng không biết là lớn là nhỏ. Lần sau gặp phải vị kia Kim Hồng Tiên nữ, hay là muốn nhiều cảm tạ mới được. Sau đó, hắn liền đem Thanh Vũ giao cho phu cầm, đồng thời để cho nàng định thời gian đút cho Thanh Vũ yêu thú thịt, đồng thời cách mỗi một tháng, uy Thanh Vũ một giọt hóa thành bình sinh ra cam lộ. Bây giờ Thanh Vũ đang ở tại thời khắc mấu chốt, rất cần bực này tài nguyên. Hóa Thanh Bình có thể kể từ hấp thu trong thiên địa mộc linh khí, tới tạo ra cam lộ, ước chừng 2 năm có thể sinh thành một giọt. Khoảng cách Hóa Thanh Bình luyện thành, đã qua 16 năm. Ngoại trừ cho Vương Cầm chữa thương dùng một giọt, bây giờ còn còn lại bảy giọt. Nửa năm sau, Bạch Đạo Hồ luyện khí cắt. Theo cuối cùng một truy rơi xuống, hắn dùng pháp lực lấy phi kiếm màu xanh, đem nó ném vào đặc chế chất lỏng màu đen đặc bên trong, tiến hành sau cùng tôi vào nước lạnh. Xù. Chất lỏng màu đen không ngừng bốc hơi đồng thời, cũng mang đi pháp khí bên trên nhiệt lượng. Diệp Cảnh Vân lau mặt bên trên mồ hôi, lẩm bẩm: "Ta cái kia luyện thể thuật tu luyện, cũng nên tăng nhanh." Tranh thủ có thể sớm ngày đột phá đến nhị giai thượng phẩm. Lần này luyện chế phi kiếm thời điểm, có một lần kém chút không có tiếp tục kiên trì, may mắn ta sớm chuẩn bị năng lượng, mới không có xảy ra vấn đề. Nếu là tiếp tục như vậy tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ luyện chế thất bại. Tại luyện thể tiến giai phía trước, liền tận lực trước tiên không luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí. Sau một lát, hắn rút ra thanh phi kiếm kia, cẩn thận nghiên cứu một lần phi kiếm, xem nhận không có ám thương cùng tỳ vết sau, hắn hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, ta cũng có thể dùng tới chính ta tạo phi kiếm. Hắn cái kia từ trong tiễn mục trường sinh đồ lấy được trường thanh kiếm, luyện chế cần tài liệu quá mức hà khắc. Hắn trong vòng mấy chục năm chắc chắn là thu thập không đủ, liền trước tiên luyện chế ra một cái phi kiếm dùng đến. Đến tại tài liệu, nhưng là đến từ hắn tích lũy nhiều năm như vậy, trong đó đại bộ phận đều là tới từ Âu Dương Tuân. Nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn liền lấy ra Hóa Thanh Bình lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tài liệu, luyện chế lại một lần nữa đứng lên. Hóa Thanh Bình thăng giai chủ tải, đến từ tại Âu Dương Tuân, tên là Ngọc Liên Dịch. 2 tháng sau, tại hắn tận trọng luyện chế phía dưới, Hóa Thanh Bình thăng giai thành công, trở thành nhị giai thượng phẩm pháp khí. Thí nghiệm một phen sau, hắn hài lòng gật đầu. Hóa Thanh Bình nội bộ không gian lớn hơn, chừng 4 triệu phương viên. Theo pháp khí cường độ tăng thêm, chốc cơ trở xuống tu sĩ, chỉ cần bị hút vào trong đó, liền sẽ không có khả năng tránh ra khỏi. Hắn hấp lực cũng mạnh không thiếu, đoán chừng tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều không thể chống lại cái này hấp lực. Nếu như chốc cơ tu sĩ bị trọng thương, chiến lực chỉ còn dư luyện khí kỳ trình độ lúc, cũng có thể đem hắn hút vào tới. Hắn đi ra luyện khí các, liền có một đạo thân ảnh màu xanh phi tốc rơi xuống, xoè cánh đứng ở trước mặt hắn. "Thanh Vũ, ngươi tỉnh rồi." Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra lên. "Thanh Vũ cái này trầm xuống ngủ, chính là 8 tháng." Sau khi tỉnh lại, Khí tức trên người của nó mạnh mẽ không thiếu, cảm giác cách nghị giai hậu kỳ càng gần. Càng lớn biến hóa nhưng là, nó nguyên bản nửa thanh nửa đỏ màu gà, đã hoàn toàn biến thành thanh sắc. Nếu là xích lại gần cái kia màu gà, còn có thể cảm nhận được đậm đà sinh mệnh khí tức, tựa hồ cùng cho ăn cam lộ có liên quan. Ma nguyên bản lông đuôi lại tăng trưởng thêm mấy phần, đồng thời phân ra hai đạo xiên. Thanh vũ ngoại hình đã có một tia thanh loan cùng chu tức là thủ. Hắn lẩm bẩm, nó huyết mạch, so nguyên bản trung phẩm huyết mạch mạnh không thiếu, nhưng cũng còn không có đạt đến tình cảnh thượng phẩm. Cái này ba vạn linh thạch, hoa vẫn là rất đáng. Diệp Cảnh Vân rất hài lòng. Ngoài ra cũng có cái kia cam lộ công lao, cái này hóa thành bình cam lộ, tựa hồ rất là thần bí a. Một năm sau, Vương Chính Lâm nghĩa tử Mạnh Văn Sơn, vội vã rơi xuống trên tỷ bà đảo, thẳng đến Diệp Cảnh Vân nơi ở. Hắn vừa vào cửa, sắc mặt rất là khó coi nói, Diệp thúc thúc, việc lớn không tốt. Diệp Cảnh Vân cũng không cấp bách, dù sao cấp bách cũng không ở cái này nhất thời, hắn nói, là cái kia mỏ linh thạch xảy ra vấn đề sao? Ngươi không nên gấp, từ từ nói. Mạnh Văn Sơn cũng bị Diệp Cảnh Vân thái độ lấy nhễm, trấn định mấy phần, nói, mỏ linh thạch tự mỏ, đang đào móc thời điểm không cẩn thận tạo thành lún. Cũng may lúc đó nghĩa phụ ta ở nơi đó, không có tạo thành thương có gì. Chờ lún dọn dẹp xong, phát hiện lún là đào được một mảnh phía dưới không gian, bên trong cũng tất cả đều là mỏ linh thạch. Theo ta nghĩa phụ đoán chừng, tính cả lòng đất đó không gian, linh thạch này khoáng số lượng dự chữ, ít nhất có thể đạt đến 20 vạn linh thạch, thậm chí càng cao hơn. Chư cái đó ra, số lớn mỏ linh thạch tiết lộ, dẫn đến địa phương nồng độ linh khí đề cao rất nhiều, nguyên bản trận pháp căn bản không che dấu được. Tiếp tục như vậy, sợ là rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức ngồi ngay ngắn. Linh thạch này khoáng hắn đầu 5000 linh thạch, bây giờ tiền vốn đã thu sạch trở về. Bây giờ mỗi năm đều có 1000 linh thạch thuần thu vào. Kể từ hắn đoạn thời gian trước, hắn chẳng chọn mua sắm một phen sau, trên người bây giờ linh thạch chỉ có không đến một vạn. Hắn từ lúc cơ đến nay, liền chưa từng nghèo như vậy qua. Bây giờ mộ linh thạch đối với hắn rất là trọng yếu, đương nhiên cũng không có một cái không thể mất đi trình độ. Nếu là thật có lớn nguy hiểm, thì có thể trốn thì trốn, an toàn đệ nhất. Dù sao, hắn tại Mai Hoa Phường cửa hàng, hàng năm cũng không ít thu vào, không đến tại không thể rời bỏ cái này mộ linh thạch. Nhưng có thể bảo vệ tới, vẫn là bảo vệ tới cho thỏa đáng. Hắn hỏi, Vương đại ca là có ý gì? Mạnh Văn Sơn nói, nghĩa phụ nghĩ là, kêu lên hoàng trận sư, nếu như có thể bố trí trận pháp chế lộc, liền mau chóng chế lộc. Nếu như không được, liền tìm nàng hỗ trợ khảo sát mỏ linh thạch số lượng dự trữ, sẽ cân nhắc quyết định kế hoạch bước kế tiếp. Mạnh Văn Sơn hỏi như vậy, là bởi vì Diệp Cảnh Vân cũng là mỏ linh thạch cổ đông, dẫn vào mới tu sĩ phía trước, nhất định phải lấy được Diệp Cảnh Vân đồng ý. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, lập tức nói, cứ làm như thế. Bây giờ dựa vào hắn cùng Vương Chính Lâm đã không kịp xử lý chuyện này. Hắn căn dặn Phương Cầm xem trọng trách đạo hộ liền lôi kéo Mạnh Văn Sơn cùng Hoàng Thi Vật, lên phi thuyền, thẳng đến mỏ linh thạch mà đi. Diệp Cảnh Vân trong lòng có chút dự cảm không tốt. Mộ Linh Thạch quá mức tới gần đích ra, rất dễ dàng gây nên phong ba. Chương 135 dẫn vào thành Vân Tông, phá trận phù, chương 135 dẫn vào thành Vân Tông, phá trận phù. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vận, Mạnh Văn Sơn ba người, thay phiến thao túm phi thuyền, không tiếc pháp lực toàn lực gấp rút lên đường, rất nhanh liền đến nhạn Đãng Sơn Mộ Linh Thạch chỗ. Mộ Linh Thạch xung quanh, mặc dù đã bố trí che lớp trận pháp, nhưng vẫn như cũ không ngừng có linh khí nồng đậm tuôn ra. Linh khí nồng đến giống như sương trắng, xa xa liền có thể nhìn thấy. Hoàng Thi Vận nhìn xem cái này mênh mông linh khí, khiếp sợ hỏi: Diệp Vinh, đây chính là như lời ngươi nói chỗ kia mộ linh thạch sao? Đang trên đường tới, Diệp Cảnh Vân đã đem mộ linh thạch tin tức đều nói cho Hoàng Thi Vận. Hoàng Thi Vận trầm trì hoãn, mới tiếp tục nói, theo cái này linh khí quy mô, loại kia tạm thời trận pháp rất khó chế lấp, chỉ có thể bố trí đại quy mô vĩnh cửu trận pháp. Mà lấy trình độ của ta muốn bố trí loại này trận pháp, sợ là phải tốn 2 tháng mới được. Vương Chính Lâm cũng bay tới, đứng ở một bên, nghe xong Hoàng Thi Vận phân tích sau, nói, cái kia lấy hoàng đạo hữu thiết pháp, linh thạch này khoáng, là rất khó chế đậy. Vậy nếu là từ hoàng đạo hữu dò xét linh thạch này khoáng số lượng dự trữ, đại khái phải bao lâu? Hoàng Thi vận là trận pháp sư, có thể bố trí xuống trận kỳ, tới dò xét mỏ linh thạch số lượng dự trữ. Hoàng Thi vận nói: "Ta chỉ là nhị giai trận pháp sư, theo linh thạch này khoáng quy mô, dò xét phải tốn hao 4-5 tháng, hơn nữa cũng sẽ không quá chuẩn. Nhưng căn cứ vào ta bảy trận kinh nghiệm, lấy tản mát nồng độ linh khí đến xem, cái này số lượng dự trữ chắc chắn tại 30 vạn linh thạch trở lên." Vương Chính Lâm nghe vậy, lập tức liền cả kinh. Linh thạch này khoáng số lượng dự trữ, so với hắn đoán chừng còn cao hơn nhiều lắm. Chỉ dựa vào chút người này, chắc chắn là thụ không được. Lúc này, Chu Thu Phong bay tới, rơi vào phụ cận trên một ngọn núi đang quan sát tình huống bên này. Từ tại Diệp Cảnh Vân mấy người đang trong trận pháp biển trồng, cho nên Chu Thu Phong không có phát hiện bọn hắn. Vương Chính Lâm thấy thế, cười khổ nói, xem ra đã không cần thiết chế lại, linh thạch này khoáng động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến Chu gia. Hơn nữa nơi này khoảng cách Đinh gia địa vực cũng không xa, nói không chừng bây giờ liền Đinh gia đều biết. Đinh gia cũng là có nhị giai trận pháp sư, nhất định có thể nhìn ra linh thạch này khoáng kinh người số lượng dự trữ. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, có lẽ mấy ngày nữa, Đinh gia liền sẽ dẫn người đến đây cướp đoạt, hai vị đạo hữu thấy thế nào là hảo? Đinh gia tổ địa cách này cũng không xa, lấy chút cơ tu sĩ tốc độ toàn lực phi hành, hơn nửa ngày liền có thể đến. Cho dù tăng thêm luyện khí tu sĩ bao tin, tu sĩ bốn phía tụ họp thời gian cũng sẽ không vượt qua 1 tháng. Mà từ linh khí tiết lộ đến bây giờ đã có đã 13 ngày. Diệp Cảnh Vân tiếp tục phân tích nói, những năm này, đinh gia thực lực lại có tăng trưởng, bây giờ chúc cơ tu sĩ chừng 10 vị, trong đó còn có 2 vị chúc cơ hậu kỳ, 3 vị chúc cơ trung kỳ. Cho dù bọn hắn lưu lại 2 người phàm thủ, cũng còn có 8 vị nhiều. Bang vào chúng ta lực lượng của ba người, cho dù dựa vào hoàng đạo hữu trận pháp, cũng tuyệt đối ngăn không được đinh gia. Hơn nữa, đinh gia còn có chúc cơ tu sĩ là tự hiên quốc đệ tử. Nói không chừng bây giờ đình gia đã phái người đi tới Tử Yên cốc báo tin. Cái này Mỏ Linh Thạch mặc dù số lượng dự trữ kinh người, nhưng Diệp Cảnh Vân cũng không phải tổn thất không nổi, cho nên so với hắn so sánh tính toán, mà trái lại Vương Chính Lâm lại lạ chau mày. Linh Thạch này khoáng thế nhưng là hắn trọng yếu nhất linh thạch nơi phát ra, tuyệt không cho phép con có. Hắn còn nghĩ, dựa vào cái này Mỏ Linh Thạch tới phát triển mạnh gia tộc của hắn. Nếu là gia tộc liền dựa vào chính hắn, năm nào tháng nào mới có thể phát triển. Đến tại Hoàng Kỳ Vân, linh thạch này khoáng vốn là cùng nàng quan hệ không lớn, cho nên đang nói xong trận pháp sự tình sau, liền trầm mặc cũng không nói chuyện nữa. Vương Chính Lâm lông mày hùng hăng nhíu mấy lần, cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nói: "Chỉ dựa vào chúng ta, linh thạch này khoáng chắc chắn là thủ không được, nhất thiết phải dẫn vào thế lực khác mới được." Bây giờ Chu gia đã phát hiện chuyện này, không bằng đem Chu gia, còn có Bạch Đào Hồ hai vị khác đạo hữu đều kéo vào cùng phòng thủ. Chu gia có 5 vị trúc cơ, Bạch Đào Hồ cũng có 5 vị trúc cơ, cho dù bài trừ 3 vị đóng giữ tu sĩ, cũng còn có thể lấy ra 7 vị tới. Lại thêm Hoàng đạo hữu bố trí trận pháp, hẳn là có thể miễn cưỡng phòng bị đinh ra. Nhưng chúng ta chỉ có thể phòng thủ nhất thời, nếu là đinh ra gọi tới từ yên cốc, trúc cơ tu sĩ si nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Không bằng, chúng ta bây giờ liền tổng lượng, đi nương nhờ cái nào thế lực lớn. Đứng tại đinh gia góc độ, như thế đại quy mô mỏ linh thạch, chắc chắn là có động cơ hướng từ Yên Cốc cầu viện. Cho dù sau đó chỉ phân đinh ra một hai thành, cái kia cũng so cái gì đều không mất được mạnh hơn nhiều. Vương Chính Lâm sau khi nói xong, thì nhìn hướng về phía Diệp Cảnh Vân. Tại chỗ trong ba người, luận đối với thế lực lớn hiểu rõ, lấy Diệp Cảnh Vân nhiều nhất. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, cái này Vương Chính Lâm coi như tình cáo, cũng không có bị linh thạch choáng váng đầu óc. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, nếu là Vương Chính Lâm nhất định phải lấy trứng chọi đá, dựa vào bách đạo hồ mấy người nên chiến đinh gia rủ là không cần linh thạch này khoáng, cũng sẽ không lại lẫn vào. Ma Teo lên chu gia một bước này, cũng là rất sáng suốt. Bây giờ mở linh thạch số lượng dự trữ tăng thêm, sau này nếu như đại quy mô khai thác, chắc chắn là tránh không khỏi chu gia. Hơn nữa kéo lên chu gia, còn có thể mượn dùng chu gia sức mạnh, tới điều vận phẩm nhân, mở rộng khai thác quy mô, tăng thêm sản lượng. Hắn nói, như là đã quyết định kéo lên chu gia, không bằng chúng ta trước hết mời Chu Thu Phong đi vào, lại kỳ càng tư lượng. Vương Chính Lâm Hoàng Thi vận hai người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Chu Thu Phong sau khi đi vào, biết được mở linh thạch tình huống càng kế sau, cũng là kinh hãi, tiếp lấy liền có chút kích động. Cái này động một tí mấy chục vạn mỏ linh thạch, chu gia cho dù chỉ có thể cầm tới một phần nhỏ, cũng là được kích lợi vô cùng. Tiếp tiếp, mấy người liền bắt đầu thương thảo, nên dẫn vào cái nào thế lực lớn, cần tại Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông chung nhị tuyển một. Không có khả năng hai cái thế lực lớn đều dẫn vào, như thế chỉ có thể đem bọn hắn đều đã tội. Diệp Cảnh vẫn nghĩ thầm, chiếu suy đoán của ta, tất nhiên sẽ là Thanh Vân Tông. Thứ nhất, ta cùng Tống Trung Dương đều cùng Thanh Vân Tông nhậm ngụm chúc cùng lưu lại như quan hệ mật thiết, rất dễ dàng thông qua bọn hắn tìm được Thanh Vân Tông cao tầng. Thứ hai, Thanh Vân Tông trường hai vị kim đan chân nhân, thực lực so chỉ có một vị kim đan hồng liên tiên thành mà chút. Hơn nữa hồng liên chân nhân tọa nguyên gần tới, hồng liên tiên thành lại chậm chạp không có mới kim đan tu sĩ sinh ra, những năm này một mực tại có vào thế lực phàm y. Cuối cùng, phiến địa vực này vốn là về Thanh Vân Tông khai quản. 70 năm trước Khô Cốt Tông Ma tu làm loạn lúc, chính là Thanh Vân Tông phái người tới đây đóng giữ. Cuối cùng, không ra dịp cảnh Vân sở liệu, đám người quả nhiên lựa chọn Thanh Vân Tông. Mà đi Thanh Vân Tông báo tin nhiệm vụ, việc nhân đức không nhường ai rơi vào dịp cảnh Vân chiến đấu. Diệp Cảnh Vân không chỉ có là hẩm mỏ nguyên thủy cổ đồng, hơn nữa tu vi cũng cao. Phi thuyền cũng tốt, tăng thêm còn có nhị giai trùng phẩm linh sủng, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Diệp Cảnh Vân sau khi đi, còn lại mấy người một bên bố trí trận pháp, đi một bên Bách Đảo Hồ Minh đại sơn thỉnh những thứ khác giúp cơ tu sĩ, toàn lực phòng bị đinh già có thể tập kích. Mười ngày sau, Thanh Vân tông sơn môn chỗ. Diệp Cảnh Vân biết, đinh già lúc nào cũng có thể sẽ tập kích Mộ Linh Hạch, cho nên đi Thanh Vân tông trên đường là một đường bao tác, cuối cùng tại tại 10 ngày sau chạy tới. Mộ Linh Hạch cách Thanh Vân tông, chừng 5 vạn dặm xa. Diệp Cảnh Vân khống chế phi thuyền, tốc độ tại mỗi canh giờ 400 dặm. Nếu là toàn lực gấp rút lên đường, có thể đạt đến mỗi canh giờ 800 dặm, nhưng mà duy trì không được bao lâu. Diệp Cảnh Vân đến sơn môn chỗ, từ trong nhận chứa đồ lấy ra thanh vân lệnh, đưa cho Thanh Vân Tông trưởng coi tu sĩ. Vị đạo hữu này, Thỉnh câu ngài thông báo nhậm ngụ chúc đạo hữu, liền nói ta có 10 phần khẩn yếu sự tình tương lượng. Trùng coi tu sĩ cũng là chút cơ kỳ, vốn là còn có chút chướng mắt Diệp Cảnh Vân cái này tàng tu. Tại cái này Trùng coi tu sĩ trong mắt, tất cả không phải kim đan thế lực đệ tử, đều không đáng nhắc lên. Nhưng người này xem xét là nhậm ngụ chúc lễ bài, lập tức liền trở nên đặc biệt nhiệt tình. Nhậm Ngộng chúc tại Thu được Thiên Trọng Sơn đại hội khôi thủ sau, ai cũng biết nàng tương lai tiền đồ vô lượng, đều đang nghĩ biện pháp bấu víu quan hệ. "Đạo Hữu ngài chờ, ta đi một chút liền trở về." Tiếp đó, Tu Sĩ này liền cầm Thanh Vân Lệnh, nhanh chóng rời đi. Diệp Cảnh Vân ở lại tại chỗ, hơi có cảm khái. Cái này Thanh Vân Lệnh, vẫn là Nhậm Ngộng chúc vừa chúc cơ không lâu lúc, đưa cho hắn. Khi đó hắn còn đang hừng liên tiên thành lưu đồ chúc cơ đan. Hiện tại nhớ tới, đoạn thời gian kia vẫn còn có chút hoài niệm. Chính là tại đoạn thời gian kia, ta biết rất nhiều hảo hữu, bao quát Lâm Gia huynh muội cùng với Phương Cẩm, còn có Hoàng Thi Vận, Trưởng Tiểu Cẩm, Quan Đan sư mấy người. Mặc dù khi đó ta chỉ là tồn tại trong một cái tiểu viện, biệt khuất không nói, còn muốn một mức giao tiền thuê, nhưng có thể mỗi ngày cùng Thanh Vũ cùng một chỗ, cũng là thú vị vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, dù nói thế nào, cuộc sống kia cũng không có bây giờ hảo. Ít nhất khi đó, trong sân đều phải chính hắn đi quét sạch, mà bây giờ toàn bộ đều do Phương Cầm kéo xuống. Hơn nữa khi đó, cũng không có Phương Cầm làm thức ăn ngon miệng, muốn ăn cái gì hoặc là tìm lâm gia huynh muội ăn trực, hoặc là đi bên ngoài mua. Càng quan trọng chính là, có thuộc tại chính mình linh mạch, hơn nữa rất rộng rãi, có thể tùy ý cải tạo, cũng không cần lo lắng tiền thuê. Chỗ mạnh duy nhất là, Hồng Liên Tiên Thành càng thêm phồn hoa, lại càng dễ thưởng thức thế gian muôn màu. Sau nửa canh giờ, cái kia trông coi tu sĩ trở về, các Đức Diệp Cảnh Vân hồi ức. Nhậm Đạo Hưu nói, "Để cho ta xin ngài đi vào." Phía trên một ngọn núi, trưng bày một tấm bàn đá, bên cạnh có bốn cái băng ghế đá, Nhậm Mộng Trúc an vị ở phía trên. Nhậm Mộng Trúc mắt nhìn phía trước, khuỷu tay chân trả, lộ ra rất là yêu nhã. Gặp Diệp Cảnh Vân đến, Nhậm Mộng Trúc thần sắc vui mừng, vẫy vẫy tay nói, "Diệp Đạo Hưu ngươi tới được vừa vặn, mau tới nếm thử mới hái mây mù trà." Diệp Cảnh Vân cũng không tâm tình này, quan sát qua tứ phương không người sau, trực tiếp liền đem mộ linh thạch sự tình nói cho nàng, nghe được 30 vạn linh thạch cái số này, Nhậm Mộng Trúc không khỏi hít sâu một hơi. Nàng nghiêm túc nói, loại chuyện này vốn nên từ ngoại vụ đường phụ trách, nhưng tất nhiên Lưu đại Nưu đạo hữu không tại trong tông môn, chỉ có thể từ ta đi bẩm báo, còn xin Diệp đạo hữu trước tiên ở nơi này chờ. Ngoài ra, đa tạ Diệp đạo hữu, chuyện này nếu là có thể thành, đối với ta cũng không ít chỗ tốt. Diệp Cảnh Vân vốn là muốn tìm chính là Lưu đại Nưu, nhưng thủ vệ tu sĩ nói hắn làm nhiệm vụ đi, còn đợi vậy lãng phí 1 giờ. Một canh giờ sau, liền có hai vị tu sĩ mang theo Nhậm Mộng Trúc bay đến ở đây. Bên trái là vị nữ tu mang theo ngọc quan, thân hình thẳng tắp, lăng lệ như kiếm, Nhậm Mộng Trúc đang đứng hầu ở sau lưng nàng, vô cùng khéo léo. Người này chính là Nhậm Mộng Trúc sư phó, Linh Nguyệt thượng nhân. Diệp Cảnh Vân lén lén liếc một mắt, trong lòng tán thưởng, sớm nghe nói vị này Linh Nguyệt thượng nhân, chiến lực tại đồng bậc bên trong số 1 số 2. Hôm nay được mắt, quả nhiên bất phàm. Quả nhiên là danh sư xuất cao độ, chẳng thể trách Nhậm Mộng Trúc lợi hại như thế. Đến tại một người khác, nhưng là dáng người cao gầy nam tính tu sĩ, lúc nào cũng cười hiếm mắt, lộ ra rất là hiền hòa, chính là ngoại vụ đường trưởng lão, Huyền Thanh tông nhân, Lưu Đại Nưu sư phó. Diệp Cảnh Vân vụng trộm nhìn người này một mắt, liền tối đầu, trong lòng có chút nói thầm. Nghe nói cái này Huyền Thanh thượng nhân một điểm mơ hồ, tại ngoại giới phong bình rất bình thường, ưa thích thu hối lộ, Lưu Lạc Nhu giống như cũng không thiếu cho hắn tặng đồ. Không biết lần này mò linh thạch, còn muốn hay không trong âm thầm cho hắn chút chỗ tốt. Diệp Cảnh Vân lại là không biết, khác biệt tại vật tư mua sắm, loại này đại tông khoáng sản rất khó làm bộ, cho nên Huyền Thanh thượng nhân tuyển sẽ không đưa tay. Hơn nữa, bên cạnh còn có Linh Nguyệt thượng nhân tại. Cái này Linh Nguyệt thượng nhân nhất là ghét gác như kiều, tại nàng ngay dưới mắt nhận hối lộ, quay đầu nàng trực tiếp báo cáo trưởng môn, Huyền Thanh thượng nhân nhưng là chịu không nổi. Mấy người cho chuyện đôi câu sau, Huyền Thanh thượng nhân liền vùng lên đại thủ, móc ra một bản thai lớn phi thuyền. Cái này phi thuyền đón gió liền dài, trong nháy mắt liền biến thành dài 10 lắm trượng, rộng 3 trượng một cái cực lớn phi thuyền, nhìn Diệp Cảnh Vân một hồi hâm mộ, trong lòng của hắn lẩm bẩm. Nghe nói cái này Huyền Thanh thượng nhân chỉ là tự phụ trung kỳ, lại có thể lấy ra đi ra tam giai chúng phẩm phi thuyền, thực sự là có tiên a. Phi thuyền giá cả, thường thường là phổ thông pháp khí gấp 2 3 lần. Cho nên nói chung, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể lấy ra so với mình tu vi thấp nhất giai phi thuyền, có thậm chí còn có thấp hơn. Bất quá Diệp Cảnh Vân lại là quen. Chính hắn cũng có một chiếc nhị giai trùng phẩm phi thuyền, người ở bên ngoài nhìn cũng rất giàu có. Bất quá hắn chính mình là luyện khí sư, cho nên còn nói qua đi. Mấy người lần lượt lên phi thuyền, phi thuyền phóng vút lên, cấp tốc đi xa. Một lát sau, Huyền Thanh thượng nhân cười híp mắt nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không cần thần trương, ta đã sớm nghe Đại Như nhắc qua ngươi, biết ngươi cùng Hồng Liên Tiên thành quan hệ cũng không bình thường. Lần này ngươi có thể đem Mộ Linh Thạch một chuyện báo cho ta biết Thanh Vân Tông, ta Thanh Vân Tông liền tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi mạch. Nói như vậy, nếu là Mộ Linh Thạch, chia tỉ lệ cũng là chia 3:7, trong đó Thanh Vân Tông chiếm thật phần. Mặc dù chúng ta chiếm nhiều chút, nhưng cũng tình diệp tiểu hữu không cần để ý. Dù sao loại này quận mỏ vị tại Thanh Vân Tông cùng Tử Yên Quốc chỗ giao giới, mà Tử Yên Quốc làm việc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, chúng ta cũng phải bố trí rất nhiều tu sĩ phòng thủ mới được. Cái này cũng là vì cái gì? Huyền Thanh thượng nhân còn muốn gọi Linh Nguyệt thượng nhân cùng một chỗ. Kể từ trong Khâu Hồng Lan độc sau, Thanh Vân Tông cũng đối Tử Yên Quốc phòng bị vô cùng, chỉ sợ Tử Yên Quốc ngày nào nhớ không mở, lại đánh lén Thanh Vân Tông. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cung kính thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Huyền Thanh thượng nhân, Linh Nguyệt thượng nhân, các ngươi phi tông. Nhạn Đãng Sơn, mọi linh hạt." Chu Độ phong 6 người, đang dựa vào lấy phòng ngự trận pháp, ngăn cản Đinh Gia đám người tiến công. Vô luận Đinh Gia như thế nào dẫn dụ, bọn hắn chính là không đi ra. Đinh Gia lần này, có thể nói là dốc hết toàn lực, trưng bảy vị trúc cơ tu sĩ, trong đó có một vị trúc cơ hậu kỳ cùng hai vị trung kỳ. Đinh Gia biết được tin tức sau, từ tại trúc cơ tu sĩ cũng là phân tán bên ngoài, ước chừng hơn nửa tháng, mới tập kết hoàn tất, sau đó liền lập tức tới tiến đánh mộ linh tịch. Dù là như thế, bởi vì Đinh vận lương cách quá xa, cho nên cũng không tới kịp thông tri. Mà thiếu vị kia trúc cơ hậu kỳ, chính là đi tự yên cốc báo tin đi. Đinh Thiếu Nghi đứng tại giữa không trung, làm sau cùng cảnh cáo, ta liền đợi thêm một canh giờ, nếu như các ngươi còn không ra, chúng ta liền muốn dùng phá trận phù. Nếu như các ngươi sớm đầu hàng, ta đinh ra cam đoan, tuyệt không tổn thương các ngươi. Nói xong, Đinh Thiếu Nghi lấy ra một tấm nhị giai chúng phẩm phá trận phù, hướng về phía Mộ Linh Thạch phương hướng lung lay. Đinh Thiếu Nghi rất tự tin, chỉ cần đinh ra tại Thanh Vân Tông trước khi đến, đặt xuống linh thạch này khoáng. Đến lúc đó có Tử Yên cốc chỗ dựa, cho dù là Thanh Vân Tông cũng không thể tránh chận quyết đoạn. Trận pháp bên trong đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Phá trận phù là một loại đặc thủ phù lục, từ trận pháp sư cùng phù sư hợp tác luyện chế mà thành, lại phí tổn không ít, có thể tạm thời phá hư trận pháp cấm chế. Bởi vì cần hợp tác luyện chế, loại bùa chú này rất là hiếm thấy, thường thường chỉ có thế lực lớn mới có chớ được. Hoàng thị vận lo lắng nói, thực sự nghĩ không ra, nên ra thậm chí ngay cả loại bùa chú này đều có. Nghị giai trung phẩm phá trận phù, có thể phá hư cái này trận pháp thời gian một chén trà. Chư vị, cái này thời gian một chén trà bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kết thành trận pháp, tận lực phòng ngự. Chúng ta mặc dù ít người, nhưng có 4 vị là chúc cơ trung kỳ nhất định có thể giữ vững cái này thời gian một trận trà. Tại chỗ 6 người này chính là Chu Thu Phong thống trung dương, Chu Kính Vũ hoàng thị vận, Lâm Hồng Cốc vương chính lâm trong đó chỉ có Chu Kính Vũ cùng Vương Chính Lâm là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng đều là trúc cơ tầng 3. Lâm Hồng Cốc từ lưu đại lưu nơi đó lấy được địa linh đan sau, cũng tại 1 năm trước đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tại quá khứ trong mấy ngày, mọi người đã đơn giản thao luyện trận pháp, mặc dù còn không ăn ý, nhưng cũng không có biện pháp khác. Bọn hắn cũng không muốn đầu hàng, đinh ra miệng cam đoan, không có chút ý nghĩa nào. Ai cũng không nói chắc được, đinh gia có thể hay không nhân cơ hội này đem bọn hắn đều đuổi tận giết sạch, dễ mở rộng lãnh địa của mình. Một canh giờ cấp tốc đi qua, Đinh Thiếu Nghi gặp bọn họ không có phản ứng, mặt lộ vẻ một tia đau lòng kích phát phù lục. Phù lục hóa thành một đạo hỏa quang, đụng vào phía trên lại trận. Ngoen. Mầu lam trận pháp chuẩn mấy lần, đột nhiên mất đi hiệu lực. Chư 136 kinh người số lượng dự trữ, gọn goblin thạch, chư 136 kinh người số lượng dự trữ, gọn goblin thạch. Tại tử phủ tu sĩ khống chế phía dưới, phi thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 3 ngày, liền từ Thanh Vân Tông bay đến Nhạn Đãng Sơn mộ linh thạch. Nhưng dù là như thế, chờ dịp cảnh Vân bốn người đến thời điểm, mộ linh thạch bên trên cũng đã hỗn loạn tương mừng. Đinh Gia bảy người đang vây quanh trận pháp thi triển thủ đoạn, các loại quang hoa không ngừng tấn kích. Mà giờ khắc này trận pháp bên trong tất cả mọi người đã thụ thương, trận pháp đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phi thuyền trên, Linh Uyệt thượng nhân thấy thế, lông mày nhíu một cái. Thứ nàng thân hình trong nháy mắt liền ra phi thuyền, thẳng đến Đinh Gia đám người mà đi. Nàng đứng lơ lửng trên không, mặt như phủ băng, tay phải cầm một cái thanh langchain trường kiếm, từ trên hướng xuống nhẹ nhàng vung lên. Lập tức liền có một đạo dài mấy trăm trượng kiếm mang màu xanh xuất hiện, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, ở trên mặt đất lưu lại trăm trượng sâu vết kiếm. Tiếng lấy nàng một tiếng quát nhẹ, âm thanh truyền khắp phương viên vài dặm. Thanh Vân tông linh nguyệt ở đây, các ngươi nhanh chóng tồi lui. Đinh Thiếu Nghi chính diện lộ hưng phấn nhìn chằm chằm trận pháp, liên tục dùng hai tấm phá trận phù sau, trông coi mọ linh thạch 6 người, toàn bộ cũng đã bị thương. Đáng tiếc không có phá trận phù, nhưng chỉ cần lại tiến công nửa ngày, cái này trận pháp nhất định bị công phá. Đến lúc đó, liền có thể đem Bạch Đảo Hồ cùng Chu gia một mẹ hốt gọn. Nàng chính hưng phấn thời điểm, Một thanh âm giống như quần quần tiếng sấm đánh tới, đồng thời còn có một đạo lóe mắt kiếm mang. Bị kiếm khí cùng tiếng sấm lan đến gần, Đinh Thiếu Nghi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra búng máu tươi lớn. Mà những thứ khác Đinh gia chúc cơ, ngoại trừ Đinh gia lão tổ đỉnh trưởng vận chính là chúc cơ hậu kỳ, có thể miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài, mọi người khác đều là miệng phun máu tươi, thủ thường không nhẹ. Tử phủ tu sĩ một chiêu phía dưới, uy lực liền như thế cái người. Linh nguyệt thượng nhân một chiêu này, chỉ là cảnh cáo. Thanh Vân tông thân là danh môn chính phái, nàng cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, đối với Đinh gia người hạ tự thủ. Hơn nữa giờ phút này mọ linh hạch còn không thuộc tại Thanh Vân tông. Đinh Gia lão tổ Đinh Trường vận trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lại là không dám chút nào phản trách. Hắn liên tục buổi tội sau, liền dẫn Đinh Gia đám người đi ra. Giờ đi hơn 10 giặm sau, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Linh Thạch, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hôm nay tới chính là Linh Ngọc thượng nhân, nếu là mang đến tính khí kém, ta Đinh Gia cái này một số người, cần phải hao tổn mấy vị không thể. Chờ Đinh Gia đám người sau khi đi, Mộ Linh Thạch trận pháp liền bị từ trong mở ra, lộ ra Chu Thu Phong đám người thân ảnh. Chu Thu Phong mấy người cơ bản người người mang thường, nhất là thuộc Chu Thu Phong thủ thường coi trọng nhất, ngày xưa trắng loan gương mặt phía trên, nhiều một đạo vết máu. Trên thân còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương, ở trong đó, chỉ cần trong đó bất luận cái gì một đạo có chút sai lầm, đều có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tống Trung Dương, Lâm Hồng Cốc bọn người, cũng là như thế. Diệp Cảnh Vân đứng tại trên thuyền bay, nhìn thấy tụ thương đáng người, trong lòng không khỏi tuôn ra một cơn lửa giận. Hắn thầm nghĩ, xem ra đinh ra chuyến này, vốn là muốn một hòn đá hạ hai con chim, đang cầm đến mộ linh thạch đồng thời, còn muốn che diệt Bạch Đạo Hổ cùng Chu Gia. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định không thể bỏ qua cho bọn hắn. Theo phi thuyền rơi vào trên mộ linh thạch, Chu Thu Phong mấy người cũng tới phía trước nghênh đón. Diệp Cảnh Vân quan tâm liếc Chu Thu Phong một cái, nàng lại mỉm cười đáp lại, lộ ra rất là trấn định. Huyền Thanh thượng nhân cười híp mắt tán tụng đám người một phen, còn phân phát chút chữa thương đang được. Hắn những động tác này, để cho đám người đối với Thanh Vân Tông lòng cảnh giác, lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn nói, dựa theo toàn bộ tể quốc quy củ, linh thạch này khoáng nếu như muốn hợp tác khai thác, Thanh Vân Tông cùng chư vị tỷ lệ là bảy mở ra. Nếu như chư vị đồng ý, ta Thanh Vân Tông liền sẽ tạm thời chú đóng ở ở đây, chữ lượng được xác định sau, lại an bài khai thác xứng ý. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong gương chính lâm liếc nhau sau, liền bắt đầu nói, liền theo Huyền Thanh thượng nhân lời nói, Huyền Thanh thượng nhân cười híp mắt nói, "Đã như vậy, vậy ta dựa sát tay dò xét. Trước đó, ta cần trước tiên bố trí cái phòng luyện trận pháp." Thư Hiên cúi người, am hiểu nhất đánh lén, không thể không phòng. "Huyền Thanh thượng nhân, chính là trong Thanh Vân tông duy nhất tam giai trận pháp sư, dò xét khoáng mạch tự nhiên cũng không vấn đề." Hắn phất ống tay áo một cái, một cái tam giai châm bản cùng rất nhiều trận kỳ cùng một chỗ, từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, rơi vào trùng quanh vài dặm trên núi. Hoàng Thi vận thấy cảnh này, rất là chấn kinh, thấp giọng nói, "Lại là tam giai chúng phẩm trận bản, chỉ cái này một bộ trận bản, phí tổn ngay tại 20 vạn linh thạch trở lên." Khác biệt tại cố định đầy đất trận pháp, loại này có thể tùy ý bố trí cỡ lớn trận pháp rất là đắt đỏ, phổ biến là cùng giai trận pháp hai lần trở lên. Huyền Thanh thượng nhân ngắm Hoàng Thi vận một mắt, khẽ gật đầu, nói: "Ngươi chính là Hoàng tiểu hữu a, nhãn lực cũng không tệ. Đã như vậy, do xét khoáng mạch lúc, ngươi liền đến phụ giúp vào với ta a." Cái này trơn bản là hắn cố ý từ Thanh Vân tông khố phòng lấy, chính là vì phòng bị có thể tập kích. Hoàng Thi vận nghe vậy lại hỉ, có thể tại tam giai bên cạnh trận pháp sư trợ thủ, nhất định có thể thu hoạch không thiếu trận pháp kinh nghiệm. Nàng lập tức chạy tới Huyền Thanh bên cạnh tụm nhân, lại không cẩn thận khiên động vết thương trên người, không khỏi nhíu nhíu mày. Dù là như thế, ánh mắt của nàng lại vẫn là rất sáng, tràn đầy đối với trận pháp khát vọng. Huyền Thanh thượng nhân thấy thế, lập tức đối với Hoàng thị vận coi trọng mấy phần. Sau một ngày, Từ Hiên Cốc tu sĩ chạy tới Đinh Gia tổ điệp. Lần này tới, là Tề Quan Hoa cùng Hạ Lương Thuần hai cái tự phụ tu sĩ, trong đó Tề Quan Hoa là tự phụ trung kỳ, Hạ Lương Thuần là tự phụ sơ kỳ. Đinh Gia lão tổ hướng về phía hai vị tự phụ thượng nhân tế oan, nói: "Tề tiên mối, Hạ tiên mối, cái kia linh ngọc thượng nhân vừa thấy được chúng ta, liền ngang tàng ra tay, làm ta bị thương nặng gia tộc mấy vị chúc cơ tổng nhân." Hai vị tiên mối Các người có thể nhất định phải cho chúng ta báo thù a." Tề Quan Hoang nghe vậy, da mặt có chút co lại, nói: "Ta đã biết, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi đi xuống trước đi." Chờ Đinh Gia lão tổ sau khi đi, Hạ Lương Tuần đề nghị: "Tề sư ca, trước ngươi nói, cái kia mọ linh thạch số lượng dự chứa sợ là tại trăm vạn linh thạch trở lên, nếu là có thể cầm tới, chắc chắn là một cái công lớn. Chúng ta muốn hay không thử đánh lén, cầm tới cái kia mọ linh thạch?" Tề Quan Hoang nghe vậy, nhíu môi một cái nói: "Tốt, đến lúc đó ta đối đầu Huyền Thành cái kia tham tài quỷ, ngươi đi đánh linh nguyệt cái kia lão bà, như thế nào?" Cho dù Hạ Lương Tuần đột phá đến tự phụ, Tề Quan Hoa cũng từ đáy lòng bên trong trướng mắt tên phản đồ này. Hắn thấy, Hạ Lương Tuần không chỉ có phản bội, còn cắn trả sư phụ của mình. Người kiểu này, nói không chừng ngày nào liền sẽ phản bội tự yết gốc. Nhưng ngài tại tông môn đại cục, hắn cũng không có biểu hiện rất rõ ràng. Hạ Lương Tuần nghe vậy, lập tức nghẹn lời, không nói thêm nữa. Cái kia linh nguyệt thượng nhân chiến lực, tại tử phủ trung kỳ cũng là số 1 số 2. Hắn một cái đột phá tử phủ không bao lâu tiền kỳ, nơi nào đánh thắng được. Tề Quan Hoa thở dài, nói, ta thực sự không nghĩ tới, Thanh Vân Tông coi trọng như vậy, lại đem linh nguyệt cái kia lão bà phải tới. Đã như vậy, Cái kia mỏ linh thạch chắc chắn không cầm được. Bây giờ còn chưa phải là cùng Thanh Vân tông quyết liệt thời điểm, ta đi về trước. Lương Tuần, ngươi trước tiên ở lại đây nhìn xem, nếu như cái kia mỏ linh thạch trống rỗng, ngươi liền thừa cơ chiếm đóng, ta sẽ mau chóng chạy đến. Nói xong câu đó, Tề Quan Hoa liền trở về tông môn, hắn thật sự là không muốn cùng Hạ Lương Tuần tên phản đồ này cùng một chỗ. Hạ Lương Tuần nhìn xem Tề Quan Hoa đi xa sau, nguyên bản tràn đầy nụ cười trên mặt, lập tức liền âm trầm xuống. Tề Quan Hoa, ngươi chờ ta. Sau 3 tháng, bên trong đại điện, Huyền Thanh thượng nhân cùng Linh Nguyệt thượng nhân ngồi ở vị trí đầu, nhìn phía dưới các vị chúc cợ tu sĩ. Huyền Thánh thượng nhân nụ cười trên mặt, sau so mới tới mỏ linh thạch lúc sâu hơn mấy phần, hắn nói: "Dựa theo ta dò xét, linh thạch này khoáng số lượng dự trữ, hẳn là tại 200 vạn linh thạch tài hữu." Phía dưới đám người nghe vậy, lập tức toàn bộ đều cả kinh, tiếp lấy chính là cuồng hỉ. 200 vạn linh thạch, cho dù bọn hắn chỉ có thể phân đến ba thành, cũng tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Huyền Thánh thượng nhân tiếp tục nói: "Theo ta đoán chừng, tổ chức 2 vạn phàm nhân khai thác mà nói, hàng năm có thể sản xuất 2 vạn linh thạch, đủ để khai thác 100 năm." Cần phàm nhân, liền do các ngươi tới tổ chức Ngoài ra, linh thạch này khoáng còn cần tu sĩ tới đóng giữ, ta sẽ ở đây bố trí xuống Tam giai trận pháp, từ Thanh Vân tông ra bảy vị chúc cơ, các ngươi ra ba vị chúc cơ tới đóng giữ. Trận pháp cần linh thạch, từ ta Thanh Vân tông bỏ ra. Trận pháp bố trí xong sau, lấy một cái Tam giai pháp khí xem như trận nhãn, 10 người hợp lực phía dưới, đầy đủ ngăn trở tầm thường tử phụ tu sĩ. Nếu là có cần, ta Thanh Vân tông còn có thể phái chú tự phụ tu sĩ ở đây. Để cho tiện tu sĩ đóng giữ, còn cần ở đây bổ dưỡng nhị giai thượng phẩm linh mạch, tốn thời gian hẹn 1 năm. Sau đó lại tốn 50 năm, chậm rãi đem hắn lên tới Tam giai. Hai bước này chung cần 30 vạn linh thạch, từ ta Thanh Vân tông ra bệ thành, các ngươi ra ba thành, trận pháp thì từ ta bố trí. Bởi vì chúng ta ở đây, mỗi ngày đều cần luyện hóa linh thạch để duy trì tu luyện, hao tổn của cái khu ít, cho nên chỉ có thể cho các ngươi trong vòng 3 tháng kiếm linh thạch. Sau 3 tháng, nếu như linh thạch không đủ, tương ứng Vân mạch từ người khác bổ túc. Chờ mỏ linh thạch khai thác xong, ở đây cũng chỉ còn lại một cái tam giai linh mạch, đến lúc đó vẫn theo 73 quy thuộc. Chư vị, bây giờ đi về kiếm linh thạch ta." Huyền Thanh thượng nhân nói xong, liền cùng Linh Nguyệt thượng nhân cùng một chỗ, thân hình lóe lên biến mất. Bạch Đào Hồ cùng Chu Gia đám người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị. Đầu tiên là lấy quản phẩm nhân, từ tại chỉ có Vương Chính Lâm cùng Chu Gia là tu tiên gia tộc, liền do Vương Chính Lâm gia 5000 người, Chu Gia gia 15000 người. Cái này hai và người, hàng năm cần đầu nhập hẹn 800 linh thạch chi phí duy trì, đúng lúc là mỏ linh thạch 4 phần trăm lợi tức. Bởi vậy, từ trong mỏ linh thạch số lượng tương ứng ngồi thường bọn hắn, cho Vương Chính Lâm 1 phần trăm, Chu Gia 3 phần trăm. Đến tại cuối cùng mỏ linh thạch trong 3 thành phần mạch, Chu Gia chiếm 1 phần 10, Bạch Đào Hồ chiếm 2 thành. Cái này Bạch Đào Hồ 2 thành bên trong Diệp Cảnh Vân chiếm 6 phần trăm, Lâm Hồng Cốc chiếm 3 phần trăm, Vương Cầm chiếm 1 phần trăm, tổng cộng là một thành. Vương Chính Lâm chiếm 6 phần trăm, Hoàng Thi Vận chiếm 4 phần trăm, tổng cộng cũng là một thành. Mặc dù Phương Cầm không có tham gia cùng trận đấu, nhưng đây là bởi vì nàng cần phòng thủ Bạch Đạo Hồ cho nên Bạch Đạo Hồ mấy người thảo luận một chút, vẫn là phân cho Phương Cầm 1%. Đến tại bọn hắn một phen này ba vị đóng giữ tu sĩ, nhưng là theo thứ tự là từ cái này riêng phần mình một thành bên trong bỏ ra. Tức chu ra ra một vị chư cơ, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc, Vương Cầm trong 3 người ra một vị, Vương Chính Lâm, Hoàng Thi Vận trong 2 người ra một vị. Sau đó, đám người liền ai về nhà nấy. Đi kiếm linh thạch đi, chỉ để lại Thanh Vân tông người phàm thủ. Ngày thứ 2, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân đi đến đang cho linh điền tưới nước Phương Cẩm thân bên cạnh, nói: "Phương Cẩm, có một tin tức tốt nói cho ngươi." Phương Cẩm nghe vậy như đầu, mắt to kích động nhìn Diệp Cảnh Vân, lông mi vụ sáng vụ sáng. Diệp Cảnh Vân ho nhẹ một tiếng, nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi đóng giữ Bạch Đạo Hổ có công, cho nên cái kia mỏ linh thạch cũng có ngươi 1% mặc dù không nhiều, nhưng hàng năm cũng có 200 linh thạch thu vào. Nếu như không sai, đây cũng là ngươi lấy được phần thứ nhất trưởng kỳ tư sản." Phương Cẩm nghe vậy, có chút thoáng thất vọng, lập tức lại phấn chấn. Tin tức này mặc dù không phải nàng mong đợi nhất, nhưng cũng là một phần tin tức tốt. Lập tức Diệp Cảnh Vân nói, "Bất quá, tiền kỳ cần đầu nhập linh thạch tới kiến tạo linh mạch, ngươi phải ra 3000 linh thạch, ngươi cái kia đủ sao?" Từ phương Cầm chúc cơ sau, Diệp Cảnh Vân hàng năm mở cho Phương Cầm đồng lộng, liền từ 600 linh thạch đã biến thành 1000. Bất quá mặc dù kiếm nhiều, nhưng hàng năm chi tiêu cũng nhiều hơn. Mặc dù Diệp Cảnh Vân cho nàng công pháp và thuật pháp, nhưng tu luyện đan dược, pháp khí chờ tiêu hao cũng đề cao một đoạn, cho nên Phương Cầm hàng năm cũng tích lũy không được bao nhiêu linh thạch. Phương Cầm nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Thẳng đến năm trước, nàng mới trả sạch diệp cảnh Vân trúc cơ đan linh thạch, cho nên đến bây giờ, trong tay chỉ toàn 1000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân thấy thế cười ha ha một tiếng, nói: "Vừa vặn, ta chỗ này linh thạch cũng không đủ. Hay ta cùng đi lội mai hoa phượng, vẽ chút phù lục bán a?" Mặc dù bình thường tới nói, 3 tháng này góp không đến nhiều như vậy, nhưng chỉ cần giảm giá, người mua nhất định sẽ nhiều không thiếu, vậy thì cũng không sai biệt lắm. Vì bố trí tụ linh trận, Diệp Cảnh Vân muốn ra 18000 linh thạch, nhưng trong tay hắn cũng chỉ có 12000. Mặc dù đầu nhập nhìn không thiếu, nhưng không coi là đáng giá thủ, hàng năm sạch thu vào là 1200 linh thạch. Vẹn vẹn 15 năm liền có thể hồi vốn. Mà nguyên lai, like, linh thạch này khoáng lợi tức là hàng năm 500 linh thạch. Kinh nghiệm fen này phong ba sau, liền tăng lên gấp đôi không ngừng. Phương Cầm lập tức vui mừng, trong lòng lẩm bẩm, quá tốt rồi, ta chúc cơ sau đó, còn không có cùng Diệp Đại ca cùng đi qua Mai Hoa Phượng đâu. Hai người nghĩ đến liền làm, giẽ phần mình cầm chút phụ lục tài liệu sau, liền cùng nhau đi Mai Hoa Phượng. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng diệp phủ đường bên ngoài, treo lên giảm giá lại bài. Nếu là có người lên cửa hàng 2-3 lầu, sẽ phát hiện có hai cái chúc cơ tu sĩ chính ở chỗ này múa bút thành văn, vẽ lấy đủ loại phụ lục Cùng ngày đồng thời, chu ra rất nhiều cửa hàng, cũng tự hành thời gian giảm giá. Chiêu ảnh hưởng này, vốn là thung lũng thời kỳ mai hoa phượng, người lưu lượng thế mà xuất hiện một cái tiểu cao phong. Mà lúc này Vương Chính Lâm lại tại ở trên đảo đi qua đi lại. Hắn mặc dù bắt được phân mạch cũng rất nhiều, nhưng đó là xấu hổ vì trong ví tiền giấy túy, không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Ai? Hắn trọng trọng thở dài một tiếng, bước bộ ngồi ở bên cạnh bàn. Lúc này, bên cạnh tới một cái ôn luyện phụ nhân, là hắn kết tóc thế tử. Phụ nhân mở miệng nói ra, ta chỗ này còn có chút thể mình tiền, tướng công ngươi cầm đi đi. Nói xong, Phụ nhân đưa qua một cái túi trữ vật, bên trong lại có 1000 linh thạch. Vương Chính Lâm nhìn xem túi trữ vật như có điều suy nghĩ, đột nhiên hắn cười ha ha, một chút liền đệm phụ nhân chặn ngang ôm lấy, đi vào buồng trong. Một trận gió thổi qua, cửa sổ tất cả đều bị đóng lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, hắn liền gọi tới toàn bộ người, tương ép phân chia 80000 linh thạch, miễn cưỡng góp đủ cần phân mạch. Sau 3 tháng, Huyền Thanh thượng nhân nhìn xem trước mặt như ngọn núi nhỏ 9 vạn linh thạch, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy, tay trái hắn một chiêu, trước người liền xuất hiện một tòa càng lớn tiểu sơn, đúng lúc là 21 vạn linh thạch. Nhìn đám người một trận nhăn nóng, mọi khi bình tĩnh nhậm mục xúc, nay lại cũng khó có thể rời ánh mắt đi. Liên Diệp Cảnh Vân, đều kém chút bị cái này đủ mọi màu sắc linh thạch chánh hoa mắt. Hiện tại hắn có chút bất rõ, Huyền Thanh thượng nhân cùng Lưu Đại Nưu vì sao lại tham ô? Bọn hắn nắm trong tay nhiều như vậy linh thạch, muốn hoàn toàn đem khống chính mình hết sức khó khăn. Huyền Thanh thượng nhân nhìn xem ánh mắt của mọi người, mỉm cười, nói, các ngươi đem xem, xem linh thạch có đủ hay không. Hắn làm giao dịch lúc, từ trước đến nay cũng là trực tiếp đem linh thạch bày ra. Không có cái khác, hắn chính là ưa thích loại linh thạch này mê mắt cảm giác. Chương 137 phòng thủ quận mộ thống kê thu vào, chưa 137 phòng thủ quân mỏ, thống kê thu vào. Không lay chuyển được Huyền Thanh thượng nhân, diệp cảnh vân bọn hắn liền một người cầm một đống nhỏ linh thạch, bắt đầu đếm. Tại mọi người xác nhận số lượng không sai sau, Huyền Thanh thượng nhân cười híp mắt gật đầu một cái, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu bày trận. Hoàng Tiểu Hữu, ngươi theo ta cùng một chỗ. Trơ trận pháp bố trí tốt sau, còn phải từ ngươi tới phụ trách giữ gìn mới được." Đang dò xét khoáng mạch số lượng dự trữ lúc, Hoàng Thi vận làm việc thông minh, một điểm liền rõ ràng, để cho Huyền Thanh thượng nhân rất hài lòng. Đã dùng toàn tay Huyền Thánh thượng nhân liền muốn lại lôi kéo Hoàng Thi vận cùng một chỗ bày trận, cái này có thể tiết kiệm hắn không thiếu công phu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn sau này bởi vì một điểm nhỏ vấn đề liền lại lớn thật xa đi một chuyến. Hoàng Thi vận đại hỉ, có thể tự tay bố trí, giữ nhìn tam giai trận pháp, đối với nàng một cái nhị giai trận pháp sư tới nói, quả thực là thiên đại tạo hóa. Tiếp tiếp, Huyền Thánh thượng nhân liền dẫn Hoàng Thi vận, tại khoảng mọ chúng quanh trăm dặm phạm vi bố trí xong tụ linh trận tới. Sau 3 tháng, Huyền Thánh thượng nhân móc ra một cái tam giai hạ phẩm pháp khí, đặt ở trận pháp trung tâm. Sớm chôn xong linh thạch trong nháy mắt hóa thành linh khí, chậm rãi tạo thành một cỗ vàng xoáy chắp dẫn lấy trung quanh mấy trăm dạng phạm vi bên trong linh khí, hướng ở đây tụ lại mà đến. Những linh khí này lẫn nhau quay chung quanh, bắt đầu ở cái này phương viên trăm dạng phạm vi bên trong thai nghén linh mạch. Từ tại đầu nhập vào đại lượng linh thạch, chỉ cần qua 1 năm nữa thời gian, nơi đây liền có thể trở thành nhị giai thượng phẩm linh mạch. Tiếp qua 50 năm, liền có thể biến thành tam giai hạ phẩm linh mạch. Tiếp lấy hai người không ngừng nghỉ chút nào, bắt đầu bố trí lên phòng hộ tam giai phòng hộ trận pháp, tự cực kỳ cũ khúc trận. Bây giờ Diệp Cảnh Vân cũng đang trên mộ linh thạch, trong tay hắn đang nắm lấy một cái linh thạch, không ngừng đem hắn hóa thành linh khí đồng thời hấp thu, rụt cái này tới tu luyện. Đột nhiên, linh khí chung quanh lồng độ đột nhiên đề thăng, bất quá phút chốc liền có nhị giai hạ phẩm trình độ, lại còn đang không ngừng đề thăng. Tu linh trận cuối cùng tại bố trí xong, vẫn là linh mạch thoải mái a. Diệp Cảnh Vân thở dài thỏa mãn một tiếng, vung xuống trong tay linh thạch, vận chuyển trường xuân công, hấp thu lên linh khí chung quanh tới. Sau 3 tháng, mọi linh thạch, nhậm mộng chốc nhìn xem Diệp Cảnh Vân, cười nói, Diệp đạo hữu, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hạ sớm, về sau liền muốn thường xuyên làm việc. Diệp Cảnh Vân trêu chọc nói, "Dễ nói dễ nói, ta tại Bạch Đạo hộ chờ ngươi." Bất quá ta thực sự không nghĩ tới Thanh Vân Tông thế mà cam lòng nhường người cái này tể quốc đại nhân, tới phòng thủ mộ linh thạch. 3 ngày trước, Nhậm Ngộng Trúc mang theo bảy vị thanh vân tông chúc cơ tu sĩ, tới cùng nhau đóng giữ linh thạch này khoáng. Nhậm Ngộng Trúc nói, ngươi có thể tha cho ta đi, ta không phải cái gì đại nhân. Nhưng thân ta là tông môn đệ tử, hàng năm đều phải muốn thi hành nhiệm vụ mới được. Sư tôn liền thay ta đòi như thế cái việc phải làm, nói để cho ta ở đây yên tâm tu luyện. Nhiệm vụ này mặc dù dài đến 10 năm, nhưng rất là an toàn. Phong thủ xong lần này sau, kế tiếp trong vòng 20 năm, ta cũng không cần làm tiếp nhiệm vụ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Nhậm Ngộng Trúc tình huống là mua thế lực lớn trạng thái bình thường. Gia nhập vào thế lực lớn, mặc dù có thể chịu hắn bảo hộ, nhưng cũng phải hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Mà điểm này, cũng là hắn không muốn gia nhập vào thế lực lớn nguyên nhân một trong. Tiếp tiếp, phòng thủ nơi này mời người lấy nhậm ngộng chúc là trợ nhãn, diễn luyện một phen mỏ linh thạch tam giai phòng ngự trận pháp, thẳng đến tất cả mọi người dục tại tâm. Sau 3 tháng, Diệp Cảnh Vân cùng Nhậm Ngộng chúc cáo biệt, trở về tỷ bà đảo. Theo lý mà nói, hắn chiếm linh thạch này khoảng 6 phần trăm cổ phần, mỗi 10 năm muốn ở đây phòng thủ 6 năm mới được. Nhưng hắn cũng không muốn đều ở tại ở đây, dù sao ở đây không có luyện khí các cũng không giống Tỳ Bà Đạo như Thế Sơn Thanh Thủy Tú. Hắn liền đem phòng thủ sự tình ủy thác cho Lâm Hồng Cốc coi như thủ lao, Lâm Hồng Cốc mỗi hỗ trợ phòng thủ một năm, Diệp Cảnh Vân liền sẽ cho Lâm Hồng Cốc 600 linh thạch. Cho nên nói với Diệp Cảnh Vân tới nói, linh thạch này khoáng mỗi 10 năm sạch lợi tức, chính là 8.400 linh thạch, bình quân hàng năm là 840 linh thạch. Hơn nữa, cái này 840 linh thạch cơ hồ hoàn toàn không có nguy hiểm, hắn chỉ dùng nằm ở Tỳ Bà Đạo, thu tô chính là. Mặc dù lần này mạo chút phong hiểm, nhưng có lâu đến 100 năm lợi tức, vẫn rất giá trị. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái. Mà giờ khắc này Lâm Hồng Cốc cũng tại trên núi vòng một mảnh vực, đang tại tu kiến độ phủ, làm chủ đóng lâu dài chuẩn bị. Hắn tính toán ở đây trồng lên chút dược thảo, thậm chí dự định đào một cái hồ nhân tạo, nuôi tới mấy đôi linh ngư. Hắn đối với tại ở đây rất là hài lòng, lẩm bẩm: "Ta phía trước một mực làm mẫn vương chính lâm linh mạch, hàng năm đều phải hoa 500 linh thạch. Mà canh giữ tại ở đây, mặc dù hoàn cảnh kém chút, nhưng có miễn phí cao dài linh mạch. Hơn nữa cũng hoàn toàn không chậm trễ ta khôi lỗi suy nghĩ, Diệp đại ca còn có thể ngoài định mức cho ta linh thạch." Cùng ngay đồng thời, đế quốc Biên Thủy, là Hữu Sơn. Đinh Thiếu Nghi quanh đi của lại Cuối cùng tại La Tại vắng vẻ trong kiến trúc tìm được Đinh Vận Lương. Vừa thấy được Đinh Vận Lương, nàng liền khiếp sợ nói, "Vận Lương, ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, như thế nào không nói với ta đâu?" Ngôi ở đối diện Đinh Vận Lương nụ cười có chút cứng ngắc, nếu là hướng sâu trong con ngươi của hắn nhìn lại, sẽ phát hiện trong đó có một tí trầm trập rút đi huyết sắc. Đinh Thiếu Nghi tới không khéo, Đinh Vận Lương vừa mới giết một vị trúc cơ tu sĩ, đang tại vận chuyển huyết ảnh thần công hấp thu thi thể, hắn thiếu chút nữa thì không kịp che lấp. Hắn miễn cưỡng cười nói, "Lục tỷ, ta một năm trước vừa mới đột phá, còn tại củng cố cảnh giới, liền không có tới kịp nói cho ngươi." Kể từ hắn gặp Hồng Liên Tiên thành tựu tiểu cẩm, liền sẽ không dám mai hoa phường sùng quanh náo sự, mà là chạy tới La Hữu Sơn. Cái này La Hữu Sơn vị tại tề quốc cùng lỗ góc chỗ giao giới, lại đương tự cổ đảng sơn mạch, là cái việc không ai quản lý khu vực, cực kỳ hỗn loạn. Nhưng từ tại ở đây sản xuất nhiều yếu tố tương quan tài nguyên, cho nên Linh Vận Lương liền lấy cớ để này làm ăn, để cho Đinh Gia đem hắn phái đến ở đây. Vũ Trộm, hắn lại tại này trắng trận sắt lục, dùng thi thể tới tu luyện huyết ảnh thần công. Dựa vào huyết ảnh thần công, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng 28 năm, liền từ trúc cơ chúng kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ này cùng ngậm ngụm chúc cùng Lưu đại Nưu so sánh, đều không khác mấy. Bởi vì hắn cảm thấy tự mình tu luyện quá nhanh, cho nên dự định kéo mấy năm lại cáo chi gia tộc. Đinh Thiếu Nghi than nhỏ một tiếng, nói, "Đáng tiếc, nếu là ngươi ở gia tộc liền tốt, ta Đinh gia cũng không đến tại ném đi cái kia mỏ linh thạch." Nghe được Đinh Thiếu Nghi nói tới, Đinh Vận Lương nhíu nhíu mày, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một cỗ đẩm đà sát khí, lập tức hắn phát hiện không đúng, lập tức gần dấu đi. Ngồi ở đối diện Đinh Thiếu Nghi, đột nhiên cảm thấy Đinh Vận Lương phảng phất khát máu hung thú đồng dạng, cực kỳ giàn người. Nhưng cỗ khí tức này, qua trong giây lát liền lại biến mất. Nhưng nàng biết rõ, đây cũng không phải là ảo giác. Ta cái này biểu đệ những năm này, đến cùng đã trải qua cái gì?" Trong nội tâm nàng lẩm bẩm. Đinh Vật Lương nói, "Miểu tỷ, không cần quản bọn họ. Chờ ta mở Tử phủ, vô luận là Chu gia, vẫn là Bạch Đảo Hầu cũng là gia đất chó sảnh, tiện tay có thể diệt." Có huyết hành thần công sau, hắn tự tin vô cùng. Cùng này đồng thời, càng nhiều gia tộc khi biết Mộ Linh Thạch sự tình sau, đều hối hận đập thằng đuổi. Mà những cái kia nghĩ xa hơn gia tộc, thì bắt đầu hướng về Mai Hoa Phường đầu tư, bao quát mở tiệm, mua cửa hàng trở. Có linh thạch này quang sau, Chu gia cùng Bạch Đảo Hầu nhất định tiếp tục vươn khởi, Mai Hoa Phường địa vị cũng biết bởi vậy nước lên thì thề lên. Một năm sau, Tỷ Bà Đảo. Phương Cầm đứng tại vịnh Tỷ Bà bên cạnh, cầm trong tay một đầu mẫu đen lưới đánh cá, bên trong là rất nhiều mẫu mỡ cá lớn. Phương Cầm vui vẻ cười nói, "Diệp đại ca, năm nay linh ngư thật hảo, so những năm qua mập không thiếu." Diệp Cảnh Vân cũng rất là hài lòng nói, "Chính xác, theo trên đảo nồng độ linh khí không ngừng nhắc đến cao, cái này linh ngư ngược lại là dáng dấp càng ngày càng tốt. Nhiều linh ngư như vậy, sợ là có thể bán cái 500 linh thạch." Diệp Cảnh Vân hai người bận rộn một hồi, đem linh ngư đều sắp xếp gọn sau, Diệp Cảnh Vân liền móc ra Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình trên không trung nhất chuyện, tản ra hấp lực, những thứ này linh ngư liền đặng không mà lên. Tại thể nghiệm một cái bay lượng cảm rất sâu, tiến vào hóa thanh bình bên trong. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, cái này hóa thanh bình có thể tu vật sống, so chữ vật giới chỉ dùng tốt hơn. Tại không có hóa thanh bình phía trước, hắn đều là đem những thứ này linh ngư cất vào trong thùng, thông qua phi truyền vận đến Mai Hoa Phượng. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng đã nhanh trạm vào tối, Diệp Phù Đường sắp đóng cửa tiệm. Diệp Cảnh Vân ngồi ở Diệp Phù Đường đại sảnh, mà kéo đuôi ngựa Lâm Hồng Nghiên đang hùng hũng hổ hổ chỉ huy nhân viên cửa hàng, làm cửa hàng quét sạch. Lâm Hồng Nghiên năm nay đã 80 tuổi, trên mặt có không thiếu nếp nhăn, hai tóc mai có chút hoa râm, nhưng vẫn vẫn là tính luôn nóng. Bây giờ Lâm Hồng Yên có chút giống Diệp Cảnh Vân quả ra. Diệp Cảnh Vân tại Mai Hoa Phường xin ý, bao quát Diệp phủ đường bắt tiên Diệp đi, còn có cùng Chu gia pháp khí xin ý, đã toàn bộ đều giao cho Lâm Hồng Yên tới xử lý. Mà Lâm Hồng Yên cũng không phụ ủy thác, xử lý ngay ngắn rõ ràng, danh dự của cửa hàng cùng tiêu thụ nghịch một mực tại vững bước đề thăng. Diệp Cảnh Vân nói, "Hồng Yên, ngươi qua đây nghỉ một lát." Lâm Hồng Yên nghe vậy, lập tức quay người, hùng hùng hổ hổ đi tới, ngồi ở Diệp Cảnh Vân đối diện. Nàng hỏi, "Diệp tiền bối, ngài có phân phó gì sao?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Không có gì, ngươi cũng giúp một ngày, nghỉ ngơi một chút ta." trong nhà hài tử như thế nào. 20 năm trước, Lâm Hồng Yên chúc cơ sau khi thất bại, liền tại Lâm Hồng cấp thu xếp phía dưới, kết một môn hôn sự, đối phương là cái tán tu, cũng họ Lâm, tại Mai Hoa Phường mở một nhà trận pháp cửa hàng. Những năm gần đây, nàng đã sinh hai đứa bé, lại đều có linh căn, một cái hạ phẩm linh căn, một cái thượng phẩm linh căn. Lâm Hồng Yên nghe vậy, ngày xưa hùng hùng hổ hổ nàng, lại lộ ra một vòng dịu dàng nụ cười, nói: "Đa tạ Diệp Tiên bối quan tâm, bọn nhỏ đều bận rộn tu luyện, lão đại đã luyện khí tầng 3, lão nhị vừa luyện khí một tầng." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Không tệ, nếu là bọn họ có hứng thú" Sau này có thể tới trong tiệm học tập vẽ phù. Nếu là muốn học lực khí, cũng có thể đi theo ta đi bách đạo hộ. Đương nhiên, cũng có thể đi theo Hồng Cốc đi học khối lỗi, bất quá cái này cũng không cần đến ta nói. Diệp Cảnh Vân liền ba cái thủ hạng, mà Lâm Hồng Nghiên là duy nhất có đời sau, hắn tự nhiên có thể chiếu cố liền chiếu cố một phen. Hơn nữa, Phương Cầm bây giờ đã chúc cơ, tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian nữa đi vậy những cái kia cấp thấp phụ lục, có thể có người tiếp nhận là tốt nhất. Lâm Hồng Nghiên nghe vậy lại hỉ, vội vàng cảm tạ. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí. Một lát sau, Sắp trời triệt để tối lại, mai hoa phường trên đường phố cũng sáng lên chiếu sáng trấn pháp. Lâm Hồng Yên đi ra diệp phù đường tại chiếu sáng trấn pháp chiếu rọi xuống, về đến nhà, đem cái này tin tức tốt nói cho người nhà. Diệp Cảnh Vân thì đi lên lầu, lật xem lên mấy năm này sổ sách tới. Sau một hồi lâu, hắn hài lòng gật đầu, lẩm bẩm: Theo mai hoa phường mở rộng, lui tới tu sĩ cũng nhiều không thiếu, lại thêm Hồng Yên kinh doanh có thuận, những năm này cửa hàng lợi nhuận cao không thiếu. Năm ngoái, bắt tiên tiểu phường thu vào 2000 linh thạch, chi tiêu 1300 linh thạch. Cái này đại diện tượng tiểu cầm linh cũ, kỳ thực không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Đương nhân cũng vẫn là sở so đem cửa hàng thuê nhiều, hơn nữa cũng có thể có một nơi bán linh ngư. Diệp phu Đường Thu vào 6000 linh thạch, chi tiêu là 4500 linh thạch. Chi tiêu bao quát 2500 phí tài liệu, Phương Cẩm đồng lục 1000 linh thạch, Lâm Hồng Yên bổng lục 500 linh thạch, cùng với các cấp thấp phụ sư bổng lục 500 linh thạch. Phu lục tại bình thường năm, bán không coi là nhiều, đợi đến đâu giá hội 1 năm kia, tiêu thụ nghịch sẽ tăng vọt. Bình quân xuống, hàng năm lợi nhuận tại 2000 linh thạch tài hữu. Ta luyện chế được pháp khí, một mực là giao cho Chu gia bán. Luyện chế nhị giai pháp khí hao phí thời gian quá dài, đợt một tí muốn 1-2 tháng. Cho nên ta hàng năm chỉ luyện 1-2 thành, thuần lợi nhuận bình quân là 2000 linh thạch. Nhưng một hàng này, phía trước một mực tại đầu nhập tài liệu luyện tập, thu vào chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm chi phí, thẳng đến mấy năm gần đây mới bắt đầu có lợi nhuận. Mà Bạch Đạo Hồ Linh Ngư linh dược, từ tại có mùa tính chất, khấu trừ chi phí cùng với ta, Phương Cầm, Thành Vũ tiêu hao sau, bình quân xuống chỉ có thể miễn cưỡng hồi vốn. Bất quá, có thể hồi vốn cũng không tệ. Dù sao, Thành Vũ hàng năm ăn dược thảo tuyệt không phải số lượng nhỏ, còn có những cái kia nhị giai linh dược, phải đợi mấy chục năm mới có thể chuyển đổi thành thu vào, bây giờ chỉ có chi tiêu lại thêm mọ linh thạch hàng 5840 thu vào, Mai Hoa Phường thu vào hẹn 500 linh thạch, hàng năm tổng thu nhập chính là 6000 linh thạch. Không tính không biết, con số này đem dịp cảnh Vân chính mình cũng giật mình tê lên. Cái này thuần lợi nhuận, 2 năm chính là một khóa trúc cơ đan, là cùng giai lâm hồng cấp hơn gấp 2, thành vũ thưởng ngày tiêu hao cũng liền như vậy đi vào. Theo lý thuyết, hắn tại chính mình luyện thí, luyện thể song tu đồng thời, còn mang ra ngoài hai cái trúc cơ tu sĩ, lại thêm một cái nhị giai trùng phẩm bạch ngọc kê. Dù là như thế, hắn hàng năm thu vào cũng đều so cùng giai tu sĩ cao hơn nhiều. Xem ra những năm này hắn bận trước bận sau đúng là có không ít thành quả. Bất quá, Linh Thạch mặc dù kiếm được nhiều, nhưng hắn chỗ tiêu tiền cũng không ít. Tỷ như hắn luyện thể cần thiết, cùng với cho Thanh Vũ mua dược liệu, luyện chế bản mệnh pháp khí, luyện khí phù lục mấy người ký nghệ học tập chi tiêu, còn có bách đạo hồ linh mạch thăng cấp, bố trí trận pháp, mua nhị giai linh dược hạt giống các loại, còn nhiều nữa. Gia mọ linh thạch 1 vạn 8000 linh thạch sau, mặc dù đã đi qua 2 năm rồi, hắn trên người bây giờ vẫn chỉ có 1 vạn linh thạch. Nếu không phải là trong những năm này thường xuyên có người cho hắn tài trợ linh thạch, hắn đã sớm đã vào được thì không ra được. Không nói những cái khác, ít nhất linh mạch liền thăng cấp không dại nổi. Trong tương lai hắn đột phá đến chốc cơ hậu kỳ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tỷ bà đạo, ngược lại thuê người khác linh mạch. Đến lúc đó, lại là một số lớn chi tiêu. Kiểm kê một phen, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Tiếp xuống ngắn hạn mục tiêu có hai cái. Một là mau chóng đem luyện thể đột phá đến nhị giai hậu kỳ, dạng này năng lực tự vệ có thể đi vào một bước tăng cường, còn có thể thuận tiện trở thành chân chính nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Theo trước mắt tốc độ tu luyện, vậy lại khái còn phải 4-5 năm mới được. Hiện tại xem ra, ta luyện thể thiên phú quả nhiên so luyện khí tốt hơn không thiếu. Thứ hai là thu thập tài liệu, luyện chế pháp khí trường thanh kiếm còn muốn tay thu thập cửa thứ ba tứ giai pháp thuật tài liệu cần thiết. Trường Thanh Kiếm cần tài liệu có Phượng Huyết Thạch, Trường Thanh Mục, Tam giai yêu thú Thanh Ly Sả Sương Giáng. Sương Giáng đã có tin tức, An Chi Lan đang giúp ta lưu ý, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Trường Thanh Mục còn không, có nghe nói nơi nào có. Đến tại Phượng Huyết Thạch, Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh hẳn là liền có. Trong bí cảnh từng vẫn lạc qua một vị nguyên anh tầm cấp yêu thú, yêu thú này có Phượng hoàng huyết mạch, quanh năm tháng dài phía dưới, chắc có Phượng Huyết Thạch tạo thành. Mặc dù ta không muốn vào bí cảnh, nhưng hoàn toàn có thể sớm đầu tư nhậm mục chúc, lưu lại nhu bạn người, để cho bọn hắn hỗ trợ gom góp tài liệu, sau đó ta lại mua mà chương kỳ mục tiêu, chính là vì đột phá tử phụ làm chuẩn bị, nghĩa biện pháp thu được Tử Dương Ngần Thần Đan. Tại Tây Quốc, Tử Dương Ngần Thần Đan chân quý vô cùng, đoán chừng chỉ có Hồng Liên Tiên Thành mới có thể mua được, lại cạnh tranh mười phần kịch liệt, còn phải tìm vận may. Có lẽ có thể từ quốc gia khác vào tay, tỉ như Anchi Lan Trô Thần Âm Cốc Thiên Đông Thành. Đương nhiên, luyện thể tam giai cần tài liệu, cũng phải bắt đầu lưu ý. Một năm sau, Nhạn Đãng Sơn mọc linh thạch. Lại là 5 năm một lần mai hoa phường đấu giá hội, Lâm Hồng Cốc thịnh phương cầm tạm thời thay hắn phụng thủ nửa năm mọc linh thạch. Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân cùng Lâm Hồng Ngọc hai người đang tại Mai Hoa Phường vì đấu giá hội làm chuẩn bị. Phương Cầm xếp bằng ở trên mỏ linh thạch, nhiều hứng thú nhìn xem Đào Quáng phàm nhân, nhìn xem bọn hắn mặt trời mọc thì là mặt trời lần thì nghi, nàng rất có cảm ngộ. Đột nhiên, nơi xa một hồi tiếng ồ hồ nào truyền đến. Yêu thú, có yêu thú. Bỏ bê công việc nhóm hô to, đồng thời chạy tứ phía, đằng sau đuổi theo một cái thùng nước to cự xà. Nhất giai thượng phẩm đỏ huyết mãng. Phương Cầm liếc mắt liền nhìn ra cái này cự xà nội tình. Nàng nhướng mày, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cự xà trước mặt. Một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua. Cự xà lập tức ngừng thân ảnh, bay một tiếng, ngã xuống đất không một tiếng động. Phương Cầm theo cự xà vết tích, đến một chỗ trong hầm mỏ. Đây là thợ mỏ vừa đào thông một chỗ sẵng động, cái địa cự xà phía trước ngay tại trong đó nghỉ ngơi. Sẵng động chỗ sâu, có một vũng đầm nước, bên trong đang có đếm đuôi óc sắc linh ngư, ở trong đó nhàn nhã du động. Phương Cầm vừa thấy được một màn này, trong lòng lập tức vui mừng. Bích ngọc xích vân ngư. Chương 138 Dược thảo thu hoạch, luyện thể đột phá, chương 138 Dược thảo thu hoạch, luyện thể đột phá. Phương Cầm trước mặt linh ngư toàn thân bích ngọc, có vảy trong suốt giống như linh thạch đồng dạng, chỉ là tại phần bụng có 3 đầu màu đỏ đường vân. Mà trong đầm nước, dạng này linh ngư chỉ còn lại 5 đầu, trong đó còn có 2 đầu cá con, chắc hẳn đại bộ phận cũng đã tiến vào cái kia cự xã trong bụng. Nghĩ tới chỗ này, nàng âm thầm may mắn, lẩm bẩm, may mắn phát hiện ra sớm, chậm thêm mấy ngày sợ là liền không có. Cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư chính là cực kỳ hiếm thấy nhất giai trung phẩm linh ngư. Mà phía trước Bạch Đảo Hồ Lôi, bao quát ánh nguyệt tôn thanh hồng tôn ở bên trong, cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm linh ngư. Cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư thì chất tươi non vô cùng, tu sĩ sau khi uống có lớn có ích. Tuyệt điểm duy nhất chính là cực kỳ tiêu đốn, chỉ có thể sinh hoạt tại nồng độ linh khí cực cao chỗ, cho nên rất là hi hữu. Vừa vặn, theo tỷ bà đạo nồng độ linh khí càng ngày càng cao, lại dưỡng lúc đầu nhất giai hạ phẩm linh ngư, không khỏi có vẻ hơi lãng phí. Có cái này linh ngư, chắc hẳn Bách Đảo Hồ thu vào, liền có thể nâng cao một bước. Chờ Lâm Đại Ca để đợi ta sau, ta liền đem những thứ này linh ngư đưa đến tỷ bà đạo. Diệp Đại Ca phía trước như thế chiếu cố ta, không chỉ có giúp ta trúc cơ, còn đưa ta công pháp, dạy ta vẽ phù, bây giờ ta cuối cùng tại là có thể hơi hồi báo. Nhìn xem trước mắt Bích Ngọc Xích Vân ngư phương cầm nắm quyền một cái, thần sắc kích động. Nửa năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân đang đứng tại linh điện phía trước, tay kết pháp quyết, thể nội pháp lực phun trào, trên mặt lập tức có một cỗ to lớn mây đen tạo thành, phương viên chừng 40 triệu. Không bao lâu, tí tách tí tách mưa nhỏ liền rơi xuống, thấm ướt linh điền, làm dịu dược thảo cùng linh mễ. Hắn đang thi triển văn vũ thuật, cho linh điền đới nước. Bởi vì phương cầm không tại, những sự tình này tự nhiên là rơi vào trên người hắn. Cũng may thần trí của hắn viễn siêu cùng dai, thi triển cái mấy lần pháp thuật, liền có thể bao trùm tất cả linh điền. Nếu như những linh điền này tụ tập cùng một chỗ, chắc hẳn còn có thể càng nhanh. Hiện tại hắn thần thức đã có chốc cơ 8 tầng trình độ, thần thức có thể bao trùm phương viên 40 triệu. Mà thông thường chốc cơ tầng 5 Phân thức chỉ có thể bao trùm khoảng 30 triệu. Diệp đại ca có đây không?" Lâm Hồng Cốc âm thanh truyền đến. Diệp Cảnh Vân đang thi triển văn vũ thuật phía trước, liền đã đơn giản mở ra tỷ bà đạo phòng ngự trận pháp, che đậy ngoại nhân tầm mắt và thần thức cảm ứng. Mà hắn làm như vậy là vì tránh cho bị người căn cứ vào mây mưa pháp bị, phát hiện hắn thần thức dị thường. Ở đây, Diệp Cảnh Vân đáp ứng một tiếng, lập tức lập tức tay kết pháp quyết, đem trước mặt mây mưa đổi nhỏ không thiếu. Sau đó hắn mới mở ra trận pháp, đem Lâm Hồng Cốc để vào. Lâm Hồng Cốc tiến vào hồn đạo, mặt lộ vẻ ấy nói, "Diệp đại ca, lần trước cho mượn ngươi khôi lỗi đổi địa linh đan." Ta đây là đến trả. Thật sự xin lỗi, qua 5 năm, năm mới đến hoàn. Nói xong, hắn tay đảo vung lên, bên cạnh liền xuất hiện một cái toàn thân thanh sắc khôi lỗi. Cái này khôi lỗi có 2 trần 4 tay, khoác lên lóe sáng khối giáp, trong tay cầm nắm lấy khắc biện pháp khí, xem xét liền uy thế bất phàm. Lâm Hồng Cốc tiếp tục giới thiệu nói, cái này khôi lỗi ta chế tác thời điểm, thế nhưng là phí hết tất cả vô liếng, phẩm chất là ta làm năm, cố nhị giai khôi lỗi bên trong tốt nhất, Diệp Đại Ca ngươi nhìn có hài lòng hay không? Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ một hồi, hai long gật đầu, nói, không tệ lắm, lần trước cái kia xem xét liền thô giáp vô cùng, cái này còn mạnh hơn nhiều vi lực cũng có thể mạnh hơn một phần. Không nghĩ tới mới 10 năm cũng đến, tài nghệ của ngươi liền vào bước đến trình độ như vậy. Diệp Cảnh Vân cùng Triệu gia có không ít gặp nhau, từ trong tay bọn họ gặp qua không ít khối lỗi, có thể miễn cưỡng nhìn ra được tốt xấu. Lâm Hồng Cốc hơi có chút tự hào gật đầu, nói, ta cảm giác mình quả thật là có chút khôi lỗi thiên phú, còn muốn đa tạ Diệp đại ca trước đây chỉ điểm, bằng không thì ta cũng sẽ không nghĩ đến đi làm khôi lỗi sư. Hơn nữa ta bây giờ đã đột phá đến chốc cơ tầng bốn, thần thức lại có tiến bộ, nghiên cứu khôi lỗi tới lại bừng lòng chút. Theo bây giờ tiến độ, có lẽ tiếp qua hơn 10 năm gia liền có thể trở thành nhị giai hạ phẩm đỉnh phong khôi lỗi sư. Diệp Cảnh vẫn hỏi, cái kia nhị giai trung phẩm khôi lỗi truyền thừa, ngươi có manh mối sao? Lâm Hồng cốc sắc mặt từ tự hào trở nên khổ tâm, nói, không có, quả nhiên như cái kia Triệu Nhược Vũ nói tới, nhị giai trung phẩm trở lên khôi lỗi truyền thừa rất là hi hữu, liền lên lần thiên trọng sơn đấu giá hội cũng không có xuất hiện. Tại trong tu tiên bí nghệ, khôi lỗi sư là cái khan hiếm nghề nghiệp, chớ nói chi là cao cấp khôi lỗi sư. Hồng Liên Tiên Thành không phải là không có khôi lỗi truyền thừa, nhưng một là không muốn lấy ra, hai là nhu cầu rất ít người, không đáng chiếm dụng đấu giá hội quý giá vị trí. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, bắt đầu suy tính tới. Lần trước Triệu Nhược Vũ nếm thử Đào Lâm Hồng Cốc chuyện, Lâm Hồng Cốc đã sớm trước tiên nói cho hắn. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Ta cũng không biết người nào có, nhưng ta sẽ hướng các bằng hữu viết thư hỏi thăm, xem bọn hắn phải chăng có tương ứng tin tức." Lâm Hồng Cốc khôi lỗi thuật càng cao, sự giúp đỡ dành cho hắn liền càng lớn. Hắn tự nhiên không thể lấy mắt nhìn, Lâm Hồng Cốc kỹ nghệ bởi vì thiếu khuyết truyền thừa, mà dừng lại không tiến. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Lâm Hồng Cốc liền vội vàng rời đi, đi mộ linh thạch bên trên, đem Phương Cầm thay trở về. Sau năm ngày, Phương Cầm liền về tới tỷ bà đạo. Trước người của nàng, đang lơ lửng một cái thùng sắt. Đây là cái gì? Diệp Cảnh Vân có chút kinh ngạc hỏi. Xem ra cái này Phương Cầm, tựa hồ có phiền kỳ ngộ a. Phương Cầm nghe vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười thật to. Diệp đại ca, mặc dù ta trong khoảng thời gian này không thể chiếu cố linh điện, lại là có phát hiện mới. Chúng ta cái kia vịnh tỷ bà, phải có mới khách trọ. Một năm sau, Phương Cầm cùng Diệp Cảnh Vân hai người, tung người nhảy lên, tiến vào vịnh tỷ bà bên trong. Chỗ ánh mắt nhìn tới, có năm đầu màu xanh biếc linh ngư, đang chậm rãi từ bên cạnh hai người bơi qua, cũng không sợ sinh. Phương Cầm khẽ cười nói: Xem ra cái này ở Bích Ngọc Xích Văn Ngư sinh hoạt cũng không tệ lắm, không có cô phụ chuyên môn vì chúng nó bố trí trận pháp. Cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư rất là tiểu độn, sinh tồn cần nồng độ linh khí rất cao, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra sống ở trong mộ linh thạch. Diệp Cảnh Vân cố ý đi mời Hoàng Ti vận, chuyên môn vì chúng nó tại Vịnh Tỷ Bạc vòng giữa một khối thủy vực, bố trí cái cỡ nhỏ tụ linh trận, mới thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, loại này linh ngư mỗi 5 năm mới có thể sinh một tổ, đoán chừng phải chờ cái 10 năm thậm chí 15 năm mới có thể có đầy đủ số lượng bán. Phương Cầm, ngươi lần này thế nhưng là lập cục lớn. Về sau cái này linh ngư có thể bán ra, đạt được lợi nhuận phân ngươi một nửa. Bị Diệp Cảnh Vân khích lệ, Phương Cầm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, từ chối nói, có thể giúp đỡ Diệp đại ca liên tốt, lợi nhuận cái gì ta không thể nhận. Những năm gần đây, ta thụ Diệp đại ca không thiếu ân huệ, cũng không thể lại muốn khác. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, không được, tuyệt đối không thể để cho ngươi làm công công. Hai người trò chuyện, rất nhanh liền tiếp cận dưới mặt đất linh mạch cửa vào. Diệp Cảnh Vân nhẹ bắt phát quyết, nguyên bản bằng phẳng trên vách đá, thế mà xuất hiện một cái đen tối cửa hang. Đi vào đi, Diệp Cảnh Vân nói. Hai người tiến vào cửa hang. Theo hơi ánh sáng đi ngược dòng nước, rất nhanh liền đến cái kia dưới mặt đất linh mạch. Tại chiếu sáng trận pháp hình thành dưới ánh sáng, toàn bộ linh mạch đều nhìn một cái không sót gì. Hai người bay đến phía Đông linh điện, bên trong chồng đầy Nguyệt Tâm Liên, ngân tí chút, cam lộ quả. Những dược liệu này, cũng là hắn 13 năm trước đây, tại Hồng Liên Tiên Thành mua hạt giống, trong đó Nguyệt Tâm Liên lập tức liền muốn thành thụ, hai loại khác cũng sắp. Diệp Đại Ca, nhìn bộ dạng này, Nguyệt Tâm Liên còn có mấy canh giờ mới có thể thành thụ, ta tại cái này hãy chờ xem, ngươi đi về trước chính là." Phương Cầm nói. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, tại linh điện bên cạnh kiên nhẫn chờ lấy. Nửa ngày sau, Theo chiếu sáng trận pháp chậm rãi điều chỉnh, phát ra tia sáng từ sáng tỏ ánh sáng mặt trời, chuyển biến trở thành màu bạc trắng nguy quang, lại càng ngày càng sáng, phảng phất tại linh điền đắp lên một tầng ngân sa. Nguy quang phảng phất nhận lấy hấp dẫn, ngưng kết ở nụ hoa phía trên. Đợi cho nguy quang sáng nhất thời điểm, trong linh điền nguyệt tâm liên đột nhiên hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra nụ hoa, lộ ra một đóa màu bạc trắng hoa sen. Nguy quang chiếu rọi phía dưới, hoa sen lộ ra mười phần trong sáng, trong đó ngân bạch đại sen cùng thanh sắc hạt sen, càng lạp hấp dẫn lấy ánh mắt hai người. Phương Cẩm bờ môi khẽ nhếch, rõ ràng bị một màn tốt đẹp vô cùng này hấp dẫn tâm thần. Lúc này, Nguyệt Tâm Liên cây cấp tốc khô héo, mà cái kia đại sen cùng hạ sen lại là càng ngày càng sung mãn. Đợi đến Nguyệt Tâm Liên triệt để khô héo, chính là Nguyệt Tâm Liên thành thục thời điểm. Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người ngưng thần tĩnh khí, kiên nhẫn chờ đợi một khắc này. Sau một lát, cái này Nguyệt Tâm Liên liền triệt để khô héo. Đại sen nếu như rơi xuống trong đất bùn, liền sẽ lập tức hư thối, gốc cây này linh dược liền triệt để không thể dùng. Hai người cấp tốc thi triển thuật pháp, lập tức liền có một hồi gió nhẹ thổi qua, xoay chuyển đem đại sen cùng hạ sen cuốn tới trong tay hai người. Cuối cùng, hai người thống kê thu hoạch. Đại sen có 10 cái, hạ sen 30 quả. Phương Cầm nhìn xem thu hoạch, ánh mắt phát sáng. Hơn 10 năm như một ngày khổ cực, bây giờ cuối cùng tại nên đón thu hoạch một khắc này. Diệp Cảnh Vân nói, Đài sen cùng hạt sen đều vô cùng sung mãn, phẩm chất không tệ. Phương Cầm, thực sự là may mắn mà có ngươi. Những thứ này đài sen, một cách đại khái có thể bán 100 linh thạch, hạt sen mỗi cái 50 linh thạch. Toàn bộ tính được, chính là 2500 linh thạch. Bất quá, chỉ là cái này 10 cái linh dược mầm non, chính là hoa 1500 linh thạch. May mắn toàn bộ sống sót, nếu là hao tổn một hai cái, lợi nhuận kia thì cần thấp. Bực này thường gặp linh dược, đúng là giá trị không lớn. Các cái khác hai loại linh dược thành tục sau, Diệp Cảnh Vân liền chạy một chuyến Hồng Liên Tiên Thành, đem những linh dược này, còn có phía trước tích lũy nhất giai linh dược bán tất cả ra ngoài, tổng cộng thu được 1 vạn linh thạch. Mai Hoa Phường lại không có nhị giai luyện đan sư, cho nên bậc này nhị giai linh dược, tại Mai Hoa Phường không có gì nguồn tiêu thụ, chỉ có thể bán đi Hồng Liên Tiên Thành. Sau đó hắn lại đi dạo phường thị, mua chút luyện thể cần tài liệu, đem vừa tới trong túi đựng đồ 1 vạn linh thạch, hoa xẻ sẽ, còn lấy lại 5000 linh thạch. Cái này luyện thể, cũng quá phí linh thạch a. 1 năm sau, Tỷ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong luyện khí các. Nhìn xem trước mặt lò luyện khí, bên trong nội lơ lửng rất nhiều dữ liệu, mà trong đó bắt mắt nhất chính là một bộ to lớn xích diễm hồ khung xương. Khung xương mượn phần hoàn chỉnh, chỉ có đầu người chỗ có cái phi kiếm xuyên thủng hình thành vết thương, là Diệp Cảnh Vân cố ý nắm lưu đại lưu từ thiên hà thành mua được. Hắn tu luyện thể công pháp tên là Bạch Ngọc Đoán Cốt Quyết cái này xích diễm hồ khung xương chính là đột phá cần chủ tài một trong. Địa tinh hỏa tại lò luyện khí phía dưới toàn lực thiếu nốt lên, nhưng quái dị chính là, thang thuốc này lại vẫn không có sôi trào. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nước thuốc nhiệt lượng cũng dẫn đến dược thảo dược lực cùng một chỗ, đang bị yêu thú khung xương không ngừng hấp thu. Màu sắc dần dần từ bạch chuyển hồng. Lại qua 2 ngày, cái này xương cốt dường như là hút đầy nhiệt lượng, cuối cùng tại là có dấu hiệu hòa tan, chậm rãi chui vào trong nước thuốc. Một khắc đồng hồ sau, bình tĩnh nước thuốc bên trong, dần dần toát ra từng cái bọt khí. Thời điểm đến, xích diễm hồ khung xương cực kỳ đậm tụ, hòa tan tại nước thuốc trung hậu, đây cũng là nước thuốc sôi trào cực hạn. Diệp Cảnh Vân cấp tốc đem chính mình thoát chân chuồng, cắn răng một cái, liền nhảy vào trong nước thuốc. 3 ngày sau, theo nước thuốc bên trong cuối cùng một tia màu đỏ tiêu thất, Diệp Cảnh Vân chậm rãi mở mắt. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên mà qua, lẩm bẩm, 30 năm thời gian luyện thể cuối cùng tại Lạp Từ Nhị giai trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Tốc độ này đúng là so Trường Xuân Công nhanh hơn nhiều. Dù sao Trường Xuân Công, hoa 30 năm mới từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ. Ngoại trừ ta thiên phú cao cùng Trường Xuân Công tu luyện chậm, đầy đủ tài lực cũng là nguyên nhân trọng yếu. Lấy chính mình cơ thể làm qua một phen thí nghiệm sau, hắn hài lòng gật đầu. Đột phá, ngoại trừ thường quy cường độ thân thể cùng sức mạnh tăng thêm, ta đối với tại nhiệt độ sức chịu đựng cũng mạnh rất nhiều. Cho dù đối với tại luyện khí dùng điệu tinh hỏa ta đều có thể nhẫn nại một đoạn thời gian, mà không bị bất cứ thương tổn gì. 2 năm sau, Mai Hoa Phượng Mai Hoa Phượng đấu giá hội lần nữa tới, Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở Diệp phủ đường sau quầy, nhìn xem lui tới thư gia. Mà Diệp phủ đường bên trong cũng nhiều một vị khuôn mặt hoàn toàn mới, một cái có chút non nớt, ánh mắt kiên nghị thân ảnh, đang đợi lối vào cửa hàng nên đón mang đến. Tiên bối, đây là ngài muốn phụ lục, Hoàng Nên lần sau con lâm. Nếu là nhìn kỹ lại, thiếu niên này khuôn mặt cùng Lâm Hồng Yên có 3 phần tương tự. Hắn gọi Lâm Bình Sơn, là Lâm Hồng Yên nhị nhi tử, hạ phẩm linh căn, năm nay 18 tuổi, tu vi là luyện khí tầng 2. Từ tại con đường tu luyện tiến bộ chậm chạp, tại Diệp Cảnh Vân quy bảo Lâm Hồng Yên liền đem hắn bỏ vào trong diệp phủ đường bên trong khi một cái phủ sư học đồ. Diệp Cảnh Vân đối với Lâm Bình Sơn rất hài lòng, bây giờ một năm trôi qua đi, Lâm Bình Sơn đã có thể vẽ chút nhất giai hạ phẩm phù lục, xác suất thành công cũng không tệ. Tại trên phù lục nhất đạo, người này gọi là khả tạo chi tài. Sau này bồi dưỡng lên, xem như trong tiệm nhất giai phủ sư, cũng không tệ lắm. Lúc này, một đạo gián mua còn xuống thân ảnh, tiến vào Mai Hoa Phượng cửa ra vào. Lữ Phượng Thanh năm nay đã 210 tuổi, cho dù là dùng qua duyên thọ đan, tuổi thọ của nàng cũng chỉ còn lại 2 năm không tới. Nàng có người, chống gậy chậm rãi hướng về phía trước giáp bước. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể tìm được sát hại Điền Bảo Khánh đại ca hung thủ. Ta cũng sắp không được, chỉ có thể tùy tiện tìm chút khả nghi nghi nhân, đến cho Điền đại ca thế điện. Mà Diệp Cảnh Vân trùng hợp không khéo, chính là nàng trong mắt người khả nghi. Mặc dù nàng đã giận uất, nhưng vẫn cũ duy trì đỉnh phong lúc chín phần chiến lực. Đối phó một cái chút cơ trung kỳ Diệp Cảnh Vân, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá nàng tới này Mai Hoa Phượng, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân, còn có khác mục tiêu. Bằng không thì một cái nho nhỏ Diệp Cảnh Vân, cũng không đáng cho nàng chuyên môn đi một chuyến. Nghe gia chủ nói, cái kia Lâm Hồng Cốc là cái hiếm thấy nhị giai khôi lỗi sư. Nếu là có thể đem hắn khuyên đến ta lư ra, hẳn là một cái công lớn, nhất định có thể góp nhặt không thiếu công hiến, vì ta bọn nhỏ lưu thêm chút di sản. Nếu là không khuyên nổi, cái kia cùng lắm thì đánh gậy hai chân buộc đi chính là. Ngược lại, làm khôi lỗi dùng chính là hai tay. Trong mắt Lữ Phượng Thành lóe lên làm người sợ hãi tia sáng. Nàng hạ quyết tâm, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc hai người, ai trước tiến ra Mai Hoa Phượng, liền trước tiên xử lý chuyện nào. Sau 3 tháng, Lâm Hồng Cốc hồi lỗi, trên đấu giá hội lại lấy được đám người chú mục. Đắc Chí vừa lòng Lâm Hồng Cốc cấp cá biệt diệp Cảnh Vân, xuất phát đi tới Mộ Linh Thành. Vừa đi ra Mai Hoa Phượng không lâu, liền có một cái lao ổ ngăn cản hắn. Lao ổ trong tay, tựa hồ có một đoàn khiêu động hỏa diễm. Lữ Phượng Thanh nghe qua Lâm Hồng Cốc biết hắn đối với Diệp Cảnh Vân rất trung thành, thường quy biện pháp sợ là không khuyên nổi hắn, cho nên, cũng chỉ có thể bên trên chút thủ đoạn đạt thủ. Vừa vận nàng là Hỏa Linh căn, am hiểu nhất lấy hỏa phục người. Chương 139 Tam giai truyền thừa, bắt đầu hành động, chương 139 Tam giai truyền thừa, bắt đầu hành động. Trong tay Lữ Phượng Thành, ngọn lửa kia đang không ngừng nhảy nhót, lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Lâm Hồng Cốc thấy cảnh này, lại cảm nhận được lực phượng thanh thuộc tại trúc cơ hậu kỳ cường hãn khí tức, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khẩn trương lên. Vị tiền bối này, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, ngài đây là ý gì? Lâm Hồng Cốc mặt ngoài ứng phó, cùng Lữ Phượng Thanh duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời toàn lực tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát. Lữ Phượng Thanh thanh âm giản mua vang lên, lão thân Lữ Phong rõ ràng, chính là từ phụ Lữ gia tu sĩ, muốn mời đạo hữu đi tới ta Lữ gia làm khách. Đạo hữu xin yên tâm, ta Lữ gia luôn luôn xem trọng nhân tài, chắc chắn sẽ lấy thượng tấn đối đãi. Nói xong, Lữ Phượng Thanh liền đứng ở chỗ cũ, Kiên nhận chờ đợi Lâm Hồng Cốc trả lời chắc chắn, nàng cũng không sợ Lâm Hồng Cốc chạy trốn, dù sao nàng thế nhưng là lâu năm trúc cơ 9 tầng tu sĩ, Lâm Hồng Cốc cái này trúc cơ tầng 4 tuyệt đối trốn không thoát trong lòng bàn tay nàng. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, nào có như thế mời chào người. Nhìn thấy cái kia Lữ Phượng Thanh trong tay hòa diễm, hắn biết chỉ cần hắn nói một chữ không, Lữ Phượng Thanh lập tức liền sẽ tới chế trụ hắn, đem hắn bắt được lữ ra đi. Mà nếu quả thật đi lữ ra, lấy Lữ Phượng Thanh địa bộ này, sợ là trong thời gian ngắn cũng không thể tự do. Càng có có thể sẽ bị cả đời giam cầm, biến thành luyện chế khôi lỗi công cụ cùng hắn đấu pháp càng không thể đi, người này trước mặt tu vi cao thâm, cho dù là chính hắn lại thêm hắn nhị giai hạ phẩm khối lỗi, cũng tuyệt không phải người này đối thủ. Cân nhắc một phen sau, hắn có quyết đoán. Hắn chắp tay, đầy mặt nụ cười nói, nguyên lai là vì thế mà đến, ta đã sớm đối với lữ gia mấy vị tử phụ thượng nhân ngưỡng mộ đã lâu, còn xin lữ đạo hữu dẫn đường đi. Lữ Vương thấy như thế thuận lợi, cũng giật ở trong tay hỏa diễm, trong lòng không khỏi khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng người này là anh hùng hào hắn gì, thì ra chính là một cái đồ hèn nhát. Ai ngờ, lúc này Lâm Hồng cốc lại đột nhiên quay người, tốc độ cao nhất hướng phương bắc bộ chạy. Tiếng lấy Hắn thít đau lấy ra một tấm nhị giai thượng phẩm phù lục. Đoạn này là diệp đại ca vì để cho hắn bảo mệnh, nửa bán nửa tặng cho hắn, rất là trân quý. Cổ tay hắn lắc một cái, phù lục lập tức bị ánh lửa nuốt hết, hóa thành một đạo thanh quang bám vào trên người hắn, tốc độ của hắn bởi vậy nhanh thêm mấy phần. Bây giờ nơi này, cách Mai Hoa Phượng, Bạch Đảo Hồ các vùng đều rất xa, lấy tốc độ của hắn bây giờ, căn bản không chạy nổi đi. Mục tiêu của hắn, kỳ thực là phương bắc một mảnh đầm lầy, nơi đó hiện đầy kỳ quái quái mê vụ, liền chút cơ tu sĩ đi vào đều biết mất phương hướng, thậm chí có thể chết ở trong đó. Mặc dù có thể sẽ chết, nhưng dù sao cũng so chờ tại lữ gia, cả ngày tối tăng không ánh mặt trời làm khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nhìn Lữ Phượng Thanh bộ dạng này, hắn một khi bị lữ gia bắt được, đời này cũng không khả năng trốn ra được, cái kia cùng chết chưa cái gì khác nhau. Một cái nhất định sẽ chết, một cái khả năng sống, như thế nào tuyển lại biết rõ ràng rành rành. Hắn vừa quay đầu, lại phát hiện Lữ Phượng Thanh đang gắt gao truy ở hậu phương. Không hổ là chốc cơ chín tầng, tốc độ không có chút nào so dùng phụ lục hắn chậm. Hắn cắn răng, toàn lực chen ép thể nội pháp lực, tốc độ lập tức vượt nhanh một kia. Một canh giờ sau, Lâm Hồng Cốc lập tức liền muốn tới đâm lấy trước mặt, hắn đứng xa xa nhìn cái kia phiến mê vụ, thần sắc kích động. Chỉ cần tiến vào cái này mê vụ, cái kia Lữ Vương Thanh tuyệt đối không dám đu theo. Thấy cảnh này, Lữ Vương Thanh đâu còn không rõ Lâm Hồng Cốc ý đồ, âm thanh hô: "Tiểu tử, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không muốn tới ta lư ra, vậy thì đi chết đi." Nàng toan lực vận chuyển pháp lực, liền có một cái hỏa ngầm cự điệu tử trong lòng bàn tay nàng bay ra. Cái này cự điệu ước chừng dài 3 thước, tản ra kinh người nhiệt lượng, ngay cả không khí đều cháy bắt đầu và méo. Cái này cự điệu vạch phá không khí, gao thét lên xông về Lâm Hồng Cốc. Lâm Hồng Cốc sắc mặt hoàng hốt, khẩn cấp quan đầu hắn né người sang một bên, gian khổ tránh đi yếu hại. Cự điểu hung hăng đụng vào trên thân Lâm Hồng Cốc, đem hắn đánh tới đầm lầy bên trong, bị mê vụ triệt để nuốt hết. Trịu một đòn này, Lâm Hồng Cốc đã là bản thân bị trọng thương. Hắn gian khổ hướng về mê vụ chỗ sâu bay vài dặm, liền cũng nhịn không được nữa, té ngã trên đất ngắt đi. Máu tươi chậm rãi trên mặt đất loang nhễmở, cái này đầm lầy phản vật có sinh mệnh đồng dạng, cắn nuốt máu tươi. Sau một hồi lâu, lại có một đạo hào quang màu tím từ dưới đất xuất hiện, đem Lâm Hồng Cốc bao trùm ở trong đó, chậm rãi chữa trị thương thế trên người hắn. Mê vụ bên ngoài Lữ Vương Thanh nhìn xem giống như diều đưa dây, ngã vào mê vụ đầm lầy bên trong Lâm Hồng Cốc mắng một câu. "Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, xem ra chỉ có thể nhường ngươi cái kia diệp đại ca lên trước đường." Nàng biết đạo kia công kích không có đánh trúng Lâm Hồng Cốc yếu hại, cho nên người này hơn phân nửa không chết được. Đến tại tiến cái này mê vụ đầm lầy, nàng cũng không dám, cũng không cần thiết. Cái này mê vụ đầm lầy phương viên hơn trong rộng, tu sĩ sau khi tiến vào sẽ triệt để mất phương hướng, cơ bản đều muốn 2-3 năm mới có thể chuyển đi ra, thậm chí có thể chết ở trong đó. Mà tuổi thọ của nàng chỉ còn dư hơn 1 năm. 2 tháng sau, Mai Hoa Phượng Diệp phủ đường. Nói như vậy, Lâm Hồng Cốc lại mất tích. Diệp Cảnh Vân trầm tư một phen sau, nói ra cái kết luận này. Ngồi ở đối diện chính là Chu Thu Phong sắc mặt nàng trầm trọng gật đầu một cái. Lâm Hồng Cốc phía trước hứa hẹn Chu gia Chu Bình Vân hỗ trợ chống coi mộ linh tịch, vốn là 2 tháng trước, Lâm Hồng Cốc liền nên đi năm lấy. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Lâm Hồng Cốc vẫn còn không đến, Chu Thu Phong liền tới hỏi thăm một phen, không nghĩ tới thế mà xảy ra biến cố. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, nhanh chóng ra cửa, một lát sau trở về, sắc mặt tốt lên rất nhiều, hắn nói: "Ta vừa đi xem, hồn đăng vẫn sáng, lời thuyết minh Hồng Cốc còn không có nguy hiểm tính mạng." Ta hoài nghi hắn bị bắt, gần nhất Mai Hoa Phường phụ cận, có khả nghi nhân sĩ hoặc xa lạ tu sĩ cấp cao qua lại sao? Hồn đăng là tu sĩ phân ra một cỗ thần thức hình thành, cùng tu sĩ tính mệnh tương liên. Một khi tu sĩ bỏ mình, hồn đăng liền sẽ lập tức giật cắt. Lâm Hồng Cốc đi theo Diệp Cảnh Vân sau đó, Diệp Cảnh Vân liền để Lâm Hồng Cốc, Lâm Hồng Yên Vương cầm ba người, tại trong Diệp phủ đường bên trong lưu lại hồn đăng. Mà Diệp Cảnh Vân sợ dĩ hỏi Chu Thu Phong là bởi vì Chu gia người tay đông đảo, ở phụ cận đây tin tức linh thông nhất. Chu Thu Phong cố gắng suy tư một phen, mới lên tiếng, không có nội danh tả tu xuất hiện, muốn nói người khả nghi sĩ mà nói Cái kia Lữ Gia Lữ Phượng Thanh hẳn là tính toán một cái. Lữ Phượng Thanh, người này hẳn là tuổi thọ sắp tới a." Diệp Cảnh Vân hỏi. Chu Thu Phong nói, "Nhanh, người này năm nay cũng đã 210 tuổi, liền xem như dùng qua duyên thọ đan, cũng sắp đến đại hạn." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, kể từ 40 năm trước, Lữ Phượng Thanh tại trong tiệm của hắn hỏi một phen sau, liền sẽ không có suất hiệu quả, hắn đều cho là người này đem hắn quên. Lúc này, Đầy Bùi Đất Lâm Hồng Cốc đi vào Diệp phủ đường bên trong. Diệp phủ đường lầu 3. Chu Thu Phong gặp Lâm Hồng Cốc trở về, tựa hồ cùng Diệp Cảnh Vân có bí sự trò chuyện với nhau, liền sớm rời đi. Nghe Lâm Hồng Cốc kể xong khoảng thời gian này tao ngộ, Diệp Cảnh Vân ăn ủi, "Có thể thuận lợi trở về liền tốt, ta nguyên bản bốn đã dự định liên hợp chu ra người, cùng đi ra tìm ngươi. Xem ra ngươi vận khí này coi là thật không tệ, ta nghe nói có không ít trúc cơ tu sĩ tiến vào cái Tiên Mê Vụ Sâm Lâm sau, đều không thể đi tới. Lữ Phượng Thanh lần này đoán chừng là cố ý tới giữ hắn, vì cho nàng cái kia tình nhân cũ điền bảo khảnh báo thủ. Mà Lâm Hồng Cốc hơn phân nửa là tụ dính lữu tới hắn, lại thêm Lữ Phượng Thanh coi trọng hắn khôi sư thân phận, mới có này một kiếp. Đến tại Lâm Hồng Cốc vì cái gì có thể nhanh như vậy từ Mê Vụ Sâm Lâm trốn ra được, Diệp Cảnh Vân không có hỏi, cũng không muốn hỏi." Mỗi người đều có bí mật, mặc dù Lâm Hồng Cốc là thủ hạ của hắn, nhưng hắn cũng không thể mọi chuyện đều truy vấn mọi nguồn, như thế sẽ chỉ làm người nội bộ lục đục. Lúc này, Lâm Hồng Cốc hỏi: "Diệp đại ca, cái kia Lữ Phượng thành xử lý như thế nào?" "Ý kiến của ta là, người này tu vi cao thâm, lại tuổi thọ gần tới, không sợ nhất chết, có thể không gây liền tận lực đừng trọng nàng. Mặc dù chúng ta chỉ cần tìm thêm mấy người, liền có thể ổn ăn nàng, nhưng thực sự không đáng cùng một cái sắp chết tính toán. Hắn đây là chỉ sợ Diệp Cảnh Vân vừa xung động thì đi báo thủ cho hắn." Diệp Cảnh Vân nói: "Ta biết, suy nghĩ cẩn thận Lữ Phượng Thanh lần này nói không chừng cũng là tới tìm ta. Nàng đây là trước khi chết để hoàn thành tâm nguyện a. Chính xác không cần thiết cùng cái lão bà tử này tính toán, kiên nhẫn đợi đến nàng chết chính là. Trên thực tế, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy tùy ý liền bỏ qua người này. Tính toán của hắn là tìm cơ hội bắt được Lữ Phượng Thanh đi hỏi một chút cái kia huyết ảnh thần công chuyện. Che Diệt Hợp Hoan Tông lúc, hắn đã từng cùng cái kia Hợp Hoan Tông tông chủ giao thủ qua, đối với người này trên người huyết ảnh thần công khá sâu ấn tượng. Về sau hắn lại cố ý từng lưu ý huyết ảnh thần công tin tức, phát hiện những năm gần đây Việt Ảnh Thần Công tại Tề Quốc các nơi đều trợn có hiện thân, thôn phệ qua nhân tộc cùng yêu thú. Môn công pháp này âm hiểm tà ác, hắn nghĩ đến đây môn công pháp, liền luôn có chút dự cảm không tốt. Hắn tính toán thăm dò thêm chút tin tức, để phòng tương lai ra biến cố gì. Mà cái này Việt Ảnh Thần Công, chính là lưa ra trấn tộc một trong những công pháp, Lữ Phượng Thanh tất nhiên mà biết rất nhiều. Bất quá, cái này Lữ Phượng Thanh mặc dù cao tuổi, nhưng cũng là trúc cơ chín tầng, chiến lực như cũ viễn siêu trúc cơ chủ kỳ. Mặc dù hắn là nhị giai hậu kỳ luyện thể tu sĩ, nhưng hắn lại không tu luyện qua luyện thể công kích thuật pháp, chiến lực cũng không mạnh. Muốn đối phó hắn Chỉ có dùng tứ giai pháp thuật mới bảo đảm nhất, thế nhưng dạng chỉ có thể có đến một cố thi thể. Nếu như muốn bắt sống nàng, tốt nhất là đợi nàng cao tuổi không chịu nổi lúc, lại nghĩ biện pháp chế trụ nàng, đem hắn thu vào trong hóa thanh bình bên trong sau đó sẽ chậm chậm bảo chế. Lúc này, Lâm Hồng Cốc trên mặt muốn nói lại thôi, có mấy phần thần sắc do dự. Diệp Cảnh Vân tự nhiên nhìn ra, hắn nói, "Hồng Cốc, mỗi chức cao giai tu sĩ đều sẽ có bí mật, kỳ ngộ chờ, loại tin tức này cho dù là ta, ngươi cũng không cần nói cho." Lâm Hồng Cốc nghe vậy, lập tức cảm kích nói, "Đa tạ Diệp đại ca thông cảm, nhưng thật muốn nói kỳ ngộ, Diệp đại ca ngươi mới là ta lớn nhất kỳ ngộ." Nếu như không có Diệp Đại ca, ta này lại đoán chừng còn tại luyện khí kỳ, cũng sẽ không nghĩ đến đi làm Khôi Lôi sư, cái này kỳ ngộ chắc chắn không tới phi ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta sau khi bị thương, liền kế dịu ở mê vụ đầm lầy bên trong, mơ mơ màng màng thu được một phần tự phụ tu sĩ truyền thừa. Cái này tự phụ tu sĩ là Tam giai Khôi Lôi sư, có truyền thừa này, ta sau đó liền sẽ không cần vì truyền thừa quan tâm. Bất quá truyền thừa này hiện tại cũng tại nau ta, chờ ta sửa sang lại, liền cho Diệp Đại ca đưa tới." Diệp Cảnh Vân bị hắn cố này tâm ý xúc động, mừng thay cho hắn ngoài, cũng có chút lo lắng nói: "Hưng cấp Ngươi có phần cũng quá thành thật chút. Lời này nếu là truyền đi, nhất định sẽ có đủ loại phiền phức theo nhau mà tới, người ta sao có thể ứng phó phải đến đâu. Thôi, đã ngươi nói cho ta biết, vừa vặn ta cũng thay người che lấp. Sau này ngươi làm ra nhị giai trung phẩm khôi lỗi lúc, nếu là có người hỏi truyền thừa nơi phát ra, ngươi liền đem đẩy lên trên người của ta, nói đây là bằng hữu của ta, từ xa xôi quốc gia gửi tới. Hắn đây là định đem việc này đặt ở An Chi Lan trên đầu, dù sao An Chi Lan thân là đại tông môn đệ tử, có thể làm đến khôi lỗi truyền thừa, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huân nữa An Chi Lan cách nơi này 10 vạn 8 ngàn dặm, những người khác nghị truy vẫn ngọn nguồn cũng không thể nào. Diệp Cảnh Vân lại dặn dò một phen, lập tức liền đem Lâm Hồng Cốc gặp tập kích tin tức nói cho Chu gia đám người, để cho bọn hắn nhiều lưu ý Lữ Phượng Thành nhưng tuyệt đối không nên cùng nàng đọ thủ. Đồng thời, hắn lại phái người đi bách đạo hộ căn dặn phương cấm, để cho nàng gần 2 năm tuyệt đối không nên ra bách đạo hộ miễn cho bị Lữ Phượng Thành giật lấy. 1 năm sau, cái này Diệp Cảnh Vân thực sự là rùa đen rút đầu, không biết có phải hay không là nghe được Phong Thành, thế mà vẫn luôn không đi ra. Lữ Phượng Thành mai phục tại Mai Hoa Phượng bên ngoài một cái trong rừng cây, nổi giận mắng. 1 năm qua đi, Tình trạng của nàng càng ngày càng kém, trên mặt nàng nếp nhăn càng ngày càng khắc sâu, con mắt đều trở nên vẩn đục không ít, ngay cả thần thức bao trùm phạm vi cũng sút giảm. Nàng bây giờ, tuổi thọ chỉ còn dư 3 tháng không đến, chỉ có thể phát huy thời kỳ định phong tám thành chiến lực. Lúc này, một cái tướng ngũ đoạn, bả vai rộng lớn, khuôn mặt thật thà nhị giai thể tu, đi ngang qua giường tây, liếc một cái bên trong, lập tức cấp tốc bay qua, hướng Mai Hoa Phượng mà đi. Lữ Phượng Thanh con mắt khẽ động, liền phát hiện cái này chất pháp thể tu đeo mặt nạ. Nàng thần thức nhẹ nhàng lướt qua, phát hiện dưới mặt nạ cũng không phải Diệp Cảnh Vân, liền không động đậy được nữa. Tiêu Mai Hoa phường không ngừng mở rộng, lui tới chốc cơ tu sĩ liền càng ngày càng nhiều, xuất hiện một thể tu cũng không ngoài ý muốn. Nàng hạ quyết tâm, chờ 1 tháng nữa, nếu là Diệp Cảnh Vân vẫn còn không ra, vậy nàng liền lập tức trở về nhà, lại hưởng thụ một đoạn thời gian niềm vui gia đình, đồng thời chuẩn bị hậu sự. Đến Mai Hoa phường bên trong, cái này chấp pháp tu sĩ đi đến góc tối không ngợi, theo cơ thể phát ra một tiếng đôm lốp tiếng vang, liền biến thành cao gầy bộ dáng. Tiếp lấy hắn lại lấy xuống một tầng mặt nạ da người, lộ ra một cái hoàn toàn mới gương mặt. Tiếp đó hắn lại nhẹ nhàng nuốt một cái, lại bóc một người mặt nạ ra. Mà hai tầng dưới mặt nạ khuôn mặt, chính là Diệp Cảnh Vân. Cái này hai tầng dưới mặt nạ, bên ngoài cái kia chỉ là phổ thông mặt nạ, rất dễ dàng bị nhìn đi ra, Diệp Cảnh Vân mang cái này chỉ là vì mê hoặc người. Mà bên trong cái kia là hắn tự tạ tu thân thượng tiết thanh long có được, có thể ngăn cách thần thức dò xét, ít nhất chút cơ tu sĩ không phát hiện được. Một năm qua, hắn vẫn luôn là dựa vào này mặt nạ ngụy trang thân phận, tới dò xét Lữ Phượng Thanh trạng thái. Từ Lữ Phượng Thanh tình huống đến xem, nàng nhiều nhất còn có 3 4 tháng tuổi thọ. Đoán chừng qua 1 tháng nữa, nàng hẳn là cũng chỉ còn lại 7 thành chiến lực, ta luyện thể cùng luyện khí cùng phối hợp phía dưới, liền có thể ổn án nàng. 1 tháng sau, Mai Hoa Phượng bên ngoài một cái trong rừng tây, Lữ Phượng Thanh đứng lên, hận hận nhìn Mai Hoa Phượng phương hướng, lập tức xoay người rời đi. Nhất định phải đi, bây giờ ta chiến lực chỉ còn dư bảy thành, nếu là lại xuống hàng, liền không thể ổn nắm chúc cơ tầng 5 Diệp Cảnh Vân. Bởi vì cao tuổi, thần trí của nàng không chế phạm vi cũng co lại không thiếu, bây giờ chỉ có chúc cơ bảy tầng tài nghệ, ước chừng 35 triệu tà hữu. Đang tại bầu trời bay lượn Thanh Vũ nhìn thấy màn này, khẽ kêu một tiếng, thân thể lắc lư một cái, liền hướng nơi xa bay đi. Sau một hồi lâu, Thanh Vũ liền rơi vào Diệp Cảnh Vân trên bờ vai, dùng động tác ra hiệu lấy. Lữ Phượng Thanh muốn đi. Không thể đợi thêm nữa." Diệp Cảnh Vân nói, trong mắt lóe lên hàn quang. "Chương 140 luyện thể huyền uy, bắt sống phượng rõ ràng, chương 140 luyện thể huyền uy, bắt sống phượng rõ ràng." Diệp Cảnh Vân sờ lên Thanh Vũ lông vũ, lấy đó cổ Vũ, lập tức liền lên phi thuyền, thẳng đến Lữ Phượng Thanh Phương hướng mà đi. Mà Thanh Vũ, thì tại không trung xa xa giám thị lấy Lữ Phượng Thanh dấu vết. Nếu có ngoại ý muốn, nó sẽ kịp thời cảnh báo. Thanh Vũ có một tia thanh loan huyết mạch, cho nên tốc độ phi hành cực nhanh, viễn siêu chúc cơ trung kỳ, so bình thường chúc cơ hậu kỳ đều phải mong mau, mau. Cho dù Lữ Phượng Thanh phát hiện Thanh Vũ, Thanh Vũ cũng có thể kịp thời chạy trốn. Trên đường, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng cái này Lữ Phượng Thanh sẽ vì tình nhân cũ, ngay cả mạng cũng không để ý đâu, hiện tại xem ra vẫn rất thanh tỉnh. Đáng tiếc, ta bây giờ chỉ có chắc chắn 8 phần 10 bắt sống nàng. Nếu là có thể đợi thêm 1 2 tháng, đợi đến nàng thọ nguyên gần tới, chiến lực không đầy đủ lúc, chắc chắn còn có thể lại lớn hơn mấy phần. Bất quá bây giờ cũng là không sao, cho dù sự tình không thuận lợi, dùng Tung Địa Kim Quang Phù chạy cũng được. Trên người hắn có 5 cái nhị giai thượng phẩm Tung Địa Kim Quang Phù, mỗi tấm có thể vượt qua 10 dặm phạm vi, đầy đủ hắn an toàn thoát thân. Bất quá vẫn là phải vạn phần cẩn thận, loại này tử phụ gia tộc tu sĩ Trên thân có lẽ sẽ có cao cấp hộ thân bí bảo. Lần trước ta cùng thượng tử giật đấu pháp lúc, trên người hắn liền có một đạo khát máu khí tức bộc phát, dựa vào nảy nẽ tránh một đạo tứ giai pháp thuật. Ngay lúc đó đạo kia khát máu khí tức, cùng huyết ảnh thần công tựa hồ có một tí tương tự. Chuyện này, chờ bắt được Lữ Vượng Thanh sau, cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Sau 2 canh giờ, Diệp Cảnh Vân rơi xuống trong rừng cây yên tĩnh mai phục, đây là Lữ Vượng Thanh trở về Lữ gia đường phải đi qua. Hai khắc đồng hồ sau, trên không trung, Lữ Vượng Thanh chậm rãi từ rừng cây phía trên bay qua. Nàng tu hành nhiều năm, vô luận là phục kích vẫn là bị phục kích, kinh nghiệm cũng là mười phần phong phú. Cho nên tại trải qua bực này dừng cây thời điểm, nàng từ trước đến nay rất cẩn thận. Nàng cũng không dám bay quá cao, như thế qua tại khoa trường. Dù sao nàng trọng thương Lâm Hồng Cốc vạn nhất bị Chu gia cùng Bạch Đạo Hồ phát hiện, vây công nàng liền hỏng. Đột nhiên, có mấy đạo lôi quang từ trong rừng cây xuất hiện, cấp tốc vạch phá không khí, đánh về phía Lữ Phượng Thanh. Cái gì? Lữ Phượng Thanh lớn dần mình, vội vàng hướng bên ngoài lượn lên, vừa tránh ra. Tiếp lấy, lại là mấy đạo lôi quang, kiếm quang từ trong rừng cây xuất hiện, Lữ Phượng Thanh cấp tốc chỗ tránh, nhưng mùi phải vẫn là lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Nàng vội vàng hướng không trung bay trên trăm trượng né tránh phía dưới phụ lục công kích phạm vi, đồng thời ăn vào một quả chữa thương năng lượng, dừng lại đùi phải vết thương. T. Vết thương trên người đau nàng chau mày, chợt ở trong lòng tuân gia sâu đậm lửa giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Địch nhân đến thế không rõ, chạy trước là hơn. Trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là giết chừng mấy vị trúc cơ tu sĩ, nói không chừng đây chính là đến tìm nàng báo thù. Trừ cái đó ra, tự phụ nữ gia loại này đại gia tộc, cũng chưa từng thiếu khuyết địch nhân. Nàng cố nén đau đớn, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng nhìn thấy từ trong rừng cây xuất hiện đạo thân ảnh kia, lại lập tức dừng lại. Tiểu Súc Sinh, nguyên lai là ngươi. Lữ Phượng Thanh nhìn xem Diệp Cảnh Vân tấn ảnh, trong mắt lửa giận giống như thực chất, thú mối hận cũ xông lên đầu, nàng lập tức nội giận mắng: "Ta vốn định phóng ngươi một cái, ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Ngươi có phải hay không cho là ta giả, không còn dùng được. Ngươi chờ, không gian nữa khắp đồng hồ, ngươi liền sẽ hối hận sống ở trên đời này." Lữ Phượng Thanh mặc dù để ngoạn thoại, lại vẫn là treo ở trên không, không dám đi phía dưới tìm Diệp Cảnh Vân. Nàng sợ trong rừng cây còn có tu sĩ khác. Nàng mặc dù phẫn nộ, lại như cũ duy trì lý trí. Diệp Cảnh Vân bên cạnh lơ lửng một thanh phi kiếm màu xanh, hắn không thèm để ý Lữ Phượng Thanh liền vận chuyển thanh hoa kiêu quyết. Vi kiếm màu xanh lập tức hóa thành mấy đạo xanh biếc lá cây, nhẹ nhàng bay xuống, hư hư thật thật ở giữa, đồng loạt hướng Lữ Phượng Thanh công tới, chính là đạo kia thuật pháp, thiên diệp là anh. Lữ Phượng Thanh nghe vậy, hừ lạnh nói, bực này đơn sơ với thuật, thế mà cũng dám lấy ra biểu xấu. Nàng vung tay lên, liền có một đạo hỏa quang tại trong tay ngưng kết, tiếp lấy một cái đỏ thấm đại điểu liền từ trong lòng bàn tay bay ra. Đại điểu kêu to, cánh một quyển, liền đem hư hảo lá cây đều phá toái, chỉ lưu một đạo ánh kiếm màu xanh. Tiếp lấy đại điểu liền hung hăng đụng phải kiếm quang phía trên, đem vi kiếm quang xa xa Nhưng phi kiếm này dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm phi kiếm, mà cái kia Thiên Diệp Lạc Anh uy lực cũng không nhỏ, cho nên đại điểu thân hình lập tức hư ảo không thiếu. Dù là như thế, cái này đại điểu vẫn thét lên xông về Diệp Cảnh Vân, Diệp Cảnh Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Lữ Vượng thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám tới ngăn đón ta, đi cho bạo khánh ca chồn cùng a. Nàng lập tức liền phải toàn lực tiến công, nhưng lúc này, phía sau nàng lại truyền đến một tràng tiếng xé gió. Cái gì? Nàng thân thể nhất chuyển, lập tức chú ý tới một cái kỳ quái thanh sắc loài chim, đang mở ra lợi chào hướng nàng chụp tới. Lợi chào phía trên, phản xạ tinh quang Nếu là bị bắt được, lấy chút cơ tu sĩ thân thể yếu đuối, không chết cũng tàn phế. Nàng hoàng hốt phía dưới, vội vàng ở sau lưng ngưng ra một đạo tường lửa. Tiếp lấy, Thanh Vũ song trảo liền hung hăng đụng vào tường lửa phía trên, ở phía trên lưu lại mấy đạo dấu vết thật sâu, cơ hội đem hắn xuyên thủ. Mặc dù lực phượng thanh thoả nguyên không nhiều, chiến lược đại giảm, nhưng dù sao vẫn là trúc cơ chí tầng, tu công pháp bất phàm. Cho nên cái này vội vàng ngưng tụ thành tường lửa, vậy mà cũng miễn cưỡng chặn Thanh Vũ công kích. Không hổ là lư gia. Gặp Thanh Vũ đánh lén bị ngăn trở, Diệp Cảnh Vân có chút thất vọng. Hắn vừa mới cố ý tỏ ra yếu kém chính là muốn cho Lữ Phượng Thanh buông lòng cảnh giác. Hắn không tiếp tục ẩn dấu, bắt được hướng hắn bay tới kia hỏa hồng đại điểu, tay phải vồ một cái, liền bóp đại điểu cổ. Đại điểu toàn lực giãy rủa, trên thân giấy lên lửa cháy hùng hực, cái này hỏa giống như có sinh mệnh đồng dạng, rất nhanh theo Diệp Cảnh Vân cánh tay phải, đem hắn toàn thân bao trùm, muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Nhưng bây giờ giống như hỏa nhân Diệp Cảnh Vân, lại là không sợ hãi chút nào, khóe miệng liệt ra vẻ tươi cười. Hắn Bạch Ngọc đoán cốt quyết đột phá lúc, dùng chính là xích diễm hộ xương cốt, đối với hỏa diễm lực phòng ngự rất mạnh, nhị giai trung kỳ trở xuống hỏa diễm, trong thời gian ngắn căn bản không đả thương được hắn. Mà Lữ Phượng Thanh đã cao tuổi, Uy lực pháp thuật không lớn bằng lúc trước, tăng thêm cái này đại điểu bị triêu kiếm của hắn suy yếu qua một lần, đã đại thương nguyên khí, bây giờ chỉ tương đương tại nhị giai trung kỳ pháp thuật. Diệp Cảnh Vân tay phải nắm chặt, một chút dùng sức, đại điểu lập tức tán loạn, hóa thành nhiều điểm ánh lửa, tiêu tan ở trên không. Mà Diệp Cảnh Vân ngọn lửa trên người tự nhiên cũng dập tắt, nhưng trên người hắn áo bào lại bị thiêu hủy, lộ ra thiếp thân hộ giáp. Đây là Diệp Cảnh Vân đặc biệt vì tự mình luyện chế, phẩm giai chỉ có nhị giai trung kỳ, chủ yếu chính là vì phòng bị loại tình huống này. Dù sao hắn không sợ hỏa diễm, nhưng quần áo không thể được. Lữ Phượng Thanh thấy cái này, lập tức hoảng hốt. Ngươi là luyện thể tu sĩ, ngày đó ở trong rừng cây đi ngang qua người kia, lại là ngươi." Nói xong câu đó, nàng xoay người chạy. Luyện thể nhị giai hậu kỳ, lại thêm một cái nhị giai trung kỳ yêu thú, nếu là lúc còn trẻ, nàng có thể có tám thành phần thắng. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có tuổi già lực suy, trên đùi còn bị thương, tuyệt không phải hai người này đối thủ. Thanh Vũ thấy thế, một cái vô cánh liền bởi kịp Lữ Phượng Thanh phun ra một đạo dài hai trượng ánh lửa, dây dưa kéo lại Lữ Phượng Thanh. Thanh Vũ thế nhưng là có thanh loan huyết mạch, tốc độ phi hành so Lữ Phượng Thanh còn phải nhỉnh chút. Diệp Cảnh Vân rất nhanh cũng đuổi tới, điều khiển phi kiếm, cùng Thanh Vũ hợp lực công kích Lữ Phượng Thanh đồng thời thỉnh thoảng vùng hai tấm phụ lục. Hắn nhưng là phu sư, trên thân chính là không bao giờ thiếu đủ loại cao giai phụ lục. Đối mặt Lữ Phượng Thanh công kích, hắn có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì suy yếu một phen, dùng cơ thể ngăn kháng. Mà Thanh Vũ thân là Chu Tức hậu duệ, đối với hỏa diễm công kích kháng tính cũng cao. Mà Lữ Phượng Thanh mặc dù tu vi cao hơn, nhưng tử tại không cách nào chuyên tâm, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào chân chính làm bị thương cái này một người một chim. Bởi vì tuổi già sức yếu, thần thức suy yếu, nàng đối mặt vây công dần dần không thể chiếu cố Chu Toản. Không để ý, nàng liền bị Thanh Vũ bắt được sơ hở, tại trên bả vai lưu lại một đạo thật dài vết cào. "A, nàng bị đau." Lập tức bối rối, rất nhanh liền bị Diệp Cảnh Vân một kiếm đâm trúng bả vai. Bất quá phút chốc, vết thương trùng chất Lữ Phượng Thanh liền bị Diệp Cảnh Vân một kiếm vỗ trúng cái trán, lập tức một hồi choáng đầu, liền muốn ngất đi. "Thanh Vũ, nhanh dừng tay." Diệp Cảnh Vân chỉ sợ Thanh Vũ đem Lữ Phượng Thanh đánh chết, nhanh gọi Thanh Vũ dừng tay. Tiếp lấy hắn liền tế ra hóa thanh bình đem buồn ngủ Lữ Phượng Thanh thu vào. Thanh Vũ thấy thế, lớn tiếng hô vài tiếng, lộ ra rất là cao hứng. Mơ hồ ở giữa, Lữ Phượng Thanh nghe được tiếng kêu này. "Cái gì? Đây là Bạch Ngọc Kê?" Ta thế mà thua ở một con gà trên tay. Nàng chỉ phải lóe lên ý nghĩ này, liền bị thu vào hóa thành bình triệt đệ ngất đi. Diệp Cảnh vẫn nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực phòng bị hộ thân bí bảo, vậy mà từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện. Hắn không biết là, Lữ Vượng Thanh lần này đi ra, đã là ôm quyết tâm quyết tử, đã sớm đem trên người có giá trị vật phẩm, để lại cho đời sau của mình. Hắn nhìn về phía có chút chật vật Thanh Vũ, nó chỉ là nhị giai trung kỳ, bị cái kia Lữ Phượng Thanh đánh trúng mấy lần sau, trên thân Long Vũ dụng không ít, chảy ra tí tí máu tươi, cho Thanh Vũ trên thân tăng thêm một tia hung hãn cảm giác. Thanh Vũ, lần này may mắn mà có ngươi quay đầu cho ngươi nhiều hơn dưỡng liệu. Diệp Cảnh Vân sờ lên thanh vũ đao, an ủi. Mà Diệp Cảnh Vân chính mình lại là không bị thương, hắn dù sao cũng là nhị giai luyện thể hậu kỳ, da dày thịt béo rất nhiều. Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thanh sắc áo choàng mặc vào, lập tức liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Lập tức, hắn lại từ trong hóa thanh bình bên trong lấy ra một giọt cam lộ, cho thanh vũ đúc quà. Thanh vũ cao hứng nuốt vào cam lộ, nó bởi vì ăn vào thanh liên địa hỏa thảo mà ngủ say lúc, Diệp Cảnh Vân thường xuyên uy nó cam lộ, cho nên đã sớm yêu mủi vị này. Không bao lâu, trên người nó liền tản mát ra một cố đậm đà sinh mệnh khí tức. Trên thân hư hại lông vũ cũng bắt đầu lớn lên. Lông vũ lớn lên chỗ có chút nữa, nó không khỏi lắc lắc thân thể. Diệp Cảnh Vân thấy thế, hài lòng gật đầu. Chiêu cái này tốc độ khôi phục, có lẽ tiếp qua 1 2 ngày liền có thể hoàn toàn tốt. Hắn lập tức liền phải về Bạch Đảo Hồ không thể để cho Phương Cẩm nhìn ra Thanh Vũ đã từng nhận qua thương. Mặc dù hắn rất tín nhiệm Phương Cẩm, nhưng cuối cùng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. 3 ngày sau, Bạch Đảo Hồ. Thanh Vũ cao hứng trên không trung bay lượn, trên người nó lông vũ đã mọc tốt, căn bản nhìn không ra đã từng đã bị thương bộ dáng. Mà Phương Cẩm cũng đang quán khai linh điện, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Diệp Cảnh Vân yên lòng Về tới trong phòng, kiểm kê lên thu hoạch lần này cùng thiệt hại tới. Hắn đã sớm đem trên thân Lữ Phượng Thanh vơ vét một lần, lại phát hiện trên thân Lữ Phượng Thanh rất nghèo, ngay cả nhị giai thượng phẩm pháp khí cũng không có. Liên chữ vật giới chỉ, dù cũng là thông thường giới chỉ, cùng hắn chút cơ hậu kỳ thân phận cực không tương xứng. Xem ra, cái này Lữ Phượng Thanh là sợ chính mình chết ở bên ngoài, đã sớm đem cái gì cũng đặt ở ra to ca. Bất quá, lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí, hai cái nhị giai hạ phẩm pháp khí, giá trị 8000 linh thạch. Còn có rất nhiều dư liệu, tài liệu Mấy bình thường gặp tu luyện đan thuốc, cộng lại tính toán 6000 linh thạch a những thứ này có thể cho Thanh Vũ cùng phân cầm, chúng ta cũng có thể cần dùng đến. Nhị giai công pháp Ngũ Hỏa Quy Nguyên Quyết cùng với một chút lẻ tẻ chuyển thừa, những thứ này đối với ta tác dụng không lớn. Hắn lấy ra ngọc giản nhìn một chút, cái này Ngũ Hỏa Quy Nguyên Quyết tại trong Nhị giai công pháp, hẳn là chỉ là hàng thông thường, so Lữ Phượng Thanh chính mình môn của công pháp, còn muốn kém hơn không thiếu. Xem ra, những vật này cũng đều là Lữ Phượng Thanh giết khác tộc cơ tu sĩ mới lấy được. Hắn lắc đầu, đem công pháp này ném tới Hóa Thanh bình trong góc, dùng xương ngụ che dấu. Nếu là nhìn về phía cái này so sánh sẽ phát hiện ở đây còn chất phát không thiếu ngọc giản, bên trong là đủ loại công pháp truyền thừa, cũng là dịp cảnh vân nhìn không thuận mắt. Hắn thần thức quét đến Lữ Phượng Thanh nhẫn chứa vận xó sảnh, phát hiện một cái kỳ quái lệnh bài. Lệnh bài này toàn thân đỏ chót, một mặt khắc lấy huyền thiết lệnh một mặt khắc lấy ngọa hổ sơn. A, lệnh bài này là chuyện gì xảy ra? Hắn từ trong hóa thanh bình bên trong lấy ra mặt khắc thiết hắc lệnh bài, nghiên cứu. Lựa đỏ này lệnh bài cùng cái kia thiết hắc lệnh bài, ngoại trừ màu sắc khác nhau, phương diện khắc đơn giản giống nhau như lúc. Hắn vừa cẩn thận nghiên cứu chất liệu, phát hiện cái này thiết hắc lệnh bài vào tay hơi lạnh, mà kia hỏa hùng lệnh bài lại lộ ra mấy phần ấm áp dường như là một thủy một hỏa. Cái này thiết hắc sắc lệnh bài, là hắn từ ngọa hổ môn trưởng môn trong tay thượng tử giật bắt được. Ta vốn cho là, lệnh bài này là ngọa hổ môn tín vật, kém chút đem nó ném đi. Hiện tại xem ra, lệnh bài này tựa hồ thật không đơn giản a. Trừ cái đó ra, trong nhận chứa đồ cũng không có cái gì vật có giá trị. Hắn kiểm kê nói, lần này dùng phù lục cộng lại cũng có 6000 linh thạch, tính ra, lần này chỉ kiếm lời 8000 linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng trò chuyện thắng tại không a. Công pháp kia, lệnh bài hắn đều không có tính toán đi vào. Sau đó, hắn liền đem tâm thần chìm vào trong hóa thanh bình bên trong. Một bóng người đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó, hoàn toàn nhìn không ra tự thương dáng vẻ. Nàng tiến vào hóa thanh bình sau, có lẽ là từ tại mất máu quá nhiều, tăng thêm qua tại cao tuổi, vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, lại sinh cơn một mực tại chậm chạp trôi qua, chỉ lát nữa là phải mất mạng. Diệp Cảnh Vân dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng phục dụng một giọt cam lộ, giúp nàng chữa thương, mới khiến cho nàng khôi phục lại. Diệp Cảnh Vân ngưng tụ ra một cái thân ảnh hư ảo, xuất hiện ở hóa thanh bình bên trong. Lữ đạo hữu, tâm sự a. Lữ Phượng Thanh nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn cũng không nhìn Diệp Cảnh Vân một mắt. Ta đều không có mấy tháng sức khỏe, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a. Nhưng nói chuyện thời điểm, sức mạnh cũng không phải ra đủ. Nàng bây giờ bị hóa thành bình một mực không chế, không chỉ có ngữ sử không được linh khí, ngay cả pháp lực đều chỉ có thể tại thể nội vận chuyển, không cách nào phát huy pháp thuật pháp. Nàng bây giờ, hoàn toàn chính là một cái dê con đợi làm thịt, duy nhất có thể làm đến, kỳ thực chỉ có tự sát. Diệp Cảnh Vân cười cười, không để ý nói, Lữ lão hữu, ta nghĩ ngươi cũng biết, giữa thiên địa chính là có so chết còn đáng sợ hơn chuyện. Cũng tỉ như. Nói xong, hắn thần thức khế động. Hóa Thanh Bình bên trong lập tức liền bị một màn khói đen che phủ, một cái hư hào đầu rắn từ trong ló ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lữ Phượng Thanh nhìn một cái sau trong lòng một hồi run rẩy. Thấy cảnh này, Lữ Phượng Thanh lập tức biết rõ, sát khí này chính là lấy yếu tố luân chế. Mặc dù yếu tố này đã không còn thần trí, nhưng chỉ cần diệp cảnh vân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem nàng cuốn luyện vào trong đó, đồng thời giữ lại thần trí, vĩnh viễn sống không bằng chết. Lữ Phượng Thanh lặng lẽ nuốt nước miếng, ý chí đã có chút lung động. Theo không ngừng dài yếu, tại té xỉu lúc, nàng vốn là đã mất hết can đảm, chỉ cảm thấy không còn muốn sống. Nhưng từ nơi này sau khi tỉnh lại, chẳng biết tại sao Thân thể của nàng rốt cuộc lại khôi phục năm năm trước trạng thái đỉnh phong. Loại này tuyệt vời thể nghiệm lại làm cho nàng khát vọng lên sinh mệnh tới. Trải qua suy sụp mới biết được cường đại là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Diệp Cảnh Vân gặp Lữ Phượng Thanh dao động, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, liền phất phất tay, giải trừ sát khí. Chương 141 huyết ảnh Mê Vân, linh ngư thu hoạch, chương 141 huyết ảnh Mê Vân, linh ngư thu hoạch. Gặp Lữ Phượng Thanh bị nói động, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu vận hỏi. Sau một lát, thần trí của hắn liền rời đi hóa thành bình về tới trong thân thể. Tiếp theo tại pháp lực của hắn thôi động phía dưới, hóa thành bình liền bắt đầu luyện hóa. Mà không ngoài dự liệu, Hóa Thanh Bình bên trong cũng truyền tới Lữ Phượng Thanh tiếng chửi rủa. "Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, rõ ràng nói muốn để ta kết thúc cái lạnh. Ngươi làm như vậy, liền không sợ bị ta lư ra trả thù sao?" Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hóa Thanh Bình bên trong nói, "Kết thúc cái lạnh. Ngươi ba phen mấy bận muốn hại ta, nhưng ngươi sống lâu mấy ngày này, cũng đã là ta lớn nhất nhân tử. Thật sự là đáng tiếc, vì chữa thương cho ngươi, còn phí hết ta một giọt cam lộ. Trên thực tế, nếu không phải là hắn có việc muốn hỏi Lữ Phượng Thanh làm sao còn sẽ cố ý lưu hắn một cái mạng?" Hóa Thanh Bình bên trong trầm mặc một hồi, tiếp lấy truyền đến càng có chuyện nhờ hơn sinh muốn âm thanh. Thì giá đó là cam lộ, chỉ cần ngươi cho ta cam lộ, ta có thể đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Cho ta cam lộ, cho ta cam lộ. Diệp Cảnh Vân chụm chụm lốt hai, trực tiếp vận chuyển pháp lực rót vào Hóa Thanh Bình Tiệt để ngăn cách thanh âm này. Chê cười, ta muốn nhiều bí mật như vậy làm gì, hơn nữa liền là thật lạ dạ cũng không biết. Vạn nhất lại bị bí mật kia mang trong hố, vậy thì hỏng. Bất quá, cái này cam lộ chẳng lẽ là có cái gì đặc thù hay sao? Lữ Vương thanh như thế nào khát vọng như vậy? Lúc này, trong cơ thể hắn Hóa Thanh Bình một hồi chấn động, để cho Diệp Cảnh Vân biến sắc. Cái gì? Cái này Lữ Vượng Thanh như thế nào trở nên so trước đó mạnh hơn, tựa hồ có chút cơ 9 tầng trình độ. Lúc này, hắn đang nghĩ tới trước đây vị cứu sống Lữ Vượng Thanh cho nàng cho ăn một giọt cam lộ sự tình, hắn kinh nghi nói, chẳng lẽ cái này cam lộ, tại tu sĩ già yếu thời điểm, còn có thể khiến cho tạm thời khôi phục đỉnh phong hay sao? Ngày nào nếu là có cơ hội, phải tìm người thử một lần mới được. Đến tại Lữ Vượng Thanh vực này, chuyện tốt tự nhiên không tới phiên hắn. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, hóa thanh bình lập tức vững chắc. Sau đó mặc cho Lữ Vượng Thanh như thế nào kêu to rẽ rựa, cũng không nổi lên được mấy may sóng gió. Hắn ở trên đảo đi lang thang, Suy tư lên Lữ Vương Thanh lời, lần này hỏi thăm, ký ức không được đến có giá trị gì tí tức. Hơn nữa từ Lữ Vương Thanh biểu tình kia đến xem, nàng đúng là đã đem biết tất cả đều nói hết. 200 năm trước, Ngọc Minh thượng nhân mở tự phủ không bao lâu sau, lợi dụng huyết ảnh thần công có tổn thương thiên lý làm lý do, đem hắn triệt để truy tặng. Bởi vậy, công pháp này liền thân là Lữ gia cao tầng Lữ Vương Thanh cũng chưa từng thấy, chỉ có tổ tông truyền xuống đôi câu vài lời, so ta biết cũng nhiều không được đi đâu. Bây giờ toàn bộ Lữ gia hiểu rõ huyết ảnh thần công, cũng chỉ có hai vị tự phủ lão tổ. Cái này huyết ảnh thần công, đến cùng cất giấu bí mật gì? Trong lòng Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm cho mày. Đến tại Lữ Phượng Thanh nói tới, bởi vì có tổn thương thiên lý mới đem tiếp tàng, hắn là vạn vạn không tin. Căn cứ hắn biết, Lữ gia tuyệt không phải cái gì bạch liên hoa. Điểm này, từ Lữ Phượng Thanh điệu bộ bên trên, cũng có thể thấy được một hai. Loại này đối với cùng tình huống không hiểu rõ, để cho trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đến tại thượng tử giận bộ pháp đạo kia viết sắc khí tức, Lữ Phượng Thanh chỉ nói có thể cùng huyết ảnh thần công có liên quan. Nhưng theo lý mà nói, huyết ảnh thần công tuy tốt, nhưng cũng tuyệt không có khả năng để cho một cái chút cơ trùng kỳ, bộc phát ra tự phụ cấp độ sức mạnh. Điểm này, cho dù là Thanh Vân Tông căn bản đại pháp đều không làm được, mà cái kia màu đỏ ngọa hổ sơn lại bày, Lữ Phượng Thanh là từ tự phụ Triệu gia một vị trong tay tu sĩ danh được. Từ phụ Triệu gia, cùng cái này ngọa hổ sơn lại có quan hệ thế nào? Lệnh bài màu đỏ, cùng lệnh bài màu đen ở giữa lại có gì quan hệ? Thôi, ta bây giờ biết thực sự quá ít, nghĩ không ra có giá trị gì tin tức. Ta trung thực tu luyện là được rồi, dù cho trời sắp xuống, cũng còn có kim đan chân nhân treo lên. 3 ngày sau, tỷ bà Đào. Theo thể nội hóa thanh bình hơi hơi rung động, Diệp Cảnh vẫn biết, Lữ Phượng Thanh đã bị triệt để luyện hóa, tiêu tan ở giữa thiên địa khẽ miệng của hắn lộ ra nụ cười nhạt, ngâm mình ở trong tắm thuốc, tính toán Bạch Ngọc Đoàn Cốt quyết bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Cái này Bạch Ngọc Đoàn Cốt quyết chính là từ Tề quốc nước Lãng Dieng Lỗ quốc chuyển tới, đến từ tại một cái Kim Đan tông môn, Bạch Ngọc tông. Phía trước còn tốt, nhưng đột phá tam giai tài liệu rất là hi hữu, là bên trong Bạch Ngọc tông đặc hữu, ngoại giới cơ bản không thấy được, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể từ Bạch Ngọc tông chạy ra một chút. Nhưng ta một cái tán tu, nếu là đi Bạch Ngọc tông muốn tài liệu, bọn hắn chắc chắn không thèm để ý ta. Hắn nhắm mắt suy xét, trong đầu lóe lên Tề quốc cùng Lỗ quốc tin tức. Tề quốc triều đình tồn tại cảm cực kỳ yếu ớt, tại tứ đại kim đan thế lực án ý áp chế xuống, tất cả tu sĩ đều cấm tại triều làm quan, mà dính đến ma đạo, ta đạo chờ tu sĩ lúc đều là do tứ đại tông môn tự mình xử lý, cũng tỉ như trước đây khô cốt tông lâm gia. Mà lỗ quốc lại lớn không giống nhau, hoàng thất là lỗ quốc thế lực lớn nhất, chừng bốn, năm vị kim đan tu sĩ, lão hoàng đế thậm chí là kim đan chín tầng, khoảng cách nguyên anh cũng đã không xa. Mà lỗ quốc tất cả đại tông môn thì thần phục tại hoàng thất dưới danh uy, lại phái phái tu sĩ tại triều làm quan, cùng hoàng thất cộng trị thiên hạ. Trong đó những cái kia Kim Đan thế lực tông chủ liền cùng hợp thành Lỗ Quốc nội các. Mà Bạch Ngọc Tông chính là Lỗ Quốc Kim Đan thế lực một trong, cùng với Quốc Thanh Vân Tông giáp dưới, song phương vì tranh đoạt trên biên cảnh linh mạch quần mò, thường xuyên đấu pháp, đều có tử thương, cho nên quan hệ rất là khẩn trương. Nghe nói, đoạn thời gian trước Thanh Vân Tông cùng Bạch Ngọc Tông đại đả một hồi, Thanh Vân Tông chiếm một ít tiên nghi, thu được một tòa linh mạch, mà Bạch Ngọc Tông lại có tự phụ tu sĩ tử thương. Đã như vậy, cái này Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ có thu hoạch, có lẽ có thể từ nhậm ngậm chúc cùng lưu lại lưu nơi đó lấy tay, nhìn Thanh Vân Tông cũng có hay không nhận được luyện thể tài liệu. Ngoài ra, Tề Quốc Thường xuyên có lâu quốc tới hành đường, trong đó Hồng Diệp Thương hội thường xuyên đến Mai Hoa Phượng, ta còn cùng bọn hắn quản sự quan hệ không tệ. Có lẽ có thể thông qua quan hệ này, gián tiếp liên hệ Bạch Ngọc Tông, từ đó gom góp Bạch Ngọc Đoàn cốt quyết đột phá tài liệu. Đến tại đi lũ quốc mạo hiểm, hắn không hề nghĩ tới. Bây giờ lũ quốc lão hoàng đế, vì đột phá nguyên anh khắp nơi gom góp tài nguyên, cùng bốn quốc tứ đại tông môn đã là như nước với lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát nội chiến. Liên hắn thân thể nhỏ bé này, tại kim đan tầng cấp trong chiến tranh, liên đấu pháp dư 3 đều gánh không được, căn bản chính là sâu kiến. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy ra một cái ngọc giản. Suy xét lên cho Nhậm Ngộng Trúc cùng Lưu Đại Nưu cách diễn tả tới. Sau một hồi lâu, hắn tại bên trong ngọc giản viết, "Nhậm đạo hữu gần đây vừa vẫn rất tốt, ta trên đảo này mới nuôi bích ngọc xích văn ngư nhất là mỹ vị, ngươi nếu là có rảnh rỗi, hoan nên đến đây làm khách. Ta gần đây đang tại chủ bị luyện chế pháp khí, thiếu một tài liệu là kim trung quế thụ, huyền quan bích ngọc." Bởi vì Nhậm Ngộng Trúc bây giờ đang đóng giữ mộ linh thạch, mà Lưu Đại Nưu thì tại Thanh Vân Tông sân môn. Cho nên viết xong phong thư này sau, hắn lại khắc viết một phần cho Lưu Đại Nưu, sơ suất giống nhau, cũng là để cho bọn hắn tìm giúp tài liệu. Cùng ngày đồng thời, lỗ cốc trong hoàng cung Giọng lớn cao xa trong đại điện, chỉ có hai đạo người mặc áo bào màu vàng thân ảnh. Một người trong đó ngồi ở ngự tọa phía trên, trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm. Một người khác đứng hầu ở một bên, có chút câu nệ. "Nguyên Nhi, nước ta phong ba sắp nổi, ngươi còn tuổi nhỏ, lưu tại nơi này cũng là vô dụng, đi đế quốc tránh một chút đi. Nếu là ta thắng, ngươi trở lại." "Là, phụ hoàng." Một đạo âm thanh dịu dàng vang lên. Hai năm sau, Tỷ Bà Đạo, Thanh Vũ xếp bằng ở Bạch Đạo Hồ trung tâm, chỗ ở của nó bên trong, khí tức trên người chợt cao chợt thấp, đang tại chuẩn bị đột phá. Mà Phương Cẩm cùng Diệp Cảnh Vân hai người đang ngồi ở trên ghế sếp, nhìn xem Thanh Vũ vị trí. Phương Cẩm hỏi: "Diệp đại ca, lần trước Thanh Vũ đột phá, thế nhưng là tốn thời gian ước chừng nửa năm, tuần tự xung kích mấy lần mới thành công. Lần này độ khó rõ ràng càng lớn, Diệp đại ca ngươi nói phải bao lâu?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu, "Khó mà nói, muốn nhìn Thanh Vũ vật khí. Bất quá phía trước Thanh Vũ ăn Thanh Liên Địa Hỏa thảo sau, thế nhưng là ngủ say rất lâu, chắc hẳn huyết mạch chắc có tăng lên. Cho nên đột phá lúc, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút a." Diệp Cảnh Vân tiếng nói vừa ra, Thanh Vũ khí tức trên thân liền đột nhiên để cao rất nhiều, tiếp lấy chậm rãi hạ xuống cũng cố ở nhị giai hậu kỳ cấp độ. Thành công. Phương Cẩm Hồ kích động nắm quyền một cái, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, Thanh Vũ thân ảnh từ trong phòng ló ra, nó một cái vỗ cánh, liền nhẹ nhõm nhảy lên không trung. Bây giờ Thanh Vũ, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn không thiếu, cũng đã vượt qua tất cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù chiến lực như cũng không mạnh, nhưng ở một bên kiểm chế cũng đủ rồi. Một năm sau, Tỷ Bà Đảo. Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cẩm hai người đang canh giữ ở vịnh Tỷ Bà bên cạnh, nhìn xem bên trong du động gần trăm đuôi Bích Ngọc Xích Văn Ngư. Trong đó thành thuộc Bích Ngọc Xích Văn Ngư thì chỉ có 20 con. Phương Cầm vừa đem cá từ Mộ Linh Thạch cầm trở về lúc, cái này linh ngư chỉ có 5 cái, bây giờ đã 9 năm trôi qua, nguyên bản linh ngư đã sinh sôi hai đời. Phương Cầm hỏi, Diệp đại ca, cái này linh ngư số lượng còn giống như là không nhiều, chúng ta lần này chào bao nhiêu? Diệp Cảnh vẫn nói, trước hết chào 5 đầu a, cầm lấy đi Mai Hoa Phượng bắt tiên rượu đi, xem phường thị phản hồi như thế nào. Ta có dự cảm, cái này linh ngư tại Mai Hoa Phượng, đoán chừng sẽ không bán quá tốt, dù sao giá bán không tiện nghi. Chú ý chỉ chào công cá, biệt chào mỗ cá, bằng không thì bị người lấy về giếng, chúng ta nhưng là thiệt tỏi. Phương Cầm đáp ứng một tiếng phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước, liền có một cái trong suốt đại thủ vô căn cơ ở trong nước xuất hiện, đem linh ngư tóm lấy. Cái này bích ngọc xích văn ngư dài ước chừng hai thước, đang trong bàn tay ra sức giãy giụa. Nhưng kể cả con cá này là nhất giai trung phẩm linh ngư, nhưng ở phương cầm cái này trúc cơ tu sĩ trong tay, cũng vẫn là không bay ra khỏi bọn nước tới. Mà Diệp Cảnh Vân thì tế ra hóa thanh bình đem con cá này thu vào, sau đó lại hút chút hồ nước, để nó tại trong hóa thanh bình bên trong bay nhảy đi thôi. Con cá này mặc dù là nhất giai trung phẩm, nhưng trí tuệ nhưng lại xa xa không bằng tương đồng cảnh giới yêu thú a." Phương cầm nói. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười. Nói, trí tuệ cũng cần thời gian mới có thể góp nhặt, con cá này tuổi thọ rất dài, có thể sống tới trăm năm, đoán chừng đến 3050 tuổi lúc mới có thể có chút trí tuệ. Cái này chỉ sống 10 năm cá, tự nhiên là không quá thông minh. Cái này linh ngư nếu là tiếp tục dưỡng mấy chục năm, có cực nhỏ xác suất tiến giai thành nhất giai hậu kỳ, nhưng thực không cần thiết. Bởi vì tiếp tục nuôi tiếp, con cá này sinh trưởng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đến lúc đó nếu là tiến giai thất bại, cái này mấy chục năm một cá tiền, nhưng là hồn phí, đến lúc đó sẽ thua lỗ lớn. Loại này linh ngư chỉ rựa vào nó tự nhiên lớn lên, cái kia dưỡng cũng quá chậm, nhất thiết phải thưởng xuyên móng mới được. Ba ngày sau, Mai Hoa Phượng, một béo một gầy hai thân ảnh, tiến vào bắt tiên diệu đi. Nhìn thấy cái kia xinh đẹp bích ngọc xích văn ngư nhỏ gợi trong mắt tu sĩ tỏa sáng, mà mập mạp kia tu sĩ mặc dù cũng rất ưa thích, nhưng cũng không lập tức nói muốn mua, hắn hỏi, "Lâm trưởng quý, cái này linh ngư giá bán bao nhiêu?" Lâm Hồng Yên nói, "50 linh thạch một đầu." Nàng đây là tự mình sang đây xem cửa hàng, dù sao đây chính là nhất giai chúng phẩm linh ngư, mặc dù có trận pháp chói buộc, nhưng nếu xảy ra vấn đề, tu sĩ bình thường có thể không chế trụ nội bọn chúng. Cái này 50 linh thạch giá cả, là dựa theo Lâm Hồng Cốc cùng Lâm Hồng Yên ý kiến, lại thêm đủ loại chi phí, cuối cùng được ra một con số. Nhìn như rất đắt, nhưng một con cá kỳ thực chỉ có thể kiếm lời 20 linh thạch, lợi nhuận cũng không cao. Trưởng quỹ nghe vậy hơi biến sắc mặt, chắp tay, liền lôi kéo Lưu Luyến không rời nhỏ gầy tu sĩ rời đi. Vương Trưởng quỹ đi thong thả. Lâm Hồng Yên tiến khách đạo, nàng đối với cảnh tượng như thế này đã thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, có không ít người đến đây nhìn qua, nhưng chân chính muốn mua lại là không nhiều. Mà loại tình huống này, kỳ thực cũng tại trong dự liệu của nàng. Diệp Tiên bối để cho nàng đợi, là khách hàng lớn. Trên đường phố, nhỏ gầy tu sĩ không hiểu hỏi, Tam Túc, cái kia linh ngư nhìn không tệ, vì cái gì không mua một đầu đâu, chắc chắn rất được hoàn nên a. Tam Túc nhìn bên cạnh hậu bối một mắt, đây là hắn tính toán bồi dưỡng truyền nhân y bát, cho nên kiên nhẫn dạy bảo đạo. "Lục tử, ngươi nói đầu này cá, nếu là làm thành một món ăn, chúng ta nên thu bao nhiêu linh thạch mới tốt?" Nhỏ gầy tu sĩ không xác định nói, "100 linh thạch." "Đây cũng quá đắt ta." Tam Túc tiếp tục nói, "Không sai bị lắng, vậy nếu là chúng ta đem hắn cắt ra, tách ra bán đâu?" Nhỏ gầy tu sĩ đáp, "Dù vậy, cái kia một món ăn cũng phải 10 linh thạch tả hữu, hơn nữa còn phải mau chóng bán đi." Bằng không thì sau một quãng thời gian, hương vị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tam Túc tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cam lòng ăn cái này sao?" Nhỏ gầy tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Chắc chắn không nữa, ta bây giờ là luyện khí tầng 4, mỗi tháng bổng lộc chỉ có 10 linh thạch. Cho dù là loại kia luyện khí 7 tầng đại tu sĩ, lương tháng cũng bất quá 20 linh thạch tả hữu. Mà những linh thạch này còn muốn dùng tại tu luyện, thậm chí tích lũy lấy mua trúc cơ đan, nơi nào cam lòng ăn 10 linh thạch một một ăn? Có linh thạch này, tích lũy lấy mua hoàng nha đan không tốt sao? Có thể ăn được lên, sợ là chỉ có những cái kia trúc cơ lại tu." Tam Túc hài lòng gật đầu một cái, nói, Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Nhỏ gầy tu sĩ trong lòng cảm tạ, bật thốt lên, "Tam Túc, chờ ta ngày nào trở thành trúc cơ lại tu, nhất định muốn mua mấy cái cái này bích ngọc xích văn ngư để cho ngài nếm thử." Tam Túc nghe vậy, lập tức cười lên ha ha. Sau một tháng, Triệu Nhược Vũ bước vào Bất Tiên Diệp đi. Ngồi ở sau Quẩy Lâm Hồng Yên thấy thế, vội vàng đứng lên, nói, "Triệu tiên bối, ngài ngồi trước, ta này liền đi mời Diệp tiên bối." Diệp Cảnh Vân đã sớm dự qua, nếu như Triệu Nhược Vũ tới, nhất định muốn lập tức báo hắn biết, bởi vì Diệp Cảnh Vân chờ khách hàng lớn chính là Triệu Nhược Vũ. Diệp phu đường lầu 3, phòng khách. Triệu Nhược Vũ vừa cười vừa nói, "Xem ra, Diệp đạo Hưu cũng tại như thế ta đã lâu." Nàng tại trong khôi lỗi Triệu gia, chuyên môn phụ trách trưởng quản gia tộc suy nghĩ. Biết được Bắc Tiên Diệu đi lên Bích Ngọc Xích Văn ngư liền vội vội vàng chạy tới. Bực này nhất giai trung phẩm linh ngư, nhưng rất là hiếm thấy, lại mùi ngon, đối với tu sĩ tu luyện còn có chút có ích. Đương nhiên, cái này cái gọi là có ích, chắc chắn là xa xa không rừng như dạng giá cả đáng được. Diệp Cảnh Vân nói, "Đương nhiên, bực này linh ngư, theo ta được biết, cũng chỉ có Triệu gia ăn được." Đương nhiên, tại trong người hắn quen biết, vẫn có thể tìm lưu lại như cùng tưởng tiểu cầm. Nếu là cùng Triệu Nhược Vũ không thể đồng ý, hắn cùng lắm thì mang theo linh ngư nhiều chạy hai chuyến. Triệu Nhược Vũ nói, Diệp Đạo Hữu, chúng ta cũng là nhiều lần nói tác, cho một cái giá ưu đãi thôi. Dế nói dế nói, 49 linh thạch như thế nào? 40 bắt linh thạch a. Thành giao. Diệp Cảnh Vân thông khoái đáp ứng, đây chính là hắn tâm lý giá. Triệu Nhược Vũ nói, vậy cái này năm đầu linh ngư, ta trước hết mang đi. Đợi ngày sau linh ngư thành tục đi nữa, ta lại tới nơi này. Hai người trò chuyện một phen sau, Triệu Nhược Vũ đột nhiên nói, Diệp Đạo Hữu, cái kia Thiên Trọng Sơn bí cảnh, còn có 2 năm liền muốn mở ra, ngươi có ý định tham gia cùng sao? Nếu là có ý định, ta Triệu gia muốn mời Diệp đạo hữu cùng một chỗ, có thể cùng cấp danh ngạch. Đi vào bí cảnh sau, so sánh lệ lọi một mình, chúng ta hai bên còn có thể có một phối hợp. Nói xong, Triệu Nhược Vũ khẽ miệng mỉm cười, chờ lấy Diệp Cảnh Vân đáp ứng. Thiên Trọng Sơn bí cảnh, bên trong bão vật tài nguyên rất nhiều, là tán tu tha thiết ước mơ chỗ, đáng tiếc danh ngạch khó cầu. Chương 142 Hồng Diệp Thương hội, bí cảnh mở ra, chương 142 Hồng Diệp Thương hội, bí cảnh mở ra. Triệu Nhược Vũ nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, tựa hồ rất tự tin hắn sẽ đáp ứng. Triệu gia danh ngạch, là thông qua Hồng Liên Tiên Thành lấy được. Mặc dù Diệp Cảnh Vân cũng có thể thông qua Hồng Liên Tiên Thành hoặc Thanh Vân Tông, tới tu hoạch danh mạch, nhưng bọn hắn thân là thế lực lớn, cho dù sau khi tiến vào, cũng sẽ không để Diệp Cảnh Vân đi theo mạo hiểm. Triệu Nhược Vũ hy vọng chính là, thông qua hợp tác lần này thám hiểm, chậm rãi để cho Diệp Cảnh Vân biết lưng tựa đại thụ chỗ tốt, sau đó nếu như lại đem hắn lôi kéo đến Triệu gia, chắc hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Vị cảnh này, cao nhất chỉ cho phép chút cơ kỳ đi vào. Mặc dù tính nguy hiểm không lớn, nhưng trong đó cũng là có thật nhiều yếu tố, hơn nữa nếu như gặp phải tốt tài nguyên, cũng có thể là lọt vào tu sĩ cấp đoạn. Đến lúc đó Diệp Cảnh Vân nếu là độc thân tiên đến, không hề nghi ngờ sẽ chỗ tại yếu thế. Đến tại cùng khác tán tu hợp tác, kia liền càng là nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt đồng bạn há thủ. Cho nên đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, lựa chọn tốt nhất chính là cùng Triệu gia hợp tác. Cũng chỉ có loại này đại gia tộc mới dễ dàng mua được đại lượng danh hạch, tổ chức nhiều vị trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ thám hiểm. Gia Triệu Nhược Vũ dự liệu là, Diệp Cảnh Vân sau khi nghe được, không chỉ không có đáp ứng, ngược lại lắc đầu. Hắn nói, "Triệu đạo hữu, ta đã tại hảo ý của ngươi, nhưng kỳ thật ta không có ý định tham gia bí cảnh này." Triệu Nhược Vũ nghe vậy, ngạc nhiên nói, "Diệp đạo hữu, ngươi đây là vì cái gì?" Trong này có thể tất cả đều là tài nguyên tu luyện a. Chỉ cần vận khí tốt hơn một chút chút, rất dễ dàng liền có thể đổi được một quả Huyền Linh đan, đến giúp đỡ đạo hữu đột phá trúc cơ hậu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, thân là tán tu, loại này mấu chốt cơ hội là nhất định phải đi tranh thủ, bằng không con đường vô vọng. Chỉ cần là có trí tại tự phụ tu sĩ, đều biết lựa chọn nhanh chóng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, lúc này mới sẽ có đầy đủ thời gian đi gom góp Tử Dương Ngần thần đan. Nàng nói, chẳng lẽ Diệp đạo hữu dự định đi nương nhờ cái nào thế lực lớn hay sao? Nếu thật là dạng này, còn xin nhất thiết phải cân nhắc ta triệu ra. Diệp Cảnh vẫn lúc đầu Nói, đây cũng không phải, ta chỉ là lười biếng quanh rồi, hơn nữa cũng không muốn bước lên nguy hiểm này. Chắc hẳn Triệu Đạo Hữu cũng biết, lần trước cái kia tử phủ bí cảnh, ta cũng không tham gia. Hắn mặc dù chỉ là trung phẩm linh căn, theo lý mà nói đột phá chính xác không dễ, thường thường đều cần đan dược phụ trợ mới được. Nhưng có Trưởng Xuân Công nơi tay, hắn bây giờ tuổi thọ chừng hơn 600 năm, cho nên căn bản vốn không lo lắng. Bởi vậy tại đột phá chốc cơ hậu kỳ lúc, hắn cũng không tính dùng đan dược. Triệu Nhược Vũ trợn mắt hồ mồm, bực này lý do nàng thật sự là không nghĩ tới. Mặc dù nàng cũng biết Diệp Cảnh Vân người này làm việc cẩn thận, nhưng không nghĩ tới ngay cả loại này mấu chốt cơ duyên đều không đi tranh. Nhưng nàng lập tức thầm nghĩ, nếu là dạng này, ngược lại càng thích hợp tới ta triệu ra làm khách hành. Dù sao nếu là mời chào cái yêu quý mạo hiểm tu sĩ, nói không chừng ngày nào liền chết ở bên ngoài. Còn nếu là mời chào Diệp Cảnh Vân, ngược lại lại càng dễ an ổn sống đến đại nạn, có thể vì ta triệu ra nhiều phục vụ một đoạn thời gian. Hơn nữa Diệp Cảnh Vân người này, không chỉ có là phụ sư, luyện khí sư song tu, hơn nữa thủ hạ còn có hai cái trúc cơ tu sĩ, chiêu mộ chi phí hiệu quả cực cao. Triệu Nhược Vũ nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt trở nên sâu hơn chút. Triệu Nhược Vũ kế tiếp không nói nữa chiêu một chuyện, lại xuống một nhóm phụ lục đơn đặt hàng sau, liền rời đi. Thiên Trọng Sơn bí cảnh gần tới, Triệu gia cũng cần gọn gàng tài nguyên, tới vị bí cảnh làm chuẩn bị. Đồng thời, Mai Hoa phường 20 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội lập tức liền phải đến, nàng cũng là tới đây áp giải vật phẩm đấu giá. Cùng ngày đồng thời, Nhạn Đãng Sơn mộ linh thạch. Lâm Hồng Cốc đang xếp bằng ở trong động phủ, nhìn xem hắn từ mê vụ đầm lầy bên trong chiếm được khôi lỗi truyền thừa. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Vị tiên đuối này, dường như là từ Lô Quốc đi tới phụ cận, bởi vì thân chúng mai phục mới chết ở chỗ này." Dựa theo hắn di ngôn, mai phục hắn, dường như là Lữ Gia Ngọc Minh thượng nhân. Ta thu được tiền bối truyền thừa sau, liền tự nhiên kế thừa người này nhân quả. Nhưng Ngọc Minh thượng nhân, nghe nói người này nhiều năm trước cũng đã là tự phụ trung kỳ, ta còn kém quá xa a. Thay tiền bối chuyện báo thủ, đời này có thể hay không hoàn thành, vẫn là ẩn số. Hắn than nhỏ một tiếng, tạm thời thả xuống ý nghĩ, đi ra ngoài. Bây giờ một người trẻ tuổi đang đứng ở trong viện, nhìn xem bên trong khôi lỗi. Hắn là Lâm Hồng Yên đại nhi tử Lâm Minh Hải, thượng phẩm linh căn, năm nay 22 tuổi, tu vi liền đã đến luyện khí tầng 4, bây giờ chính cùng Lâm Hồng quốc học tập khôi lỗi thuật. Hắn cái này cháu trai khôi lỗi tiên phú không tội, hắn có ý định đem ý bắt chuyển cho cháu trai. Lâm Hồng có hỏi, "Bình Hải, ngươi cái kia khôi lỗi nghiên cứu thế nào?" Lâm Bình Hải đang buồn bực ngán ngẩm loay hoay cái gì, nghe nói như thế sợ hết hồn. Hắn vội vàng xoay người tới, nói, "Cứu cứu, cái này khôi lỗi quá mức phức tạp, ta." Lâm Hồng cốc thấy thế, nhíu nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm. Tiên ngoại đối với hắn quá mức tiêu căng, cứ thế tại để cho hắn dưỡng thành bại hoại tập tính, vừa mới để cho hắn học tập khôi lỗi, hắn lại dám lười biếng. Cái này cháu trai thực sự là không biết, cái này chút cơ tu sĩ tự mình chỉ đạo cơ hội, rốt cuộc có bao nhiêu quý giá? Ta xem như cứu cứu, nhất định phải để cho hắn sửa đổi một chút mới được. Dù sao ta chỉ là trung phẩm linh căn, đột phá tự phụ hy vọng không lớn. Vì tiền bối chuyện báo thủ, còn muốn rơi xuống ta cái này cháu trai trên thân. Hắn thần thức khẽ động, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cây nhỏ giải trúc tiên, mặt lạnh đi về phía Lâm Bình Hải. Một năm sau, Mai Hoa Phượng. Lại đến Mai Hoa Phượng cỡ lớn đấu giá hội, khoảng cách lần trước Chu gia tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, đã qua 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, Chu gia cùng Bạch Đạo hộ thực lực có thêm một bước tăng cường, thu được một cái mỏ linh thạch, còn leo lên thanh vân tông quan hệ. Cho nên lần này đấu giá hội Chu gia cùng Bạch Đạo Hồ mấy người cùng một chỗ, chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Chuẩn bị vật phẩm bao quát nhưng không hạn tại Quan Đan sư cung cấp chúc cơ đàn, Triệu gia cùng Lâm Hồng Cốc riêng phần mình cung cấp nhị giai hạ phẩm khối lỗi, Thanh Vân tông cung cấp tài liệu quý giá các loại, mà Diệp Cảnh Vân cũng cung cấp hai tấm nhị giai thượng phẩm phụ lục, đối ngoại liền nói là chính mình luyện tập chi tác, cuối cùng hết thảy vô gia 3000 linh thạch. Nhậm Ngộng chúc đi lại nhẹ nhõm bước vào Diệp phủ đường thấy được đang ngồi ở quầy hàng chỗ Diệp Cảnh Vân, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói: "Diệp đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Thu đến thư của ngươi sao, ta vẫn đối với ngươi cái kia bức ngọc xích văn ngư thèm ăn rất." không biết ta lần này là có phải có có lộc ăn nhấm nháp một phen đâu. Diệp Cảnh vẫn cười, nói, đương nhiên là có, chuyên môn vị ngươi chuẩn bị đâu. Nói xong, hắn liền gọi tới Lâm Hồng Yên để cho nàng xuống bếp xử lý một phen. Tiếp đó hắn liền cùng Nhậm Ngụ chúc hai người, cùng nhau lên lầu bà phòng khách. Nhậm Ngụ chúc nói, Diệp Đạo Hữu, ta cái này phòng thủ mộ linh thạch 10 năm nhiệm vụ đã kết thúc, chờ Thiên Trọng Sơn bí cảnh kết thúc, ta phải trở về tông môn. Ta xem Diệp Đạo Hữu đã đột phá đến trúc cơ 6 tầng, ngươi dự định tham gia Thiên Trọng Sơn bí cảnh sao? Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, nói, ta coi như xong, cái này đối ta tới nói Loại sự tình này vẫn là nguy hiểm chút. Hắn tại 3 năm trước đây, giết chết Lữ Phượng Thanh không lâu sau, cũng đã đột phá đến Trúc Cơ 6 tầng. Hắn nói, nghe nói trong bí cảnh này có thể sẽ có Phượng huyết thạch, nếu là có cơ hội, Nhậm đạo Hưu có thể giúp ta lưu ý một chút, ta có tác dụng lớn. Nếu là có nhị giai linh dược hạt giống, ta cũng biết giá cao thu mua. Đương nhiên, Nhậm đạo Hưu vẫn là ổn thỏa là hơn, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Nhậm Ngộng chốc gật đầu một cái, thống khoái đáp ứng xuống. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đưa tới 3 tấm nhị giai thượng phẩm phụ lục, đồng thời nói: Đây là ta chân tảng, mặc dù ngươi cái này tiên trọng sơn đại hội khôi thủ chưa hẳn dùng đến đến đến, nhưng vẫn là tu đệ phòng vạn nhất. Nhẩm ngẩm chút hơi kinh ngạc nói, xem ra đạo hữu ngươi vẽ nhị giai thượng phẩm phù lục sát suất thành công, đã rất cao. Buồn này đối với ta tác dụng không nhỏ, ta chưa hết nhận. Nếu là tìm không đến ngươi muốn đồ vật, ta lại tiếp tế ngươi linh thạch. Còn có, Diệp đạo hữu lần trước ở trong thư nói tới hai loại kia tài liệu, trong tông môn bây giờ không có. Hai loại tài liệu, chỉ có Bạch Ngọc tông mới sẽ đại lượng chuẩn bị. Bất quá, sau này theo cùng Bạch Ngọc tông chiến tranh, sớm muộn sẽ có cơ hội thu được. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là đột phá luyện thể tam giai mấu chốt tài liệu, nào có dễ dàng như vậy cầm tới. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, chỉ chốc lát, Lâm Hồng Yên liền bưng mấy đĩa đồ ăn đi tới, mà cái kia trọng đầu hí chính là bích ngọc xích vân ngư. Diệp Cảnh Vân giới thiệu nói, "Nhậm đạo hữu, tới ta giới thiệu cho người một phen. Đây là một cá ba ăn, theo thứ tự là làm cá gián hối, hầm đầu cá canh, cá kho đôi." Nhậm Mộng trúc nhìn xem món ăn, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nàng nói, "Cái tiệm nhỏ linh thạch món gì ăn ngon cũng không có, trong khoảng thời gian này thế nhưng là ta thèm sắp chết rồi." Nâng kẻ miếng cá, bỏ vào trong miệng ngay một hồi, lập tức híp mắt lại, xem ra đối với con cá này rất là hài lòng. Ba ngày sau, Hồng Diệp Thương hội, chính là chỗ này không tệ. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn cửa hàng tấm biển, cất bước đi vào. Hồng Diệp Thương hội là lỗ quốc một cái cỡ lớn thương hội, nghe nói có lâu quốc hoàng thất bối cảnh, thường xuyên sẽ đến Mai Hoa Phường mua sắm vật tư. Mà Diệp Cảnh Vân tới đây, chính là vì Bạch Ngọc đoán cốt quyết cần tài liệu. Bây giờ trong cửa hàng đang có rất nhiều tiểu nhị lui tới, kiểm kê lấy đủ loại vật tư. Diệp Cảnh Vân đầy mặt nụ cười hướng đi quay hàng, nói: "Vương trưởng quý Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Vương Trưởng Quỷ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, cũng đi ra chào hỏi. Diệp Cảnh Vân thường xuyên từ cái này thương hội mua phụ lục cùng luyện khí tài liệu, còn làm phụ lục cùng pháp khí suy nghĩ, là tiệm này khách hàng lớn. Hai người đang trò chuyện, có một đạo thân ảnh từ trên lầu đi xuống, hơi nhìn lướt qua Diệp Cảnh Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, liền hướng Vương Trưởng Quỷ sang bên này đi qua. "Vương Trưởng Quỷ, vị này là?" Người này hỏi. Vương Trưởng Quỷ nghe vậy, nhanh kẻ không người, hồi đáp, "Lỗ chấp sự, vị này là Diệp phu sư, là chúng ta thương hội khách hàng cũ." Diệp Cảnh Vân cũng quay đầu nhìn về phía người này. Cái này nhân thân mặc một bộ áo bào màu vàng, lông mày thon dài, lông mày code lên, kèm theo một cốt quý khí, chắc là trưởng kỳ có địa vị cao. Người này đối với Diệp Cảnh Vân lộ ra vẻ tươi cười, chủ động tự giới thiệu mình, tại Hạ Lỗ Hỏa là cái này Hồng Diệp Thương hội chấp sự. Âm thanh ôn nhuận, nghe để cho người ta rất thoải mái, từ trên khí tức cảm ứng, tu vi hẳn là trúc cơ trung kỳ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trong lòng lại tại nói thầm. Họ Lỗ, không biết cùng Lỗ Quốc Hoàng thất có quan hệ hay không? Họ Lỗ là lỗ quốc của tính, Lỗ Quốc Hoàng đế chính là họ Lỗ, đương nhiên, họ Lỗ càng nhiều là bình dân bất tính. Lỗ Hoa nói, Vương Trường Quý Ngươi đi mau đi, ta tới tiếp Đại Diệp Đạo Hữu. Tiếp đó hắn lại chuyển hướng Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp Đạo Hữu, chúng ta lên đi trò chuyện." Hai người lên lầu 2 gian phòng, ngồi xuống chỗ của mình. Hai người trò chuyện với nhau sau một lúc, Diệp Cảnh Vân nói, "Lỗ Đạo Hữu, ta lần này lai quý thương hội, là muốn mời thương hội hỗ trợ mua chút lỗ quốc tài liệu." Tiếp đấy, hắn liền đem kim trùng quý tụ, huyền quang bạch ngọc, nói cho đối phương biết, đồng thời ngoài định mức tăng thêm mười mấy loại luyện thể, luật khí tài liệu. Hắn làm như vậy, là vì tránh cho bị người này trước mặt nhìn ra, hắn đang tu luyện luyện thể công pháp. Lỗ Hoa nghe vậy, vỗ ngực một cái, tự tin nói, "Diệp Đạo Hữu yên tâm." Ta tại Lô Quốc cũng coi như có chút danh vọng, chỉ cần Diệp đạo Hữu chịu giúp ta một vấn đề nhỏ, những thứ này đều không phải là vấn đề. A, gấp cái gì? Lỗ Hỏa Mặt Lộ ba phần hướng tới, nói, tại mấy ngày trước trong buổi đấu giá, ta ngẫu nhiên nhìn thấy Nhậm Ngộng trúc đạo Hữu, từ đây liền kinh động như gặp tiên nhân, hướng tới không thôi. Nghe được Diệp đạo Hữu cùng Nhậm đạo Hữu là bạn tốt, Diệp nếu là đạo Hữu có thể giúp đỡ tác hợp chúng ta, những tài liệu này ta đều nguyện ý miễn phí cung cấp. Diệp cảnh vẫn nghe vậy, nhíu mày, hắn vừa mới báo những tài liệu kia cộng lại, tổng giá trị vượt qua 20 vạn linh thạch. Hơn nữa Trong đó đại bộ phận cũng là có tiền mà không mua được, chỉ ở tiểu phạm vi bên trong lưu thông. Hắn thấy, cái này lỗ hỏa hơn phân nửa là đang khó lạc. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là người này là hoàng cung quý tộc, mới có thể ra tay như thế hào phóng. Dù sao, cho dù là những cái kia đại tông môn, tỷ như Kim Đan tu sĩ chút cơ hầu lại, cũng không khả năng tiện tay tiến đưa nhiều linh thạch như vậy. Bất quá hắn vẫn nói, đạo hưu có lẽ phải thất vọng, nhập đạo hưu cho tới bây giờ là nhất tâm hướng đạo, không có ý định tại nam nữ tình yêu sự tình. Chuyện này ta liền xem như môn rút, cũng là không có chỗ xuống tay. Bất quá hắn cũng thừa nhận Cái này Lỗ Hỏa vô luận tu vi hay là bề ngoài, đều hết sức xuất sắc. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân liền chủ động cáo từ. Hắn thấy, người này cũng không như thế nào đáng tin cậy, cho nên đối với những tài liệu này, cũng không báo kỳ vọng gì. Tại hắn sau khi đi, Lỗ Hỏa sắc mặt khôi phục trầm tĩnh, hướng về phía sau lưng nói, "Hương Thúc, ngươi cảm thấy người này như thế nào?" Một bóng người từ phía sau trong phòng đi ra, trên người của người này đang phát ra một cỗ nhàn nhạt khí áp, càng là tử phụ tu sĩ. Gọi là Hương Thúc tu sĩ nói, "Tứ hoàng tử, cái này Diệp phụ sư không chỉ có lá chúc cơ trùng kỳ, vẫn là luyện thể tu sĩ." lại tu vi tuyệt không so luyện khí kém, hơn nữa người này vẫn là phụ sư cùng luyện khí sư, coi như là một nhân tài. Đương nhiên, cùng ngày đó nhìn thấy Nhậm Ngộng Trúc so sánh, còn kém xa lắm. Lỗ Hỏa nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe tinh quang, nói: "Nhậm Ngộng Trúc dù sao cũng là Thiên Trọng Sơn đại hội người thắng, nếu là có thể đem hắn đuổi tới tay, tương lai ta tranh đoạt hoàng vị lúc, nàng nhất định là trọng yếu giúp đỡ." Lỗ Hỏa thân là Lỗ Quốc tứ hoàng tử, đương nhiên sẽ không trầm mê tại tu sĩ mỹ mạo, mà làm một mục để tranh đoạt hoàng quyền suy nghĩ. Lúc này, Thương Túc nói: "Hoàng tử, có muốn hay không ta xuất mã, đem cái kia diệp cảnh vận tuyển được ngài dưới trướng?" Lỗ Hoà lắc đầu. Hắn thân ở Tây Quốc, làm việc không thể khoa trương, nếu là bị địch nhân dò thăm tin tức, tính mạng của hắn cũng lúc nào cũng có thể khó giữ được. Nửa năm sau, Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Chu Tu Phong ba người cùng nhau tiến vào Hồng Liên Tiên Thành đại môn, bên trong là tới lui tới mê hoặc tu sĩ. Tống Trung Dương nhìn quanh một vòng, kinh ngạc nói, trong thành này lại có nhiều như vậy chúc cỡ tu sĩ. Diệp Cảnh Vân nói, cái này một số người, sợ là đều vì Thiên Trọng Sơn bí cảnh tới. Chỉ cần qua nửa năm nữa, Thiên Trọng Sơn bí cảnh đuối vào, liền sẽ ở phụ cận đây mở ra. Diệp Cảnh Vân hôm nay tới đây Là vị liên hệ tham gia bí cảnh hảo hữu, mời bọn họ hỗ trợ thu thập vượng huyết thạch. Mà Tống Trung Dương, Chu Thu Phong hai người, nhưng là vì tham gia Thiên Trọng Sơn bí cảnh, hai người bọn họ đã thông qua lưu đại lưu quan hệ, hết thảy hoa một vạn linh thạch, mua đến bí cảnh danh nghịch. Đến tại vì cái gì muốn bán danh nghịch? Một là bí cảnh này rộng lớn rất nhiều, lại chỉ mở ra 3 ngày, bốn đại tông môn chúc cơ tu sĩ căn bản tìm tòi không hết. Hơn nữa, tứ đại thế lực cũng không muốn triệt để đoạn tuyệt thế lực nhỏ cùng tán tu con đường. Như thế toàn bộ thế quốc tu tiên giới sẽ biến thành một đầm nước động, đối mặt địch quốc hoặc yêu thú xâm lấn sẽ cực kỳ yếu thế. Cho nên bọn hắn đối với Tiên Trọng Sơn bí cảnh chậm giết, chỉ cần không phải quá phận, cũng sẽ không đi quản. Dù sao tu sĩ chỉ có đi qua đầy đủ lịch luyện mới có thể mở tự phụ, thậm chí ngưng kết kim đan. Còn đối với tại cái này tứ đại kim đan thế lực tới nói, chỉ có gia kim đan chân nhân mới có thể dẫn dắt tông môn tiếp tục đi. Diệp Cảnh Vân ba người sau khi vào thành, đầu tiên là đi thuê lập phủ, tiếp lấy Diệp Cảnh Vân liền đi tìm Nhậm Mộc Trúc, Lưu Đại Nưu hai người, nhờ cậy bọn hắn tiến bí cảnh lúc, tìm giúp Vượng Huệ Thạch. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng đã sớm cùng Tống Trung Dương, Chu Thu Phong hai người nói qua. Sau đó, hắn liền không bước chân ra khỏi nhà. Chuyên tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này Hồng Liên Tiên Thành Ngư Long Hộ Tạm, ai cũng không biết trong đó hòa với bao nhiêu ma tu tà tu, hắn liền không đi ra tham gia náo nhiệt. Nửa năm sau, các đại thế lực cao tầng đều mang con em nhà mình đi tới Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài ngàn dặm chỗ. Một tòa núi nhỏ bầu trời, trên đầy các loại phi thuyền, phía trên tu sĩ người người khí thế kinh người. Mợ. Thanh Vân chân nhân quát trói hai một tiếng, phất ống tay áo một cái, xung quanh hơn 10 dặm linh khí điện cuồng tràn vào thân thể của hắn. Tiếp lấy, một đạo khủng lô thanh quang từ trong lòng bàn tay đánh trúng, thẳng tắp đánh vào một chỗ trên hư không. Các ba vị kim đan chân nhân cũng cùng nhau phát lực, đánh vào nơi đây. Sau một lát, một đạo hư hào cửa lớn màu xanh từ từ mở ra. Tống Trung Dương nhìn về phía trong đó, bên trong là một mảnh rừng rậm rạp, giống như hải dương màu xanh lục đậm đặc, khi theo lấy hơi hơi nhẹ nhàng kích thích, mà càng xa chỗ, nhưng là nhất trọng có nhất trọng sơn mạch. Ngàn trượng vặn trọng, phản phất vĩnh viễn không phân bố. Tương truyền, cái này tiên trọng sơn mạch là một tòa cực lớn trận pháp. Nếu là có người có thể phá giải trận pháp, liền có thể thu được cất dấu trong đó tiên nhân truyền thừa. Chu Thu Phong nhìn xem một màn này, lòng sinh hướng tới. Sau một lát, nàng lại trở về qua thần đối khẽ miệng nở nụ cười. Đây chỉ là truyền thuyết, các bạn không thể coi là thật. Hơn nữa cho dù truyền thuyết là có thật, lớn như thế trận pháp, chúc cơ tu sĩ lại có thể nào phá giải đâu. Sau một lát, thanh sắc quang môn triệt để ngưng kết, tất cả mọi người là kích động. Lúc này, Thanh Vân chân nhân hướng về phía đám người hô: "Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến, ta liền sẽ thôi động các ngươi thủ động lệnh bài, đem các ngươi cưỡng ép kéo ra ngoài. Nếu có nghĩ chủ động đi ra ngoài, vậy thì đi tới lôi vào. Đến tại những thứ khác chú ý hạn mục, sớm đã có người dặn dò qua." Tỷ Như, bực này bí cảnh cửa vào Ra vào thời điểm đều phải đi Kim Đan tu sĩ hộ pháp, tối thiểu cũng phải là tử phụ định phong tu sĩ, nếu không thì sẽ bị cái kia cô áp lực đè chết. Cho nên, cho dù đồ nghịch thủ đoạn ở lại bên trong, 50 năm sau bí cảnh lần nữa mở ra, không, có người quản cũng ra không được. Trư Phi, ngươi có thể trong này tu luyện tới Kim Đan. Nhưng cái này phương bí cảnh đồng độ linh khí, cao nhất chỉ có thể để cho tu sĩ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Sau khi nói xong, bốn vị Kim Đan chân nhân liền thi triển thủ đoạn, dùng từng đạo quang hoa bọc lại đám người, đem bọn hắn lần lượt đưa vào bên trong bí cảnh. Nhập mộng trúc nhìn xem thanh quang bao quải chính mình, vượt qua một đạo không gian đen nhánh liền đã rơi vào quần sơn trông, xung quanh cũng là thành vân tông đồng môn. Đến tại những tán tu kia cùng thế lực nhỏ, bọn hắn đều bị bỏ vào lối vào trong rừng. Tứ đại tông môn tu được bí cảnh này nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng lục lọi ra được một chút kinh nghiệm. Chương 143 kiến một biến hóa, Phượng Huyết Thạch, chương 143 kiến một biến hóa, Phượng Huyết Thạch. Tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra đồng thời, bên trong Hồng Liên Tiên Thành, Diệp Cảnh Vân thuê lại trong độc phủ. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào phương hướng, tựa hồ trông thấy nơi đó gió nổi mây full. Một lát sau, mặt trời chiều ngã về tây, dư uy bị cao lớn cổ đãng sơn mạch nắng trợ. Bên trong Hồng Liên Tiên Thành đen lại. Hắn lẩm bẩm, đến quan tưởng kiến mục trường sinh đồ thời điểm. Được lợi tại kiến mục trường sinh đồ đối với thần thức tăng cường, thần trí của ta đã có chút cơ 9 tầng trình độ. Không biết chờ ta bạn thể đột phá đến chút cơ 7 tầng, thần thức có thể hay không đi theo đột phá đến tự phụ cấp độ. Nếu thật sự là như thế, thần trí của ta đem bao phủ một dạng pháp vi, ước chừng là chút cơ 9 tầng 50 trượng nhiều gấp 3. Ta đối mặt chút cơ kỳ tu sĩ, sẽ có lấy ưu thế tuyệt đối. Cái này tiên trọng sơn bí cảnh, có lẽ cũng có thể xông vào một lần. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong đầu nhìn về phía kiến mục trường sinh đồ. A, trên kiến mục trường sinh đồ này, như thế nào có thêm một cái điểm đen. Kể từ hắn đột phá trúc cơ, kiến mục trường sinh đồ thêm ra một cái cánh tới, sau đó liền sẽ chưa từng có động tác. Nhìn phương hướng này, tựa hồ là đang phương tây. Phương tây? Chẳng lẽ là cùng cái kia bí cảnh mở ra có liên quan? Có chút ít loại khả năng này, dựa theo phương thế giới này thuyết pháp, kiến mục chính là kết nối thế giới cầu nối, mà cái kia bí cảnh chính là một cái tiểu thế giới. Cái này kiến mục trường sinh đồ có lẽ là cảm ứng được tiên trọng sơn bí cảnh, mới có này biến hóa. Không biết loại cảm ứng này phạm vi là bao nhiêu. Có thể hay không theo cảnh giới của ta để thăng mã để thăng? Có phát hiện mới, Diệp Cảnh Vân vui sướng trong lòng. Hắn rời đi độc phủ, tại Hồng Liên Tiên Thành chúng quanh đi dạo vài vòng, cũng không ngừng tương đối điểm đen kia vị trí, phát hiện đúng là cái kia Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào chỗ. Chờ chờ lại độc phủ, hắn không kịp chờ đợi dùng thần thức hướng điểm đen kia đột vào, chỉ cảm thấy nơi đó truyền đến một cỗ mơ hồ hấp lực. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể thông qua kiến mục trưởng sinh độ tiến vào bí cảnh này. Nhưng suy xét một phen sau, hắn vẫn bỏ qua quyết định này. Phía trước những cái kia, chỉ là phán đoán của ta, ai biết cái này điểm đen cụ thể là cái gì? Vạn nhất không phải Thiên Trọng Sơn bí cảnh, mà là cùng một cái cửa vào địa phương cực kỳ nguy hiểm, vậy thì hỏng. Hơn nữa cũng không biết, sau khi đi vào còn có thể hay không nhờ vào đó đi ra. Nếu là ra không được, cái tiếng nói đùa lớn rồi. Ngoài ra, cho dù thật sự đi vào, cũng không biết lại là nhục thể đi vào, vẫn chỉ có thần thức đi vào. Chúc Cơ kỳ tu sĩ thần thức đặc biệt yếu ớt, một khi ly thể cũng rất dễ dàng thụ thường, hơn nữa không thể ly thể quá xa, thời gian quá dài, bằng không rất có thể không trở về được trong thân thể. Chỉ có đến Tử Phù cảnh giới, sức mạnh thần thức tăng nhiều, mới có thể chân chính ly thể nano. Kiên nhẫn chờ 3 ngày à, nếu là tới lúc đó, cái này điểm đen có những thứ khác biến hóa, cái kia cơ bản là có thể xác định là cái kia Thiên Trọng Sơn bí cảnh. Nếu cái này điểm đen thật sự cùng Thiên Trọng Sơn tương liền, cấp độ kia 50 năm sau Thiên Trọng Sơn bí cảnh lần nữa mở ra lúc, cũng có thể đi tìm tòi một phen. Hạ quyết định sau, hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm quan tưởng lên kiến mục trưởng sinh đồ tới. Cùng ngày đồng thời, Thiên Trọng Sơn bí cảnh lối vào. Tứ đại kim đang thế lực, còn có rất nhiều tử phụ gia tộc lão tổ, đều ở bên ngoài yên lặng chờ chờ lấy. Mang theo râu dài, khẽ mắt cười trúng chính Thanh Vân chân nhân, một bước huyết chương đếm rõ số lượng trăm trưởng phạm vi, liền đến Hồng Liên chân nhân chỗ phi thuyền trên. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một bộ đoàn tự mình ngồi xuống, hướng về phía trước mặt Hồng Liên chân nhân nói: "Hồng Liên, nghe nói ngươi cái kia đồ tôn tưởng tiểu cầm một thân một mình, môn hạ của ta Lưu Su Ninh rất ngưỡng mộ nàng, ngươi để cho bọn hắn thân cận một chút như thế nào?" Thanh Vân tông cùng Hồng Liên tiên thành từ trước đến nay giao hảo, một mực là chung nhau tiến lùi. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là hai cái tông môn cùng đối mặt cổ đảng sân mạch, tại chống đỡ ngự thú triều phương diện, cần chung sức hợp tác. Hồng Liên chân nhân nhìn Thanh Vân chân nhân một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thanh Vân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế ưa thích làm người lão. Loại sự tình này, ngươi để cho các đệ tử chính mình đi làm chính là, ngươi một cái trưởng môn, hà tất đi theo tu xếp loại chuyện nhỏ nhặt này?" Thanh Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Nhìn ngươi thuyết pháp này, chính là đồng ý. Quan tại bí cảnh này, ngươi có đầu mối sao?" Bí cảnh này chính là vài ngàn năm trước phát hiện, nhưng cho tới hôm nay, tứ đại tông môn cũng chỉ phát hiện đằng sau những cái kia sơn mạch có gì đó quái lạ. Nhưng bởi vì bí cảnh này chỉ là một cái thế giới mảnh vụn, không chứa được tu sĩ cấp cao, cho nên mỗi lần thăm dò tiến triển cũng không lớn." Hồng Liên chân nhân nói, "Không có gì phát hiện mới, nếu là chân chính tiểu thế giới liền tốt, như thế chúng ta liền có thể đi vào." Thanh Vân chân nhân trêu ghẹo nói, "Ngươi thật đúng là cảm tưởng, chân chính tiểu thế giới, đây chính là thanh dương giới đỉnh tiêm thế lực chuyên chúc, cho dù cho chúng ta, chúng ta cũng không giữ được." Hai người thừa cơ tán dóc, trong đó dính đến rất nhiều bí mật. Trên thuyền bay tu sĩ khác đều nối rộng ra lốt hai, toàn bộ thần quan chú nghe. Nghe Kim Đan tu sĩ tán gẫu cơ hội, thế nhưng là không nhiều. Đến tại những thứ khác tử phụ thế lực, thậm chí nhỏ hơn thế lực đều thập phần lo lắng nhìn xem trong tay hồn đăng, bọn hắn bỏ vào tham dò tu sĩ, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải trận giết các loại tình huống ngoài ý muốn, bỏ mình trong đó. Bọn hắn chỉ hy vọng lần tổn thất này có thể ít một chút. Đến đại tứ đại kim đan thế lực tu sĩ, bình thường cũng là hành động trùng, cho nên tính an toàn cao hơn nhiều. Tư Tỷ, 3 ngày sắp tới. Một cái đệ tử đối với Nhậm Ngộng Trúc nói, kể từ trở thành Thiên Trọng Sơn đại hội khôi thủ, Nhậm Ngộng Trúc tại trong môn địa vị siêu nhiên, đã trở thành đệ tử trong môn mẫu mực. Cho nên lần này tìm tòi bí cảnh, chính là từ nàng dẫn đội. Nhậm Ngộng Trúc gật đầu một cái, lớn tiếng hô Các vị đồng môn, bây giờ bắt đầu kiểm kê nhân số, đồng thời chú ý lệnh bài phải trang ở trên người. Nếu là ném đi, nhớ ký kịp thời tới tìm ta nhận lấy. Bố trí xong sau, nàng ngắm nhìn một phía, gương mặt Khâu Ngô bên trên có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, nơi này tràng cảnh, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Lúc này, nơi xa một bóng người bỗng nhiên thoảng qua. Người nào? Nàng quát chói tai một tiếng, tung người vọt tới. Đạo nhân ảnh kia tốc độ cực nhanh, thẳng đến Tiên Trọng Sơn bí cảnh chỗ sâu, đây là Thanh Vân Tông chưa bao giờ tìm tòi qua khu vực. Một canh giờ sau, bốn vị kim đan chân nhân lẫn nhau, đồng loạt thúc dục pháp lực. Sau một lát, Liên lần lượt có vô số đạo hiện ra thanh sắc, màu đỏ, kim sắc, tử sắc quang hoa, từ bí cảnh luối vào bay ra. Đã sớm chờ ở phía ngoài tất cả thế lực, nhao nhao nên hướng nhà mình đệ tử, có người vui vẻ có người bận. Kỳ quái, Nhậm Mộng chốc mở hai mắt ra, nàng mới vừa đang truy đuổi một bóng người, chỉ lát nữa là phải đuổi tới, lại đột nhiên bị truyền tống đi ra. Nàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện đi ra ngoài những người này, cũng không có nàng đang truy tung đạo thân ảnh kia. Thời khắc này tiên trọng sơn bí cảnh chỗ sâu, một đạo hư ảo thân ảnh ngẩng đầu lên. Thân ảnh này ánh mắt xa xăm, tựa hồ xuyên thấu qua bí cảnh khe hở, thấy được mặt lộ vẻ nghi ngờ Nhậm Mộng. Lúc này, không gian run rẩy kịch liệt, nguyên bản khe hở biến mất theo. Sau 2 canh giờ, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, Mệnh Mông quần quân đội ngũ đi tới Hồng Liên Tiên Thành cửa ra vào, lần lượt tuân đi vào. Đến tại Hồng Liên chân nhân cực lớn phi thuyền, nhưng là trực tiếp vượt qua Hồng Liên Tiên Thành hộ thành trận pháp, rơi xuống Hồng Liên sơn đỉnh. Lần này bí cảnh, đám người thu hoạch cũng không nhỏ. Vì để tránh cho tà tu cả đường, Hồng Liên Tiên Thành đội ngũ cố ý thả chậm chút, để cho muội tán tu cùng thế lực nhỏ cũng có thể đuổi kịp, để cho bọn hắn ở đây tiêu hóa những tư nguyên này. Mà Hồng Liên Tiên Thành cũng có thể thừa cơ từ trong những tư nguyên này, kiếm một món tiền. Đến tại Nhậm Mộng trúc cũng không có cùng Thanh Vân tông đội ngũ cùng nhau trở về, mà là cùng Chu Thu Phong Tống Trung Dương hai người cùng một chỗ, cùng nhau tới Hồng Liên Tiên Thành, nàng muốn đi bái phòng Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ba người thuê lại trong động phủ. Nhậm Đạo Hữu mời ngồi, lần này bí cảnh tìm tòi tình huống như thế nào? Diệp Cảnh Vân hỏi. Nhậm Mộng khúc khẹ miệng cười mỉm cho, sai như nói, may mắn không làm lục mệt. Sau đó, nàng liền đưa qua một khối nửa thức vương màu đỏ khôn thạch, phía trên có kỳ dị huyết sắc đường vân. Cái này vượng huyết thạch chỉ là đặt tại trước mặt Diệp Cảnh Vân, hắn liền cảm thụ đến một cơn nóng bỏng, cùng với đậm đà sinh mệnh uy tức. Hắn đem vượng huyết thạch nắm trong tay, thưởng thức một phen. Tuổi này vượng huyết thạch trọng 20 cân, dùng để luyện chế trường thanh kiếm hoàn toàn đầy đủ, thậm chí có thể luyện chế hai thanh. Hắn nói, dựa theo giá thị trường 2000 linh thạch 1 cân tới tính toán, khối này vượng huyết thạch, liền định giá 4 vạn linh thạch như thế nào. Mặc dù có thể sẽ không toàn bộ đều dùng đến, nhưng vẫn là đều mua lại tương đối an toàn, không dùng đến lại bán ra ngoài chính là. Diệp Cảnh Vân cho giá cả rất công đạo, hai người rất nhanh đạt tới giao dịch, trong đó còn bài trừ cho lúc trước nhậm ngậm chúc phụ lục tiền, cuối cùng là 3.6 vạn linh thạch. Nhậm ngậm chúc gặp Diệp Cảnh Vân trả tiền thống khoé như vậy, kinh ngạc nói, Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vẫn là ẩn tàng phú hào a. Cho dù là ta nghĩ móc ra nhiều linh thạch như vậy, đều phải kiếm một phen mới được. Diệp đạo Hưu thực sự là biết cách làm giàu, ngươi nhưng phải nhiều chuyển tụ chút kinh nghiệm a. Diệp Cảnh vồn vội vàng khoát tay nói, đó cũng không phải, ta chỉ là sớm kiếm tốt, một mực chờ lấy đạo hữu tin tức tốt. Có mộ linh thạch sau, hắn bây giờ hàng năm sạch thu vào là 6000 linh thạch. Mặc dù phía trước không sai biệt lắm hoa sạch sẽ, nhưng những năm qua này, lại tích góp lại 8 vạn linh thạch. Hắn nói, nhập đạo hữu lần này thế nhưng là giúp ta rất nhiều, phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Nhậm Ngộng chúc chê bữa, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta sẽ phải công phu sư tử nữa rồi. Cho ngày nào ta muốn ăn cái kia bích ngọc xích văn ngư ngươi phải cho ta đưa tới mấy cái, còn phải phối thêm linh thú mới được." Hai người liếc nhau, cười ha ha, cảm tình nhiều năm đều không nói bên trong. Nhậm Ngậm khúc nói, "Cớ này Phượng Huyết Thạch, vẫn là ta gặp được một cái tà tu tại cạn đường ăn cướp, bị ta chém sau lấy được." "Ai, mặc dù cấu mai bí cảnh tư cách lúc, tứ đại tông môn hội hơi kiểm tra một phen, nhưng chắc chắn sẽ có chút cá lóc lưới. Tỷ như người này, mặt ngoài chính là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, vụ trộn lại là ẩn tàng nhiều năm một vị tà tu." Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Ngoài ra Ta còn từ khi người này trong tay lấy được một cái kỳ quái lệnh bài. Nói xong, nàng lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, dường như là một loại nào đó bằng gỗ tài liệu chế thành. Lệnh bài hai mặt đều có chữ viết, một mặt khắc Lôi Huyền Thiết lệnh, một mặt khắc lấy Ngọa Hổ Sơn. Nàng nói bổ sung, cái này tựa hồ cùng Ngọa Hổ môn có liên quan, Diệp đạo hữu ngươi đã từng điều tra qua bọn hắn, có đầu mối sao? Nàng sợ dĩ biết chuyện này, là bởi vì trước đây Tống Trung Dương bị Ngọa Hổ môn trưởng môn mai phục lúc, nàng vừa vặn đến, cứu Tống Trung Dương. Về sau Diệp cảnh vân vì tìm thời cơ báo thủ, liền tìm người điều tra qua Ngọa Hổ môn. Diệp Cảnh Vân nói, "Cái này đúng thật là đúng dịp." Nói xong, hắn cũng lấy ra một cái lệnh bài màu đen, là 40 năm trước, từ trong tay thượng tử giật bắt được. Đến tại 5 năm trước từ trong tay Lữ Phượng Thanh bắt được lệnh bài, hắn tạm thời không dám lấy ra, sợ dẫn tới Lữ gia cùng Triệu gia chú ý. Hai người trao đổi lệnh bài, riêng phần mình nghiên cứu. Lệnh bài này chất liệu dường như là trường thanh mục. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Trường thanh mục, là Diệp Cảnh Vân bản mệnh pháp khí trường thanh kiếm tài liệu cần thiết một trong." Bất quá khối này trường thanh mục, không chỉ có năng không đủ, lại bởi vì công nghệ chế tạo nguyên nhân, linh khí trong đó đã sớm trôi đi hầu như không còn không có khả năng dùng để luyện khí. Bất quá, cái này cũng mười phần có được. Hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính trưởng thành mục. Nhậm ngậm chốc gật đầu một cái, thuận nhiên nói, "Đúng là, giếng này một khối lệnh bài, giá trị ngay tại 3000 linh thạch trở lên. Cái này chế tác lệnh bài người, tối thiểu nhất cũng là tự phụ tu sĩ, chúc cơ tu sĩ cũng không có thủ bút lớn như vậy. Diệp huynh, ngươi lệnh bài kia, tựa hồ chất liệu cũng là bất phàm. Theo tang lờ tới, cái này hơn phân nửa là cái nào đó động phủ mở ra lệnh bài. Cái này rõ ràng là theo ngũ hành tới chế tác, cho nên lệnh bài hẳn chính là có năm ngũ." Cần góp đủ mới có thể biết động phủ vị trí, đồng thời mở ra. Đúng, diệp đạo Hưu chuyện này tốt nhất đừng tùy tiện truyền ra ngoài. Ta lần này giết chết cái kia Ma Tu, chính là Huyền Âm thượng nhân đệ tử. Diệp Cảnh Vân gật đầu, cái kia Huyền Âm thượng nhân chính là Tề Quốc nổi danh Ma Tu, tu vi đã đến tự phụ hậu kỳ. Người này hành tung thành mê, thỉnh phỏng liền sẽ tại một chỗ nhấc lên thẩm án, liền tứ đại tông môn đều thường xuyên có người ngã đến trên tay hắn. Người này làm việc lớn mật như thế, sau lưng hơn phân nửa có Kim Đan tu sĩ xem như chỗ dựa. Cuối cùng, hắn cũng căn dặn nhậm ngụ chúc không nên truyền ra ngoài cái kia màu đen lệnh bài tin tức. Dù sao Ngọa Hổ môn bây giờ có tại, hơn nữa đã sớm chọn lựa trưởng môn mới. Nếu là bị Ngọa Hổ môn biết, nói không chừng còn muốn tới tìm hắn báo thủ. Hai người lại Hàn Nguyên một hồi sau, nhậm mộng trúc liền cáo từ rời đi. Nàng vừa đi ra động phủ không lâu, Lô Hòa liền từ một cái góc đi ra, dạ vờ ngẫu nhiên gặp cùng nhậm mộng trúc Hàn Nguyên. Hắn vì truy cầu nhậm mộng trúc, không chỉ có đem đến Hưởng Liên Tiên Thành tới ở, hơn nữa còn một mực chú ý đến nhậm mộng trúc hành tung. Diệp Cảnh Vân đang đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Hắn đối với Lô Hòa hành động cũng không xem trọng. Quả nhiên, sau một lát Nhậm nhọng chúc liền chấp tay, bước huyền diệu bước chân rời đi. Ai? Lỗ Hỏa thở dài một tiếng, cũng không đổi nữa. Hôm nay là hai người lần thứ 2 gặp mặt, sau đó còn có là cơ hội. Sau 1 tháng, một chiếc thanh sắc phi trên trên. Tống Trung Dương nói, Diệp đại ca, ngươi lần này chưa đi đến bí cảnh này, thật sự là đáng tiếc. Ta cùng Thu Phong hai người, đều thu được giá trị 2 vạn linh thạch tài nguyên. Cho dù bài trừ 5000 linh thạch ra chợ phí, cũng còn có 15000 linh thạch. Đặt ở ngày bình thường, những linh thạch này ta bận rộn bên trên 6, 7 năm mới có thể kiếm được. Tống Trung Dương không có thành thạo một nghề, cho nên kiếm lấy linh thạch tương đối khó khăn. Hàng năm thu vào chỉ có hơn 2000 linh thạch. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Tài nguyên này, ngươi dự định cầm lấy đi làm cái gì?" Tống Trung Dương nói: "Lấy được tài nguyên bên trong, có giá trị nhất là một gốc bát tâm trúc, vừa vặn thích hợp giao cho nữ nhi của ta Minh Nguyệt làm pháp khí. Cho nên tại Hồng Liên Tiên Thành lúc, đã cho Minh Nguyệt gửi đi qua." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật đúng là yêu thương nữ nhi. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao Chu Minh Nguyệt biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc thiên phú, tương lai có khả năng xung kích tự phụ, thậm chí là kim đan." Chu Thu Phong cũng nói: "Ta lần này thu được tài nguyên bên trong, cũng có thích hợp Minh Nguyệt, cũng cùng một chỗ gửi đi qua. Ba người đến Mai Hoa Phường liền tách ra, Diệp Cảnh Vân liền tự mình trở về Tỳ Bà Đảo. Bây giờ Phương Cầm giống như ngày xưa, đang đứng tại linh điền bên cạnh, ra dấu cái gì? Phương Cầm, một đoạn thời gian không thấy, xem ra ngươi cái này linh thực ký nghệ lại có đề cao a.